Trước tử vật ra được câu đại hiếu tử William. Nghe được quái vật kia nói ra câu nói Nghe này, phí tu tư rất trấn là kinh, bởi vì c âm u tu nói này phí tu tư chỉ có đối với i i phí chỉ tư w l l a m ộ thanh người nói qua, ơ n n ữ lúc ấy b ê người k ô không n người khác, như vậy không hề nghi ngờ,、cái、này toàn thân g có khác, cái lục hề hỏa vậy đốt dun tư t h h run dậy nói ta đã từng là thuật khiết ta đã từng cỡ nào muốn thu hoạch được ngài tán thành phụ thân vì thu hoạch được ngài tán thành ta đem quốc gia quản lý ngay ngắn rõ ràng ta thông qua trùng đ i ệ p khảo nghiệm đạt được tất cả mọi người không cách nào cầm lấy phù văn kiếm Ta dùng thành kiếm này chém giết long, trở thành toàn Ta t anh dùng dân hùng. này lòng, kính ngưỡng chém h kiếm cự uy được công nhận của tất cả mọi người, nhưng công của cả nhận tất mọi d u trì thân, ngươi cho tới bây giờ đều không có tán thành có cho có ngươi, ngươi không giờ phụ bây đều qua ta. liêm nhàn nhạt nói ta đã từng là đối với ngươi rất nghiêm khắc nhưng đó là bởi vì hy vọng ngươi có thể biến thành người càng tốt hơn ta hy vọng ngươi cuối cùng có thể thay thế ta là hư không bộ tộc sự nghiệp vĩ đại hiệu lực h ả i tử hiện tại m a u cùng ta trở về đi ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi biến trở về đi phí tu tư cực lực nói ra không phụ thân cảm tạ hảo ý của ngươi nhưng bây giờ ta đã minh bạch trần tướng uy liêm thời khắc này thanh em khản khản mà nặng nề g h tựa như vực sâu nói nhỏ ác ma chân tướng chính là chỉ có lực lượng mới là hết thảy ta bây giờ danh tự là hư không thợ săn là ma tốc độ hoàn mỹ kế tác phí tu tư lập tức sắc mặt khó coi tức giận đối với uy liêm nói ra uy liêm n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm cái gì sao n g ư ơ i đây là phan tộc hư không l i ệ p nhân tên như ý nghĩa chuyên môn săn g i ế t hư không quái vật thợ săn phan tộc ha ha ha ha ha hư không l i ệ p nhân cười to nói ai cũng có tư cách nói như vậy ta chỉ có hư không bộ tộc không có tư cách này còn nhớ rõ chính các ngươi giáo điều sao Mở ra v ĩ nghe lời của con trai mình phí tu tư dần dần bình tĩnh lại sắc mặt trở nên dữ tợn nói ra đã như vậy uy liêm ta sẽ lấy phán tộc tội đến thẩm phán ngươi ngươi sẽ gặp phải vô cùng vô tận truy sát cảm thụ đến từ hư không bộ tộc lửa giận đi ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm những ngày sao hư không bộ tộc lửa giận quả thực là cho cười ngươi căn bản không biết ma tốc độ cường đại đến cỡ nào hiện tại hiện ra ở trên người ta lực lượng bất quá là một góc của bằng sơn h ư không liệt nhân nhìn qua phí tu tư đám người nói chắc hẳn các ngươi cũng cảm nhận được đi ta hiện tại cường đại vừa mới phụ thân ngươi nói ta sẽ gặp phải hư không bộ tộc truy sát a a a ngươi thậm chí không có đảm lượng ở trước mặt cùng ta đọ xước h ư không liệt nhân tiến lên một bước lập tức giơ lên trong tay phủ và kiếm phí tu tư bọn người thấy thế lập tức lui lại một bước lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị nếu ta bị trở thành hư không l i ệ p nhân như vậy sứ mệnh của ta chính là săn giết trong hư không quái vật cùng hiệu chung với hư không quái vật hư không bộ tộc như vậy các ngươi cảm thấy các ngươi còn có rời đi cơ hội sao hư không l i ệ p nhân vừa dứt lời một đ o à n ngọn lửa màu xanh lục từ phù văn của hắn trong kiếm bán ra t h ư ớ n g phí tu tư bọn người vào tới phí tu tư lập tức giật mình hắn không nghĩ tới con của mình vậy mà thật sẽ đối với mình đậu thủ màu tránh ra lai mạn hô lớn lập tức một tay lấy phí tu tư đầy ra màu xanh lá hỏa cầu cùng bọn hắn gặp thoáng qua nhưng trông thấy một màn này hư không n i ệ p nhân lại là không hề có động tinh gì bởi vì hắn mục tiêu vốn cũng không phải là bọn hắn. chỉ gặp đoàn kia ngọn lửa xanh lục tựa như thiên thạch bình thường rơi vào phía sau bọn họ trong hố lớn ngay sau đó trong hố sâu b ộ c phát ra một cỗ thăm thảm lục quang lập tức từng đợt khủng bố khàn khàn gầm nhẹ cùng tiếng kêu rên văng lên phí tu tư cùng lai mạn bọn người sắc mặt chầm xuống bọn hắn hướng sau lưng nhìn lại chỉ gặp trong hố sâu kia nguyên lai trốn lấy là h uy liêm đã từng những hộ vệ kia mà nguyên bản biến thành chân cụt tay đứt bọn hắn bây giờ lại từ trong hố sâu bỏ lên đi ra không sai tựa như là ác quỷ bình thường bọn hắn toàn thân đốt ngọn lửa xanh lục mà đoàn kia lục hỏ phí tu tư hoảng sợ nói đám người hầu đem bọn hắn hủy diệt thư không l i ệ p nhân gầm nhẹ nói ra lệnh một tiếng những cái kia đốt lục hỏa những thi thể như ong vỡ tổ hướng phí tu tư bọn người đánh tới phí tu tư cùng lai m ạ n cùng ác ngộng kỵ sĩ tái giả tư cùng hắc cám pháp sư the s i n Đị c á t còn có một đám hắc cám tiên phong các thành viên toàn bộ tập hợp một chỗ chuẩn bị nên chiến tái giả tư một người đã đủ giữ quan hải dơ cự kiếm hướng những hoạt thi kia chém vào mà đi theo cự kiếm xâm nhập thì thối mà hoạt thi kia xác thực không có nhận lửa điểm ảnh hưởng đối với nó nết miệng cười một tiếng lập tức một kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn cái、gì? lai m ạ n thấy thế sắc mặt dị thường khó coi bất quá lập tức liền khôi phục lại là một trong các lá bài tẩy của hắn tái giả tư tự nhiên không dễ dàng chết như vậy trên thực tế tái giả tư thân thể trải qua hát cám ma pháp không ngừng cải tạo đã trên cơ bản là bất tử c h i thân chỉ là một kiếm căn bản không có khả năng đưa vào chỗ chết quả nhiên tái giả tư lập tức thuận thế phản kích đem bộ hoạt thi kia đánh liên tục bại lui nhưng ngay sau đó sau lưng mấy chục bộ hoạt thi liền dâng lên cũng cùng hát cám tiên phong các thành viên liều cùng một chỗ những hoạt thi này đều là uy liêm hộ vệ mặc dù trải qua tuyển chọn tỉ mỉ nhưng cùng phí tu tư tự mình huấn luyện hắc ám tiên phong thành viên so ra hay là hơi có không kịp nhưng rất nhanh hắc ám tiên phong đám người liền phát hiện khuyết điểm của mình chỗ đó chính là đám kia hoa thi căn bản g i ế t không chết đáng chết những quái vật này căn bản g i ế t không chết tái giả tư một bên chiến đấu một bên trầm mặt nói ra trong khi hắn nói chuyện hắc ám tiên phong các thành viên đã liên tiếp ngã xuống chỉ có bốn người gắt gao kiên trì nhưng mà đúng vào lúc này một thanh lợi kiếm đ ỗ n g nhiên xuyên thấu phí tu từ ngực là con của hắn thư không liệt nhân uy liêm xuất thủ hắn tự tay giết chết phụ thân của mình thế giới này to lớn nhất hiếu từ ra đời không muốn, mà lần này cũng triệt để làm này lần loạn cũng c triệt dối để h i tái giả ế n cùng cuộc, tư t hèn e x cắt c ũ nhát g ngây người tại t ờ i Lai lại, nhiên khắc kích chém chết. Lai mạn bình tĩnh bị loạn mạn đồng nhiên sử dụng đau một sử o h u ậ thư ma p á phát p ra năng l ợ n người bắn ra, lập tức hóa thành quả đen đào Hừ, hèn nhát. g hát hóa Hừ, Hừ cám tất tức tẩu. cả đem mọi đào ra, lập quả không l i ệ p nhân nhìn xem chạy trốn quạ đen khinh thường nói lập tức hắn nhìn về phía cái này một chỗ thi thể c ư ờ i to nói ha ha ha hiện tại toàn bộ các ngươi đều thuộc về ta nói đi ngọn lửa màu xanh lục bao trùm đến toàn thân của bọn hắn lập tức cùng những hoạt thi t i ê m ộ dạng tái giả tư cùng the xín đi cặt cùng h ắ t cám tiên phong các thành viên toàn bộ đều sống lại trên thân còn bao trùm lấy quỷ dị lục hỏa nhưng có một người không có bị phục sinh đó chính là hắn phụ thân hắn quay người nhìn về phía p h í tu tư thi thể thản nhiên nói về phần người phụ thân ta cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp ngươi tâm kia buồn nôn mặt mò nói đi hắn liền dùng một đám lửa đem phí tu tư thi thể đốt cháy hầu như không còn tấu trương xong chương hai trăm chín mươi sáu cô bé lọ lem cùng hết u y vương tử ta đã từng điên cuồng yêu qua một nữ hải sau đó ta tự tay chặt xuống nàng đầu hình ảnh kia đến nay ta còn nhớ rõ đó là xinh đẹp dường nào tựa như phiêu hương bốn phía rượu đỏ từ trong cơ thể con người tuôn ra rơi trên mặt đất hóa thành một đ o ạ y ê u nhã hoa hồng là từ lúc nào bắt đầu tới ta thích đem đầu người chém xuống cảm giác a đúng rồi hết t h ả đều muốn từ một trận vũ hội bắt đầu ta vốn là một quốc gia vương tử từ nhỏ phụ thân liền dạy bảo ta làm nhân dân lanh tụ chỉ có kính yêu nhân dân mới có thể nhận nhân dân kính yêu ta khát vọng đạt được tất cả mọi người kính yêu bởi vậy ta một mực dựa theo phụ thân thuyết pháp đi làm làm một tên hợp cách vương tử ta ở mọi phương diện đều rất xuất sắc bất luận là hình dạng tài nghệ hay là võ nghệ thậm chí là quản lý quốc gia cứ như vậy trận a t h kia vũ hội là phụ thân ta vì ta tổ chức hy vọng ta tại trên vũ hội có thể tìm được ta kết hôn đối tượng làm một vị vương tử cùng hợp cách vương vị người thừa kế ta nhất định phải kết hôn với một công chúa làm vợ nhưng ở trên vũ hội phụ thân ta vì ta giới thiệu những cái kia đám công chúa bọn họ ta lại một cái cũng nhìn không t h u ậ n mắt thằng đến vũ hội sắp bắt đầu thời điểm một nữ hải đi vào trong vũ hội một khắc này phản phất toàn bộ thế giới đều dừng lại bình thường trên vũ hội tất cả tiêu điểm đều tụ tập tại trên người nàng nữ hải kia là cỡ nào h o à n mỹ mặc dù nàng mang theo mặt nạ nhưng nàng m ị lực lại không cách nào bị che giấu nàng một cái nhăn mày cau lại đều là như vậy động lòng người một giận cười một tiếng đều để ưu nhã đến thực hạ từ một khắc kia trở đi ta liền kết luận chỉ có nữ hải này mới xứng với làm ta áo lai nặc phu vương hậu ngay tại lúc vũ hội sắp lúc kết thúc nàng lại vội vàng rời đi nàng đi lo lắng như thế thậm chí ngay cả nàng mặc dạy thủy tinh đều vô ý rơi xuống từ cái kia vương hậu ta liền một mực chưa từng gặp con nàng nhưng ta đã tuyển định nàng cả đợi này ta không phải nàng không cưới ta tìm được ngày đó nàng rơi xuống i à y thủy tinh sau đó để cả nước người mặc tử có thể mặc bên trên những cái kia dày thủy tinh nữ hải nhất định là ta muốn tìm nữ hài kia trải qua một ngày một đêm loại bỏ ta dần dần mất kiên trì ngay tại lúc chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm một cái tuổi trẻ nữ hài đến nơi này cười nói nàng muốn thử xem nữ hài kia tướng mạo cực kỳ phổ thông mà lại dáng người có chút béo nhưng nàng lại cười cực kỳ tự tin p h ả n phất nàng nhất định có thể mặc bên trên cái này dày thủy tinh bình thường trông thấy nàng để cho ta lòng sinh chắn ghét nàng dạng này là đối với cái kia mỹ hào tồn tại kinh n n nhưng ta vẫn là để nàng thử một chút nhưng mà ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là cái này dày thủy tinh xuyên tại trên chân nàng lại là vôi vặn Phản、phất ả n p h cái này dạy chính là vì nàng đo thân mà làm đồng dạng chẳng lẽ nàng chính là ta muốn tìm nữ hải kia không tuyệt đối không phải ta không có khả năng đưa nàng nhận lầm một khắc này ta phẫn nộ hành vi của nàng không thể tha thứ nàng tại làm bận trong nội tâm của ta tốt đẹp nhất tồn tại người này tội không thể xá ta nhìn bộ dáng của nàng giờ phút này nàng lộ ra buồn nôn dáng tươi cười dường như tại huyễn tưởng về sau làm vương hậu đằng sau sinh hoạt dạng này nữ còn muốn làm vương hậu thật làm cho người buồn ôn ta không do dự nữa rút da kiếm của mình sau đó trước mặt mọi người trả xuống nàng đầu lâu mà liên t ạ i ta chặt xuống nàng đầu một khắc này ta bỗng nhiên cảm giác được cả người đạt được thăng hoa một khắc này ta cũng rốt cuộc biết ta một mực thiếu h ụ u mất đến tột cùng là cái gì đó là ta lần thứ nhất giết người mà ta thích loại cảm giác này phụ thân của ta luôn luôn nói cho ta biết làm quốc gia lãnh tụ mặc dù hưởng thụ lấy lớn lao quyền lực cùng nhân dân kính yêu nhưng một phương diện khác lại là rất vất vả mà loại thời điểm này chúng ta liền cần bồi dưỡng một cái yêu thích phụ thân luôn luôn đề nghị ta đi học lấy trồng hoa có thể là đánh đàn có thể là đi săn loại hình nhưng những cái tia đồ vật ta đều không có hứng thú ta cũng một mực không biết ta đến tột cùng đối với cái gì cảm thấy hứng thú cho đến giờ phút này ta chặt xuống kỹ nữ này đầu ta rốt cuộc biết ta thích cái gì đây chính là ta yêu thích chặt xuống đầu người mà từ một khắc này bắt đầu l i ề n đã xảy ra là không thể ngăn cản dây thủy tinh mặc thử còn đang tiến hành nhưng lại nhiều một quy củ phàm là không phù hợp điều kiện đều sẽ được ta tự tay chặt đầu tốt đẹp dường nào việc cần làm một bên tìm kiếm lấy chính mình mệnh định tình nhân một bên bồi dưỡng mình hứng thú yêu thích nhiều năm trước tới nay cảm giác trống rỗng cũng không còn có nhưng mấy ngày trôi qua đến đây mặc thử dạy thủy tinh người cơ hồ đã không có cuối cùng ta vẫn là không tìm được nữ hải kia mặc dù rất đáng tiếc nhưng ta thu hoạch không ít đầu mà từ nay về sau ta sẽ thu hoạch càng nhiều đầu cũng là bắt đầu từ ngày đó ta không nghĩ thêm muốn nghe phụ thân ta làm một cái hợp cách vương tử mà là muốn làm một cái bạo quân đương nhiên bạo quân tên tuổi này bất quá là đám kia dân đen đưa cho ta lên tên hiệu ta vẫn là ta cái kia cả nước ưu tú nhất nam tử áo lai n c p h ù chỉ bất quá ta rốt c u ộ c c ó như vậy một chút hứng thú yêu thích thôi theo thời gian trôi qua sở thích của ta còn diễn sinh ra được các loại hoa dạng t h như ta thích nhất một dạng chính là thợ săn trò chơi đem một người cởi sạch quần áo bỏ vào trong rừng cho hắn mười phút đồng hồ ẩn nút thời gian chờ đến đúng lúc ta liền võ trang đầy đủ đi đi săn hắn nếu như trong vòng một ngày hắn không có bị ta giết chết như vậy hắn liền thắng cuối cùng sẽ có được một món tiền thưởng nhưng nếu bị thua ha ha hắn sẽ được ta c h ặ ả xuống đầu đương nhiên cho đến tận này không ai có thể thắng được trận này trò chơi mà ở một lần thợ săn trong trò chơi ta ở trong rừng trong lúc vô tình trải qua một cái cụ nát không lớn thôn trang sau đó tại trong thôn trang kia ta gặp một cái hái thuốc nữ hải trông thấy nữ hải kia sau phản phất một cỗ dòng điện từ trong thân thể ta chạy qua đầu kia tịch lệ xuất phát m ê n người mắt xanh còn có mảnh khảnh dáng người ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm nàng chính là cái kia tại trong vũ hội xuất hiện để cho ta ngày nhớ đêm mong nữ hải lúc này nữ hải kia cũng không có phát hiện ta ta vứt xuống trong tay đi săn đạo cụ lặng lẽ đi theo nữ hải kia sau lưng cũng theo đôi u nàng tiến nhập cái kia rách dưới không lớn thôn trang tấu chương xong chương hai trăm chín mươi bảy cô bé lọ lem cùng hết u y vương tử tại sao nói như vậy chứ bởi vì coi ta đánh bại tất cả đến đây khiêu chiến quái vật sau những quái vật kia liền toàn bộ đều hiệu chung với ta không có chút nào dị tâm một khắc này ta cảm giác được ta rốt cuộc tìm được cái kia để cho ta an tâm địa phương chính là chỗ này ta đưa nó mệnh danh là thiêu đốt sơ nơi này chính là mệnh của ta định tri địa cái này nguyện ý tiếp nhận chân chính ta đồng thời còn biết yêu mang ta địa phương nơi này mới là vương quốc của ta mà những quái vật này đều là thần dân của ta sau đó ta liền định ở ở chỗ này đằng sau liền bắt đầu ngược lại nghiên cứu cổng truyền t ố n g kia trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu sau ta đại khái hiểu chuyện xảy ra ở nơi này vì cái gì cổng truyền t ố n g sẽ bỗng nhiên mở ra vì cái gì nơi này đột nhiên tràn đầy các loại quái vật nguyên nhân toàn bộ ở chỗ khối thiên thạch kia trong thiên thạch lần chứa quỷ dị năng lượng cái kia năng lượng tại rơi vào mặt đất trong nháy mắt đó liền bốn phía ra sau đó xông phá cổng truyền t ố n g phong ấn mà cùng lúc đó cổng truyền t ố n g một bên khác cũng chuyển tới một cỗ hát cám năng lượng mà cỗ hát cám kia năng lượng chính là tạo thành thiêu đốt sơn cốc tre kín quái vật thủ phạm đồng thời cái kia lực lượng hát cám cũng tràn vào trong cơ thể của ta cũng tựa hồ cùng ta thể n ộ i lực lượng nguyền rủa sinh ra cộng minh đây cũng là vì cái gì nguyên bản ta bị cái kia cỗ quỷ dị lục hỏa t r a tấn đau đến không muốn sống nhưng lập tức liền không có cảm giác nguyên nhân cái kia năng lượng hát cám còn dung hợp lục hỏa kia năng lượng lại cùng ta thể nổi lực lượng nguyền rủa dung hợp đây cũng là vì cái gì ta trở nên cường đại như thế cho dù là những quái vật kia ở trước mặt ta đều không chịu nổi một Mà c ổ ngay truyền tống một bên khác thế t bên giới lại làm khác cho lại càng hiểu kỳ. cuối cùng ta rốt cuộc cổng an mại không nổi, dự định tiến hiếu mại kỳ, rốt ta t r dự về ề n tại ố n bên Ngay g một tìm tòi hư thực. t khác, hư ta bước vào thế giới kia bắt đầu từ thời khắc đó ta liền triệt để yêu thế giới kia thế giới kia phảng phất là vì ta đo thân mà làm đồng dạng đây là một cái chân chính nhược nhục cường thực thế giới thế giới này tên là huyết vực khắp nơi đều du đãng khủng bố dọa người quái vật nhưng quái vật kia không ngừng chém giết lấy phảng phất đây chính là bọn họ chỗ tồn tại ý nghĩa ở chỗ này cương giả có thể nhận hết thệ tôn kính kẻ yếu thì chỉ có bị giết hoặc là bị nô dịch từ một khắc kia trở đi Ta liền q u một đám hẻm t u ố nhát từ một khắc kia trở đi ta liền bắt đầu nổi lên một cái kế hoạch mà trong kế hoạch này ta cần một vị giống như ta thực lực cường giả đến hiệp trợ ta chỉ có dạng này ta mới có thể được như n g u y ệ n tiến về thế giới kia trở thành một phương lãnh chúa cũng không bị truyền t ố n g về đến mà vào hôm nay rốt cuộc có một người may mắn được ta chọn chúng đến phụ trợ ta leo lên lãnh chúa bảo t o ọ n cái kia tự xưng ma tốc độ tiểu gia hỏa nói một chút kế hoạch của ngươi đi lúc này phù thủy mục gân đang vì trần khải cùng áo lai n ạ c phu mở cổng truyền t ố n g mà hai người bọn hắn thì tại thương thảo kế hoạch áo lai n ạ c phu lộ ra nụ cười ưu nhã nói ra thế giới kia mặc dù hỗn loạn không chịu nổi nhưng cũng có nhất định trật tự tựa như ta trước đó nói ta muốn trở thành nơi đó một vị lãnh chúa không sai thế giới kia cũng là có mỗi mảnh địa vực tồn tại cường đại nhất chính là l ã n h chúa mà kế hoạch của ta rất đơn giản cổng truyền t ố n g đem chúng ta truyền thống cái chỗ kia chính là bên trong một cái l ã n h chúa l ã n h địa ta sẽ dẫn lĩnh người của ta bọn họ đi xâm lấn nơi đó về phần cụ thể làm thế nào các loại sau khi đi vào ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ đúng lúc này mục gân cũng chuẩn bị hoàn tất nàng nói ra tốt cổng truyền t ố n g đã mở ra các ngươi có thể tiến v à o trần khải nhẹ gật đầu lập tức dùng treo giới triệu hồi ra một cái cổng truyền t ố n g dự định đ e m mục â n đưa trở về ngay tại lúc mục â n chuẩn bị thời điểm rời đi áo lai nặc phu bỗng nhiên đọc thủ một tay hóa thành lợi Là ngươi làm cái gì áo lai nặc phu chật vật nhìn về phía trần khải câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ ngươi muốn làm cái gì trần khải lạnh lùng nói hiện tại thế nhưng là ta đang giúp người mà ngươi lại dự định đối ta đồng bạn ra tay ngươi đây là ý gì đồng bạn ha ha ha ngươi vậy mà đem một cái phủ thủy làm đồng bạn áo lai n ạ c phu cười nói ta vốn cho rằng ngươi là dự định đưa nàng đưa đến nơi này mở ra cổng truyền thống sau trực tiếp giết nàng nghĩ không ra ngươi thật đúng là xem nàng như đồng bạn a biết không đối phó phù thủy coi như không có khả năng giống như ta hút khô máu của các nàng cũng muốn đưa các nàng trước di sau giết ha ha ha ta đối với ngươi xử lý phù thủy phương thức không có hứng thú ta chỉ hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi trần khải lạnh lùng nói nhưng ngươi nếu là còn dám đối ta đồng bạn động thủ ta không để ý trước tiên đem ngươi đánh toàn thân không cách nào động đậy sau đó lại đổ cho ngươi mười cân xuân dược sau đó đem ngươi ném vào heo mẹ trong chuồng heo nghe được trần khải lời nói áo lai nặc phu lập tức cảm giác được một trận lương phát l ệ n h huyết vực đám người đều có một loại năng lực đó chính là đại khái cảm ứng ra đối phương thực lực cụ thể cũng chính là thể n ộ i ẩn chứa lực lượng mà áo lai nặc phu đang hấp thu đến từ huyết vực lực lượng sau cũng có được tương tự năng lực bởi vậy hắn biết rõ trần khải thể n ộ i ẩn chứa năng lượng cường đại đến cỡ nào thật đánh nhau chính hắn đoán chừng là ăn thiệt thòi mà lại càng quan trọng hơn là trần khải ngựa như vậy hắn đã chờ mấy chục năm hắn tuyệt đối không thể bông thả cơ hội lần này áo lai nặc phu đứng lên sau đó vô vô thân thể nói ra ta đã biết như vậy hiện tại lên được thôi nói áo lai nặc phu liền cùng trần khải cùng đi tiến vào cổng truyền thống mà ngay sau đó vùng địa vực này bắt đầu tụ tập hàng trăm hàng ngàn quái vật những quái vật này toàn bộ đều là áo lai nặc phu thủ hạn bọn hắn chen chúc lấy tiến nhập cổng truyền thống cùng áo lai nặc phu trần khải cùng nhau bước vào huyết vực lần nữa bước vào huyết vực đây là cùng trước đó gần như giống nhau cảnh tượng máu nhuộm bầu trời bốn chỗ nổi lơ lửng x ư ơ n g đỏ trên đất tảng đá cũng lấy màu đỏ làm chủ có còn nổi bồng bềnh g a không chúng bốn chỗ du đ ã khiếp người quái vật áo lai nặc phu nhìn xem những quái vật này thản nhiên nói nơi này là vị lãnh chúa kêu sau đó sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi cần làm những gì vừa dứt lời áo lai nạc phu thủ hạ bọn quái vật c ũ n g từ trong cổng truyền t ố n g từng cái t u ô n ra tấu chương xong chương hai trăm chín mươi tám ngọn lửa nhỏ nhắc nhở lấy xét đánh không kịp chi thế mõ vương tử áo lai nạc phu thủ hạ bọn quái vật liền bắt đầu đối với cứ điểm này bọn quái vật triển khai mánh liệt thế công nơi này bọn quái vật bị đánh trở tay không kịp cũng không lâu lắm liền bị đánh liên tục bại lui lại thêm áo lai nạc phu cố ý chỉ huy những quái vật kia vây công vì không thể thả đi một con quái vật chạy trốn chỉ chốc lát cứ điểm này liền bị triệt để phá h đem địch nhân giết sạch sau một cái miệng đầy răng nanh da đỏ quái vật đi và áo lai n ạ c phu trước mặt cung k í n h báo cáo đại nhân địch nhân đã bị chúng ta đổi tận giết tuyệt không có thả chạy một người trần khải ở một bên nhũ mày con hàng này thật đúng là không nói hai lời trực tiếp giết sạch có phải hay không có chút quá liều lĩnh lô mãng ngay cả cái tù binh đều không có ý định lưu lại áo lai n ạ c phu nhẹ gật đầu nói ra rất tốt dạng này đối phương liền sẽ không biết chúng ta đã tới nhưng cũng không gạt được bọn hắn bao lâu cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng hành động nói áo lai nạp phu quay người nhìn về phía trần khải cũng nói ra hiện tại ta có thể nói cho ngươi và ta kế hoạch áo lai nặc phu d ừ n g một chút sau đó nói thế giới này địa hình cực kỳ phức tạp muốn làm đến hoàn toàn thống nhất gần như không có khả năng cho nên thế giới này mặc dù so với thế giới của chúng ta nhỏ rất nhiều nhưng vẫn là do mấy cái lãnh chúa chia cắt thế giới này lãnh địa mà nơi này lãnh chúa tên là t ắ t tắc la ta chính là muốn, muốn lấy thay hắn trở thành nơi này lãnh chúa nếu là một đối một đơn đấu lời nói ta hoàn toàn có lòng tin đánh bại hắn nhưng ngươi biết nơi này bọn quái vật còn nắm giữ nhân loại áo thuật ma pháp bọn hắn có thể đem chúng ta loại này khách không mời mà đến đưa về thế giới của chúng ta còn nếu là muốn để hắn không cách nào đem ta đưa về như vậy ta liền không thể không đổi một cái mạch suy nghĩ đó chính là từ bỏ nhân loại thân phận trở thành nơi này sinh vật trần khải nghe xong hắn không khỏi nhất miệng lại là người điên nói cái gì muốn từ bỏ nhân loại thân phận cái gì loại người này hắn cũng không hiếm thấy tóm lại cuối cùng không có kết quả tốt là được nhưng trần khải vẫn là nói tốt ta vậy ngươi có kế hoạch gì ma huyết c h i nguyên áo lai n ạ c phu thản nhiên nói đây là trần khải lần thứ hai từ trong miệng người khác nghe được cái từ này lần đầu tiên là cái kia huyết cự nhân nơi này sinh vật đều là do ma huyết tri nguyên sáng tạo chỉ cần ta hấp thu ma huyết tri nguyên năng lượng như vậy ta liền có thể chuyển hóa thành nơi này sinh vật trần khải nữ mày hỏi loại chuyện này có thể làm được sao không thử một chút làm sao biết áo lai n ạ c phu nói ra ngươi biết ta vì cái gì có thể hiệu lệnh thủ hạ quái vật sao viên thiên thạch kia ẩn chứa năng lượng đem thế giới kia quái vật dẫn tới thiêu đốt sơ cốc cũng chính là thủ hạ ta những quái vật này mà cùng lúc đó còn mang đến một cỗ năng lượng kỳ dị theo cổng truyền tống mở ra cùng nhau tràn vào trong cơ thể của ta mà cái kia năng lượng liền tới từ ma huyết tri nguyên nhưng này năng lượng vẹn vẹn một phần rất nhỏ xa không đủ để đem ta chuyển hóa vẹn vẹn có thể mang cho ta một chút lực lượng cùng một chút sinh vật cấp thấp tán t r ầ ngoài Khải n h nghĩ ĩ nghĩ ra như ngươi ta i thủ a hạ đám kia đám hô hấp cũng tất nhiên không phải t ắ t tắt la quân đội đối thủ cho nên ta cần ngươi ngươi phải dùng ngươi lực lượng cường đại giúp ta ngăn cản tắc tắt la quân đội Mà một không i chi thời Khải nói ta huyết thu tất, ta Trần ma ra đem nghe hấp chính chúng phản kích thời khác. Khải nghĩ nghĩ h nguyên xong là k có gì lỗ t hay ủ n chúng g vậy t liền tiếp đi. coi bại Khải đối với cái như chính mình cũng không tổn Trần n trực bắt thất thất, có đầu Dù sao gì à căn có bản không đều là m sao có â n nhắc, hắn muốn thật c kỳ là có kế h o ạ cái h mình, nhưng của o l a nạc ngược hoạch phu kế lỗ ạ i giúp cái là là l có nước có thể giúp hắn thuận nước đẩy tuyển. hắn Không, hay đẩy thủng áo lai n ạ c phu nói ra nếu bọn hắn có thể đem ta đưa trở về tự nhiên cũng có thể đưa ngươi đưa trở về cho nên ta cần sử dụng chút thủ đoạn đưa ngươi tạm thời biến thành nơi này sinh vật áo lai n ạ c phu nói r ồ i ra hắn cái kia so nữ hải còn trắng tích cánh tay vươn hướng trần khải trông thấy nương pháo kia giống như tay trần khải liền cảm giác được một trận buồn nôn hắn một mặt ghét bỏ đem hắn cánh tay lời ra nói ra không cần đến ta có chính ta biện pháp áo lai n ạ c phu s ư n g sở lập tức liền nói ra vậy được rồi chúc ngươi may mắn nói đi áo lai n ạ c phu liền bay người rời đi chuẩn bị c h i ề u ma huyết chi nguyên khởi hành xin mời nhất định phải đề phòng hắn đại nhân máu vương tử áo lai nặc phu không đáng tín nhiệm chuyện qua sông rút cầu hắn không chỉ làm qua một lần đúng lúc này trần khải trên bờ vai bỗng nhiên g dấy lên một tia ngọn lửa màu xanh lục chính là trước đó bị trần khải thu phục cái kia ngọn lửa nhỏ ngọn lửa nhỏ trần khải có chút ngạc nhiên nhìn xem trên bờ vai ngọn lửa nhỏ chỉ gặp ngọn lửa nhỏ tiếp tục nói ta từng tận mắt nhìn thấy qua hắn đem một cái phù thủy t r ộ m tới để nàng trợ giúp tự mình mở ra hư không chi môn sau đó lại trực tiếp giết nàng lý do là không thể để cho ngoại nhân biết chuyện nơi đây nếu như hắn một khi thành công ngài với hắn mà nói chính là một cái uy hiệp tờ hắn mà không tiếp đại giới nghĩ biện pháp diệt trừ ngài ngọn lửa nhỏ nhắc nhở vậy hắn cũng phải có bản sự kia trần khải cười một cái nói bất quá ngược lại là ngươi tại sao muốn nhắc nhở ta những n à y ta đã chịu đủ bị hắn áp bách đại nhân ngọn lửa nhỏ nói ra nếu ngài đã thu phục ta từ nay về sau ta chính là thủ hạ của ngài chí ít ngài sẽ không hướng hắn như thế t ù y ý lạm sát thủ hạ của mình còn nếu là ngài bị cái k i a dối trá máu vương tử t ì n h k ế như vậy ta lại được trở lại bên cạnh hắn ngọn lửa nhỏ có chút không cam lòng nói ra trần h ả i nói ra ta hiểu được cảm tạ nhắc nhở của ngươi ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận ngươi hôm nay lựa chọn là đại nhân ngọn lửa nhỏ cung tình nói tốt sau đó ta cần làm một chút ngụy trang cái này cần trợ giúp của ngươi trần khải mở miệng nói ngọn lửa nhỏ không chút do dự nói đây là vinh hạnh của ta đại nhân chỉ chốc lát trần khải liền biến thân hoàn tất hắn giờ phút này ngoại hình vẫn là một cái hình người nhưng làn da s ắ c thực màu tím đen mà ngoại hình rất như là lúc đó hắn gặp phải vị kia huyết tự n h â n đồng thời trên người hắn còn thiêu đốt lên quỷ dị màu xanh lá đường vân mà đây chính là ngọn lửa nhỏ k ỳ t á c ở phía sau hắn đứng đấy hàng trăm hàng ngàn quái vật hiện tại trần khải ngược lại ngược lại là do máu vương tử á o lai nặc phu càng giống là bảy quái vật này l mà áo lai nạp phu thì tung bay ở không t r ú n g hướng phía ma huyết c h i nguyên phương hướng bay đi t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm chín mươi chín ma huyết c h i nguyên huyết vực trong thế giới trên đất t ả n g đ á là huyết sắc mà trừ loại này huyết thạch bên ngoài thế giới này cơ hồ không có mặt khác có thể dùng để dựng vật liệu cho nên thế giới này kiến trúc trên cơ bản cũng đều là huyết sắc đương nhiên thế giới này cùng nhân loại khác biệt chính là thế giới này có rất ít kiến trúc bởi vì với cái thế giới này đại bộ phận sinh vật tới nói bọn hắn sớm đã thích ứ n g màn trời chiếu đất mà có tư cách ở tại trong kiến trúc chỉ có l ã n h chúa cùng hắn thân mật nhất các thủ h ạ mà bọn hắn ở kiến trúc bởi vì là do huyết thạch chỗ cấu thành bởi vậy được xưng là máu tươi thần điện lúc này tại tràn đầy huyết sắc máu tươi trong thần điện một cái chiều cao tám thức quái vật đang đứng tại chính mình trên vương t o a quái vật kia toàn thân đều là khoa trương đến cực hạ n lóng to mọng t h ị mỡ cái kia to lớn bụng giống như là mang thai mười tháng hải từ một dạng sau lưng còn đ e o một đôi cánh khổng l ồ toàn thân màu đen xám l à da cùng một mặt dữ tợn nhìn hung tàn không gì sánh được hắn chính là nơi đây lanh chúa tắt t t la đúng lúc này một quái vật kia có sáu con mắt cùng nhện bình thường miệng báo báo cáo đại nhân có mặt khác lãnh địa sinh vật đang hấp thụ ma huyết chi nguyên năng lượng thanh âm của hắn âm trầm mà khẳng khản nhưng giờ phút này lại có chút bối rối cái gì tắc t á t la một phát giận toàn bộ mặt đất đều tùy theo chấn động một cái vậy ngươi còn thất thần làm gì mau chóng tới đem hắn làm thịt tắc t á t la hô lớn quái vật kia thân thể r u lên lập tức nói ra thật to người có một cái khác giúp sinh vật tại trông coi hắn dẫn đầu là một cái toàn thân đốt lục hỏa sinh vật hắn hắn quá mạnh quân đội của chúng ta ở trước mặt hắn còn không có chống nổi vừa đối mặt liền toàn quân bị diện hôn đản tắc t ắ t la lại là gầm lên giận dữ máu tươi thần điện lần nữa run dày một trận lập tức mang ta tới ta muốn đích thân chiếu cố ra hỏa kia cùng lúc đó biến thành lục hỏa trách trần khải chính buồn bực ngán ngẩm mang theo một đám quái vật tiểu đệ làm lấy trông coi làm việc trên thực tế phía sau hắn đám quái vật kia tiểu đệ hoàn toàn chính là bài trí xâm phạm quân đội trên cơ bản bị một mình hắn liền làm xong lúc này ở phía sau hắn có một tòa vách núi dưới vách núi d ũ n g động năng lượng màu đỏ s ẫ m tri hải đó chính là ma huyết tri nguyên thế giới này tất cả sinh vật đều là từ đó tuân ra lúc này ở ma huyết tri nguyên phía trên áo lai nặc phu nhẹ nhàng tung bay ở không trung phía dưới ma huyết chi nguyên không ngừng phun trào ma năng tiến vào trong cơ thể của hắn trên thực tế hắn vốn có thể hấp thu càng nhanh một chút nhưng hắn không dám mạo h i ể m tiến hắn cần một bên hút một bên tiêu hóa mặc dù hắn khát vọng đi vào thế giới này thống trị đám quái vật kia nhưng không biết xuất phát từ cái gì trong lòng hắn hay là muốn duy trì chính mình làm nhân loại lúc dáng vẻ cho nên hắn không dám hấp thu quá nhiều lo lắng cho mình như vậy liều lĩnh lại biến thành một cái chân chính quái vật trần khải quay đầu lại tiếp tục làm lấy hắn trinh sát làm việc hắn sắp kết thúc rồi sẽ không có người nào tới đi trần khải thầm nghĩ nói đúng lúc này trần khải trông thấy nơi xa tựa hồ có đồ vật gì ngay tại chạy đến hắn định nhãn xem xét phát hiện là một nhóm lớn quái vật ngay tại chạy đến cầm đầu là một cái màu đen xám làn g da dáng người cực đại chừng cao hơn t ă n thước sau lưng còn đeo một bộ cánh lớn quái vật con hàng này dáng r ấ p giống như sợ hãi ma vương a trần khải không khỏi đậu đen rau muống đạo bất quá trước đó áo lai nạp phu từng nói với hắn nơi này lãnh chúa tắt tắt l à tướng mạo bởi vậy trần khải có thể nhận ra đây chính là nơi này lãnh chúa trần h ả i hoạt động một phen gân cốt chuẩn bị nên chiến đúng lúc này sau lưng đống nhiên chuyển đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh trần khải hướng về sau xem xét một đạo ám s ắ c năng lượng tựa như một hàng dài sông thẳng tới chân trời ngay sau đó một đạo năng lượng hắc ám tựa như l ư u tinh một bên hướng bên này bay tới trần khải định nhãn xem xét phát hiện đó là ở trong tối s ắ c năng lượng trong bao áo lai nạp phu hắn đã hấp thu song tất hắn giờ phút này nguyên bản yêu diễm tóc đỏ biến thành tóc trắng nhưng bộ dáng không có chút nào cải biến hay là giống trước đó tuấn mỹ như vậy tắt la trông thấy trước mắt tràn diện lập tức dừng thân lập tức dùng hắn thanh âm biết hai nhức cóc hô lớn ta chẳng cần biết ngươi là ai người xa lạ cường giả mới là quy tắc nhưng chỉ có một chút ma huyết tri nguyên là thần thánh sinh mệnh tri nguyên t ố t từ hấp thụ bên trong năng lượng càng là tội ác cùng cực bất luận như thế nào ngươi cũng sẽ gặp phải toàn huyết vực truy sát áo lai n ạ c phu lộ ra vũ mị mỉm cười nói ra đương nhiên như vậy chỉ cần đem các ngươi đám người này toàn bộ giết chết liền hoàn toàn không có vấn đề hạng người cũng vọng ta nhìn ngươi là có hay không có bản sự này tắc tắt la mở ra cánh lớn bay về phía không trung hướng áo lai nạp phu bày thẳng mà đi áo lai nạp phu trên người ám sát năng lượng hóa thành cũng hóa thành cánh cùng tắc tắt la kịch đấu cùng một chỗ lúc này tắc tắt la cách gần đằng sau mới nhìn do áo lai nạp phu tướng mạo không khỏi kinh ngạc nói ngươi cái tên này lại là một kẻ nhân loại hắn có thể nhìn thấy đối phương thể nộ i ẩn chứa lực lượng cùng mình bất phân cao thấp nhưng hắn hay là có lòng tin một trận chiến có thể để hắn kinh ngạc chính là có được khổng lồ như thế năng lượng lại là một kẻ nhân loại khó trách ngươi muốn hấp thu ma huyết tri nguyên ngươi là sợ sệt bị chúng ta truyền tống về đi thôi tắt tắt la trầm mặt nói ra nếu dạng này ta liền càng hẳn là đưa ngươi chém giết ở chỗ này nếu để cho một kẻ nhân loại trở thành nơi này lanh chúa hậu quả đúng vậy có thể tưởng tượng ha ha ha, ha. áo lai nạp phu cười to nói các ngươi huyết vực giá hỏa không đều sùng làm sao để một cái nhân loại mạnh mẽ làm l ã n h chúa cùng để một cái cường đại quái vật làm l ã n h chúa có cái gì lấy đường sao bọn hắn nói chuyện tự nhiên cũng bị tắt tắt la mang những quái vật kia nghe thấy được cầm đầu vị kia chính là cái kia sáu con mắt ra đỏ trách hắn lập tức ý thức được cái gì lập tức hô lớn lưu một bộ phận người lưu lại còn lại cùng ta rời đi bất luận như thế nào cũng muốn đem chuyện này thông chi cho mặt khác l ã n h chúa nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp quay đầu một câu đem đánh gãy bọn hắn đi các ngươi cảm thấy mình còn đi sao hóa thành lục hỏa quái vật trần khải xuất hiện ở phía sau bọn hắn ngăn trở bọn hắn đường đi cái kia r a đỏ sáu nhãn quái trông thấy trần khải liền tức miệng mắng to người tên nhân loại này cho săn xem ra ngươi là vội vã muốn chết ta huyết vực người cũng không phải ai đều có có thể một chút nhìn thấu thực lực đối phương năng lực chỉ có huyết cự nhân loại cấp bậc này đại quái vật mới có thể cho nên cái này r a đỏ sáu nhãn quái hiển nhiên tương đối thấp cấp nhìn không ra trần khải thể nội năng lượng ẩn chứa trần khải nói ra ngươi là cảm thấy ta cùng nương pháo kia là cùng một bọn thật có l ỗ i câu nói này ta đúng vậy thích nghe đã như vậy, vậy ngươi liền vĩnh viên im miệng tốt trần khải nói một đạo lục hỏa từ trong tay hắn bắn ra kèm đem quái vật kia thân thể đốt cháy tấu h chương xong chương ba trăm đến cùng là ai qua sông đoạn cầu trần khải đã làm xong khó khăn nhất làm q u á i vật còn lại trên cơ bản đều là chút đ á n mỗi hợp trực tiếp để áo lai nặc phu thủ hạ những q u á i vật kia giải quyết liền tốt quả nhiên cờ đổ bình tán hai cái dẫn đầu một cái bị thiếu chết một cái bị ở trên trời cùng áo lai nặc phu chiến đấu không có tướng lĩnh sau binh đã mất đi chỉ huy rất nhanh liền bị toàn bộ đánh giết phía trên tắc tắt la tự nhiên nhìn thấy phía dưới một màn nhưng hắn không chút nào không chút hoang mang nói ra không quan trọng ma huyết tri nguyên sẽ vì ta bổ sung liên tục không ngừng binh lực chỉ cần xử lý người tạp cái này Bọn trước h đó nói qua thư không bộ tộc cùng huyết vực bọn quái vật là có liên hệ cùng giao lưu cho nên huyết vực các lãnh chúa cũng sẽ học tập nhân loại ma pháp thì như hiện tại tắc tắt la sử dụng ma pháp kia chính là thế giới loại người một loại công chú Bởi vì quá cường đối ạ đại loại i liền liền thi giả tiếp mới liệt bởi quái lực là lực không nhận nó, nên Nhưng cường đại thể chất, cho nên bọn hắn có thể không có áp lực chút nào phong thích loại này thể huyết vật thể chất, thể chút thích pháp cho chú. cho chú. áp đều đ uy vực của cầm có có cầm bị vì mặt khổng lồ như thế năng lượng áo lai n ạ c phu lập tức giật mình sóng năng lượng đánh tới trên người hắn hắn thân thể nghiêng về phía sau một trận ngay sau đó một n g ụ m ma huyết phun ra bởi vì hắn hấp thu ma huyết chi nguyên năng lượng dù cho bề ngoài không có bị cải biến nhưng thể nội huyết dịch đã biến thành màu đen nhánh trông thấy một màn này trần khải không khỏi lắc đầu t mình mình gặp áo lai n ạ t phu bị đánh liên tục bại lui trần khải liến phất phất tay lập tức vãng sinh khóa nương theo lấy địa ngục chi hỏa bị chia ra thành mấy đạo sau đó hướng không chúng tắc tắt la chạy như bay ngay sau đó mấy chục đạo xiềng xích mang theo lửa địa ngục xuyên thấu tắc tắt la lồng ngực tắc tắt la động tác đột nhiên đình chỉ lập tức trên mặt lộ không cam lỏng chỉ hướng áo lai nạp phu âm thanh dun dậy nói ti hẳn hạ vốn cho là chính mình nhanh thua áo lai nạp phu trông thấy một màn này lập tức nhẹ nhàng thở ra biết là trần khải ra tay trợ giúp chính mình thế là trong lòng của hắn thầm nghĩ t i ể u t ử này thật đúng là giúp ta rất nhiều hiện tại ta đều không đành lòng sau đó giết hắn có thể lực lượng cường đại kia với ta mà nói thủy chung là cái uy h i ể p tở cho nên hắn phải chết tắt tắt la thân thể theo hỏa diễm thiêu đốt đang từ từ tiêu tán trên mặt nương theo lấy không cam lòng cảm xúc thân thể hóa thành cho tàn phiêu tán đến không trung áo lai nạp phu huy động ma rực chậm rãi hạ xuống đến mặt đất lập tức thu hồi ma rực trần khải cũng thu hồi lục hỏa quái vật hình thái biến hóa sẽ lúc đầu mài dạng hiện tại hết thể đều kết thúc nơi này là lánh hy vọng ngươi có thể làm tròn lời hứa tùy thời mở ra cho ta hư không chi môn trần khải nói lập tức xoay người qua áo lai n ạ c phu xem xét trên mặt lập tức lộ ra âm tàn biểu lộ đem thân thể đưa lưng về phía chính mình đây chính là cố ý lưu lại cho mình một cái tốt như vậy cơ hội ra tay hắn nói ra đương nhiên ta nhất định sẽ làm tròn lời hứa ta từ trước tới giờ không mất lời nhưng nếu ngươi chết lời nói vậy liền không có biện pháp giao cho ngươi một cái đạo lý vĩnh viễn không cần đem thân thể đưa lưng về phía một cái ngươi mới quen không đến một ngày、người. nói áo lai n ạ c phu chuẩn bị vận khí ma lực đối với trần khải xuất thủ nhưng mà sau một khắc sắc mặt của hắn liền cương cứng bởi vì hắn cảm giác chính mình giờ phút này lực lượng trong cơ thể vậy mà không nhận chính mình điều động lập tức hắn ngạc nhiên nhìn về phía trần khải mà trần khải giờ phút này còn đưa lưng về phía hắn tự nhiên nói ra cũng giao cho ngươi một cái đạo lý làm địch nhân cố ý đem sơ hở lộ đưa cho ngươi thời điểm cái kia chưa chắc là sơ hở mà là vì để cho ngươi lộ ra nguyên hình theo trần khải thoại âm rơi xuống áo lai nạp phu trên thân bỗng nhiên bắt đầu dấy lên lực hỏa nhưng ngọn lửa này mặc dù đốt ở trên người nhưng không có chút nào bị bỏng cả ngược lại cảm giác mình tinh thần tại tràn đầy tiêu tàn lấy đừng vùng đ ấy chủ nhân h ỏ a d i ễ m có thể thiêu đốt hết thảy nhất là như ngươi loại này nghiệp chướng nặng nề ra hỏa áo lai nạp phu bên thai bỗng nhiên truyền đến ngọn lửa nhỏ thanh âm hiện nhiên giờ k h ắ c này ở trong thân thể của hắn quay dối chính là cái này ngọn lửa nhỏ là ngươi áo lai nạp phu sắc mặt trở nên dữ tợn hắn nghĩ tới cái này ngọn lửa nhỏ là trước kia bị trần khải thuần phục cái kia hắn lúc đó cảm thấy bất quá là một cái không đáng chú ý tiểu quái vật liền không có để ý nhưng bây giờ hắn trái lại trợ giút trần khải đánh chính mình lại là để hắ áo lai nạp phu giận dữ hết phản bội ha ha ha ha, ngọn lửa nhỏ cười to nói ta nhưng cho tới bây giờ không có thực tình thuận theo qua ngươi ngươi bất quá là một cái dựa vào bạo lực cùng sợ h a i áp bách chúng ta h ố n đ ả n ngươi bây giờ nhìn xem chung quanh của ngươi thủ hạ ngươi những quái vật kia ai nguyện ý đi lên cứu ngươi bọn hắn cũng không dám vì ngươi liều mình thậm chí ước gì ngươi tranh thủ thời gian chết sau đó để cường đại mà nhân từ ma tốc độ trở thành chúng ta tân chủ nhân áo lai nạp phu nhìn xem chung quanh quả nhiên không ai tiến lên trợ giúp chính mình hắn lại một lần nữa cảm nhận được chúng bạn xa lánh mà cùng lần trước khác biệt chính là lần này hắn không có cơ hội là một lần đại đổ sát. phản đồ tất cả đều là phản đồ đều chết cho ta áo lai n ạ c phu giận dữ hét hắn cái kia nguyên bản tuấn mỹ không gì sánh được khuôn mặt trở nên g i ữ t ậ n không gì sánh được mà những thủ hạ của hắn bọn họ toàn bộ đều lẳng lặng nhìn nhìn xem tử vong của hắn bởi vì những quái vật này tại vừa mới trong chiến đấu đều chứng kiến ma tốc độ cường đại so với áo lai n ạ c phu vị này ma tốc độ chí ít sẽ không l à m sát thủ hạ sẽ không dùng bạo lực cùng sợ hãi cưỡng ép chi phối bọn hắn bởi vậy bọn hắn cho là ma tốc độ là có thể dẫn đầu bọn hắn thoát ly khổ hại người còn nếu là ma tốc độ làm được như vậy ma tốc độ cũng đồng dạ áo lai nạc phu muốn giờ phút này đã toàn thân vô lực sụi lơ tại mặt đất ngọn lửa trên người s á t thực sinh sôi không ngừng chỉ chốc lát ý thức của hắn dần dần bị ngọn lửa nhỏ tiêu tán mà thân thể cũng phát sinh biến hóa những cái kia ma huyết chi nguyên năng lượng đã mất đi hắn tận lực sau khi áp chế đem hắn thân thể cùng ngoại hình triệt để chuyển hóa thành quái vật thân thể của hắn dòng d ã so trước kia đánh một vòng cánh tay trở nên tráng kiện không gì sánh được cùng hắn hình thể thậm chí kém xa toàn thân thiêu đốt lên lục hòa hắn giờ phút này so với trước đó hình tượng càng giống là một vị trừu tượng kinh khủng đại ma vương đây cũng là ngọn lửa nhỏ thời kh tiến hóa thành hình thái cuối cùng đồng thời cũng đã nhận được trước nay chưa có lực lượng t ấ u c h ư ơ n g xong chương ba trăm linh một huyết vực l ã n h chúa áo lai nạp phu ý thức triệt để tiêu tán thay vào đó là vị này màu xanh lá diễm ma trước kia bị áo lai nạp phu thống lĩnh bọn quái vật toàn bộ hướng trần khải quỳ lạy bọn hắn dự định hướng vị này lanh chúa nơi này trong vòng một ngày đổi hai lần lanh chúa áo lai nạp phu tha thiết ước mơ muốn làm nơi này l ã n h chúa mà hắn chỉ coi không đến hai phút đồng hồ lanh chúa vị trí ngay cả cái mông đều không có làm nóng hổi đâu liền mất hận tây bắc trần lửa khải chỗ huyên hóa màu xanh màu lá nghĩ nghĩ sau đó nói các ngươi xác định tất cả mọi người muốn mặc ta làm lao đại sao màu xanh la diễm ma không chút do dự nói không sai chúng ta đều đem thể chết cũng đi theo ngài trần khải nhìn về phía một đám quái vật nói ra các ngươi ai nếu là muốn tự do hiện tại liền có thể rời đi lưu tại huyết vực có thể là trở lại thiêu đốt sân cốc ta tuyệt không ngăn đón bất quá nếu là lần sau gặp mặt nếu là chúng ta là đối địch lập trường như vậy ta không chút lưu tỉnh ai muốn đi xin mời bây giờ cách đi nếu là hiện tại không đi đến lúc đó nhưng là không còn cơ hội trần khải nhìn xem những quái vật này bọn hắn toàn bộ đều quỳ trên mặt đất không ai đứng lên rất tốt trần khải hài lòng nói ngọn lửa nhỏ tại chủ nhân mậu xanh l à diễm ma cung kính nói ta muốn về đến thế giới loài người đương nhiên ta thỉnh thoảng cũng có khả năng trở lại trần khải nói ra là chủ nhân chúng ta sẽ theo ngài cùng nhau trở về mẫu xanh la diễm ma nói ra không ta muốn các ngươi lưu tại nơi này trần khải nói ra mẫu xanh la diễm ma một trận kinh ngạc nói ra chủ nhân ngài muốn bỏ xuống chúng ta trần khải bất đắc dĩ nói đừng nói buồn nôn như vậy ta để cho các ngươi lưu tại nơi này là có nhiệm vụ bàn giao mẫu xanh la diễm ma không chút do dự nói là chủ nhân chúng ta sẽ đem hết khả năng đi hoàn thành nhiệm vụ rất tốt trần khải nhẹ gật đầu nói ra từ giờ trở đi ngươi chính là nơi này lãnh chúa mới mà những quái vật này cũng đều sẽ lưu lại phụ tá ngươi ngươi phải tất yếu hào hào trải qua tháng n ơ i này mẫu xanh la diễm ma lập tức kinh ngạc nói để cho ta làm lãnh chúa thế nhưng là không cần khẩn trương làm tốt ngươi nên làm liền tốt trần khải nói ra ta đối với lãnh chúa vị trí này không hứng thú ta chỉ là hy vọng có thể tại huyết vực có một kẻ nội ứng mà áo lai nạp phu loại người này không đáng tín nhiệm cho nên ta mới lựa chọn ngươi mẫu xanh la diễm ma nghe chút lập tức kích động nói đa tạ chủ nhân tín nhiệm tốt không cần kích động như vậy trần khải k h o á t k h o á t tay nói ra đúng rồi đã ngươi đã làm lãnh chúa nhỏ như vậy ngọn lửa cái tên này liền không thích hợp ngươi ngươi nhất định phải có một cái tên mới xin chủ nhân ban tên cho mẫu xanh la diễm ma cùng tình nói ân để cho ta suy nghĩ thật kỹ trần h ả i suy tư sau một thời gian ngắn liền nói ra từ hôm nay trở đi tên của ngươi gọi là lôi mông cái đốn t r â n khải lần này danh tự mạch suy nghĩ cùng cho hạ gạ d ẹ n đặt tên mạch suy nghĩ giống nhau như lúc đều là từ sở la môn bảy mươi hai trụ ma thần bên trong trực tiếp chọn một cái tương đối tốt nghe chủ yếu hắn không tạo nên loại kia phức tạp danh tự dù sao hắn tiếng anh trình độ mặc dù vẫn được nhưng lên tên tiếng anh chữ trình độ còn dừng lại tại g ắ ặ c tom tô n y loại hình danh tự tại chủ nhân ban tên cho từ giờ trở đi tên của ta liền gọi là lôi mông cái đốn lôi mông cái đốn kích động nói dường như rất ưa thích cái tên này tốt, hiện tại ta chuyện nên làm cũng làm xong ngươi đi mở ra cho ta cổng truyền thống ta cần phải trở về trần khải phân phò nói là chủ nhân lôi mông cái đốn nói ra lôi mông cái đốn cùng trần khải cùng nhau đi vào đem bọn hắn c h u y ể n tống tới hư không chi môn lập tức lôi mông cái đốn dùng hắn mới lấy được lực lượng đem nó mở ra hảo hảo làm ngươi lanh chúa chờ ta trở lại thời điểm đừng để ta thất vọng trần khải thản nhiên nói ngài cứ việc đi chủ nhân ta nhất định hồi báo kỳ vọng của ngài lôi mông cái đốn cung kính nói trần khải nhẹ gật đầu lập tức cũng không quay đầu lại tiến nhập hư không chi môn quay trở về thế giới nhân loại ta sẽ chờ ngài trở về chủ nhân lôi mông cái đốn nhìn xem tiến vào c ổ n g truyền tống trần khải nói ra tại trần khải sau khi đi lôi mông cái đốn xoay người lúc này những quái vật kia bọn hắn đã từng là áo lai nạc phu thủ hạn hiện tại là trần khải cùng lôi mông cái đốn thủ hạn lôi mông cái đốn đối bọn hắn nói ra hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta nhưng chủ nhân trước khi đi cho chúng ta một mục tiêu hắn muốn ta làm tốt ta l ã n h chúa chúng ta nhất định không có khả năng cô phụ chủ nhân kỳ vọng từ giờ trở đi mục tiêu của chúng ta là chinh phục toàn bộ huyết vực trở thành nơi này duy nhất lanh chúa sau đó yên lặng chờ chủ nhân trở về mà bây giờ c h tại, tại trần khải t đem hư không bộ tộc sự tình nói cho thủ hạ của hắn cùng y di phú ni bọn người sau y phú ni liền đem tiêu diệt hư không bộ tộc làm bức thư của chính mình nàng thậm chí cho tổ chức lên một cái tên tên là bí ẩn thủ hộ giả trở thành cùng hư không bộ tộc thế lực đối nghịch mà thế lực này cũng tại trong vòng hai ngày trở thành hư không bộ tộc thế tất yếu tiêu diệt đối tượng dĩ vãng hư không bộ tộc đều đang cực lực gần nấp chính mình tựa như là mạ v ẹ o bên trong cựu đầu xa mở dạng tại thế chiến thứ hai đằng sau trên cơ bản không ai biết bọn hắn tồn tại biết bọn hắn chủ động xuất kích chiếm lĩnh thần thoát cục hư không bộ tộc cũng giống như vậy không làm người đ ờ i biết tới tổ chức cùng tồn tại bọn hắn lẩn tàng ở thế nhân bên trong chỉ cần trong lúc vô tình biết bọn hắn tồn tại người đều sẽ bị bọn hắn tiêu diệt nhưng lần này bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến lại có như thế một tổ chức hơn nữa còn là cực kỳ khó chơi tổ chức biết bí mật của bọn hắn còn đem tiêu diệt bọn hắn làm chính mình thứ nhất tín điệu Mà t ạ chương hai trăm tám mươi bốn che giấu nguyên nhân tựa như là bởi vì huyết tinh miêu tả quá độ đang cố gắng tranh thủ giải phong bên trong tấu chương xong chương ba trăm linh hai bí mật thủ hộ giả các ngươi ai có thể giải thích cho ta một chút vị này là ai bí ẩn thủ hộ g i ả cứ điểm cũng chính là rừng cây trong thôn trang trần khải chính một mặt mộng bức nhìn trước mắt vị này cao hơn chính mình ra mấy đầu quái vật quái vật kia có nhân loại ngoại hình mặc một cái rộng lớn áo choàng trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục trên đầu cũng đốt lục hỏa nếu không phải hắn xác định ngọn lửa nhỏ ngay tại huyết vực bên trong hắn hiện tại thậm chí hoài nghi con hàng này chính là ngọn lửa nhỏ hình thái mới chủ nhân ta là hư không điệp nhân từ hôm nay trở đi hiệu chung cùng ngài hư không điệp nhân nói ra trần h ả i hơi nhúm mày nói ra cho chút ta làm sao nghe ngươi thanh đúng lúc này so hư không liệt nhân càng kinh khủng quái vật y lý phú n i dùng n à n g cái k i a m mười hai đầu chân nhện bỏ tới sau đó nói thủ lĩnh đại nhân hắn là ngươi lần trước đưa tới cho ta vật thí nghiệm kia chính là cái k i a tên là uy liêm gia hỏa à uy liêm cái gì con hàng này là uy liêm công tước c h â n khải đầu trong n g á y mắt nổ y lý phú n i đến cùng làm ra thứ đồ gì uy liêm vốn là quốc gia này công nhận đệ nhất mỹ nam tiếp nhận bị n à n g làm thành cái quái vật mà muốn nhận ta tên địch nhân này làm lão đại đây là chỉ có nhân vật phản diện mới có thể làm đi ra sự tình đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chính mình làm những sự tình kia nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể tính là cái gì chính phái trần khải đi đến một bên sau đó cho y phú nhi làm thủ thế ra hiệu nàng tới tận lực né tránh hư không liệp nhân cho ăn người cái này hư không liệp nhân tin được không Ách không ta nói là hắn nghe lời sao trần khải có chút do dự nói dù sao hắn nhưng là biết uy liêm con hàng này trước kia là có bao nhiêu hận chính mình bây giờ lại như thế cam tâm tình nguyện gọi mình chủ nhân cái này khiến hắn không thể không hoài nghi y phú nhi thì cực kỳ vững tin nói yên tâm đi thủ lĩnh đại nhân ta từ khối hát thạch kêu bên trong đã rút ra một phần lực lượng thờ chính mình chuyển hóa sau đó dùng tại thí nghiệm này hát thạch đối với phù thủy tâm trí sẽ tạo thành tàn phá đồng dạng ta đem cái này lực lượng tiến hành lịch hướng phân tích lập tức nghiên cứu ra có thể tàn phá nhân loại ý chí năng lượng hiện tại cái k i a uy liêm tâm trí đã bị ta tàn phá hiện tại hắn đem một lòng một ý hiệu chung với ngài mà hắn lực lượng bây giờ cũng vô cùng cường đại hắn sẽ trở thành ngài lợi khí ngay tại ngài rời đi trước đây không lâu hư không liệt nhân để chứng minh đối với ngài trung thành đã tự tay chém giết phụ thân của mình mà lại hắn còn đem lực lượng của mình cùng lực lượng của ngài tiến hành dũng hợp nắm giữ đem thi thể phục sinh năng lực mặc dù đem thi thể phục sinh sau không cách nào hoàn toàn trở lại như cũ người chết khi còn sống sức chiến đấu nhưng lại có bất tử bất d i ệ t đặc tính đối với chúng ta địch nhân đến nói sẽ cực kỳ ra tay ác độc đã từng y hề p h ù nhi hướng trần khải đưa ra qua muốn nghiên cứu lực lượng của hắn trần khải liền cho nàng lưu lại một tia địa ngục c h i hỏa để nàng nghiên cứu nhưng trần khải làm sao cũng không nghĩ tới nàng vậy mà có thể tạo ra một cái loại quái vật này cái này bổ cha hiếu tử trần khải không khỏi đậu đen dao muống đạo trần khải nghĩ nghĩ lại hỏi ta còn nghe nói ta không có ở đây trong khoảng thời gian này các ngươi đã hướng hư không bộ tộc tiên chiến có đ không sai thủ lĩnh ngài mục tiêu chính là mục tiêu của chúng ta chúng ta gần nhất tác chiến phương án là hư không bộ tộc tạo thành cực kỳ nghiêm trọng đa kích e z i f u n i nói ra thủ lĩnh ngài không phải một mực tại tìm kiếm cái k i a cấp cho hát thạch người là ai chăng chúng ta đã được đến tin tức xác thực người kia chính là u i liêm phụ thân phí tu tư thủ hạ một vị hát ma pháp sư tên là lai mạ lúc đó phí tu tư biết được con hắn của hắn ở chỗ này tao nộ bất chắc liền dẫn một đám người tới đây tìm hắn nhi tử mà khi đó ta vừa mới đem u i liêm chuyển hóa làm hư không liêm nhân chính cần đối với hắn năng lực tiến hành khảo thí cho nên phí tu tư cùng hắn một đám thủ hạ liền trở thành vật hy sinh chỉ là cái k i a tên là lai mạng i a hỏa thừa cơ chạy trốn bất quá ngay cả như vậy hư không liệt nhân hay là sống lại phụ thân hắn những thủ hạ kia cũng từ trong miệng của bọn hắn biết được liên quan tới hư không bộ tộc một ít chuyện tỉ như hư không bộ tộc là lấy gia tộc hình thức ở thế giới các nơi đều có tổ chức mà h uy liêm phụ thân phí tu tư chính là bên trong một cái tộc trưởng gia tộc của bọn hắn tên là t ạ m thân tắc tư mà khối hát thạch này thì là gia tộc bọn họ trong khoảng thời gian này nghiên cứu hạng mục một trong đây vốn là nhằm và phù thủy c h â nghiên cứu ra một loại vũ khí bởi vì bọn hắn biết khi trong hư không quái vật xâm lấn thế giới loài người sau đối bọn chúng uy hiểm tở lớn nhất chính là thế giới này phù thủy cho nên bọn hắn làm nhân loại phản đồ muốn thông qua nghiên cứu ra phù thủy c h â e ngại lực lượng đến tiêu diệt hư không quái vật uy hiểm tở nhưng bọn hắn không biết là loại vật này s á c thực hủ hóa không ít phù thủy nhưng rất đáng tiếc bọn hắn gặp ta ta đảo ngược nghiên cứu bọn hắn thành quả chế tạo ra có thể tăng cường phù thủy thể chất đồ vật có thể cho các nàng không e ngại sát c ũ n g không nhận rừng rậm trói buộc ngay sau y dị phù ni nói chuyện liền xem như trần khải đều đối với nàng đội phục đứng lên dù là chính mình làm thủ lĩnh. cũng không thể không đối với mình vị này thuộc hạ sinh r a kính nể c h i tâm trần khải có thể đi đến hôm nay một bước này trên cơ bản là dựa vào lấy ma tốc độ cùng hệ thống cho thuận tiện nhưng y i f u nhi s á c thực thực sự chân t à i thật h i ề n trần khải cũng biết đối với một người bình thường tới nói c ũ n g hư không bộ tộc loại này cổ lão tổ chức đối nghịch có bao nhiêu khó khăn đặt ở mạ v ậ trong t vũ trụ vậy thì tương đương với một cái gì siêu năng lực đều không có người bình thường dựa vào thiên tài giống như khoa học đầu não cùng nhu kế đem cựu đầu xa loại này tổ chức thần bí đùa nghịch xoay quanh hiện tại hắn bắt đầu ý thức được lúc đó hắn đem y i f u n i từ thiết tháp bên trong cứu gia là một cái cỡ nào lựa chọn sáng suốt coi như hắn có thể dựa vào năng lực của mình một đường mãng đạt tới mục tiêu của mình nhưng có y i f u n i cái này trợ thủ tại không biết tiết kiệm xuống chính mình bao nhiêu sự tỉnh trần khải tràn đầy tán thưởng nhẹ gật đầu sau đó nhón chân lên đưa tay vô vô y i f u n i b ả vai nói ra làm rất không tệ h ắ c thủ lĩnh đại nhân quá khen y i f u n i thoát miệng lộ ra một cái mười phần dọa người dáng tươi cười hiện tại có y phú n i ở đây chuyện còn lại trên cơ bản không cần chính mình đi quan tâm mà bây giờ một tháng kỳ hạn cũng nhanh đầy chính mình cần phải đi phó bản trong thế giới đùa nghịch một chút sau đó hắn chuẩn bị trước quay về thế giới hiện thực dù sao ở thế giới này xa so với đang trách đàm luận thế giới sự tính kích thích nhiều hiện tại hắn cũng nên trở về một chuyến làm sơ nghỉ ngơi hắn dự định trước tiên đem phó bản này soát xong sau tại trở về một chuyến sau đó qua một đoạn thời gian sau lại trở về tựa như là chơi game một dạng chơi mệt rồi trước tổn cánh ngăn các loại nghỉ ngơi một đoạn thời gian qua đi tại trở về tiếp tục x ạ vở game đen chuyện cổ tích thế giới tạm thời trước đã qua một đoạn thời gian chờ một đoạn thời gian qua đi sẽ còn trở về dù sao thế giới này còn có rất nhiều thứ không có viết tấu chương xong chương ba trăm linh ba lâu ngày không gặp phó bản đốt xuyên qua thời không chi môn thời gian c ù n đồ đã kết thúc phải chăng một lần nữa mở ra nói không hệ thống thanh âm tại trong nao vang lên trần khải r ỗ i cái chặt ngang sau đó lựa chọn nói là hắn dự định đánh xong phó bản này sau liền trở về nghỉ ngơi một chút hy vọng đây không phải cái quá phí đầu vóc phó bản đốt vạn giới xuyên thẳng qua chi môn đã mở ra tiến về chư thiên vạn giới đến ngược ba hai một quen thuộc quan man xuất hiện lần nữa ở trong ý thức đem ý thức của mình báo phủ đế đô có đ trần khải khôi phục ý thức lúc phát hiện chính mình chính đi tại trên một đường phố chung quanh đi qua người chỉ nhìn một cách đơn thuần cách ăn mặc có chút âu châu cổ đại cảm giác nhưng nhìn khi ẩn ẩn cảm thấy còn có chút nhận thức cảm giác xem ra hẳn là xuyên qua đến cái nào đó thế giới khác để tài mạng g ạ đi trần khải nghĩ đến sau đó điều ra bảng hệ thống chỉ thấy phía trên viết xuyên qua thời không đã hoàn thành trước mắt chỗ vị diện chém xích hồng chi đồng xuyên qua kỳ h ạ một trăm trời nhiệm vụ chính tuyến đã mở ra phán quyết etid nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được bốn nghìn trường trị điểm trước mắt tiến độ là không một nhiệm vụ chính tuyến đã mở ra lật đổ đế quốc mục nát thống trị nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được bốn nghìn trường trị điểm trước mắt tiến độ là không một nhiệm vụ chi nhánh đã mở ra phán quyết mắt đen nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được ba nghìn trường trị điểm trước mắt tiến độ là không một nhiệm vụ chi nhánh đã mở ra phán quyết tắc lưu u bị truy tụ nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được hai nghìn năm trăm trường trị điểm trước mắt tiến độ là không một nhiệm vụ chi nhánh đã mở ra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 l i ê n để trần khải có chút đầu to loại này nhiệm vụ chi nhánh nhiều thế giới hắn lại nhỏ hơn tâm cẩn thận cân nhắc đừng không cẩn thận đem chủ tuyến hoàn thành dạng này chi nhánh một đống lớn thu hoạch liền không nhưng chi nhánh còn làm nhiều như vậy thật làm cho to bằng đầu người bất quá hắn rất sớm trước đó hay là nhìn qua chém xích hồng chi đồng cái này phiên kết cục rất thảm nhân vật chính đoàn toàn hàn diện bất quá bây giờ có mình tại thôi tự nhiên là không cho phép loại này bạ đèn xuất hiện bất quá để trần khải không quá tình nguyện chính là những nhiệm vụ này danh sách tựa hồ còn có một số hắn lứa nhân vật ân chính là loại kia mặc dù làm đủ cho xấu nhưng tương đối có mị lực nhân vật p h ả n diện nhưng bây giờ trần khải trong đầu hắn đã tràn ngập người có tội nhất định phải tiếp nhận thẩm phán lý niệm cho nên hắn giết lên những nhân vật kia thời điểm hẳn là sẽ không nương tay nhưng tóm lại sẽ có, có chút ó c gánh nặng trong lòng t ỷ như mắt đen ẹ tịt những nhân vật này trần khải càng có khinh u hướng cho các nàng thông khoái nhưng giống trước đó hắn gặp phải đồng m a i còn có vô thảm loại này hắn rất chán ghét nhân vật bình thường hắn sẽ trước t r a tấn một phen lại giết chết nhất là đồng m a i trần khải còn chuyên môn tốn sức cho hắn khôi phục tình cảm để hắn hiểu được cái gì là sợ hãi sau đó lại hảo hảo cha tấn hắn một phen cuối cùng lại dùng địa ngục chi hỏa đốt cháy linh hồn của hắn Cách mặc có chút chuẩn chỉ cá như nhưng Khải nhân, ai còn không có khuyên hướng làm là này một Trần trung còn vậy quy dù có tiêu ai kép, đúng â u cuối cùng đều sẽ đi hướng tử vong, về phần quá quan đầu đầu. Mà nào nào bọn bắt bắt trọng. hắn cùng hướng vong, phần trình như thế nào cũng liền không quan trọng. Trần khải vừa đi, trong lòng bắt đầu tính toán từ nơi thế Khải kết tử từ cục đi đi, đ về sẽ vừa lúc này một thanh â m gọi lại trần khải một cái mảnh khảnh tay đập vào trần khải trên bờ vai sau đó nói xem ra người chính cảm thấy nhàm chán đâu t i ể u ca đó là thanh â m của một nữ tử trần khải xoay người sang chỗ khác trông thấy đó là cả người bên trên hất lên áo choàng màu đen nữ tử Loại trang phục này tại mạn gạ bên trong rất nhiều đều là kỵ nữ cách g ắ n mặc mặc dù âu châu cổ đại kỵ nữ sẽ không như thế cách g ắ n mặc nhưng dù sao đạo diễn là nhật bản người hắn muốn làm sao vẽ đều là chuyện của hắn người có chuyện gì sao trần khải xoay người m ặ t không thay đổi nói ra nữ tử kia đem mũ trùm lật bên dưới lộ ra nàng tấm kia còn có trải qua tư sắc mặt nói ra bị như thế không hiểu phong tình thôi đi vui vẻ một chút như thế nào trần khải không có, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt mà là trước không nói một lời nhìn chằm chằm cô gái này nhìn vài giây đồng hồ nữ tử kia coi là trần khải là đang thưởng thức chính mình c â nữ, nữ tử liền quay người hướng một phương hướng khác đi đến trần khải cũng đi theo trần khải bị nữ tử mang vào một cái trong nhà gỗ nơi này hẳn là nhà của nàng mà lại chỉ có một mình nàng ở chỗ này ở nữ tử đem trần khải dẫn tới gian phòng của nàng tại đầu giường trưng bày chân dung là một nam một nữ thoạt nhìn như là một đôi vợ chồng mà bên trong nữ rất giống vị nữ tử kia đó là của ta t r ợ phu bất quá đừng lo lắng hắn đã qua đời nữ tử nói ra xin mời ở chỗ này chờ ta một chút ta đi c h ả i đầu rửa mặt một phen nữ tử nhẹ nhàng nói ra nữ tử sau khi đi lưu trần khải một người trong phòng trần khải trong phòng đi một phen lập tức đ ố n g nhiên dừng lại hắn cảm giác tới trên mặt đất một chỗ sàn nhà có chút buông lỏng sau đó hắn có chút ngồi sồn người xuống đem mảnh đất kia tấm sốc lên chỉ gặp một chiếc dương bị giấu ở dưới đáy trên cái dương bên trên lấy khóa trần khải móc ra l á o ma trượng đối với cái dương nhẹ r ộ n g thì thầm a lạp hoạt động mở theo mở khóa chú đọc lên cái dương được mở ra bên trong để đó vậy mà toàn bộ đều là tiền xem ra nàng đem những ngày này thông qua không ngừng bán mình có được tiền toàn bộ giấu ở nơi này mà lại như vậy tích lũy tiền tất nhiên là xuất phát từ mục đích nào đó n g ư ờ i đang làm cái gì nữ tử thanh em bỗng nhiên v ă n g lên nàng trông thấy trần khải phát hiện tài sản của mình nghẹn ngào h ế t lớn chớ khẩn trương ta đối với ngươi tiền không hứng thú trần khải thản nhiên nói lập tức liền đem trên nắp dương để cạnh nhau trở về nữ tử thấy thế cũng là nhẹ nhàng thở ra trần khải nói ra nhưng ta cần ngươi nói cho ta biết ngươi tích lũy tiền là vì cái gì nữ tử đem mặt liếc nhìn một bên sau đó nói chuyện này ta không có khả năng nói cho ngươi để cho ta đ o á n xem là cùng trượng phu của ngươi có quan hệ sao trần khải nói ra tấu chương xong chương ba trăm linh bốn ta muốn hết nữ tử túi đầu xuống sau đó nói đúng vậy trượng phu ta không ai hạ chết ta muốn tích lũy tiền thuê sát thủ báo thủ cho hắn ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy phổ thông sát thủ có thể dùng không đến nhiều tiền như vậy trần khải nhìn xem chiếc dương t i ê nói ra ngươi muốn thuê là dạ tập sát thủ người nữ tử lui lại hai bước lộ ra vẻ mặt sợ hãi dạ tập là tòa thành thị này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ đương nhiên sẽ cho người như thế sợ sệt hoàn toàn là bởi vì hoàng gia cùng quý tộc tuyên truyền đưa đến trên thực tế dạ tập căn bản không có khủng bố như vậy bọn hắn xưa nay sẽ không đối với người bình thường ra tay đồng thời dạ tập cũng là bộ này phiên nhân vật chính đoàn dạ tập cùng quân cách mạng có liên hệ bọn hắn mục tiêu chủ yếu chính là tại quân cách mạng đi vào đế đô thời điểm vì bọn họ thanh trừng lại như vậy nếu như người muốn thuê chính là dạ tập lời nói liền không hề nghi ngờ người muốn ám sát chính là quý tộc người trần khải tiếp tục nói Nữ trần ử cắn ă n nói không sai, ngươi muốn làm sao, báo cáo ta sao? Bất luận như thế nào ta đều sẽ nghĩ biện pháp báo thủ dù cho dạng này sẽ hại chết người g một làm ta Bất thế ta thủ chết t cái, cáo cho khác báo pháp báo sai, hại sau sao, sao. sẽ sẽ sao. đều đó dù r khải bỗng nhiên ngắt lời nói ai nữ tử s ư n g sở không biết trần khải vì cái gì nói như vậy trần khải thở dài nói ra xem ra chính ngươi còn không biết đâu ngươi đã nhiễm lên bệnh lấy qua đường sinh dục cái gì nữ tử lập tức hoa dung thất sắc mà lại loại bệnh này sẽ lấy cho người khác ta cùng ngươi tới chính là muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng chính mình phải chăng rõ ràng điểm này nếu như đó là tại hoàn toàn rõ ràng chính mình bệnh lấy qua đường sinh dục sẽ hại chết tình huống của người khác bên dưới tiếp tục làm sinh ý này vậy ta rất có thể sẽ đối với ngươi hạ sát thủ trần khải nói ra nữ tử cúi đầu thật lâu không nói gì nhưng bây giờ không giống với lúc trước ngươi rất may mắn bởi vì ngươi gặp ta ta có thể vì ngươi báo thủ chỉ cần một câu nói của ngươi ta hôm nay ban đêm là có thể đem người kia đầu đưa đến nhà ngươi cửa ra vào trần khải lời nói xoay chuyển nói ra ai nữ tử hơi s ư ớ n g sở hỏi ngươi vâng dạ tập người sao trần khải lắc đầu nói ra ta so dạ tập lợi hại hơn mà lại mời ta không cần xin mời dạ tập cần có tiêu nhiều tiền như vậy dù sao dạ tập làm một cái tổ chức là cần đại lượng tiền vốn để duy trì mà ta chỉ là một người không cần nhiều tiền như vậy thế nhưng là nữ tử đối với cái này có chút do dự bởi vì trước mắt người xa lạ này căn bản không có gì van dội danh hảo hắn cho dù là trong thành truy nã trọng phạm nàng hiện tại cũng sẽ không chút do dự giao ra tiền của mình nhưng thanh niên h trước mắt nhìn còn trẻ như vậy căn bản là giống như là chưa từng giết người một dạng nhưng hắn trước đó phân tích mạch suy nghĩ rõ ràng có trật tự nhìn lại là thật sự có tài nàng không biết nên không nên mạo hiểm đem tiền giao ra nếu như hắn chính là cái chủ nghĩa hình thức như vậy chính mình nhưng là không còn tiền thuê dạ thập gặp nữ tử tựa hồ đang do dự trần khải liền nói ra ta hiểu ngươi hoang mang bất quá không quan hệ ngươi chỉ cần đem mục tiêu cùng ngươi biết tất cả tin tức nói cho ta biết ta vào lúc ban đêm sẽ dẫn theo tên những kia đầu tới t ì m ngươi đương nhiên nếu như ngươi m u ố n ta còn có thể cho ngươi bắt sống tới để cho ngươi tự tay làm t h ị t hắn về phần tiền trước hết không cần thanh toán song việc trả lại cũng có thể nghe trần khải lời nói nữ tử không do dự nữa liền nói ra tốt ta làm ơn chắc chắn hắn bắt sống tới ta muốn tự tay vì ta trượng phu báo thủ không có vấn đề trần khải vỗ tay phát ra tiếng nói ra hiện tại ngươi có thể nói cho ta một chút mục tiêu của ta nữ tử nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu hướng trần khải đem mình muốn giết người tin tức nói ra nàng muốn ủy thác trần khải giết người là đế đô đội canh gác âu tạc cùng d ầ u thương nhân mại lặc nghe được hai cái danh tự này trần khải liền xác định trong lòng phỏng đoán quả nhiên vận khí không tệ vừa tới liền đụng tới chủ tuyến trên cơ bản mỗi lần đều ngay từ đầu để trần khải gặp phải cùng chủ tuyến có như vậy một chút quan hệ nhân vật từ cắp lợi ba đặc lý gặp phải thực tử đồ hoặc là đèn lồng ra người bên trong gặp phải tô hùng thủ hạ trong hắc y nhân gặp phải người ngoài hành tinh tại nguyên tắc bên trong vị này âu tạp là dạ tập cho nhân vật chính tháp tư mễ dùng để luyện tập cùng loại với tân thủ thôn buột giết loại người này căn bản không cần đến phí xước coi như tiêu khiển ta đã biết buổi tối hôm nay ta liền dẫn theo hai người kia đến tìm ngươi trần khải nói ra trần khải quay đầu chuẩn bị rời đi nhi nữ tử thì quỳ xuống nói ra phi thường cảm tạng hoa n g a i theo trần khải hiểu biết cái này d ầ u thương nhân mại lạc hẳn là thích vô cùng xuất nhập loại này nơi phong n g u y ệ t mà lại lấy hắn tài lực khẳng định liền muốn đi tốt nhất bởi vậy cái này cái thứ nhất ánh mắt tự nhiên là muốn đi nơi này tìm đến hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong tới g i ế t d ầ u thương nhân mại lạc chính là dạ tập bên trong xích đồng cùng lôi âu lại hai cái mọi tử các nàng là lặng lẽ chui vào sau đó một cách biểu sát nhưng đối với trần khải tới nói đối phó loại rác rời này lại chui vào lộ ra ph hắn muốn làm c h o cao điệu một chút chỉ gặp trần khải đổi thân cách ăn mặc cho mình cứ vậy mà là một m bộ cực kỳ y phục hoa lệ cùng sử dụng biến hình chú đem một chút bùn cái gì toàn bộ biến thành vàng đằng sau liền nên ngang đi vào trần khải một cước đem cửa lớn đá văng ra sau đó nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi vào người ở bên trong lúc đầu một mặt tức giận nhìn về phía nơi này muốn nhìn một chút là ai dám bấy dày sự hăng hái của chính mình nhưng mà xem xét trần khải con hàng này mặc trên người như thế hoa lệ còn như thế lớn khi chẳng chắc hẳn có thể là mô gia quý tộc hải tử xem xét liền không dễ trọng liền lựa chọn ít miệu trần khải tùy tiện tì sau đó bắt chéo hai chân hô lớn tú bà ở đâu một vị hơi lớn tuổi tú bà liền đi tới tiểu mỹ ôn nhu nói vị đại gia này ngươi muốn cái gì dạng cô nương chúng ta cái này đều có tùy tiện tuyển đúng lúc này trần khải trong ống tay náo một khối lớn vàng rơi trên mặt đất tú bà con mắt lập tức phát sáng lên c h ỉ gặp trần khải chậm rãi nói ra ai nha mất rồi nhanh b ù n g não nhặt lên sợ giơ tay của ta chung quanh khách làng chơi bọn họ trông thấy một màn này trong mắt đều nhanh đ i ề u ra tới đây cũng quá sẽ giả bộ đi tú bà thân thể không xuống đem kim khối nhặt lên bỏ vào chính mình trong túi nói ra vậy nhưng ngàn vạn không có khả năng ô h u tay của ngài a lập tức nàng lại hô các cô nương đều đi ra tiếp khách cái này một c ú họng thành hàng các cô nương đều bị hô lên thiên tiểu bá mị đứng thành một hàng đại gia muốn cái nào không ngại nói một chút hoặc là ngài muốn cái hai ba cái hoặc bảy tám cái cũng không phải không được tú bà cười nói hai ba cái bảy tám cái thứ ngươi có phải hay không xem thưởng tiểu ra sao trần khải háng dọn một cái sau đó hô lớn ta tất cả đều m u ố n tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g ba trăm linh năm một cái ném ra trần khải một câu trực tiếp đem tại chỗ người cho hết bị sặc tất cả đều mớn tiểu t ư n à y thật tốt thật tốt liền ngay cả những cô nương t i ê cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người lần thứ nhất trông thấy khẩu vị lớn như vậy không phải là lần đầu tiên tới hoa nhai đi bất quá nhìn tuổi tác thật là có khả năng gặp tú bà một mặt khó xử trần khải liền nói ra làm sao xem thường ta cảm thấy ta ra không dạy nổi tiền là sao tú bà thì nói ra cái này vị đại nhân này những cô nương này chúng ta còn cần dùng để tiếp khách nhân khác ngài dù là tuyển đi một bộ phận lớn lưu lại cho ta một phần nhỏ cũng tốt thôi tú bà nói khách nhân kia kỳ thật chính là giàu thương nhân mại lặc nàng nguyện ý để trần khải mang đi một bộ phận lớn chỉ cấp hắn lưu một phần nhỏ cũng không phải bởi vì nàng cảm thấy giả mãi lặc so trần khải dễ chê ơ mà là bởi vì nàng biết rõ giả mại l ậ c con hàng này mỗi ngày đến hoa nhai dẫn đến t ú n g dục quá độ cho nên cái k i a sáu chưa cho hắn mấy cái liền đủ hắn chịu được trần khải thì vô bàn một cái p h á c h lối hô lớn khách nhân khác khách nhân nào có cái gì khách nhân so lão tử còn trọng yếu hơn sao tú bà thì thấp giọng nói ra đúng đúng dầu thương nhân mại lặc đại nhân tú bà vốn cho là câu nói này còn có thể hù một chút trần khải ai ngờ trần khải nghe chút cái tên này liền cười to nói ha, ha ha ha ha ha ha, ta tưởng là ai chứ nguyên lai là cái tia mua dầu con cóc tối a ha ha, ha ha ha tú bà lập tức xứng sở Toàn bộ trong bộ nhất nhất đại ế đô nhân ư thế ngài cái này có chút khó khăn ta vạn nhất giả mại tư đại nhân đến tú bà khó khăn nói tới liền để hắn tìm ta ta ngược lại thật ra muốn nhìn tên kia có dám hay không ở trước mặt ta làm cả trần khải khí thế đạo trần khải đi đến trên lầu một cô nương hướng tú bà hỏi hiện tại nên làm cái gì tú bà nghĩ nghĩ nói ra theo hắn nói toàn bộ đưa lên đi nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn không đem giả mại lặc đưa vào mắt nếu là không dựa theo hắn nói làm ai biết sẽ như thế nào ha ha ha, ha hôm a h nay cuối cùng đem những phá sự kia rút xong có thể tới cái này h à o h à o thoải mái một thanh một cái vóc người thấp bé mặt mũi nhăm neo h địa trung hải k i ể u tóc dáng dấp cùng con c ó c ghẹ một dạng lao đầu đi vào hoa lâu tú bà thay thế lập tức khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy ai u giả mại lặc đại nhân ngày hôm nay làm sao tới sớm như vậy à Tú b à tận lực che giấu hạ chính mình vẻ ư u s ầ u nghị thầm hôm nay cái này giàu thương thế mà tới sớm như thế nàng nguyên bản còn trong lòng phù hộ may mắn nếu là giả mại lặc có thể muộn một hồi các loại trên lầu vị kia r a chơi chắn có lẽ có thể đem các cô nương đều để đi ra ha ha ha ha ta đây không phải tưởng niệm những cô nương này sao giả mại lặc nói ra hiện tại có tiếp khách các kỹ nữ trên cơ bản đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra các nàng không muốn nhất tiếp đai chính là giả mại lặc loại người này mặc dù cho tiền đ a nhưng làm sao g á n g r ấ p quá xấu thủ đoạn còn rất biến thái các nàng thật nhiều tỉ bội đều là bị hắn hành hạ chết hiện tại các nàng cầu nguyện hiện tại trên lầu người trẻ tuổi kia thật hướng hắn nói lợi hại như vậy có thể đem cái này giả mại lặc đổi đi cứ như vậy chí ít buổi tối hôm nay các nàng sẽ không cho tỷ bội khác cán táng ai nha đừng nói những nói nhảm này mau đem nữ nhân cho lão tử gọi ra lão tử đều nhanh nhịn không được lao đầu kia nói tú bà lập tức lộ ra vẻ u sầu cái này giả mại lặc lập tức khẽ giật mình ý thức được không đối đổi lại bình thường chính mình câu nói này vừa ra người tú bà này liền thành, thành thật thật đi hô các cô nương lần này chuyện gì xảy ra thế nào còn đứng ngay đó làm gì tranh thủ thời gian gọi nữ nhân tới chiêu đãi lao tử a giả mại lạc lộ ra một chút giận dữ tú bà lập tức lắc đầu nói không không không đại nhân ngài hiểu lầm chuyện là như thế này trước đó tới cái quý tộc tuổi trẻ t i ể u tử hắn đem tất cả các cô nương đều gọi đi hiện tại ngay tại tầng cao nhất gian phòng đâu cái gì ngươi không biết ta muốn tới sao vì cái gì bị lưu lại cho ta mười cái giả mại lạc hô lớn tú bà nói ra ta ta cũng là như thế nói với hắn nhưng hắn khăng khăng muốn làm như thế còn nói nói nếu là ngài đã tới liền để ngài trực tiếp đi tìm hắn đúng giả mại là h ô n g hăng vỗ một cái một bên cái bản tức giận nói ra hỏa này rõ ràng là không đem lão tử đưa vào mắt hắn ở phòng nào ta ngược lại muốn xem xem là ai có lá gan lớn như vậy cùng lúc đó trần khải trong phòng chính thể nghiệm lấy trái ôm phải ấp sinh hoạt lần này hắn nhưng là thật tốt sướng rồi một thanh hắc hắc hắc hắc, đem bùn biến thành tiền đến hoa lâu thi ê n t à i như vậy ý nghĩ ta trước kia như thế không nghĩ tới trần khải âm thầm t h o ả i mái đạo lúc này hắn nửa thân trần lấy thân trên bên người hoanh hoanh yến yến các mỹ nữ tiến đến trong ngực hắn đúng lúc này cửa ra vào thủ vệ một vị cô nương thất thanh nói không xong giả mại lặc đại nhân đến a các cô nương đều lộ ra hốt hoảng biểu lộ hiện nhiên các nàng đều không hy vọng tiếp đãi vị này giả mại lặc trần khải đứng vậy đem áo mặc vào sau đó ở trong đó một cô nương trước sờ soạn một cái nói ra đem tâm phóng tới trong bụng ta nói lao tử mới không sợ cái k i a mua dầu cốc ghẻ nói lại móc ra một nắm lớn vàng hướng trên giường con ra nói ra thưởng các ngươi mấy cô nương lập tức ở trên giường đoạt đứng lên phanh đúng lúc này trần khải gian phòng đại môn bị một cước đá văng chỉ gặp giả mại lặc khí thế hung hăng xuất hiện ở trước cửa nhưng mà hắn còn chưa mở miệng trần khải liền đoạt trước nói cái nào không có mắt dám nhớ loạn tiểu ra hào hứng trần khải hướng phía cửa xem xét lại phát hiện cái tia dáng dấp cùng con cóc ghẻ một dạng giả mại lặc thế là liền nói ra u đây không phải d ầ u thương nhân mại lạc thôi giả mại lạc khẽ giật mình hắn trước mắt tiểu tử này rất lạ l ắ m nhưng tiểu tử này tựa hồ lại nhận biết mình con cóc tối cho ngươi hai lựa chọn chính mình lăn ra ngoài hoặc là lao tử ném ngươi ra ngoài dựa theo tính khí của ta trước kia đều là trực tiếp ném ra ngoài hôm nay tiểu ra ta tâm t ì n h tốt cho ngươi cái thể diện l ă n pháp đừng có lại để cho ta trông thấy ngươi trần khải lớn lối nói giả mại lạc lập tức nổi giận nói ra tiểu tử thúi ngươi biết ngươi lại với ai giả mại lạc còn chưa có nói xong trần khải bỗng nhiên thoáng hiện đến trước mắt hắn sau đó nắm chặt lên cổ áo của hắn h u một chút trực tiếp từ cửa đem hắn từ bên sau ổ bên trên ném r ngoài. s a đó còn hắn i nói ngươi phải chỉnh tất cả mọi người tay, ta tất ra chọn, không chỉnh đã cho không thoải lựa cả mái. Sau đó hắn quay người nhìn về phía các cô nương c ư ờ i hì hì nói đến các tỷ tỷ đừng để cái kia con cóc thối q u ấ y g i à y ta hào hứng chúng ta tiếp tục chơi tấu chương xong chương ba trăm linh sáu bắt sống âu tạp giả mại là cái kia thấp bé lại thân thể mập mạp bị một thanh ném đến ngoài cửa sổ phổ thông một chút tiến vào trong nước ngoài cửa sổ chính là hồ sen hắn không ngừng dãy rủa lấy nô đầu ra nhưng hắn bơi lội cơ thuật quá kém mà lại hồ sen mặc dù cạn nhưng hắn thân thể quá thấp vẽ cho nên chỉ có thể không ngừng bay nhảy lấy không để cho mình bị chết đ ớ i đúng lúc này hắn nghe được một tiếng thanh thúy không gì sánh được chim hót tiếng kêu chỉ gặp một cái màu s ắ c rực r ỡ hỏa điệu chính hướng hắn bay tới chính là trần khải cái kia phượng hoàng cái kia phượng hoàng hướng hắn bay tới dùng nó hai cái chân sau c h ả o bắt hắn lại b ả vai lập tức ngay cả chim dẫn người toàn bộ hóa thành một đám lửa ngay sau đó liền biến mất không thấy một bên khác trần khải tại hào hào thoải xong sau liền rời đi hoa nhai sau đó tìm kiếm hắn một cái khác mục tiêu hắn không có tiếp tục ham thú chơi bời hắn còn nhớ rõ chính mình đáp ứng người khác sự t ì n h trừ giả m ạ i lập bên ngoài còn muốn đem cái kia gọi đế đô đội dự bị âu tạp bắt sống đi qua không lâu sau đó trần khải liền tại một chỗ bên đường tìm tới chính mình mục tiêu lúc này bóng đêm càng thâm bên đường còn có một số bóng người l ừ a thưa vừa mới uống rượu xong âu tạp một mình đi tại bên đường âu tạp là một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên bề ngoài rõ ràng nhìn rất thua cuồng trên người hắn mặc màu bạc khôi giáp trên một con mắt có nghiêm trọng vết sẹo mà đổi thành một con mắt thì chỏng trắng mắt là màu đen con mắt là màu đỏ nhìn rất giống ăn tr và v thích thẩm ấ ngay o n phạm nhân đằng s u rượu t h tại lúc hắn đi tới hắn bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng giống như nghe được một chút kỳ quái động tính tại hắn tìm một vòng đằng sau mới dần dần phát giác cái kia kỳ quái động tính đến từ dưới chân của mình chỉ gặp hắn dưới chân bỗng nhiên nổi lên yếu ớt năng lượng màu vàng vòng hắn v ừ a uống rượu xong đầu góc còn không tỉnh táo lắm hắn rủi rủi con mắt lần nữa nhìn lại lại phát hiện năng lượng màu vàng kia vòng càng lúc càng lớn ngay sau đó chân mình dưới đáy liền bị cái kia năng lượng vòng bao vây lại lập tức cảm giác dưới lòng bản chân không còn hoàn quyển biến thành một đạo cổng truyền tống thông hướng một không gian khác âu tạp trực tiếp một đầu bại đi vào chỉ chốc lát âu tạp thân thể ngay mặt chạm đất ngã chó lấp ức mà cái này một ném cũng đem hắn rượu cho còn tỉnh sau khi tỉnh lại vừa muốn đứng dậy lại phát hiện thân thể của mình lại bị không hiểu thấu cho không trụ hắn phát hiện vây ở thân thể mình bên trên dây thừng lại là màu vàng còn phát ra ánh sáng nhìn kỹ tựa hồ là năng lượng nào đó mà không phải thực thể hắn liều mạng dây rủa lấy nhưng bằng lực lượng của chính hắn vậy mà làm sao cũng dây rủa không ra đồng thời dây thừng này lại còn không có hệ trụ mà là trực tiếp cứ như vậy vây ở trên người mình dù cho chính mình là cái thẩm vấn chuyên gia thường xuyên thẩm vấn phạm nhân mà hắn phạm nhân có khi cũng sẽ sử dụng các loại chạy trốn thủ đoạn cho nên hắn đối với chạy trốn thủ đoạn hiểu rõ rất rất nhiều nhất là giải trụ nhưng đạp mã buộc chính mình dây thừng vậy mà không có trụ vô luận như thế nào đều là không có cách đáng giận đây là nơi quái quỷ gì âu t ạ p bởi vì toàn thân bị trói lấy ngay cả thân thể đều không cách nào thẳng lên chỉ có thể cứ như vậy mặt sát mặt đất cái mông chỉ lên trời làm ra bộ này để cho người ta rất dễ dàng hiểu lầm tư thế nơi này thoạt nhìn như là một cái không gian phong bế không có bất kỳ cái gì thông gió lỗ hổng liền xem như không có dây t h ừ n g buộc hắn đoán chừng cũng không biết làm như thế nào ra ngoài đúng lúc này đông nhiên một thanh âm chuyển đến âu âu tạp lao h ì n h ngươi làm sao tại cái này một cái khó nghe lại thanh âm quái dị vang lên âu tạp khẽ giật mình lập tức nghe được thanh âm này là ai chính mình là dựa vào gia hỏa này hối lộ mới có thể nuôi sống nhiều như vậy tình nhân giàu thương nhân bất xiết giả mại lặc là ngươi sao âu tạp bởi vì tư thế vấn đề hắn không cách nào xoay người đi nhìn bởi vậy ngay từ đầu hắn còn không biết nơi này có người khác lúc này giả mại lặc ngay tại phía sau của hắn Cũng chính ũ n g c là cái mông của hắn đối với địa phương bất qua âu tạp cũng có chút n g h i hoặc chính mình rõ ràng đưa lưng về phía giả mại l ạ c con hàng này là thế nào nhận ra mình chẳng lẽ là dựa vào quan sát cái mông thật thật chính là ngươi âu tạp lao huynh giả mại l ạ c kinh ngạc đạo trên thực tế hắn đối với mình làm qua những chuyện xấu kia nhất thanh nhị sở cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn so người khác lo lắng hơn chính mình sẽ gặp báo ứng mà bây giờ hắn đã nguy rồi báo ứng như vậy cùng mình đồng lưu hợp âu tạp sát xuất lớn cũng chạy không thoát cho nên hắn có thể đoán ra bị ném đến cái này là âu tạp giả mại lặc ngươi làm sao cũng tại cái này đây rốt cuộc là trò xét gì âu tạp một mắt hỏi giả mại lặc nói ra ta cũng không biết ta ngày nào chuẩn bị đi hoa lâu kết quả gặp cái hôn tiểu tử lại đem gì nữ môn toàn bộ cho bao hết một cái đều đạp mã không cùng lao tử lưu lại lao tử tìm tiểu tử kia để ý tới kết quả tiểu tử kia vậy mà trực tiếp đem ta cho ném ra ngoài cửa sổ sau đó ta liền không hiểu thấu được đưa tới cái này lại nói ngươi là thế nào tới này âu tạp thì mẫu bức nói ta đạp mã làm sao biết lao tử chính đi đường đâu kết quả dưới lòng b à n chân bỗng nhiên nhiều hơn cái hố ta từ bên trong rơi xuống sau đó liền đến cái này là ai có loại thủ đoạn này còn hết lần này tới lần khác để mắt tới chúng ta giả mại lập, lập tức cảm thấy một trận lưng ơ phát lệnh năng thần không biết quỷ bất giác đem người đưa đến cái này thủ đoạn này hắn là nghe đều không có nghe nói qua âu tạp thì nói ra có thể là đế cố làm hắn dùng hẳn làm ộ t loại nào đó có được không gian năng lực đế cố bất quá có loại này đế cố người cũng không n h i ề u đại bộ phận đều là đế quốc người nhưng đế quốc người không có khả năng tập kích chúng ta như vậy thì chỉ có một khả năng âu tạp chầm xuống thanh âm nói ra là dạ tập nhất định có người thuê dạ tập tới đối phó chúng ta nói câu nói này thời điểm âu tạp thậm chí cảm thấy một trận đau răng hiển nhiên hắn cũng không hy vọng cùng dạ tập đối đầu đúng lúc này âu tạp ngay phía trước đ ỗ n g nhiên mở ra một đạo màu vàng cổng truyền thống lập tức từ bên trong đi ra một vị thanh niên chỉ gặp trần khải mỉm cười nói ra các ngươi chỉ nói đúng phân nửa là có người thuê ta đối phó các ngươi hai cái x u ấ t sinh nhưng là ta không phải dạ tầm người trần khải đi lên trước sau đó ngồi sổ người xuống dùng thanh â m âm, âm chầm đối với âu tạp nói ra ta so với bọn hắn đáng sợ nhiều âu tạp lúc này mặt âm chầm do người hắn muốn liều mạng ngẩng đầu nhìn xem trần khải hình dạng thế nào nhưng do dự trần khải buộc chặt chơi quá trượt làm cho hắn mặt chỉ có thể một mực sắc mặt đất không nhắc lên nổi ngươi đến cùng là ai âu tạp giữ tận nói nhưng mà giả mãi lặ trần h h hắn a n u n nói ra ngươi ngươi dậy đó. thời điểm ra r là t khải cũng nhìn về phía giả mại lạc nói ra à không sai chính là ta ta bao hết toàn bộ các cô đ ư ơ n g một cái đều không có cho ngươi lưu lần kia thật đúng là thật tốt sướng rồi một thanh a dù sao lão tử thận so ngươi tốt phương diện kia cũng so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều h ố n đản giả g mại lạc lập tức gấp dù là biết rõ chính mình không thể nào là đối thủ của đối phương nhưng bị ở trước mặt nói mình không được hắn hay là nhẫn nhịn không được thấu chương xong chương ba trăm linh bảy cho ta liếm cái dậy u gấp gấp bị nói đến chô lao đi trần khải cười nói lúc đầu ta những số tiền kia đều là dùng bột biến nhưng ta về sau lại nghĩ đến m u ố n những cô nương kia kiếm tiền cũng không dễ dàng dùng loại phương pháp này quá vô s ỉ cho nên ta trước hết dùng tiền của ngươi trên nệm ha ha ha ha âu tạp lúc này bình tĩnh lại nói ra tiểu tử ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao ngươi cho rằng đế quốc sẽ không tìm được ngươi sao ngươi cho rằng a a a ta coi là cái gì nói tiếp a trần khải một cước g i ẫ m tại âu tạp trên đầu khiến cho âu tạp cả khuôn mặt trực tiếp lâm vào trong lòng đất ngươi là đang ý hiệp đỡ lao tử sao ngươi sai lầm một sự kiện đi hiện tại là các ngươi bị trói lấy các ngươi hẳn là c ầ u ta mới đối âu tạp lúc này xem như nhẫn nhịn một bục lửa hắn cảm thấy đối phương bất quá là có không gian năng lực đ ể cố dựa vào đánh lén mình mới có thể rơi vào tình cảnh như vậy thật đánh nhau chính mình chưa hẳn đánh không lại hắn nhưng bây giờ bất đắc gì chính mình là bị trói lấy căn bản không có phản kháng chỗ trống hắn thở ra một hơi cưỡng chế l ử a giận sau đó nói tốt vậy ngươi nói ngươi làm sao mới có thể thả ta đi ta không phải đã nói rồi sao ta để cho ngươi c ầ u ta trần khải nói ra chỉ là dân đen âu tạp tức giận t h o t ra ân âu tạp ý thức được không đối lập tức sửa lời nói ách ta ta van cầu ngươi thả ta đi ngữ khí tại chân thành một chút trần khải nói ra ta van cầu ngươi thả ta đi âu tạp lại nói một lần trần khải ngồi sổ người xuống sau đó hỏi vậy ta hỏi ngươi ta có đẹp trai hay không âu tạp s ứ n g sở không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này bất quá lập tức đáp nói đẹp trai đương nhiên đẹp trai trần khải lại hỏi vậy ta cùng ngươi so ra ai đẹp trai hơn âu tạp lại là s ứ n g sở lập tức nói ra á c h đúng đúng đúng là ngươi đẹp trai hơn trần khải lập tức dùng bất mãn ngữ khí nói ra ở dựa vào như thế rõ ràng vấn đề ngươi đều phải do dự ngươi là có bao nhiều n g ngẩn á ta nhìn ngươi là không muốn đi đúng không âu tạp l i ề u mạng lắc đầu nói ra ách không không không, là ta sai rồi ngươi so ta đẹp trai nhiều cùng ngươi so sánh ta đơn giản chính là cái con cóc ghẻ trần khải nghe chút miễn cưỡng nhẹ gật đầu nói ra ai thua ta nhìn ngươi như thế thành thật phân thượng ta cho ngươi thêm một cái cơ hội âu tạp vui mừng nói ra thật ta còn có thể gạt ngươi sao trần khải nói đứng lên sau đó đem chân ngả và âu tạp trước mặt nói ra như vậy đi ngươi cho ta hế cái dày hế sạch sẽ ta để cho ngươi đi cái gì chỉ là dân đen dám âu tạp lập tức nổi giận nhưng câu nói này hắn cuối cùng vẫn giấu ở trong đầu Tiểu tử này đ e mà chính mình bắt sống nhất định sống bắt l cố chủ ý tứ, mà lại tiểu tử này nhìn cũng không giống là nghề nghiệp gì sát thủ dù sao chưa nghe nói qua dạ tập sát thủ có như thế không tiết tháo mà lại tiểu tử này nhìn tựa như là loại kia tương đối tùy tính nếu để cho hắn cao hứng không c h ừ n g thật có thể thả chính mình đi nhưng nếu để cho hắn đem chính mình giao cho cố chủ vậy liền nhất định đi không được chính mình chỉ cần tượng trưng nế hai cái để hắn cao hứng liền tốt âu tạc vừa mới quyết định muốn nế mà ở hắn trông thấy trần khải dày sau trong lòng nhất thời tức nổ tung bởi vì trần khải để hắn nế cái kia dày vậy mà dấu không đành lòng nhìn thẳng phía trên lại còn kết lấy m ạ n g nhện m ạ n g nhện bên trong màu đen khối khối thoạt nhìn như là khối bùn mà lại phía trên còn dính lấy một ít màu vàng đồ vật dường như muốn từ trên giày lưu lại âu tạp lập tức cảm thấy một trận buồn ôn tiểu tử này rõ ràng là cố ý tại trình mình dù n g rất lâu hắn mới ổn định lại tâm thần hiện tại c h ỉ ít xác định tiểu tử này thật không phải là nghề nghiệp gì sát thủ dù sao chân chính sát thủ xưa nay sẽ không làm sự tình n h ả m chán như vậy cũng chính là trước đó chính mình suy đoán hay là thành lập như vậy chỉ cần đem hắn giày hế sạch sẽ đáng dẫn ta âu tạp sao có thể cho dân đen đế giày ta nói ngươi hế hay là không đế a trần khải không nhịn được thanh â m chuyển đến âu tạp lập tức như mậu bừng t ỉ n h sau đó nói ta hê ta hê âu tạp nhìn xem cặp kia buồn nôn không gì sánh được d à y hắn cố nén buồn nôn sau đó nhắm mắt lại lẹ lưỡi đầu lưỡi tràn đầy tới gần trần khải mặt d à y tại đầu lưỡi của hắn chạm đến mặt d à y trong nháy mắt âu tạp đông nhiên ngây n g ẩ n cả người bởi vì hương vị không đối này làm sao vâng n g ọ t làm sao có phải hay không cảm giác ngọt nào a trần khải cười nói lập tức hắn ngồi sồn người xuống không biết từ chỗ nào móc ra một cái mũ nhỏ đối với âu tạp nói ra ai ta vừa mới chỉ là cho ngươi mở cái trò đùa chớ để ở trong lòng a. trần khải nói dùng hắn muống nhỏ đem trên dạy mạng n h ệ n c ú t máy một khối sau đó đốt vào âu tạp trong miệng cũng nói ra mạng n h ệ n này đâu nhưng thật ra là kẹo đường trần khải lại dùng thìa đào một cái bùn màu đen khối thả âu tạp trong miệng còn nói thêm mà cái này bùn màu đen khối đâu nhưng thật ra là trô cô lết đầu cuối cùng hắn lại đem trên dạy cái k i a màu vàng đồ vật đào được thìa bên trong bỏ vào âu tạp trong miệng tiếp tục nói mà cái này phân đâu chính là thật phân rồi a ha ha ha ha ha, -ha âu tạp nghe chút câu nói này lập tức toàn thân dãy r u ộ liều mạng ra bên ngoài phun đồ vật muốn đem trong miệm đồ vật nôn s trần khải rốt c ụ c hài lòng đem chính mình cái kia d à y cởi xuống sau đó ném âu tạp trên mặt nói ra tốt ta chơi chán sau đó chỉ cần đem các ngươi giao cho cố chủ nhiệm vụ của ta liền xem như hoàn thành âu tạp gặp trần khải muốn rời khỏi lập tức hét lớn cái gì ngươi đã nói ngươi sẽ thả ta đi ngươi không giữ chữ tín trần khải thì quay đầu khoát tay áo nói ra ta đều nói rồi ta đó là cho ngươi mở cho đùa ngươi bây giờ còn không có kịp phản ứng à thật là n g u nốc g ngươi âu tạp một bụng lửa rốt c ụ c không nín được bạo phát hô lớn ngươi tên hôn đàn này ta nhất định phải giết ngươi ta muốn đem ngươi ăn sống nữa tươi đêm khuya trần khải đi tới một tòa nhà gỗ tiền, gõ gõ cố chủ cửa phòng hơn nửa đêm gõ quả phụ cửa chính tân loại sự tình này ngẫm lại hay là rất kích thích trần khải trong lòng không khỏi thầm nghĩ chỉ chốc lát cửa phòng bị mở ra nữ tử cứ thế nói là ngươi nàng không nghĩ tới trần khải thật sẽ vào lúc ban đêm đem sự tình xong xuôi sát thủ bình thường tổ chức cũng tối thiểu muốn tới ngày thứ hai chuẩn bị không sai biệt lắm tại đầu thủ trần khải vỗ tay phát ra tiếng lập tức một đạo năng lượng vòng mở ra trần khải đưa tay luồn vào cổng truyền thống sau đó đem âu tạp cùng giả mại l ặ hai người sách đi ra đối với nữ tử nói ra may mắn không làm được bệnh hai người ta đều mang đến trông thấy hai người này ánh mắt của nữ tử đ ỗ n g nhiên đỏ lên chính là hai người kia cặn bã hại chết trượng phu của mình mà bây giờ nàng rốt cục có cơ hội tự tay đem bọn hắn làm thịt lúc này trần khải còn cực kỳ thân mật đem một cây đao đưa cho nữ tử nữ tử tiếp nhận đao thân thể run rẩy đi vào hai người kia tấu chương xong chương ba trăm linh tám tội ác trung cực chịu đến tài quyết huống a nguyên bản an tĩnh ngốc tại đó âu tạp đ ỗ n g nhiên bạo khởi hướng nữ tử đánh tới thành thật một chút trần khải một tay lấy âu tạp đầu đẻ xuống đất nữ tử kia thì bị giật này mình vậy mà để cố chủ nhận uy hiệp tờ thật sự là thất trách đâu ngươi nói ta làm như thế nào tr trần khải nói sau đó dùng chân đem âu tạm khớp xương toàn thân toàn bộ đã gãy âu tạm lập tức phát ra cực kỳ tiếng kêu thế thảm sau đó đau ngất đi thật có l ỗ i hiện tại ngươi có thể độc thủ trần khải nói ra nữ tử nhẹ gật đầu sau đó tự tay dùng đao đem âu tạm cùng giả mại lặc toàn bộ giết chết có người sẽ nói khi một người động thủ giết chết người đầu tiên sau người này cả đời đều sẽ tùy theo cả i biến bởi vậy trần khải hành vi có khả năng hủy nữ tử kia một đời nhưng ở trần khải xem ra nữ tử kia vì báo thù không ngừng bán thân thể dù cho nàng không chặt bỏ một đao này hát giống từ lâu trong lòng nàng t r ô n xuống nếu là không nhanh chóng giải quyết sẽ tạo thành càng lớn ảnh hưởng còn nếu là có thể làm cho nàng đại thù đ ế n báo tự tay giết mình cựu nhân có lẽ sẽ để nàng bông xuống một chút Đốt. Chuyên thuyết nhiệm vụ đã đổi độ đốt. đã đổi độ thuyết tại chư thiên vạn giới phán quyết một trướng trước mắt tiến độ là 79, thuyết tại thiên quyết một trướng trước mắt tiến Chuyên chư con Chuyên chư con cho nhiệm phán nghiệp nghề linh hồn, nhiệm phán nghiệp nghề linh hồn, Không vạn ngàn nặng vạn ngàn nặng mới, giới mới, giới sai, vụ vụ là là là dù bị s ố n tại mục tiêu trong linh hồn r e o xuống v ấ n khí chỉ cần đối phương tuổi thọ sắp hết địa ngục c h i hỏa liền sẽ đốt cháy linh hồn của hắn cứ như vậy cái này liền coi như là trần khải đầu người bởi vì nhiệm vụ lần này thời gian rất rộng trần khải liền thừa dịp thời gian này không có chuyện gì hào hào ở tại cái này đô thành đi dạo mà cùng lúc đó trong cung đình bộ chính diễn ra bi kịch thường ngày lúc này ở trong hoàng cung lộng lây trên vương t ọ a đang ngồi lấy đương kim tiểu hoàng đế một vị sắc mặt thiếu niên tuần mỹ mọc ra một bộ người vật vô hại mặt lúc này đ á n quan chức đều đứng tại hai bên tại hắn ngay phía trước trên thằng đỏ quỳ một vị nam tử trung niên nội chính quan t i ệ u bởi vì ngươi vọng nghĩ chấm chính sách chỉ hoan chính vụ chi tội chấm phán xử ngươi thụ như liệt chi hình tiểu hoàng đế tấm kia ngây thơ trên khuôn mặt nói ra cực kỳ khủng bố lời nói nghe được câu này uy trên mặt đất nội chính quan tiểu nhị thân thể lập tức run dày lên một bên đ á m quan chức cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh dạng này là có thể đi đại thần tiểu hoàng đế n g n g đầu ánh mắt thuần khiết nhìn về phía một bên chỉ gặp vương tọa sau đi ra một vị dáng người cực kỳ to mọng nam tử trung niên trên mặt hắn lộ ra đầy mỡ dáng tươi cười còn một bên gặm một khối t h ị lớn ha ha, ha, ha b ậ hạ anh minh to mọng đại thần cười to nói thật là một đời minh quân lại là thì sao tiểu hoàng đế nhìn xem đại thần trên tay thịt đậu đen rau muống nói ngươi thật sự là có thể ăn đâu đại thần cười nói ai hắc hắc nhất định phải thừa dịp thịt còn mới mẹ thời điểm sớm làm ăn hết nói đại thần đem lại ăn một ngụm thịt heo nói ra ăn ngon ăn ngon quỳ trên mặt đất thiệu nhĩ dường như nhìn không được trước mắt cảnh tượng này hắn c ắ n răng sau đó hô lớn bệ hạ xin đừng nên lại bị đại thần che lậy mong rằng ngài chính thai lắng nghe nhân dân tiếng lòng tiểu hoàng đế trên mặt hiện ra bấm ma dường như đối với thiệu nhĩ lời nói có chút bất mãn hắn quay đầu đối với đại, thần nói ra cho ăn, đại thần. hắn còn tại nói câu nói như thế kia ai chắc hẳn đã mất lý trí đi đại thần quay đầu cười nói tiểu hoàng đế nhẹ gật đầu cười nói ân cho tới nay lời của ngươi nói liền chưa từng có bỏ lỡ nghe tiểu hoàng đế lời nói thiệu nhĩ lập tức lộ ra tuyệt vọng thân sắc từ giờ khác này hắn liền minh bạch quốc gia này đã không cứu nổi đáng tiếc đã chậm hắn đem cả đời đều dâng hiến cho quốc gia này cuối cùng lại nên đón dạng này báo ứng thiệu nhĩ nhìn về phía đại thần dường như như muốn xé nát một b i n binh sĩ gặp thiệu nhĩ dường như muốn phản kháng lập tức tiến lên dùng bình khí đem nó trị ở đại thần mục tiêu liếp nhị ngựa thiệu nhĩ ngự khí âm thật là khiến người bi thương l y bề ta thiệu nhĩ không nguyện ý từ bỏ hy vọng cuối cùng liều mạng hô lớn bệ hạ tiếp tục như vậy nữa đế quốc ngàn năm lịch xử liền thiệu nhĩ nói đông nhiên ngừng lại bởi vì hắn trông thấy đại thần thân thể to lớn đã đem phía trước toàn bộ ngăn trở chỉ gặp đại thần cách tới gần thiệu nhĩ sau đó hai tay b n g mặt giống như là đang cùng tiểu bằng hưu chơi tảng miêu miêu một dạng lại đem tay lấy ra đại thần ngồi sổ người xuống đối với thiệu nhĩ nói ra thiệu nhĩ đại nhân ngài lưu lại tiểu thê liền giao cho ta đi ta sẽ thật tốt giúp ngươi chiếu cố nàng đại thần miết miệm lộ ra cực kỳ nụ cười bị ổi tiếp tục nói chiếu cố đến, mỗi một cái bộ vị. thiệu nhĩ lúc này chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng hắn đã mất đi phản kháng khí lực tùy ý thủ vệ đem nó mang xuống cái này loại chuyện này thiệu nhĩ tuyệt vọng nhìn xem đ ạ i thần tấm tia đáng hận mặt có thể mặc cho nó vô pháp vô thiên sao tội nghiệt nhất định phải nhận trừng phạt bất luận là bất luận kẻ nào x i n nhờ cho ác ma này vốn có báo ứng đi cùng lúc đó trân khải chính cầm một khối bánh nướng nhàn nhã đi trên đường vừa đi vừa gặm đột nhiên hắn ngừng bộ pháp lập tức nhìn về phía một bên khác nơi xa bên kia một tòa kết xủ cung điện đứng vững đó là trong tòa thành thị này tất cả mọi người biết đến địa phương hoàng cung trong lúc mơ hồ trần khải dường như cảm giác được nơi đó có cái gì đồ vật đang kêu gọi lấy chính mình vội vàng sao động mà tuyệt vọng khát vọng chính mình có thể đáp lại hắn lại là đại thần làm cái gì người người hoán trách sự tình sao trần khải lạnh lùng nói nhìn qua nguyên tắc hắn biết đế quốc mục nát căn nguyên chính là cái kia một bụng mập dầu đại thần yên tâm đi tội ác trung tướng lại nhận chế tài bất luận là vị đại thần kia hay là thành thị này cuối cùng đều sẽ tiếp nhận tầy lễ trần khải đối với không trung nói ra xem như đối với cái này làm ra đáp lại lập tức trần khải liền cảm g i á được kêu gọi hắn vật kia tựa hồ bưng xuống cái gì cũng không còn tiếp tục chờ đợi đáp lại cùng lúc đó bị hai vị thủ vệ mang thụ tay như liệt chi hình thiệu nhĩ bỗng nhiên từ bỏ c h ố n g cự trên mặt lộ r a dáng tươi cười thê thảm lẩm bẩm nói thật đáng tiếc đâu ta chờ không được ngày đó lúc này trần khải đem không ăn xong nửa khối bánh nem xuống đất lúc này đã tới ban đêm trên đường người ở lần nữa thưa thớt mà trần khải cũng xác định chính mình mục tiêu kế tiếp đại thần bà còn xa hại ổ cạn lợi dụng đại thần danh nghĩa bắt cóc rất nhiều nữ hải cũng làm hung á c cuối cùng đưa các nàng giàn vặt đến chết mặc dù là người bình thường nhưng có năm tên lính đánh thuê hộ tống bất quá tại trần khải trong mắt đều là một ít đi đi thôi đối với trần khải tới nói xem như cái thức nh tấu lúc này ở một tòa dinh thự cách đó không xa rừng tây một vị thiếu niên cùng một thiếu nữ chính chuyên tâm nhìn chằm chằm dinh thự nhất cử nhất động về phần vị thiếu niên này cùng thiếu nữ chính là giả tập thành viên cũng chính là nhân vật chính đoàn thứ hai thiếu niên tên là tháp tư mễ vì giải cứu thôn trang quấn cảnh mà đi tới đế đô thiếu niên kiếm sĩ lại dưới sự trời xuôi đất khiến gia nhập tổ chức sát thủ giả tập mà thiếu nữ mã nhân thì là một vị màu hồng thiếu nữ song đôi ngựa lúc này nàng trang phục chính thức đặt một cái cùng nàng hình thể cùng hình tượng cực kỳ không xứng đôi đại thư kích thương ta nói tháp tư mễ mở miệng nói thế nào mã nhân một bên bố trí vừa nói đó cũng là gọi đế có đồ vật sao tháp tư mễ hỏi lúc này hắn cũng là vừa mới tiếp xúc đến đế cố cái từ này ước chừng một ngàn năm trước đế quốc khai quốc hoàng đế vì duy trì lâu dài thống trị lấy vượt quá tưởng tượng to lớn tài lực cùng quyền lực triệu tập toàn thế giới cấp cao nhất các thợ sử dụng trong truyền thuyết siêu cấp nguy hiểm giống loài làm tài liệu tăng thêm h ọ dỉ chặn cốt loại hình kim loại hiếm cùng đại lượng thất truyền bí thuật khai phát ra bốn mươi tám kiện không cách nào phòng chế vũ khí tịnh s ơ n g chi là đế cố đồng thời đế cố cũng là bộ này phiên bên trong trọng yếu đạo cụ cùng loại với hải tặc vương bên trong trái ác ủy rộ rỗ bên trong thạch tượng ủy mặt nạ cùng mũi tên không sai đế cố năm qua mã nó lực phá hoại lại càng lớn thôi bất quá ta nguyên bản liền sẽ không lâm vào cái gì đại nguy cơ là được mã nhân tự tin nói loại vật này đến cùng là thế nào chế ra tháp tư mễ bất khả tư nghị nói đế vốn là cổ đại siêu cấp binh khí cho đến ngày nay phương pháp l u y ệ n chế đã không người biết được đằng sau mã nhân đem mặt viết ở một bên liếc mắt nhìn tháp tư mễ nói ra cái gì đều muốn hỏi một lần thật sự là p h i ề n p h ứ c đâu tháp tư mễ cũng biết là mình tại tìm không thoải mái liền không còn đáp lời lúc này mã nhân đã chuẩn bị hoàn tất đem nam qua nhắm ngay hoa lâu khoảng cách này bình thường đều có thể đánh chúng mã nhân một bên nhắm chuẩn vừa nói khi hắn từ dinh thự bên trong đi ra lúc ta liền đem hắn một k í c h mất mạng tốt vậy ta nhiệm vụ chính là tại ngươi đánh lén hoàn tất t r ư ớ c vì ngươi đánh nghiệm trợ đúng không giao cho ta liền tốt tháp tư mễ tự tin nói mã nhân q u a y người đối với hắn chen lấn cái con mắt sau đó cười nói h ử mặc dù ta đối với ngươi không ôm cái gì chờ mong là được mã nhân nói đem ngón tay đặt ở trên cỏ súng mà cùng lúc đó trần khải đang dùng h u y ễ n thân chú t i ề m phục tại dinh thự phụ cận chờ đợi tên kia vừa ra tới liền trực tiếp cho hắn một cách trí mạng đúng lúc này hắn trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn gặp xa xa trong rừng rậm rừng như trần khải thầm nghĩ ả n không, không ổn lúc này mã nhân đã bóp lấy cò súng ánh sáng năng lượng từ đế cô nam qua bên trong phun ra hướng ẩu cạn lồng ngực bay đi trần khải lập tức hướng về phía trước nhào về phía ẩu cạn đem hắn lời ra to lớn chùm sáng lập tức cùng hắn gặp thắng qua đáng giận tên kia là từ đâu xuất hiện. kia là đâu mã nhân lập tức tức giận nói Nàng cũng không trợ h ấ y trụ vi ngược chính là cùng tội nếu để cho ta nhìn thấy tên kia ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn lúc này ở dinh thự bên ngoài cái nào đó trần rơi hải ổ cạn thở hồng hộc ngồi dưới đất hắn lúc này còn có chút chưa tình hồn ngay tại vừa mới hắn những người hộ vệ k i a đã toàn bộ điều động đi tìm ra cái kia ám sát ở ổ cả người hiển nhiên bọn hắn chuyên nghiệp tố dưỡng cũng không h ợ p cách bọn hắn liền không có cân nhắc đến địa hồ ly sơn khả năng thậm chí không có cân nhắc cái này lai lịch không rõ ra h ỏ a phải chăng khả nghi theo bọn hắn nghĩ trần khải sát xuất lớn là ổ c ả n bỏ ra nhiều tiền tìm một vị khắc lính đánh thuê mà lại nếu như hắn thật muốn đối với bọn hắn cố chủ bất lợi cũng sẽ không ra tay cứu hắn cảm ơn ngươi tiểu tử chẳng cần biết ngươi là ai đại thần là của ta thân thích ta nhất định sẽ làm cho hắn khen thường ngươi đến lúc đó ngươi muôn cái gì cứ việc nói h i ổ cạn mà lúc này trần khải ngữ khí trợ tâm t r ầ m đứng lên hắn nói ra ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta cứu ngươi không phải là vì khen thưởng mà là vì tự tay xử lý ngươi trần khải nói trên người hắn vậy mà g i ấ y lên hừng hực liệt hỏa ngay sau đó toàn thân huyết nục rút đi hóa thành một cái thiêu đốt lên hỏa d i ễ m cô lâu đối với trần khải tới nói khi đối phương tội ác trồng chất mà hắn lại nghĩ không ra cái gì tốt ý tưởng tra tấn đối phương thời điểm liền sẽ dùng thẩm phán chi nhãn đây là tức tàn nhẫn lại thuận tiện thủ đoạn a ngươi, ngươi ngươi ngươi trông thấy trần khải bộ này dọa người bộ dáng h i ổ cạn lập tức bị hủ không nói nổi một lời nào chỉ gặp ma tốc độ đem ổ cạn thân thể nhấ sau đó đặt tại trên vách tường đối với nó mở ra thẩm phán c h i nhãn nhìn ta con mắt linh hồn của ngươi đã bị người bị hại máu tươi chỗ xâm nhiễm cảm thụ nổi thống khổ của bọn hắn đi đợi này của hắn bên trong đến tột cùng đem bao nhiêu vô tội nữ hài ngược đãi trí tử hắn đã không biết nhưng ít ra hắn hiện tại sẽ tại chính mình trước khi chết nhớ kỹ các nàng dáng dấp của mỗi một người bởi vì thẩm phán c h i nhãn lại không ngừng lặp lại hắn cả đ ờ i tội ác sau đó những ngày tội ác đối với người khác mang tới thống khổ đem không ngừng thêm tại trên người hắn cho đến linh hồn của hắn bị ngọn lửa một chút xíu thiêu đốt hầu như không còn đốt. tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là tám mươi một một thẩm phán kết thúc lại một cái tội ác linh hồn đạt được vô nợ có trừng phạt lúc này ổ cạn hai mắt trống rỗng không gì sánh được linh hồn đã bị đốt cháy ma tốc độ vung l ỏ n g ra hại ổ cạn sau đó ngọn lửa trên người bắt đầu dần dần lui tán cho đến một lần nữa hóa thành hình người trần khải lập tức nhìn về phía nơi xa những người hộ vệ kia rời đi phương hướng thản nhiên nói những người hộ vệ kia cũng là cùng tội hy vọng g i tập các bằng hữu có thể cho ta lưu mấy cái bọn hắn muốn tìm tới cái kia bắn giết bọn hắn cố chủ người đông nhiên mình người dừng bước bởi vì có mấy cái khác quần áo tương đối tùy ý người ngăn trở bọn hắn đường đi ngăn trở bọn hắn hết thể có năm người hai nam ba nữ chính là dạ tập thành viên khác không sai nhiệm vụ lần này dạ tập cơ hội là toàn viên xuất động trừ lão bản bên ngoài toàn bộ thành viên đều đến đông đủ trong năm người đứng tại phía trước nhất chính là một vị mọc da thai mẹo xuất phát n g ộ i hai con mắt màu vàng nóng cùng tú lệ khuôn mặt đương nhiên là người khác chú ý nhất là hắn cái kia gần như bị kỳ n i mặc cùng trước ngực phần kia hào phóng dạ tập thành viên, đồng thời cũng là nhân vật chính tháp tư mễ gia nhập dạ tập người dắt đường còn có một vị xóa mái tóc tím dài kính mắt đường nhìn có chút thiên nhiên ốc sau lưng có một thành cùng nàng hình thể không tranh lệch nhiều cự hình cái kéo chính là nàng sử dụng đế cụ dạ tập thành viên hy nhĩ sử dụng to lớn cái kéo đế cụ ôn nhu tỷ tỷ còn có một vị giữ lại tú lệ tóc đen x i n h hồng hai con người sát mặt lạnh lùng dù cho không cần bất luận cái gì trang điểm vẫn có một bộ không thua tại cái khác hai vị nữ thành viên xinh đẹp gương mặt bên hông hông lấy một thành vo sĩ đao dạ tập trụ cột vững vàng có vương bài sát thủ danh sương mắt đỏ hai vị khắc nam thành viên theo thứ tự là người mặc cự hình áo giáp bố la nước còn có một vị giữ lại màu xanh lá tóc ngắn nam t ử trẻ tuổi là bá đến rồi đến rồi đứng tại hàng chức nhất lớn ở bắc ải lôi âu lại nhìn trước mắt lính đánh thuê bọn họ kích động nói tốt lần này ta cần phải thi thố tài năng a cùng lúc đó t r â n khải chính thuận lính đánh thuê dấu vết lưu lại truy tung bọn hắn chỉ chốc lát hắn đi tới mục đích nhưng lại chỉ nhìn thấy một mảnh thi thể t r â n khải nhìn xem cái này nằm tên mang theo mặt nạ lính đánh thuê thi thể từ trên vết thương nhìn phần lớn đều là nhất kích tất sát không chút nào dây dưa dài dòng hiện nhiên là sát thủ chuyên nghiệp làm hô hẳn là dạ tập bọn hắn ra tay thật đúng là nhanh trần khải bất đắc dĩ nói lập tức b ỗ n g nhiên khẽ giật mình hắn nhìn về phía một bên khác cảm giác được nơi đó tựa hồ có động tinh không đối còn có một cái không có bị giết chết coi như không tệ à dạ tập còn chuyên môn lưu cho ta một cái nói trần khải liền hướng chạy tới cùng lúc đó mã nhân cùng tháp tư m ẽ đi tới một cái dưới cây hoa anh đào nơi này chính là tụ hợp địa điểm đáng chết đều là bởi vì g i a hỏa kia dẫn đến ta thất thủ mã nhân tức giận nói đúng lúc này tháp tư mễ bỗng nhiên cảm giác được chung quanh có di động hắn xoay người lại phát hiện một vị dáng người to lớn tráng xuất phát nam t ử chính nhảy vọt đến k h ô n g t r u n g d ơ quả đâm hướng mã nhân đánh tới nguy hiểm tháp tư mễ hô lớn lập tức một tay lấy mã nhân đ ẩ y ra chính mình thì bị một q u y ề n kia hung hăng đánh vào người thân thể bay xa mấy mét lăn trên mặt đất lấy tháp tư mễ mã nhân hô hào lập tức nhìn về phía mình đối thủ ra hòa này không tệ không tệ phản ứng thật là nhạy cảm người kia một mặt ý cười nói ra là quên hoàng tự q u y ề n pháp nhà a mã nhân hời hợt nói đúng vậy à hơn nữa còn đã từng là đại diện sư phụ đâu người kia cười nói rất có khoe khoang ý vị hắn bày biện chiến đấu tư thế nói ra bất quá vậy cũng là mười năm trước sự tỉnh mã nhân thì cười dễu c ậ t nói mà bây giờ lại làm cái tiểu nhân vật hộ vệ giá trị của ngươi ngã thật đúng là lợi hại a mã nhân nói nhặt lên chính mình đế cụ nam qua không nói hai lời hướng người kia nổ súng lúc này nam qua từ súng ngắm biến thành súng tiểu liên mưa bom báo đạn phía dưới người kia lại dùng thuần thục thân pháp đem tất cả đạn dược tranh né hướng phía mã nhân phóng đi bởi vì làm chuyện xấu cho nên bị trục xuất tông môn người kia nói mã nhân dường như không nghĩ tới đối phương thân pháp vậy mà lạ thường nhanh lập tức hoảng loạn chỉ gặp người kia nhẹ nhàng n h à n lên đối với mã nhân cũng cười ân nói đợi ta h ả o h ả o hưởng thụ xong sau lại đem ngươi hiến cho đại thần giác ngộ đi nói đùa cái gì mã nhân lui lại một bước lúc này tháp tư mễ bỗng nhiên xông lên một kiếm hướng người kia bổ tới nhưng mà người kia phản ứng cực nhanh quay đầu một cái tay không tiếp bạch nhận đem tháp tư mễ kiếm s i n h s i n h tiếp ở trong tay tháp tư mễ không chần chờ trực tiếp quăng kiếm sau đó nhào về phía người kia đem hắn gắt ga ôm lấy ngay tại lúc này mã nhân nổ súng tháp tư mễ hô lớn tháp tư mễ mã nhân ngơ ngác nhìn một màn trước mắt sau đó nói ô ô ô ngươi thế mà hy sinh chính mình quá cảm động không phải a ngớ ngẩn tháp tư mễ hô lớn lập tức đối với mã nhân cười nói ngươi không phải xạ kích thiên t à i sao ta tin tưởng ngươi mã nhân sửng sốt một hồi lập tức cấm lòng cười nói chỉ là một người mới nàng đem đế cụ cầm trên tay nhắm ngay người kia nói hay là rất có thể làm thôi một đạo kịch liệt hào q u a n g màu vàng bắn ra người kia trên ngực trong nháy mắt bị bắn ra một cái động lớn ngoa tạo thế nào lại đem người cho xử lý không thể cho ta lưu một cái sao đúng lúc này một cái thanh âm xa lạ bỗng nhiên văng lên mã nhân cùng tháp tư mễ đồng thời hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp trong h á cám một thanh niên nam tử chậm rãi đi ra là ngươi mã nhân lập tức nhận ra người kia chính là hắn dẫn đến chính mình cuối cùng không hoàn thành nhiệm vụ người tên cặn bã này c h ó săn làm hại ta không hoàn thành nhiệm vụ lại còn dám xuất hiện ở chỗ này như vậy thì bắt ngươi mệnh đến hoàn lại đi mã nhân tức giận đem trong tay đế cụ nam qua d ơ lên cho ăn chờ chút ta không phải là của các ngươi định nhân kỳ thờ trần khải còn chưa nói xong nam qua bên trong liền đánh ra chùm sáng màu vàng nóng ở dựa vào trần khải lập tức tranh né ngay sau đó mã nhân lại đem nam qua đ ổ i thành súng máy hình thức lập tức mưa bom bão đạn bắn ra điểm sáng màu vàng nóng hướng trần khải ngược vào tới trong lúc nhất thời vậy mà toàn bộ đánh trúng không có gì bất ngờ xảy ra trần khải hẳn là bị đánh thành cãi sàng mã nhân lộ ra một vòng mì cười coi là đã đem mục tiêu đánh g i ế t nhưng mà sau một khắc nụ cười của nàng liền đọc lại cỏ đau quá a trần khải chúng nhiều như vậy thương lại còn như không có chuyện gì xảy ra từ dưới đất b ò dậy trên thân càng là một chỗ vết thương đều không có chỉ có trước ngực lô rách quần áo thao quần áo đều phá thành dạng này may mắn có thể sử dụng chữa trị chú tới chữa trị nếu không cũng không biết làm như thế nào cùng lao tỷ giải thích trần khải nhìn xem chính mình ý phục rách dưới nói ra mã nhân sắc mặt chấm xuống lập tức lần nữa g ơ lên nam qua nhắm ngay trần、khải. t r ầ nguyên Khải thấy thế lập tức lật tay tế lập ra v n sinh siềng không khóa, xích bay ở không trùng, lấy lộ tuyến đánh về phía về mã nhân t r o nhìn g tay đế cụ, mã n â n trong chỉ cảm cái thấy vật trong tay g bị đ á h trúng, tức rớt liền đem nó lập đem xem u ố n Người! nhân nhìn g đất. Mã x rớt xuống đất nam qua đối với một sát thủ tới nói vũ khí bị đánh rơi là một loại xỉn ụ nàng lập tức đưa tay muốn đem nam qua nhặt lên chuẩn bị lại một lần nữa đối với trần khải tiến hành xác kích Nhưng nếu như bị Nam Qua bị đây á n lên một thường, hay là sẽ rất đau à? Cho nên Trần、khải、đương nhiên không n h hay Cho Khải thể cho h là một mã rất đau sẽ để n lần nữa nhặt lên Nam、qua. hắn lần nữa thao túng vãng sinh khóa hướng mã nhân đánh tới, muốn ngăn cản mã nhân. Qua, thao khóa tới, mã mã â đ là trần khải bỗng nhiên cảm giác được phía sau một trận gió mát đánh tới hắn lập tức nghiêng người sang chỉ gặp một cái bảo kiếm sượt qua người là tháp tư mễ giơ bảo kiếm bổ về phía mình tháp tư mễ sao trần khải tránh thoát sau cười một cái nói tháp tư mễ khẽ giật mình giơ bảo kiếm đối với trần khải nói ra người bê ta trần khải không có trả lời vấn đề này mà là nói ra bằng hữu của ngươi mạnh mẽ hơn ngươi nhiều cũng có kinh nghiệm nhiều mà lại tháp r o n còn n g tay có đế cố, đế ư ngươi n nàng y nguyên không phải là đối thủ của ta, mà trong tay ngươi ngay g là mà y tay phải thủ cả đối ta, của c i liền tới giao đế đều đây cố có cùng không không thủ, dám ta h mạnh không mạnh ả i vấn đề. tư h á p t mễ không chút do dự dơ lên bảo kiếm hướng trần khải bổ tới ta cảm thụ qua mất đi đồng bạn tư vị cho nên bất luận như thế nào cũng không thể để ngươi thương hại đến mã nhân dù cho là đối mặt mạnh mẽ hơn ta gấp trăm lần cường địch tháp tư mễ cầm cự kiếm hướng trần khải bổ tới trần khải lập tức tranh thoát tháp tư mễ mã nhân ngơ ngác nhìn tháp tư mễ một chút lập tức lấy lại tinh thần cầm lấy nam qua không hổ là nhân vật chính mặc dù thực lực tại nhân vật chính đoàn bên trong tạm thời hạn chót nhưng cảm giác nộ g hay là đủ thôi trần khải tán thường đạo đúng lúc này trần khải đ ỗ n g nhiên cảm giác được có cái gì đem chính mình gắt gao vây khốn chỉ thấy là tháp tư mễ hai tay ôm thật chặt ở chính mình mã nhân nhanh nổ súng tháp tư mễ hô lớn dựa vào lại tới đây t r ụ mũ sao trần khải đậu đen rau núng đạo vừa mới cái k i a quyền hoàng tự lính đánh thuê chính là như thế bị hai người bọn họ cho rơi đài có lần trước phối hợp kinh nghiệm mã nhân lần này càng thêm thuận buồm xuôi gió nàng không do dự nữa cơ lấy nam qua hướng trần khải ngược nhắm chuẩn làm sao có thể để cho ngươi đạt được đâu trần khải nói lòng bàn tay nhắm ngay mã nhân theo một đạo trọng lực ba đánh ra mã nhân còn chưa bóp còn liền bị trần khải trọng lực ba đánh bay mã nhân tháp tư mễ hô lớn đúng lúc này trần khải lần nữa cảm thấy phía sau thấy lạnh cả người hắn lập tức né tránh chỉ thấy là một thanh trường đao sượt qua người cầm trường đao chính là một vị giữ lại mái tóc đen dài dáng người mảnh khảnh mỹ mạo thiếu nữ xích đồng trần khải gọi ra tên của nàng người b i ế t t a xích đồng gương mặt lạnh lùng có một tia ba đ ộ n g xích đồng hắn cũng là ổ cản bảo tiêu bởi vì hắn mã nhân nhiệm vụ thất bại tháp tư mễ hô lớn trợ trụ vi ngừng người cùng tội xích đồng lạnh như băng nói lập tức không chút do dự hướng trần khải suốt đao cho ăn đều nói rồi ta không phải đ ạ t mã làm sao đều không nghe người giải thích ta trần khải im lặng nói sau đó tiếp tục tránh né xích đồng đao lúc này trần khải cảm thấy một trận kịch liệt uy áp đánh tới trần khải lập tức tránh né một đạo cự phủ đánh tới trần khải định nhẵn xem xét là một vị mặc cơ g i á p khổng lồ nam tử bố lan đ ứ c đệ mòn đặt mò trần khải nói lần nữa ha ha ha nếu bị nhận ra ta vẫn cảm thấy trong lệnh truy nã tấm hình cùng ta không giống đâu bố lan n ư c cười to nói cho ăn hiện tại ai có thể thấy rõ mặt của người a trần khải đậu đen dao n ú n đạo cho đua d ừ n g ở đây hiện tại bắt đầu chính khí đi bố lan đức nói lần nữa huy động vũ khí hạng nặng sau đó nện b ấ c thân thể cao lớn hướng trần khải đánh tới trần khải hai tay đẩy một đạo to lớn trọng lực ba hướng bố lan đức bay đi trong nháy mắt đem bố lan đức bắn ra lại là chiêu này xích đồng gắt gao nhìn chằm chằm trần khải đem h ắ n toàn thân trên dưới đều nhìn mấy lần tại nàng trong nhận thức biết loại năng lực này chỉ có thể đến từ đế cô nhưng nàng đã đem bốn mươi tám cái đế cô năng lực biết rõ hơn nhớ kỹ lại không nghe nói loại kia đế cô năng lực giống trần khải dạng này Mà l ạ i nàng c ò n c h u y ê n môn quan s á trần t khải t bỗng bản bản tìm tìm nhiên c h g cảm c giác được mình bị thứ gì cho trói buộc hắn định nhẵn xem xét mấy chục cái dây nhỏ đem chính mình tầng tầng vây quanh chỉ gặp một cái nam từ tóc lục chậm rãi đi tới một mặt mỉm cười nói ra đã kết thúc bị ta đế c ô vây khốn tính mạng của ngươi đã đến này là ngừng lạp bá in thơ ơ xét giật à i trần khải thẳng như nói u không chỉ có biết tên của ta còn biết ta đế c ô xem ra giữ lại không được ngươi l ạ c bá nói ra nói lời tạm biệt nói quá vẹt toàn vốn định một mồi l ử a trực tiếp đốt đi ngươi đế c ô nhưng ta không có đem các ngươi làm b ị n h nhân cho nên không muốn đem sự tình làm quá tuyệt nhưng là trần khải đang khi nói chuyện một cái huyễn ảnh di chuyển thân thể biến mất tại nguyên chỗ l ạ c bá lập tức xứng sở còn chưa kịp phản ứng trần khải khắp xuất hiện tại phía sau hắn trong nháy mắt đem nó đánh xịu còn có hai cái từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh đâu đều đi ra đi ta cũng không muốn lãng phí thời gian nữa trần khải nói ra trần khải vừa dứt lời tóc tím kính mắt nương hy nhị không biết từ nơi nào xuất hiện d ơ to lớn cái kéo hướng trần khải đánh tới trần khải lập tức dùng vãng sinh khóa ngăn trở bang hy nhị cái kéo lớn bị vãng sinh khóa kín chết kẹt lại cái này sao có thể hy nhị lộ ra kinh ngạc c h i sắc nàng cái kéo là danh sưng không có gì không ngừng cái kéo hình đế cỗ vậy mà không cách nào đem nó xén thiếu xem thường người rồi hóa thú sau lôi âu lại cũng xuất thủ trần khải lập tức rút ra lão ma trượng trần ớ khải chỗ cổ lưu lại một đạo dữ tợn vết thương xích đồng thì lạnh giọng nói ra dưới một đao này đi thắng bại đã phân mạng ngươi không lâu vậy trần khải sờ lên vết thương trên cổ nói ra loại vết thương này tựa như giết ta có phải hay không có chút quá xem thường ta còn chưa có nói xong trần khải vết thương trên cổ đông nhiên tuân ra đại lượng quỷ dị chú văn lập tức màu đen chú văn cũng đã trải rộng toàn thân t r â n khải lúc này mới phản ứng được thế là nói ra thì ra là thế ta suýt nữa quên mất yêu đao thôn vũ là của người đế cố xích đồng phàm là bị cây đao này vạch phá một cái lỗ hổng đều sẽ bị phía trên chú đ ộ c g tuân sát chỉ tiếc loại này chú độc là không giết chết được ta t r â n khải nói trên thân bỗng nhiên nhóm lửa diễm theo huyết nhục dần dần rút đi ma tốc độ hình thái lần nữa hiện hiện tấu chương s o n g chương ba trăm mười hai giả chém đầu đó là cái gì tháp tư mễ nhìn trước mắt quái vật không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ hã từng nghe nói qua xích đồng đế cố tên là yêu đao thôn vũ nghe nói chỉ cần bị quẹt làm bị thương một cái nho nhỏ lỗ hổng chú độc liền sẽ trong nháy mắt trải rộng toàn thân đoạt tính mạng người nhưng hắn rõ ràng trông thấy xích đồng dùng đao của nàng quẹt làm bị thương cổ của người nọ mà lại chú độc cũng xác thực mắt trần có thể thấy xuất hiện nhưng hắn không chỉ có không có chết ngược lại còn biến thành đáng sợ như vậy quái v ậ t lúc này liền ngay cả xích đồng đều lộ ra vẻ kinh ngạc nàng cũng chưa từng có được chứng kiến loại tình huống này vậy rốt cuộc là cái gì mã nhân sắc mặt khó coi nói trước hết nhất tỉnh táo lại hay là xích đồng nàng hô lớn vây quanh hắn cùng tiến lên tất cả mọi người phản ứng lại n h o nhao xuất ra chính mình để cố tháp tư m ẹ cũng cầm lên kiếm của mình cùng một chỗ hướng ma tốc độ phóng đi ma tốc độ thân ảnh trong nháy mắt bị mấy người thân ảnh che giấu ngay sau đó trong bóng ma một đạo hỏa quang phun ra ngoài lập tức đem tất cả mọi người bắn ra mấy người chật vật ném xuống đất lôi âu lại cắn răng lung la lung lay đứng người lên nhìn về phía trước mắt cái này toàn thân bốc hỏa k h ô lâu sao lại thế mạnh như vậy trên thế giới này lại có như thế cường đại quái vật hắn là đứng tại đế quốc bên này sao nếu như là lời nói như vậy chúng ta làm sao có thể đánh thắng trận chiến tranh này lôi âu lại cảm nhận được một tia tuyệt vọng xích đồng đem yêu đao cắm ở mặt đất gian nan đứng lên vừa mới n g n g đầu lại phát hiện ma tốc độ cái tiệc tinh khủng thân thể lại đứng ở trước mặt mình đ ỗ n g nhiên một đạo bóng người màu vàng phóng tới ma tốc độ phía sau lôi âu lại không cần xích đồng hô lớn nàng rõ ràng trước mắt cái vật này có dạng gì thực lực bởi vậy nàng biết lôi âu lại làm như vậy rất có thể sẽ trực tiếp mất mạng lôi âu lại từ phía sau gắt gao ôm lấy ma tốc độ sau đó hai tay ôm lấy ma tốc độ đầu nàng m u ố n cho là mình nhất định sẽ cảm thấy một trận bị bỏng nhưng ngoài ý muốn chính là cái gì đều không có cảm giác được nàng ôm lấy ma t ố độ đầu như muốn cổ vặt gãy Trân tại chút hiện hận Khải hối có c xích n mình như h sớm ra l i n đồng cũng h lần đầu làm sát thủ nàng rõ ràng có thể cảm giác được đối phương đối với mình tựa hồ cũng không có cái gì s á c ý nàng nghi ngờ nhìn về phía ma tốc độ chỉ gặp ma tốc độ chậm rãi mở ra hắn tấm kia xương tay ngay sau đó một cái viên cầu thứ bình thường xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ma tốc độ đem nó ném xuống đất vật kia nhấp nhô tại xích đồng trước mặt xích đồng lập tức khẽ giật mình nàng thấy rõ đó là cái gì đó là ổ cạn đầu người nàng có chút khó tin nhìn về phía ma tốc độ ngươi chỉ gặp ma tốc độ yên lặng xoay người sang chỗ khác lập tức liền rời đi ánh trăng cho đầu đường đen kịt hẻm nhỏ mang đến một chút sáng lời trong hẻm nhỏ một vị bắp thịt cả người tráng hắn lúc này chính một tay bóp lấy một vị nhỏ yếu nữ hai cổ đem nó xinh, xinh nhấc lên van cầu cầu ngươi chỉ cần quân ta một mạng lời nói. để cho ta làm cái gì đều có thể nữ hải ra sức cầu xin tha thứ a thật sao vị tráng hán kia lộ ra biến thái giống như dáng tươi cười hắn trên trán cột một cái màu xanh lá pha lê trang sức lúc này video kia như con mắt bình thường trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nữ ta là thích nói chuyện người ngươi có thể theo giúp ta tâm sự sao t r á n g h á n âm hiểm cười nói nữ hải dường như bắt được một tia hy vọng thế là nàng lập tức nói ra ân ta biết ta biết t r á n g h á n tiếp tục lộ ra n h a răng cười nói ra như vậy đầu người tách rời cảm giác là cái dạng gì đây này đang khi nói chuyện hắn một tay khát chỗ cầm bảo kiếm giờ phút này đã có huyết dịch hướng xuống giữ lại có chút thống khổ tráng hán tiếp tục hỏi ai nữ hải còn chưa kịp phản ứng đ ỗ n g nhiên thân thể của nàng liền thoát ly đầu của nàng rơi trên mặt đất như nữ hải đầu thì bị tráng hán cầm trong tay trong lúc nhất thời tráng hán dáng tươi cười càng hơn hắn ha ha cười nói ha ha ha ha vui sướng vui sướng thật sự là không cách nào đình chỉ à ở trong thế giới này mặc kệ là cặn bã làm chuyện xấu mà là dạ tập sát thủ chấp hành nhiệm vụ trên cơ bản đều ở buổi tối bởi vậy tại ban ngày trần khải trên cơ bản ở vào không có việc gì tình huống lại thêm nhiệm vụ lần này kỳ hạn rất là thư thả cho nên ban ngày trần khải trên cơ bản chính là ở chỗ này thể nghiệm thế giới khắc phong tình đương nhiên cũng không ít gặp trần khải là đế đô kẻ ngoại lai muốn lên trước khi dễ hắn những chuyện này ngược lại là cũng làm cho trần khải cảm giác không có nhàm chán như vậy lúc này trần khải vừa mới ăn cơm chưa xong ngay tại trên đường phố d ũ lãm đ ỗ n g nhiên trông thấy phía trước tựa hồ vây quanh rất nhiều người liền xe tới hắn chen qua đám người sau đó tiến lên nhìn lại lại phát hiện trên mặt đất vậy mà nằm một bộ không đầu nữ thi lúc này hai cái binh sĩ ngay tại đem nữ thi k i ê m đi trần khải tùy tiện tìm cá nhân họ cho ăn ngươi biết đây là tình huống như thế nào sao người kia thì nói ra việc này người tốt nhất đừng đi n g h e ngóng chỉ cần chú ý một chút ban đêm đừng tùy tiện đi ra là được nhất là như ngươi loại này người xứ khác gần nhất tại đầu đường cuối cùng sẽ xuất hiện loại này vô danh thi trên cơ bản đều là bị cắt đi đầu ngươi cũng đừng nghĩ đến đế quốc sẽ quản chuyện này bình thường loại tình huống này không ai quản sát xuất lớn là có bối cảnh người kia nói lấy liền lắc đầu rời đi trần khải thì nhìn xem những cái k i a đem nữ thi khiêng đi người suy tư nói ư a thích cắt đầu người ân trần khải nghĩ đến trong lòng trên cơ bản có đáp án dạng cù chém đầu đế vốn là sở bẹt tạ tò người quan sát tại đêm khuya xuất quỷ nhập thần lại là một cái không sai mục tiêu đâu trần khải mỉm cười nói ta nhớ được đem nhân vật này rết chết sau phiên bên trong chùm phản diện đồng thời cũng là cao nhân khí nhân vật ẹ tịt cũng nên ra sân đi đến lúc đó nàng sẽ còn mang theo dưới tay nàng ba thú sĩ đồng thời trở về bao quát xích đồng mội mội mắt đen tắc lưu các loại nhân vật phản diện cũng đều sẽ lần lượt đăng trảng đến lúc đó chính mình liền nên thành, thành thật, thật lấy tay hoàn thành nhiệm vụ đi giờ phút này trần khải người chung quanh không sai biệt lắm đã đi đến giải đạo bên trên còn lưu lại nữ hải kia vết máu nhưng lại không ai tiến lên quét dọn chỉ còn chờ đem nó hăng khô sau liền sẽ không còn có người nhớ kỹ nơi này đã từng phát sinh qua cái gì trần khải thở ra một hơi sau đó mở ra k h í tức tính trội chú ngữ chuẩn bị thưởng thức dùng loại phương thức này đem vị kia dạng cụ chém đầu bắt tới để hắn nhận hắn nên có trừng phạt thấu chương xong chương ba trăm mười ba năm xem vạn năng người quan sát ban đêm trần khải như cũ tại thuận tung tích tìm kiếm d ạ n cụ chém đầu d ạ n cụ chém đầu tại một số phương diện cùng trần khải có chỗ giống nhau bởi vì bọn họ giết người đại đa số đều là ô m g i ả i trí tâm tính cho nên tương đối mà nói thiếu khuyết nhất định mục đích tính cái này cũng liền đưa đến dạng cụ chém đầu hắn không giống sát thủ sát thủ bình thường tại giết người song sau đều có cố định chạy trốn phương hướng cho nên điểm này đối với trần khải tới nói liền càng thêm có dấu vết mà theo có thể c h ạ g thủ tán khắc tương đối mà nói chẳng có mục đích bởi vì hắn không cần giống sát thủ như thế giết người song sau đảm bệnh lo lắng đội cảnh vệ b ổ i bắt hắn rất có thể sẽ giết người song sau đi uống một chén rượu cho nên tương đối mà nói dùng loại phương pháp này không tốt lắm cha được người kia tung tích ngay tại trần khải tìm kiếm thời điểm ngay tại cách đó không xa một cái trên nóc nhà dạng cụ chém đầu đang dùng hắn đế cụ sở b ẹ t tạ tỏ quan sát giả quan sát đến trần khải nhất cử nhất động sở b ẹ t tạ tỏ quan sát giả có được năm loại năng lực phân biệt là đ ộ n thị viễn thị thấu thị nhìn thấy tương lai ảo giác năm loại năng lực phân biệt có thể nhìn rõ lòng người quan sát nơi xa xuyên t ấ u mắt trướng trông thấy tương lai phát động huyễn thuật năm loại năng lực lúc này dạng cụ chém đầu sử dụng chính là viễn thị quan sát xa xa năng lực hhhh <cười> đây quả thực là cái hoàn mỹ mục tiêu đâu Giảng gần không nhưng giác người cười nói phải thanh niên này cụ chém mặc có cảm được, thủ, thể một mặt đầu tập sát ta t dù dạ r ê n thân phát tán ta khí, hơn muốn còn cao hơn ta ra ra cao sắc lại g ấ p bội, nói c á chém khác khoái、so、nhiều hơn nhiều, loại này con mồi, dết càng thêm, h còn con càng có cầm cụ c tiểu tử dết, ta dết người loại mồi, môi Giảng muốn này này mà vậy so đầu trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi dáng tươi cười giờ phút này hắn đã tưởng tượng hắn chém xuống trần khải đầu lâu lúc cảm giác mà nếu như trần khải giờ phút này biết ý nghĩ của hắn lời nói liền sẽ mặt không thay đổi nói một câu nơi g ư đang muốn ăn dám rằng cụ chém đầu lại dùng hắn đế cụ quan sát một chút phương vị khác phát hiện không có người khác mà gần nhất đội tuần tra cũng tại chỗ rất xa xác định không có người khác quấy nhiêu chính mình sau hắn liền lần nữa đem quan sát giả di động đến trần khải trước đó vị trí nhưng mà hắn chợt khẽ giật mình bởi vì giờ khắc này trần khải tại đột nhiên biến mất không thấy làm sao tán khắc còn chưa kịp phản ứng đ ỗ n g nhiên cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh thổi qua ta biết ta rất có mị lực nhưng là bị một cái đại lao ra nhìn trộm hay là sẽ cảm giác được sinh lý khó chịu đây này trần khải chẳng biết lúc nào lại bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn g i ả n cụ chém đầu sắc mặt c h ầ m xuống quay đầu chính là một đ a o bổ về phía trần khải cổ chỉ có thể nói tán khắc ý thức chiến đấu xác thực rất mạnh trước tiên phản ứng không phải quay đầu nhìn xem mà là không nói hai lời bay thẳng đến phía sau đến một đ a o nhưng ở như hồng câu giống như thực lực sai biệt trước mặt lại cao hơn ý thức chiến đấu cũng vô pháp đem nó đ ề n b g chỉ gặp trần khải vẹn vẹn vượt tay hai cái đầu ngón tay liền đem hắn đ a o cho kẹp lấy cái gì g i ả n cụ chém đầu sắc mặt lập tức khó coi hai cái đầu ngón tay liền tiếp nhận toàn lực của mình một cách đây là lực lượng cường đại cớ nào sao lại thế có lực lượng lớn như vậy t r í c lệ g i ạ n c ù chém đầu chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dòng đông nhiên hắn nghĩ tới cái gì thế là thầm nghĩ đúng rồi ta đế cụ còn có thể nhìn rõ lòng người chỉ cần thấy được hắn còn muốn cái gì luôn có thể tìm tới cơ hội nói hắn liền mở ra động thị năng lực muốn xâm nhập trần khải nội tâm thế là trần khải hiện tại suy nghĩ sự tình liền bị hắn dùng đế cụ đóng ặ p ân nên xử lý như thế nào mặt hàng này đâu chặt đâu sao không được lợi cho hắn quá rồi quả nhiên vẫn là lăng trì tương đối phù hợp khẩu vị của ta đâu thật trông thấy trần khải nội tâm suy nghĩ tán khắc trực tiếp hỏng mất ra hòa này đang cùng ta thời điểm chiến đấu thế mà đang suy nghĩ những này xem thường người cũng phải có cái hạ n độ đi đúng rồi ta còn có trông thấy là tới năng lực chỉ cần dự đoán được hắn hành động quy t í c h tán khắc nghĩ đến thế là phát động nhìn thấy tương lai năng lực nhưng mà vừa mở không lâu trần khải trực tiếp một cái trọng quyền đánh tới trong nháy mắt đem hắn ngay cả người mang máu m ũ i cùng một chỗ đánh bay tán khắc hung hăng ngã tại mặt đất nôn một ngụm máu nói đắng giận thực lực sai biệt quá lớn cho dù là dự đoán được là đến cũng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống như vậy thì chỉ có thể dùng chiêu này ảo giác g i n cụ chém đầu thích nhất chiêu thức có thể cho người ta chế tạo ảo giác dạng trông thấy cụ chém đầu đối với trần khải mở ra ảo giác lập tức đối với trần khải cười gằn nói ha ha ha đến nha tiểu tử có phải hay không nhìn thấy trong lòng ngươi người trọng yếu nhất ta ngược lại muốn xem xem ngươi có hay không đưa ngươi trong lòng trọng yếu nhất người chém giết phích lực mà giờ khác này tại trần khải trong mắt dạng cụ chém đầu lại giống như là người bị bệnh thần kinh một dạng trợn cưới to lập tức trần khải mới phản ứng lại thế là nói ra à ngươi là dùng sợ b ẹ t tạ tỏ quan sát giả bên trong ảo giác năng lực đi rất đáng tiếc bất luận cái gì trên tinh thần công kích với ta mà nói đều không tạo nên chút nào tác dụng nói bay người lên trước một quyền đánh vào dạng cụ chém đầu trên khuôn mặt cái gì vì cái gì có thể như vậy trần khải một quyền này sử dụng khí lực rất lớn trực tiếp đem dạng cụ chém đầu đánh không đứng dậy nổi trần khải hoạt động một chút cổ tay sau đó xoay người đem hắn c ộ t vào trên trán đế cụ sợ bẹn tạ tỏ quan sát giả h à xuống ta một mực đang mong đợi có thể cùng đế cụ làm giao thủ tới không phải là bởi vì khác chính là đơn thuần muốn thu được hai thanh đế cụ chơi b ù a mà thôi trần khải nói liền đem sở bẹt tạ tỏ quan sát giả dẫn tới trên đầu nam dưới đất giản cụ chém đầu một mặt dữ t ậ n nói đừng ngây thơ đế cụ sẽ tự chủ chọn lựa chủ nhân ta đế cụ là sẽ không tán thành ngươi à có đúng không trần khải không thèm để ý chút nào nói ra bất quá không quan hệ ta sẽ để cho ép buộc những này không nghe lời đế cụ để bọn hắn thần phục với ta ha ha ha ha tiểu tử ngươi là rất mạnh không sai nhưng chắc hẳn không chút tiếp xúc qua đế cụ đi đế cụ không phải nhân loại có thể tùy ý thao túng nếu là cưỡng ép sử dụng đế cụ sẽ chỉ g i ả n g cụ chém đầu nói đông nhiên n g ừ n g lại chỉ gặp trần khải trên c h á n đế cụ đống nhiên giấy lên hòa diễm ngươi làm cái gì không cách nào làm cho đế cụ vì ngươi sử dụng ngươi liền muốn hủy h ắ n sao n g ư ơ i tên hốn đàn này ngươi làm sao dám đây chính là đế cụ a mà lại ngươi thật sự cho rằng ngươi hỏa năng đem đế cụ tiêu h hủy sao đừng ngây thơ nhưng mà trần khải địa ngục c h i hỏa chỉ là đốt qua quan sát giả lập tức quan sát giả đ ỗ n g nhiên tại trần khải trên c h á n mở ra tựa như một con mắt đống nhiên mở ra đây cũng là thu được đế cụ công nhận biểu hiện làm sao có thể d ạ n cụ chém đầu không thể tin nói tấu chương xong chương ba trăm mười bốn so ác ma còn ác ma nam nhân ân cái đồ chơi này dẫn đầu tốt nhất giống không phải rất dễ nhìn đâu tuy nói tương đối thực dụng đi nhưng cũng không thể vì tính thực dụng vứt bỏ phạm vị của mình trần khải nghĩ nghĩ sau đó nói a có nói hắn ảo thuật một thanh biến ra một đầu dây l ư n g thứ bình thường sau đó đem sở b ẹ t tạ tỏ người quan sát trói lại đằng sau lại trói tại bên hông đổi lại bình thời còn tốt nhưng nếu là biến thân ma tốc độ thời điểm trên đầu mang theo như thế cái đồ chơi sẽ ấn tượng cảm giác c á c bách cho nên vây ở bên hông ở giữa mang tương đối tốt một chút trần khải hài lòng nhìn xem bên hông để cũ một bên giản cụ chém đầu đều có chút nhìn không được hắn nói ra cho ăn dù nói thế nào ngươi cũng hẳn là có chút t h ư ờ n g thức đi đế cố đều có nó chính xác đeo phương thức coi như nó công nhận ngươi sở bẹt tạ tỏ người quan sát đeo phương thức cũng là vây ở trên trán đặt ở địa phương khác là không thể nào có hiệu quả à có đúng không trần khải nói đem bên hông đế cố nhắm ngay giản cụ chém đầu lập tức mở ra nó động thị công năng có thể nhìn thấu đối phương nội tâm trần khải thì từ tốn nói ngươi bây giờ còn muốn làm sao có thể chẳng lẽ đây là ta trước kia không có khai thác cách dùng mới sao d ạ n cụ chém đầu lập tức sắc mặt một trận khó coi bởi vì đây đúng là hắn thời khắc này suy nghĩ trong lòng trần khải tiến lên một bước đi hướng trên mặt đất không cách nào đứng dậy d ạ n cụ chém đầu bóp lấy cái cảm nói ra ân làm như thế nào xử quyết ngươi đây chém đầu loại này gọn gàng phương thức ta không quá ưa thích ta càng ưa thích loại kia mang theo tra tấn tính chất tỉ như l ă n g chỉ cái gì mà lúc này d ạ n cụ chém đầu không có lộ ra sợ hãi mà làm bỗng nhiên ngầm đầu hướng trần khải hỏi ta có thể hỏi ngươi một chuyện không vấn đề gì trần khải dừng thân nói ra ngươi có thể nghe thấy thanh âm sao tán khắc nói ra thanh âm gì trần khải hỏi ngươi nghe g i ả n g cụ chém đầu nói trong mắt của hắn thế giới phảng phất hóa thành một mảnh huyết sắc chính là cái này chầm xuống lặng yên xuống tới liền có thể nghe được thanh âm giết qua đám người từ địa ngục chuyển đến tiếng diễn dị trần h ả i xuyên thấu qua g i ả n g cụ chém đầu con mắt phảng phất nhìn thấy cái kêu huyết sắc trong thế giới mặt đất không ngừng vỡ tan tay khô héo từ trong cái khe dối ra đến không hết á c quỷ tại tiêu thảm bọn hắn căm hận lấy ta không ngừng để cho ta đến bên kia đi g i ả n g cụ chém đầu tiếp tục nói từ khi tại pháp trường mỗi ngày chém đầu thời điểm ta liền có thể nghe được thanh âm này thế nhưng là gần nhất trở nên càng thêm nghiêm trọng ngày bình thường ta là dựa vào nói chuyện qua loa đi qua. n đương i lại là ứng đối nhiên thế nào đây này. Những nào này. đây l này khơi gợi l trần, muốn muốn trần khải cũng đồng dạng nghe không được hắn ngồi sổn người xuống đối với tán khắc nói ra người biết người tại sao phải nghe thấy thanh nhâm sao tán khắc sắc mặt chấm xuống gặp trần khải dáng vẻ tựa hồ là nghe không được những âm thanh này trần khải thản nhiên nói bởi vì ngươi sợ hãi ngươi sợ sệt ngươi thật sự có một ngày sẽ đi địa ngục ngươi biết chính mình là cái gì mặt hàng mà ta sẽ không bởi vì bị ta giết chết vốn chính là một đám xuất sinh bao quát n g ư ờ i đằng sau trần khải lại đứng lên lộ ra âm trầm dáng tươi cười nói ra bất quá nói đến thanh âm ta nghĩ đến làm như thế nào giết chết ngươi trần khải nói biến ra hai cái dây thường đem dạng cụ chém đầu trói lại sau đó lại lấy ra một ống dược tề đây là một loại độc dược mãn tính nó sẽ ở nửa ngày sau phát tác đương nhiên không có giải d ư ợ n cho dù là có người tới cứu ngươi cũng không làm nên chuyện gì trần khải thản như nói d ạ n cụ chém đầu lúc này lại nói ra hử ngay sau đó trần khải đem hai tay đặt ở dạng cụ chém đầu bên hai người ngươi đang làm cái gì lúc này dạng cụ chém đầu đem con mắt chừng lớn cũng lộ ra một mặt vẻ mặt sợ hãi bởi vì ngay tại vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được những âm thanh này vậy mà biến lớn tăng cường ngươi giác quan để cho ngươi trở nên càng thêm mẫn cảm cứ như vậy những âm thanh này cũng sẽ tùy theo biến lớn đi trần khải chìm cười nói không không cần van cầu ngươi đừng như vậy trực tiếp g i ế t ta đi đừng có lại để cho ta nghe thấy những âm thanh này giàn c ù chém đầu không ngừng khẩn cầu đạo trần khải thì nói ra những cái kia bị ngươi chém đầu người chắc hẳn cũng khẩn cầu qua ngươi đi mà ngươi lại là cho bọn hắn cái gì đáp lại đâu trần khải một câu để tán khắc rất cảm thấy tuyệt vọng người ác ma này giàn cụ chém đầu nhìn chòng chọc vào trần khải câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra ta còn thực sự là rất cảm thấy vinh hạnh đâu trần khải không đau không ngờ nói lập tức trần khải một cái búng tay đánh vào dạn cụ chém đầu bên thai trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy chính mình bên thai thanh â m bị phóng đại mấy chục lần hơn nữa còn tại tiếp tục không ngừng gia tăng lấy ách ách a a a bốn dạn cụ chém đầu nổi điên giống như hô to nhưng mà trần khải lại tùy thời nhặt lên một khối đá đem dạn cụ chém đầu miệng cho c h á n hơn nửa đêm đường loạn hô gọi bậy quay dày người ta đi ngủ trần khải t h ẳ n như nói hắn làm như vậy một là không muốn để cho đế quốc đội tuần tra tìm tới cũng cứu hắn cứ như vậy hắn rất có thể sẽ đi tự sát dạng này liền không đạt được trần khải muốn hiệu quả thứ hai cũng là lo lắng con hàng này sẽ cắn lưới tự vẫn hiện tại thanh âm còn không tính lớn bởi vì đi lên liền làm lớn như vậy ta lo lắng ngươi chịu không được ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu thanh âm này sẽ c h ậ m chậm tiến dần tăng lớn thẳng đến độc d ư ợ c phát t á c đưa ngươi g i ế t chết trần khải nói ra làm cho d ạ n cụ chém đầu cực kỳ tuyệt vọng nói lúc này d ạ n cụ chém đầu trong mắt n g h m nhiên đã hóa thành một mảnh huyết sắc mà tại huyết nguyệt phía dưới huyết quan tỏa ra trần khải thân h n h tại dặn cụ chém đầu xem ra đó là trên thế giới ác độc nhất ác ma chính mình cả đời chỗ tạo nghiệt căn bản không kịp nam nhân k i a một phần bạn h ả o h ả o thể nghiệm ngươi quãng đời còn lại đi ngươi sẽ tại trong những âm thanh này vượt qua trần khải nói liền sử dụng một cái huyễn ảnh di chuyển lập tức liền biến mất ở nguyên địa. chỉ để lại g i ả n cụ chém đầu một người tại nguyên chỗ bởi vì miệng bị trả lấy đành phải phát ra ô ô ô kêu trên hắn giờ phút này gắt gao trận chót mắt dù là trong hốc mắt vằn vện tia máu cũng không dám nháy một chút bởi vì hắn một khi nhắm mắt lại hắn liền sẽ trông thấy một cái khắc cảnh tượng n ư ơ n theo lấy âm thanh khủng vô số lệ quỷ hướng phía chính mình bỏ đến muốn đem chính mình sẽ thành mảnh nhỏ tấu chương xong chương ba trăm m t ư ơ i năm triệu hồi ẹ ệ t ị c t ư ơ n g quân là thế này phải không mục tiêu của chúng ta lại một lần nữa bị người đ o ạ trước t dạ tập trụ sở bí mật bên trong một vị giữ lại già dặn tóc ngắn màu trắng nữ tử mang trên mặt một bộ độc nhãn che đậy có một đôi máy móc cánh tay phải nàng tên là na kế tháp là dạ tập thống lĩnh các thành viên đều thích gọi nàng b ộ t xích đồng tiến lên một bước nói ra đúng vậy dạ n cụ chém đầu thi thể bị phát hiện thời điểm là tại trên một đài cao toàn thân bị trói lấy biểu lộ phi thường khủng bố giống như là khi còn sống nhận lấy cực kỳ khủng bố cùng tuyệt vọng tra tấn ta muốn hắn trước khi chết nhất định nhận lấy phi thường tàn khốc tra tấn nhưng theo ta quan sát hiện thực nguyên nhân cái chết của hắn là chủng độc mà chết đồng thời trên thân trừ cực kỳ rất nhỏ hậu đã vết tích bên ngoài không có bất kỳ cái gì đau Xót, bởi vậy ta cũng không biết đối phương đến tột u cùng là thế nào tra tấn hắn tháp tư mễ ở một bên nói ra ấn tuy nói loại chuyện này phát sinh ở loại kia da hỏa trên thân quả thực là đại khoái nhân tâm nhưng vẫn là cảm giác thật là tàn nhẫn mã nhân nói ra hiện tại cũng đang nói đây là chúng ta dạ tập làm ra thật làm cho người khó chịu à muốn thật là chúng ta làm liền tốt na kiệt tháp suy tư một phen sau đó nói vậy các ngươi cảm thấy chuyện này sẽ là ai làm s í c h đồng dẫn đầu nói ta cảm thấy có thể là chúng ta lên lần đánh giết ẩu cản lúc gặp người kia na kiệt tháp sắc mặt c h ầ m xuống nói ra ngươi nói là cái kia chỉ dựa vào sức một mình liền đánh bại tất cả chúng ta mà lại cho dù là yêu đào thôn vũ cũng vô pháp đem nó đánh chết ra h o ặ c kia đúng vậy s í c h đồng giải thích nói ngay từ đầu chúng ta cho là hắn là địch nhân của chúng ta nhưng hiện tại xem ra nếu như hắn thật muốn hữu tâm giết chết chúng ta chỉ sợ lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ chết ở trong tay hắn na kiệt tháp chân mày nhự càng chặt xuất hiện một cường giả như thế bất luận là đối với đế quốc hay là đối với quân cách mạng đều là cực lớn biến số sao đáng ra vui mừng là người kia tựa hồ cùng đế quốc cũng không phải là cùng một bọn nhưng từ hắn phong cách hành sự nhìn lại tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm xích đồng tiếp tục nói lúc đó hắn ngăn cản mã nhân đánh giết tại ổ cạn ngay từ đầu chúng ta cho là hắn cũng là ổ cạn mời tới lính đánh thuê về sau chúng ta mới biết được hắn sở dĩ muốn ngăn cản mã nhân là vì tự tay đánh chết tại ổ cạn lúc đó hắn tại đánh bại chúng ta sau đem ổ cạn đầu người ném cho chúng ta trên gương mặt kia chỗ chiếu dọi lấy tuyệt vọng cùng sợ hãi cùng dặn cụ chém đầu trên thi thể giống nhau như lúc na kiệt tháp suy tư một phen qua đi liền nói ra không hề nghi ngờ hắn là cái cực hình trên ra mà lại giống như chúng ta cùng đế quốc không hợp lúc này tháp tư mễ thì nói ra nếu nói như vậy chúng ta có lẽ có thể đem hắn tranh thủ lại đây để hắn gia nhập quân cách mạng cùng chúng ta cùng một chỗ đánh bại đế quốc ca có lẽ đi hắn có lẽ xác thực cùng chúng ta cùng c h u n g trí hướng na kiệt tháp nói ra nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta có thể tùy tiện tin tưởng hắn mặt khác từ hành vi bên trên nhìn hắn là nhân vật rất nguy hiểm đem hắn chiêu tiến đến rất có thể là dẫn sói vào nhà cũng k ó nói mặt khác Bản thân hắn cũng chưa chắc có mục đích hợp tác với chúng ta, nếu như hắn tác ta, thật chưa chắc đích hợp có mục với sau ự có tâm g i nhập chúng cạn dinh tự bên ngoài thời điểm chính là một cơ hội, có thể cùng chúng ta nói rõ tình Khi thời hội, thể h cơ có ta. tại tự một ta điểm đó ổ là rõ ố n giờ mà không h p ả đem bọn đánh bọn bộ bại. ngươi toàn Sao r i đi na kiệt tháp nói ra dưới cái nhìn của nàng trần khải ngày đó tại đối mặt dạ tập thời điểm hoàn toàn có thể tránh cho giao chiến trực tiếp chạy trốn nếu là hắn muốn chạy liền xem như xích đồng cũng ngăn không được hay là trực tiếp đem ổ cạn đầu người lấy ra cho thấy lập trường nhưng hắn nhất định phải lần lượt tương dạ tập người đánh ngã sau lại xuất ra đầu người cho thấy lập trường có cực lớn trang bức hiểm nghi loại người này tính cách quá tùy hứng liền xem như thông báo tuyển dụng hắn cũng không có khả năng chiêu đến dạ thợ mà là chiêu đến quân cách mạng nơi đó cách mạng con đường một bước đều không dung đi nhầm cho nên chúng ta mỗi một bước đều phải cẩn thận phân do ai là địch ai là bạn nếu không sẽ vạn kiếp bất phục trong hoàng cung tiểu hoàng đế đang ngồi ở trên vương toạ nghe n phía dưới thám tử báo cáo báo cáo nạp ra cơ đức tướng quân cùng hách mẹ tướng quân hai đại tướng quân phản loạn tựa hồ đã cùng quân phản loạn hợp lưu n g h e xong thám tử báo cáo hai bên đang quan chức nhau nhau phát ra cảm thán dùm anh thiện chiến nạp ra cơ đức tướng quân vậy mà phản loạn quân đội ngay tại hình thành một cỗ kinh khủ thế lực đại không thần i h đại thần. Đại thần thì cười nói ha ha ha không hổ là hoàng đế thật sự là bình tĩnh tỉnh táo đâu vấn đề trước mắt là đại thần nói lại ăn một ngụm thịt heo tiếp tục nói so với phương xa phản loại quân gần trong gang tấp đạo tặc phiền thoái hơn nói đại thần ánh mắt lộ ra một k i a lệ khí đế quốc đội canh gác âu tạp đến nay mất tích thân thích của ta ổ c ả n thi thể thậm chí đã mất đi đầu lâu chém đầu ma tán khắc cũng bị người ngược sát chí tử quả thực là muốn làm gì thì làm bi thống ta liên thể nặng đều tăng lên đại thần một bên cắn thịt một bên tức giận nói hắn đem khối thịt kia hung hăng k é o xuống sau đó nhai nhai nhấm nuốt mấy lần sau nuốt tại trong bụng hắn trầm giọng nói triệu hồi ẹ thịt tướng quân lời này vừa nói ra ở đây cơ hồ tất cả mọi người lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi trong mắt bọn hắn đại thần trong miệm hẹ thịt ư ớ n g quân là so dạ tập còn kinh khủng hơn tồn tại. trong đó một vị quan viên c u ố n q u y ế t đứng ra nói ra đế đế quốc không phải còn có bố đa đại tướng quân sao đại thần thì nói ra để đại tướng quân đi t h ả o phạt đạo tặc này sẽ để lòng tự tôn của hắn cảm thấy khuất n h ụ c đi ngồi tại trên vương tọa tiểu hoàng đế như có điều suy nghĩ nói ra ẹ thì sao tiểu hoàng đế trong não bắn lén làm ra một bộ hình ảnh hàn phong cùng bạo tuyết đan sen tràng cảnh bên trong một vị mặc quân trang dáng người cao g ầ y dung mạo tuyệt mỹ tóc lam nữ tướng quân đứng thẳng tại trong gió tuyết rõ ràng là một nữ tử nhưng lại có đại đa số nam tử đều không có đủ hùng phong cái kia hàn phong cùng bạo tuyết đủ để đem bất luận người nào xương cốt đều cường nhưng n nàng là cùng bố đa tướng quân nổi danh anh kiệt có thể yên tâm tiểu hoàng đế nói ra đại thần nói ra nàng thế nhưng là đem bốn mươi vạn dị dân tộc người chỗ lấy trôn sống chi hình lãnh khốc nữ nhân a không cần bận tâm tính mệnh cho dù là nhiều thảo phạt một tên đạo tặc cũng tốt đem đạo tặc nhất cử tiêu diệt đại thần sắc mặt càng phát ra dữ tợn h i ệ n nhiên trần khải gần nhất hành vi quả thật làm cho vị đại thần này có chút tức giận nguyên bản hắn có thể an tâm hưởng thụ loại này đại quyền trong tay xa hoa lãng phí sinh hoạt nhưng trần khải hành vi lại là đối cá nhân hắn quyền lực một loại trúng kích cùng khiêu khích trần khải một c ư ớ c giữ cửa đá văng ra sau đó trông thấy trong môn tràng cánh sau gọi thẳng một tiếng ngoả tạo chỉ gặp trong phòng vậy mà trưng bày mấy chục người đầu diện mục và mẹo thậm chí tản ra kịch liệt mùi hôi thối đa mã cái tử biến thái trần khải không khỏi mắng t h ầ m hắn chỗ mắng chính là dạng cụ chém đầu cũng chính là căn phòng này chủ nhân trần khải giết chết dạng cụ chém đầu sau tự nhiên cũng đã nhận được trí nhớ của hắn sau đó hắn liền thuận ký ức đi tới căn phòng này cũng chính là dạng cụ chém đầu chỗ ở đương nhiên trần h ả i mặc dù cũng có ma pháp kia va ly sách tay đến làm tùy thân ở lại chỗ nhưng này đồ vật không có cách nào ở tảng nếu là dưới ban ngày ban mặt tại trần khải tiến vào va li s á c h tay sau cái nào tiện tay đồ chơi đem cái dương cho phủ lên lại đặt mông ngồi lên trần khải h á không không ra được cho nên hắn liền thuận dạn cụ chém đầu ký ức tìm như thế một cái tương đối mịt mở địa phương nơi này cũng không phải là dạn cụ chém đầu trụ sở mà là hắn một cái tư nhân trụ sở bí mật cho dù là đế quốc những người kia cũng không biết nơi này nghe nói dạn cụ chém đầu bình thường luôn luôn có thể nghe được những cái kia tới từ địa ngục tạ tâm mà hắn bình thường làm dịu tạ tâm phương thức chính là ngồi ở chỗ này đối với những đầu người này nói chuyện a y tóm lại trước dọn dẹp một chút nơi này đi không nói trước những đầu người này thế nào mùi vị kia liền đủ ta chịu được tiếp x u ố n g kịch bản liền cùng nguyên tắc bên trong một dạng dạ tập hoàn toàn như trước đây làm lấy chính mình trừ gian d i ệ tác làm việc cùng lúc đó đế quốc bên kia cũng triệu hồi bọn h ắ n cường đại nhất á c chủ bài làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hệ t ị t tướng quân khi tiểu hoàng đế hỏi thăm hệ t ị t tướng quân muốn cái gì khen thường lúc hệ t ị t tướng quân lại nói khiến cho mọi người t ắ c l ư ớ i lời nói nàng nói muốn cần một trận yêu đương đương nhiên nhìn qua nguyên tắc trần khải biết tại nguyên tắc bên trong hệ t ị c lựa chọn yêu đương đối tượng chính là nhân vật chính tháp tư mễ đương nhiên tháp tư mễ làm quân phản kháng cùng dạ tập một thành viên tự nhiên là không có khả năng cùng với nàng nói yêu thương dạ tập cũng sẽ nên đón bọn hắn đối thủ lớn nhất mà đang đối kháng với hệ tiến trước đó sẽ còn phát động một cái kinh điển kịch bản đó chính là dạ tập bên trong hy nhị cái chết mà giết chết nàng thì là đế quốc t ă n g lưu u bị truy tù nàng bởi vì phụ mẫu cùng ân sư bị giết cho nên đối với đại biểu tội ác dạ tập có tuyệt đối thống hận từ đó duy trì lấy v ặ n b ẹ o chính nghĩa lại bởi vì xuất thân nguyên nhân chỉ nhìn thấy đế quốc hắc ám thống trị bên dưới mặt ngoài hòa bình nhưng không nhìn thấy thân ở nước sôi lửa bỏng dân chúng màn đêm phía dưới h i nhĩ cùng mã nhân hai người song song lấy hướng một cái phương hướng chạy đi chuẩn bị ám sát mục tiêu của các nàng mục tiêu cơ bố lỗ lòng cảnh giác cũng quá nặng đi mã nhân một bên chạy trước vừa nói lần này bất luận như thế nào cũng muốn ám sát thành công không có khả năng lại bị người khác vượt lên trước h i nhĩ thì ấm giọng cười nói bất quá có thể bình an giải quyết hết sò、so、cái gì đều tốt xem ra mã nhân còn đối đầu lần sự tình canh cánh trong lòng đâu mã nhân hết lên mặt nói ra cũng không phải cái này rồi tuy nói hắn tồn tại bất đi chúng ta rất nhiều phiền phức nhưng mỗi lần đều bị người đọc trước chúng ta dạ tập nói ra ha không bị người chê cười mà lúc này cách đó không xa trên một gốc cây một vị giữ lại màu nâu n h ạ t tóc ghim đuôi ngựa dài diện mạo đáng yêu thiếu nữ đang đứng tại một gốc cây trạc bên trên sắc mặt â m trầm nhìn xem phía dưới hi n h ị cùng mã nhân ngay sau đó, tại h i tiêu cười ế u nữ lộ l một ra n ngay h t ạ chạy nhanh hi n h ị cùng mã nhân bỗng nhiên ý thức được không đối lập tức hướng hai bên khiêu t h i ể m né tránh Vâng! hi n h ị cùng mã nhân nguyên bản trên mặt đất bị đánh ra một cái hố cạn đợi xương mù tan đi một vị cùng các nàng niên kỷ tương tự thiếu nữ tuổi trẻ xuất hiện lại các nàng trong tầm mắt chính là tác lưu ưu bị truy tụ mã nhân sắc mặt nặng nề g nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nữ trước mắt ra hỏa này chuyện gì xảy ra hoàn toàn cảm giác không thấy khí tức cùng khí tức hoàn toàn bại lộ cảnh vệ viên hoàn toàn khác biệt đâu hy nhĩ thẳng như nói tắc lưu nhàn nhạt, nhạt lấy ra một tờ lệnh truy nã phía trên chân dung chính là hy nhĩ nàng so sánh một phen sau đó nói quả nhiên tướng mạo cùng trong lệnh truy nã giống nhau như đ ú c có thể kết luận là dạ tập hy nhĩ từ mang theo đế cỗ phương diện này đến xem bên cạnh nữ nhân k i a cũng là dạ tập người tiền phục tại trong đêm tối chờ đợi rốt cục có hồi báo đâu nói tắc lưu cái tia nguyên bản sinh đẹp đáng yêu khuôn mặt bên trên cũng lộ ra cực kỳ bệnh quá dáng tươi, cười rốt cục, rốt cục để cho ta nhìn thấy các ngươi gia tập ta là đế quốc đội canh gác tắc lưu ưu bị truy tụ dùng tuyệt đối chính nghĩa tên ở đây là t à ác đ o ạ n tội mã nhân đối với cái này thì cười nói nếu thân phận đã bại lộ cái kia chỉ có xin ngươi cùng chúng ta đến một chuyến hoặc là chết ở chỗ này đi tắc lưu lẳng lặng đem ngón tay phía dưới bầu trời nghĩa chính n u ô n từ nói ra tặc phỉ bất luận sinh tử đã như vậy liền do ta đến hành hình đi đằng sau tắc lưu lại đưa tay chỉ hướng mã nhân cùng hy nhị hai người nói ra ba ba là ở chỗ các ngươi đồng d ạ n ác tặc bên trong hy sinh vì nhiệm vụ mà lại các ngươi còn dết ta sư phụ âu tạp đội trưởng tuyệt đối không thể tha thứ ngươi nhìn xem t ắ c lưu vặn vẹo khuôn mặt mã nhân liền nói ra xem ra đành phải đánh một trận nói mã nhân liền cầm lên nàng đế cô như vậy liền tiên hạ thủ vi cường cùng lúc đó tại cách đó không xa trần khải đang dùng sở bẹt tạ t ỏ người quan sát đế cô quan sát đến giữa các nàng chiến đấu nguyên tắc bên trong một trận kinh điển chiến đấu đâu trần khải thản nhiên nói dựa theo nguyên bản kịch bản khi nhĩ lại ở chỗ này bị t ắ c lưu giết chết t ắ c lưu sức chiến đấu không thể khinh thường nàng không chỉ có là đế c ô làm nàng có hình người đế cố hệ cả tổ trẻ có thể tự thành chiến lực mà tác lưu bản thân cũng là một vị chịu đựng toàn thân cải tạo cường hóa người nói cách khác nàng một người liền có thể có hai người sức chiến đấu đây cũng là vì cái gì nàng có thể tại đồng thời cùng hy nhị cùng mã nhân thời điểm q u y ế t chiến ý nguyên có thể giết chết đối phương một người lúc này giữa các nàng chiến đấu đã tiến nhập gây cấn t ắ c lưu hình người đế có hệ c ả tổ trẻ hóa thành một cái cự hình quái vật hình người miệng đầy răng nanh dữ tận không gì sánh được không chỉ có như vậy mã nhân nam qua đem chính mình đánh vào trên người nó vậy mà có thể cấp tốc khép lại mà mã nhân cũng hiện ra chính mình sức chiến đấu chỗ kinh khủng toàn thân mỗi cái bộ vị cơ hồ đều bị cải tạo thành vì vũ khí hai tay trong miệng này địa phương cũng có thể phát ra đạn mắt thấy mã nhân cùng hy n h ĩ đối với loại đấu pháp này có chút đáp ứng không xuể trần khải đứng lên thản nhiên nói xem ra phải đi giúp các nàng một tay dù sao t ắ c lưu cũng là nhiệm vụ của ta mục tiêu chỉ là đáng tiếc ca ta vẫn rất ưa thích nhân vật này lúc này trên chiến trường mã nhân cùng hệ cả tổ trại hết đối kháng hy n h ĩ thì cùng t ắ c lưu đối kháng thế cục trước mắt nhìn lại là dạ tập bên này chiếm thượng phong bởi vì hy n h ĩ đã thời gian dần trôi qua đem t ắ c lưu đẩy vào t u y ệ t cảnh mã nhân cùng hệ cả tổ trại hết chiến đấu cũng hơi đứng lên, lên gió t ấ u trương xong chương ba trăm mười bảy tín ngưỡng sụp đổ nhưng ngay cả như vậy Không không Trần cho i dù là đã mất đi hai tay tắc lưu vẫn về lấy nghe răng cười còn không có kết thúc đâu nàng có chút túi đầu xuống dường như đang suy tư một giây qua đi nàng hô lớn tiểu khả tắc lưu cho nàng đế cố đặt tên dùng tuyệt chiêu hôn hóa Tắc l ư đột nhiên g t g nói hệ ô cả tổ trẻ một tay đem mã nhân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nằm trong tay không tốt mã nhân khi nhĩ hô lớn tắc h lưu thì dùng vẫn vặn vẹo khuôn mặt hô lớn bóp nát nàng mắt thấy hệ cả tổ trẻ bóp càng phát ra dùng sức mã nhân cũng không khỏi phát ra tiêu thảm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một bóng người bỗng nhiên hiện lên xét qua hệ cả tổ trải ép cổ ngay sau đó hệ cả tổ trải ép chỗ cổ lưu lại một đạo dữ tợn vết thương lập tức chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho tắc lưu lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì hình người đế gồm có cường đại tự lành năng lực không cách nào tùy tiện phá hư nhưng lúc này hệ cả tổ trải vết thương trên cổ vậy mà không có chút nào dấu hiệu khép lại chỉ gặp hệ cả tổ trải ép thân thể run r à y lập tức nhẹ vung tay vung ra mã nhân đem nó còn tại trên mặt đất cái này đây là có chuyện gì giờ phút này trong tay hắn cầm một thanh võ sĩ đao chính là tại quỷ d i ệ t trong phó bản thuận tới thanh kia h ắ còn đao hắn đem đao chậm rãi rừng sau đó thản nhiên nói bị địa ngục c h i hỏa gây thương tích vết thương cũng sẽ không khép lại vừa dứt lời hệ cả tổ c h t ẹt vết thương ra đ ỗ n g nhiên tuân gia nhàm tương bình thường hỏa diễm đem nó toàn thân bao vây lại t i ể u khả thắc lư u hô lớn chỉ gặp hệ cả tổ c h t ẹt vô cùng to lớn thân thể lại không cách nào tiếp nhận địa ngục tri hỏa đốt cháy lập tức trùng điệp nằm trên mặt đất trần khải xoay người nhìn về phía hy nhị cùng mã nhân thản nhiên nói cho ăn các ngươi không phải còn có nhiệm vụ sao nhanh đi, đi nơi này liền giao cho ta. k hi nhĩ lúc này cũng từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần lập tức đối với trần khải thật sâu bái nói ra phi thường cảm tạ lập tức k hi nhĩ liền lôi kéo mã nhân tay hướng các nàng mục tiêu phương hướng chạy tới dừng lại hôn đản t h á c lưu vừa định đ u ổ i theo lại bị trần khải ngăn lại ngươi là ai tại sao phải giúp trợ những tội n h â n kia t h á c lưu diện mục dữ tợn nói ra tội nhân trần khải cười nhạt một tiếng lập tức trong mắt toát ra ánh lửa nhìn về phía t h á c lưu nói ra có thể căn cứ ta thẩm phán chi nhãn biểu hiện chân chính tội nhân là ngươi mời đúng chứ dá nói câu nói này dường như để tắc lưu p h á phỏng nàng hô lớn phụ thân của ta cùng ân sư của ta đều là bị bầy ác t ậ c kia hại chết n g ư ơ i ân sư trần khải nghĩ nghĩ nói ra a ngươi nói là âu tạp tên kia đi đây không phải là dạ tập làm hh là ta làm cái gì tắc lưu s ư ơ n g sở lập tức tức giận đưa tay pháo nhắm ngay trần khải nói ra nguyên lai ngươi mới là hung thủ như vậy đi chết đi cho ta vì chính nghĩa chờ chút ngươi liền không muốn nghe một chút ta tại sao muốn giết chết hắn sao trần khải nói ra ta mới sẽ không nghe ngơi loại ác đồ này rào biện đi chết đi tắc lưu hô lớn lập tức thủ pháo phát ra ngọn lửa đạn bình thường t r â n khải một cái huyền ảnh di chuyển thoáng hiện đến tắc lưu sau lưng cái gì tắc lưu còn chưa kịp phản ứng liền đ ố n g nhiên nghe thấy sau lưng thanh â m chuyển vào bên thai ta giết hắn là bởi vì hắn có tội là vì chính nghĩa a nói năng bậy bạn dám vũ nhục cân sư của ta không thể tha thứ tắc lưu quay người lần nữa đem họng súng nhắm ngay t r â n khải t r â n khải không nói hai lời một tay đem họng súng xinh xinh b ẻ gãy cái gì tắc lưu sắc mặt lần nữa khó coi nàng hai cánh tay đều có thể hóa thành thủ pháo nhưng một cái bị hy n h chặt xuống một cái khác lại bị trần khải xinh, xinh bẹ gãy còn chưa chờ t ắ c lưu lật người đến trần khải bỗng nhiên vươn tay đem lòng bàn tay đặt ở t ắ c lưu trên c h á n ngươi tại làm cái gì t ắ c lưu sắc mặt giữ tận nói để cho ngươi nhìn xem trần tướng trần khải mỉm cười nói ta giết chết âu t ạ p s a u từ trong trí nhớ của hắn thấy được một chút chuyện thú vị ta muốn cùng ngươi chia sẻ một chút đột nhiên t ắ c lưu bỗng nhiên cảm giác được trước mắt một trận đen k ị t ngay sau đó một vài bức chân thực hình ảnh xuất hiện ở trong óc nàng mà tại hình ảnh này bên trong có nàng không thể nào tiếp thu được sự tình nàng ân sư âu khải là một đống lớn nhận không ra người hoạt động lạm sát kẻ vô tội bao che tội、phạm. nhưng mà càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là cha mình cũng không phải là chính mình châu nghe nói bị những cái được gọi là ác tặc hại chết mà là bị chính mình nhận sư âu tạp làm hại vì cái gì vì sao lại sẽ thành dạng này lúc này tắc lưu đã mất đi ngày xưa khuôn mặt dữ tợn ngược lại trở nên toàn thân vô lực nàng hướng về sau lui hai bước sau đó ngồi trên mặt đất bên trên đây không phải là thật đây không phải là thật ngay sau đó mặt mũi của nàng lần nữa bóp méo đứng lên nàng nhìn về phía trần khải h ồ lớn là ngươi nhất định là n g ư ơ i thủ đoạn nham hiểm ngươi muốn động lắc quyết tâm của ta trần h ả i lắc đầu nói ra có phải thật vậy hay không chính ngươi phán đoán đi bất quá ngươi muốn rõ ràng ta nếu có thể một cái đưa ngươi đế cô đánh phế như vậy ngươi cũng hẳn là rõ ràng thực lực của ta muốn giết ngươi đơn giản dễ như trở bàn tay ta cần gì phải làm phiền thoái như vậy trần khải nói vừa nhìn về phía xa xa cung điện nói ra liền xem như cái kia lại thần chỉ cần ta mớn hắn liền không sống tới ngày thứ hai mà lại như vậy mục nát đế quốc cho dù là không có ta cũng nhất định sẽ bị lật đổ ngươi gián nói tắc l i ê u run run rẩy rẩy đứng lên đều là bởi vì có các ngươi loại này phản tặc mới có thể biến thành dạng này có lẽ ngươi nói đúng nhưng chính nghĩa tuyệt đối sẽ không hướng tội ác túi đầu tắc lưu l i ề u mạng bình thường hướng trần khải đánh tới trần khải thở dài rút kiếm cho nàng một kích cuối cùng nàng vết thương trí mạng tắc lưu không còn có giữ tận vạt mẹo biểu lộ mà là cười lưu lại nước mắt quá tốt rồi ta cuối cùng hay là bảo vệ ở chính nghĩa của mình thật xin lỗi ba ba ta nhất định để cho ngươi thất vọng đi tắc lưu nhẹ nhàng nhắm lại con mắt của nàng một nửa tín ngưỡng đều bị phá hủy đối với nàng mà nói thế giới này đã không có có thể làm cho nàng trô bảo vệ chính nghĩa tấu chương xong chương ba trăm mười tám không hiệu cây sáo nông dân cho ăn nghe nói không hôm qua lại chết một vị quan viên đúng vậy a ngay tại hôm qua hắn tự tay giết chết t n g lưu cho nên đẻ xuống kịch bản phát triển đến xem edith tướng quân hẳn là đã trở về đồng thời có một bộ nhằm vào dạ tập kế hoạch mà tại nguyên tắc trong kịch bản edith nhằm vào dạ tập bước đầu tiên kế hoạch chính là mệnh lệnh dưới tay mình ba thú sĩ mỹ trang thành dạ tập đi ám sát hắn và đại thần ý kiến không hợp đám con trước cũng đem chân chính dạ tập dẫn ra trần khải bởi vì trước đó giết chết âu tạc cùng dạn cụ chém đầu các loại triều đình quan viên cho nên đối với triều đình những quan viên khác có sự hiểu biết nhất định cho nên trần khải biết rõ những cái kia gần nhất bị ám sát đám quan chức phần lớn đều là liêm khiết công chính vị quan tốt cùng đại thần không cùng những quan viên kia cho nên trên cơ bản có thể kết luận ám sát bọn hắn không phải giả thập mà là h t ị t thủ hạ ba thú sĩ như vậy xem ra cách cái kia kịch bản cũng không xa sao trần khải thầm nghĩ lời như vậy rất nhanh liền có thể hoàn thành thế giới này nhiệm vụ đi mà cùng lúc đó h t ị c thủ hạ ba thú sĩ vũ hám dạ t ậ p hành vi tự nhiên cũng đưa tới nhân vật chính đoàn có trọng Mặc d trong đó nhân vật chính tháp tư mễ cùng bố lan đức một tổ đi hai cái địa phương bởi vì na khiết yêu hy đắn suy tính ra sau đó có khả năng nộ hại hai vị quan viên cho nên điều động hai tổ tiểu đội đi bảo vệ bọn hắn trong đó nhân vật chính tháp tư m ẹ cùng bố lan đức chỗ đi địa phương là đỗ tại đế đô vùng ngoại thành đại vận hà bắt đầu phát điểm to lớn xa hoa tàu chở khách long thuyền v ề p h ầ n trần khải thông qua hắn đối với kịch bản hiểu rõ cùng dạn cụ chém đầu cùng âu t ạ p ký ức tự nhiên cũng suy tính ra kế tiếp quan viên ngộ hại địa điểm từ đó đi tới chiếc này long thuyền ân đích thật là một chiếc xa hoa tàu chở khách đơn giản chính là một tòa trên biển cung điện a đi vào chiếc thuyền này trước trần khải không khỏi cảm t h à n nói hào hào lớn ba cách đó không xa truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi trần khải không khỏi hướng bên kia nhìn lại lại phát hiện lại là người quen tháp tư mễ hắn quả nhiên cũng tới bên cạnh hắn to con kia chính là bố lan đức đi trước đó gặp hắn đều là tại trong cơ giáp trần khải thầm nghĩ bất quá c ứ như vậy đã nói lên ý nghĩ của ta không sai ẹ、e、tít ba thú sĩ、si、đúng là dự định tập kích nơi này tới trần khải không để ý đến bọn hắn mà là một cái huyễn ảnh di chuyển đi tới trên thuyền sau đó lại cho mình thay đổi một thân lộng lấy quần áo để cho mình thoạt nhìn như là cái quý tộc người sau đó trần khải liền n ê n ngang đi vào tàu chở khách phòng ă n ở bên trong yên tâm thoải mái hưởng dụng mỹ thực cùng hoa quả chỉ chốc lát tàu chở khách l i ề n mở tháp tư mẹ cũng thành công lẫn vào tàu chở khách mà bố lan đức thì mặc vào hắn đế cố đệ mọc đặt mò cũng mở ra nó ẩn thân công năng tiềm phục tại mặt vào quan sát đến nhân viên khả ngh ngay tại trong nhà ăn ăn uống thả cửa trần khải không để ý chút nào cùng hình tượng cùng người chung quanh ánh mắt nhưng mà đột nhiên hắn ngừng lại cũng lau miệng sau đó đem ánh mắt phiết hướng về phía ngoài cửa sổ chỉ gặp ngoài cửa sổ một tòa thuyền nhỏ chậm rãi bay tới thản nhiên tiếng địch theo gió mà tới lạch cạch trần khải nghe thấy dị động hậu chuyển quá mức phát hiện một vị hành khách đ ỗ n g nhiên nga xuống ngay sau đó lại có một nhóm lớn du khách nga xuống còn lại du khách còn chưa kịp phản ứng liền cũng theo đó nga xuống thời khắc này trong nhà ăn cũng chỉ còn lại có trần h ả i một người còn bình yên đứng đấy hắn đứng dậy tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ trần khải thản nhiên nói lập tức đem lòng bàn tay nhắm ngay ngoài cửa sổ như vậy chúng ta hào hào chơi đ bỏ đi cùng lúc đó tại thuyền nhỏ k i a bên trong một vị người mặc áo đen tóc vàng mỹ thiếu niên chính thản nhiên lấy thổi cây sáo đồng phát ra mỹ diệu động lòng người âm luật mà đối diện với hắn ngồi một vị đồng dạng mặc đồng phục màu đen khí chất phi phảm lao giả tóc trắng bọn hắn chính là ba thú sĩ thứ hai ni âu cùng lợi ngõa mà đem trên thuyền rồng đám người toàn bộ làm hôn mê chính là ni âu cây sáo đế cố quân nhạc của tưởng dĩ lên vẫn là trước sau như một cao nhà âm sắt đâu lợi ngõa không khỏi cảm t h ắ n nói thuyền r cũng không có trên lục địa người chứng kiến thời cơ vừa vặn nio lúc này dừng lại cũng nói ra ta đã thổi thời gian rất lâu cho nên liền tạm dừng một chút mọi người tạm thời cũng động đậy không được lợi ngoa nói ra có lẽ sẽ có không h i ể u cây sáo nông dân chớ khinh thường minh bạch nio đáp ứng nói đúng lúc này lợi ngoa lơ đ ạ n g hướng ngoài cửa sổ phủi một chút nhưng mà cái này lại làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt giật mình bớt lên thế nào lợi ngoa nio chừng mắt mắt to hỏi nhưng mà lợi ngoa còn chưa trả lời lập tức bọn hắn liền cảm giác được quanh một tiếng cả tòa thuyền nhỏ trong nháy mắt lắc lư đáng giận đây là có chuyện gì ni ô có chút chật vật nhìn về phía ngoài cửa sổ lại phát hiện lúc này đối diện trên thuyền rồng bên cửa sổ đứng đấy một vị thanh niên chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nơi này mà hắn lúc này bàn tay hướng phía phía bên mình ngay sau đó một đạo hỏa cầu bay tới hung hăng nện vào trên thuyền đáng chết thuyền cháy rồi ni ô sắc mặt khó coi nói đáng giận chiếc kia mặc vào quả nhiên có không h i ể u cây sáo nông dân đừng kích động ni ô ngươi quên ta đế vốn là cái gì sao lợi ngoa lúc này bình tĩnh nói đúng nga ni ô bừng tỉnh đại n ộ nói thật đúng là làm cho người an tâm đâu lợi ngoa hiện tại nhanh dùng ngươi đế cỗ cây đốt diệt đi lợi ngoa sắc mặt tỉnh táo giơ tay lên lộ ra trong tay hắn chiếc nhẫn đế cố họa tơ dơ dạ gồng cổ xẻ xỉ ẩn h ắ t má rừng giới chi đế cố lấy thủy tê sinh vật nguy hiểm thao túng dòng nước khí quan làm tài liệu chế tác trang bị người có thể tự do thao túng tiếp xúc đến đồ vật bên trong chất lỏng chỉ gặp lợi ngoa dùng hắn chiếc nhẫn điều khiển mặt biển dòng nước lập tức để nó bổ nhào vào trên thuyền muốn dùng thủy tướng trên thuyền hỏa diễm dập tắt cái gì nguyên bản tỉnh táo lợi ngoa giờ phút này bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị thế nào lợi ngoa đối diện ni ấu hỏi ng cái gì cái này sao có thể ni ô không thể tin nói lợi n g a lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn về phía long thuyền bên cửa sổ người thanh niên kia thản nhiên nói có thể là một loại nào đó cao cấp hơn đế c ố cũng khó nói hiện tại chúng ta lập tức bỏ thuyền tại ngọn lửa kia tiêu h đốt đến trên người chúng ta trước đó tấu chương s o n g chương ba trăm mười chín vai quần chúng đ ị c h tập đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cây sáo này thanh âm giờ phút này tháp tư mễ chính đau khổ chống đỡ lấy không bị cây sáo thanh âm làm mê mội mê trên thân không ngừng mồ hôi lạnh chảy dòng người đứng bên cạnh hắn đã toàn bộ nga xuống nhưng hắn vẫn nương tựa theo ý chí lực đau khổ chống đỡ lấy. Tóm lại, tới trước lại, b ê nếu ngoài như á t mệ t h â ngươi thể, n ớ c một ngoan ngoãn nằm xuống lời nói nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng đâu người kia thản nhiên nói nói như vậy ngươi chính là cái kia mạo danh dạ tập đi tháp tư mễ trầm giọng nói người kia nghe chút liền vui vẻ nói a giống cho nên nói ngươi chính là chính quy sao quá thật đúng là quá tốt rồi tiếp lấy người kia nói lấy còn ném cho tháp tư mễ một thanh bảo kiếm tháp tư mễ tiếp nhận bảo kiếm nghi ngờ nói ngươi muốn làm gì ta đây muốn góp nhặt kinh nghiệm trở thành mạnh nhất à người kia nói lấy rút ra chính mình chiến phủ phóng n g ự a đến đây đi không ta cảm thấy không có cần thiết này đúng lúc này một thanh â m khác vang lên hai người toàn bộ hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp trần khải chính dạo bước đi tới a ngươi vâng tháp tư mễ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trần khải n g ư ơ i là ai hoàng phát nam trầm giọng nói tại trần khải xuất hiện một khắc kia trở đi hắn lại bản năng cảm nhận được nguy cơ lẽ ra dưới tình huống bình thường hắn cảm ứ n g được loại nguy cơ này đều sẽ cảm thấy hưng phấn bởi vì loại nguy cơ này thường thường có thể làm cho hắn góp nhặt kinh nghiệm càng nhiều càng có trợ giúp hắn trở nên càng mạnh nhưng trần khải vừa xuất hiện hắn lại quỷ dị cảm nhận được sợ hãi trần khải một bên hướng về phía trước một bên trầm dai nói ra đại đ đà a dạ ba thú sĩ một c h ồ n g đế cố chính là trong tay ngươi thanh tia dịu gọi là cái gì nhỉ a không nhớ rõ ngươi bất quá là cái xì dầu nhân vật ngươi cái tên này đang nói gì đấy đại đạ gia có chút tức giận nói ngươi không phải là muốn điểm kinh nghiệm sao như vậy tới giết ta đi ta có thể c a m đoàn chỉ cần ngươi giết được ta như vậy ngươi chính là trên thế giới này mạnh nhất không có cái thứ hai trần khải tiến lên một bước sau đó thấp giọng nói ra thậm chí so l ã o đại của ngươi edit còn c mạnh hơn à ngươi làm sao ngươi biết đại đạ gia bất khả tư nghị nói ngươi đây cũng không cần quản nếu là ngươi muốn trở thành mạnh nhất lời nói như vậy liền phóng ngựa đến đây đi trần khải lạnh nhạt nói tháp tư mễ cùng lúc đó bố lan đức cũng chạy tới đại ca tháp tư mễ kêu lên chờ chút ngươi là bố lan đức trông thấy trần khải vừa muốn tiến lên lại bị tháp tư mễ ngăn lại chỉ gặp đại đạ dạ cúi đầu trên mặt hiện ra bóng ma chỉ chốc lát hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần khải lộ ra cực kỳ bệnh quá nụ cười d ữ tận nói ha, ha ha ha ha ha, vui sướng vui sướng rất lâu không có loại cảm giác này đối mặt đối thủ lúc sợ hãi vậy mà tại trên người ngươi cảm nhận được thật sự là vui sướng à. chỉ cần chiến thắng ngươi chính là thế giới mạnh nhất đúng không đã như vậy, vậy liền đ ế chiến đại đạ dạ bay lên không n ả y lên hướng cầm trong tay hai lời búa hướng trần h ả i chém tới trần h ả i thì đứng tại chỗ không tránh không tránh thên ngu ngốc kia đang làm cái gì bố lan đức lo l ắ n g nói nhưng mà trần khải lại vừa nhấc cánh tay dùng cánh tay của mình ngạnh xinh xinh tiếp nhận một c á i kia đương nhiên cũng là có đại giới trên cánh tay bị chặt ra một đạo dữ tợn vết thương nhưng này vết thương tại chỉ c h ố c l á t liền bị khép lại cái gì đại đạ ra bất khả tư nghị nói không hổ là đế cỗ vậy mà phá ra ta bất quá liên loại trình độ này muốn giết chết ta còn sớm đây trần khải lạnh nhạt nói đáng giận đại đạ ra túi đầu nhìn về phía hắn hai lơi bứa hắn đ ế ký tên là béo vạ là hắn bất lấy làm kiêu ngạo vũ khí b đi đi, đạ trần, trần, trần khải nói b thế ra vãng sinh khóa cùng sử dụng ý niệm khống chế vãng sinh khóa để nó cùng đại đạ dạ chiến đấu cùng một chỗ đáng giận căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống đại đa ạ dạ mặt tâm trầm vãng sinh khóa thì như v ạ n b ẹ o huyễn ảnh bình thường không ngừng phát ra công kích cứ như vậy hắn thậm chí ngay cả tiếp cận trần khải cơ hội đều không có dù cho như đại đa ạ dạ như vậy chiến đấu của nhân cuối cùng vẫn có cực hạn tại vãng sinh khóa luân phiên thế công bên dưới cuối cùng vẫn bại lui xuống tới hắn bưng bít lấy thân thể thở mạnh lấy khí ta biết ngươi muốn làm gì đại đa ạ dạ nhìn về phía trần khải nói ra ta hẳn là thường xuyên làm như vậy đi ngươi muốn tàn phá niềm tin của ta để cho ta mất hết can đảm cuối cùng tại giết ta đúng không trần khải hơi xứng sở thật đúng là bị con hàng này nói chuẩn n g ư ơ i thành công ngươi để cho ta cảm nhận được tuyệt vọng hệ tịch tướng quân cũng cho ta từng có loại cảm giác này cho nên ta mới có thể đi theo nàng ta một mực nói với chính mình nàng cường đại như thế nguyên nhân bất quá là bởi vì nàng đế cố mà lại trên thế giới này cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai hệ tịch tướng quân nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho ta gặp ngươi đại đại đà g i ả đứng thẳng lên thân thể nhìn về phía trần khải lập tức đống nhiên phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng đã như vậy ta cũng sẽ để ngươi cảm thấy hối hận ta muốn cùng ngươi cùng nhau táng thân nơi này có thể cùng ngươi cường giả loại này đồng quy vô tận thật đúng là vui sướng đâu ha ha, ha, ha, ha. hai l ư ỡ i búa bỗng nhiên ném về không trùng trong lúc nhất thời tập kia dịu sát nhập ở cùng nhau sau đó phát ra như như mặt trời hào quang trói sáng nguy rồi mau dừng tay tháp tư m ẹ hô lớn trước đây không lâu hắn vừa nhìn qua đế cô đồ giám cho nên hiểu rõ đại đ ạ dạ đế cô hắn biết cái này đế có một cái cấm kỵ chiêu thức bình thường đế cô chủ nhân cũng sẽ không dùng chiêu này bởi vì chiêu này sẽ khiến cho phương viên mấy trăm dặm sinh vật toàn bộ hôi phi lên d i ệ t mà chủ nhân của hắn cũng sẽ vì vậy mà mất mạng nhưng giờ phút này đã chậm đại đa dạ đã thả ra trước kia đột nhiên tháp tư mễ cảm giác được toàn thân mình đều bị nóng rực thiêu bớt lấy mà hai lưỡi búa phát tán ra quang mang không gì sánh được trước mắt để hắn không khỏi đem con mắt che ngay tại hắn sắp không chịu được thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác được nóng bỏng cảm giác có chỗ làm dịu mà quang mang k i a cũng không có chói mắt như vậy hắn mở to mắt lại phát hiện mặc đệm ò n ạ t mỏ bố lan đức chính bảo hộ ở trước người mình Đại ca. Tấu chương xong, chương 320 sinh vật hình đế Trần Khải. Tháp tư mễ cảm thụ được đốt đằng sinh Khải. tiêu gi ca, cụ cảm cực của lúc cảm quang mang da sau sau, tấu trương trương vật Trần Tháp tư thụ một trật lấy lâu nhưng song, hình nóng mình, mễ hắn xoay người sang chỗ khác lại phát hiện cảnh hoàng tàn khắp nơi trên thuyền trần khải chính lạnh nhạt cầm cái tia hai thanh dịu h i ệ n nhiên cái tia đế cố đã bị trần khải không chế trở thành hắn đế có được chẳng lẽ là cái tia đế cố công nhận hắn sao tháp tư mễ nói ra không không phải đế cố công nhận ta mà là ta công nhận nó trần khải thản nhiên nói ta cưỡng chế để cái này đế cụ thần phục tại ta cái này sao có thể tháp tư mễ không thể tin nói nhưng mà đúng vào lúc này to lớn thuyền rồng bỗng nhiên lay động kịch liệt một chút ngay sau đó mắt trần có thể thấy phát hiện bốn phía có nước chặt ra nguy rồi thuyền rồng bị hao tổn nghiêm trọng muốn chìm tháp tư mễ nói ra chúng ta có thể đào tẩu nhưng trên thuyền hành khách làm sao bây giờ chớ khẩn trương một chiếc thuyền nhỏ mà thôi vài phút cho ngươi sửa chữa tốt trần khải nói ra nho nhỏ thuyền tháp tư mễ mở to hai mắt nhìn nông thôn đến hắn đời này đều không có gặp quá lớn như vậy thuyền chỉ gặp đông nhiên biến thân thành ma tốc độ lập tức thiêu đốt xương tay đụng vào thân thuyền ngay sau đó cả tòa thuyền đều bắt đầu cháy rừng rực cho ăn ngươi đang làm cái gì tháp tư mễ kinh hoàng nói con hàng này hành vi t h o t nhìn như là muốn đốt thuyền chờ chút tháp tư mễ ngươi nhìn trên thuyền những cái tia hư hao địa phương một bên bố lan đức bỗng nhiên nhắc nhở tháp tư mễ hướng những địa phương kia nhìn lại lại ngạc nhiên phát hiện giờ phút này những cái k i a hư hao thân thuyền vậy mà tại bằng tốc độ kinh người khép lại cái này đây là tình huống như thế nào tháp tư mễ kinh n g ạ c đạo mà giờ k h ắ c này bố lan đức nhìn về phía trần khải thì s á c mặt có chút nặng nề thầm nghĩ trong lòng không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn không có sử dụng bất luận cái gì để cố đây chính là hắn nguyên bản lực lượng quả là thế sao từ hắn kinh người như thế khép lại tốc độ cùng mắt đỏ thôn vú đều không thể đem nó giết chết liền có thể chứng minh điểm này không được chuyện này nhất định phải mau chóng nói cho bột Tốc độ dùng địa ma theo ố c ngục c độ địa dùng i hỏa đ m ma, thuyền lát thân thuyền t phụ chỉ chốc chi dòng cũng ngục địa hỏa đã bị à n bộ khép lại, lập tức hắn lại, thứ ứ c ắ n biến trở về hình dạng người. Nhưng mà cùng lúc đó, tại thuyền dòng cách đó không xa dưới nước, chính ẩn nút lại lúc tại dưới hai người. trở Theo t về cách h mà đó, đó xa tự là ni ô cùng lợi n g o a ba thú sĩ bên trong hai người khác từ đầu đến cuối bọn hắn đều một mực không có xuất thủ cũng là bởi vì kiềng kỵ trần khải thực lực quả nhiên trốn ở chỗ này không xuất thủ là chính xác đối thủ như vậy chúng ta căn bản không có khả năng đánh thắng lợi ngoã nhỏ giọng nói ra ni ô gật đầu nói đúng vậy chiêu thức quá quỷ dị ngay cả nước đều không thể dập tắt hỏa diễm lại có thể trong nháy mắt đem tổn hại thuyền tự lành mà lại đải đa dạ ở trước mặt hắn không hề có lực h o à n thủ dạ tập ở trong lại có người như vậy quá kinh khủng vì cái gì trên tình báo không có lộ vẻ lợi ngoa kiên k ỳ đạo chỉ có một khả năng cùng hắn giao thủ qua tất cả đều chết nio nói ra chuyện này chúng ta nhất định phải trở về bờm báo chủ nhân chỉ có chủ nhân cường giả như vậy mới có thể chiến thắng hắn nói hai người liền hướng nơi xa rời đi a trần khải bỗng nhiên liếc về phía xa xa mặt biển thế nào tháp tư mễ đột nhiên hỏi trần khải nghĩ nghĩ sau đó nói tháp tư mễ dạ tập ở trong có vẻ như chỉ có người còn không có bị truy nã đi tháp tư mễ nói ra a còn có mã nhân chính là cái kia t ó c hồng nói được nửa câu đông nhiên ý thức được không đối hiện tại dạ tập cũng không có cùng tên trước mắt này đạt thành tuyệt đối quan hệ hợp tác thậm chí còn không có xác định không có quan hệ cứ như vậy đem tổ chức mình thành viên tin tức nói cho hắn có vẻ như không tốt lắm thì ra là thế t r â n khải lẩm bẩm nói dựa theo nguyên kịch bản mã nhân bởi vì là xạ kích thiên tài tất cả ám sát đều là thông qua viễn trình xạ kích hoàn thành cho nên bại lộ tỷ lệ rất nhỏ cho nên tại tháp tư m ẹ gia nhập giả tập trước đó một mực là không có bị truy nã trạng thái đương nhiên tại nguyên tắc bên trong mã nhân cùng hy nhị tao nộ t ắ c lưu sau hy nhị bị t ắ c lưu giết chết mã nhân chạy trốn từ đó t ắ c lưu biết được mã nhân hình dạng tự nhiên mã nhân cũng bị truy nã nhưng bây giờ t ắ c lưu bị trần khải giết chết hy nhị tự nhiên cũng không có chết như vậy mã nhân cũng không có bị truy nã lập tức trần khải liền nói ra bất quá qua không được bao lâu cái k i a gọi mã nhân nha đầu liền sẽ trở thành các người trong tổ chức một cái duy nhất không có bị truy nã người nói đi trần khải một cái viễn ảnh di chuyển biến mất tại nguyên chỗ a tháp tư mễ nhìn trước mắt một màn Không thể hắn cô tưởng tượng nổi nói ta nói đại ca, hắn đế cô đến tổn cùng đến gì? ta Ta đại cái ca, đế là bố â y giờ đều không dụng năng chẳng đồng hiểu, nhiều biệt thời đều khác k hắn thể hắn thể h có có lực, có xem hiểu, hắn có thể sử dụng rất sử lẽ n nhiều g chế lan o ạ i đế cô s o Bố l a đức lắc đầu nói ra có thể khống chế hai cái đế cô đã là cực hạn ta muốn năng lực của hắn cũng không phải là đến từ đế cô mà là bản thân hắn năng lực cái gì cái này sao có thể tháp tư mễ không thể tin nói tháp tư mễ trước ngươi không phải nhìn qua các loại đế cô giới thiệu sao bố lan đức giải thích nói mà đông đảo đế cô bên trong có các loại phân loại trong đó sinh vật hình có thể dùng nhiều loại năng lực hơn nữa còn sẽ không bị tùy tiện phá hủy có kinh người tự lành năng lực chỉ có bị thương nó hạch tâm mới có thể đem nó phá hủy khó chẳng lẽ nói tháp tư mễ mặt lộ kinh hãi bố lan đức nhẹ gật đầu nói ra nếu như ta không có đ o á n sai hắn hẳn là một cái sinh vật mạnh mẽ hình đế cố ta trước đó tại trên đồ dám nhìn thấy qua một cái tên là sở s ạ n đủ sinh vật hình đế cố nghe nói hiện tại liền lệ thuộc vào quân cách mạng đó chính là một cái có được hình dạng người cường đại đế cố tháp tư mễ nghĩ, nghĩ nói ra thế nhưng là ta xem qua liên quan tới đế cố ghi chép chưa từng có một người dáng dấp giống hắn dạng này à bố lan đức nói ra năm đó thủy hoàng đế sáng tạo ra đến không hết đế cố mà đế cố đồ giám bất quá là hậu nhân chỗ tổng kết có lọt mất mấy cái rất bình thường bất quá cái này cũng vẹn vẹn suy đoán của ta tôi h phải nhanh một chút trở về đem chuyện này nói cho bột do nàng đến định đ o ạ n trần khải sau khi rời đi vốn chỉ muốn muốn đi đổi mặt khác hai cái ba tu h sĩ nhưng về sau suy nghĩ một chút vẫn là dự định đem bọn hắn trả về bởi vì cứ như vậy ẹ tiệt liền sẽ ý thức được nàng địch nhân lớn nhất đến tột cùng là ai từ đó đem mục tiêu tương dạ tập chuyển hướng chính mình dù sao đối với ed tị tới nói nàng căn bản không quan tâm cái gì đại thần mệnh lệnh nàng chỉ muốn muốn chinh phục địch nhân cường đại hơn khi nàng ý thức được trần khải uy hiện tờ muốn so dạ tập đại đã lâu nàng sẽ không chút do dự đem mục tiêu chuyển rời đến trần khải trên hơn lúc này ed tị uy nghiêm ngồi trên ghế nghiêng chân trong tay thì cầm một cái kem ly n g h e xong lợi ngoa cùng ni o báo cáo sau nàng lộ ra một vòng mỉm cười nói ra thực lực không thua ta sao rất tốt vậy liền để cho ta mở mang kiến thức một chút thấu chương xong chương ba trăm hai mươi mốt thợ săn tiểu đội thành lập thông qua lợi ngoa cùng ni ô báo cáo hệ tịt h í thức được dạ tập cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy cho nên vì đối kháng dạ tập nàng dự định cũng thành lập một cái thuộc về mình tổ chức cho nên tại đế quốc phạm vi thống trị bên trong nàng bắt đầu chiêu mộ đạt được đế cố công nhận đế cố làm cuối cùng tại chiêu mộ phía dưới bao quát chính mình còn thừa lại hai tên ba thú sĩ thứ hai lợi ngoa cùng ni ô ở bên trong hết thể chiêu mộ bảy tên thành viên chứ ni ô cùng lợi ngoa bên ngoài còn có đế quốc hải quân binh sĩ uy nhĩ đế cố là quý tộc trên xa cùng bố lan đức đệ mọn hạt mỏ giống nhau là loại cơ giáp hình đế cố chỉ là loại hình so đệ mọn hạt mỏ cao cấp một chút sau đó là đế quốc đốt cháy bộ đội bởi vì bộ mặt bỏng mà mang tới có chút kinh khủng mặt nạ đế vốn là luyện n g ụ c thu nhận dù bị cản phong thích hỏa diễm đế cố giờ giờ thời thượng một cái điên cùng nhà khoa học hay là cái nương nước ơ hàng có cùng giới khuynh hướng đồng thời cũng là trong tổ chức duy nhất không có đế cố người nhưng năng lực không thua đế cố làm bởi vì hắn thủ hạ có rất nhiều điên cùng cải tạo v ậ t tắc lưu thân thể máy móc chính là do nàng cải tạo còn có có được thiên sứ hình đế cố mạ xế ạ mạ xế ạ lan hắn là một cái duy nhất trong tổ chức có dị tâm n ờ i hắn gia nhập edit tiểu đội chỉ vì quan sát edit hắn mục đích thực sự là muốn từ nội bộ cải tạo mục nát đế quốc cuối cùng chính là mắt đen là dạ tập vương bài xích đồng m u ộ i muội có không thua xích đồng kiếm thuật nàng đế cố làm đao hình đế cố bắt p h ỏ n g có thể khống chế tám bộ thi thể nhân n g ấ u cùng tỷ tỷ xích đồng một dạng đến từ đế quốc tổ chức ám sát nhưng tổ chức bởi vì không muốn nhìn thấy có nâng đỡ lẫn nhau tìm m ộ i bọn hắn cho là giúp đỡ lẫn nhau sẽ để cho các nàng trở nên mềm yếu cho nên đưa các nàng cưỡng ép tách rời cuối cùng xích đồng chọn rời đi đế quốc gia nhập quân cách mạng mà mắt đen thì lưu tại đế quốc tại nguyên tắc bên trong còn có tắc lưu gia nhập tổ chức này nhưng bây giờ tắc lưu chết nhưng nguyên bản đáng chết đi ba tú h sĩ chi nhị ni Âu cùng lợi ngoa vẫn sống xuống dưới cho nên hai người bọn hắn cũng cùng nhau gia nhập tổ chức này đem bọn hắn toàn bộ triệu tập cùng một chỗ sau ẹ d thịt dùng thực lực bản thân cho bọn hắn tới một trận khảo thí mặc dù ẹ d thịt một người những người này toàn bộ thu thập nhưng đối bọn hắn vẫn tương đối hài lòng tại một tòa cung điện bên ngoài ẹ d thịt đem những bộ hạ của mình t r i ệ u cùng một chỗ vị vừa rồi chào hỏi hù dọa sao ed t ị t quay người đối bọn hắn nói ra ta muốn bình thường hoan g h ê n cũng quá không thú vị lúc này tổ chức các thành viên toàn bộ mặc một thân tây trang màu đen. phía trước nhất uy n h ị nói ra thô bạo sự t ì n h ta cũng đều quen thuộc e t ị t cười nói rất tốt như vậy gặp hoàng đế đằng sau liền nên làm bà ti uy n h ị lập tức kinh ngạc nói hay vừa lên đến chỉ thấy hoàng đế hắn làm cùng tháp tư mễ một dạng nông thôn đến người tự nhiên là chưa thấy qua loại tràng diện này lan nói ra ngày thứ nhất hành trình giống như này cấp tốc e t ị t nói ra chuyện p h i ề n phức liền nên lưu loát điểm giải quyết lúc này nương tháo thời thượng đẩy k í n h mắt nói ra nói trở lại edit tướng quân chúng ta đoàn đội danh tự quyết định xong chưa edit mỉm cười nói ra ân chúng ta có được độc lập tính không lưu tỉnh chút nào đi săn tội ác tặc nhân bởi vậy gọi là đặc thù cảnh sát thú nhân tại đi hoàng cung trên đường hẹ t ị t giữ im lặng là thú nhân thành viên dẫn đường mà các thành viên thì bắt đầu bí mật trao đổi Vi n h ĩ hướng lợi ngoa hỏi lợi ngoa tiên sinh nghe nói ngươi trước kia chính là cùng hẹ t ị t tướng quân thủ hạ làm việc đúng vậy ta cùng ni ô trước kia chính là tại chủ nhân hụ khụ tại hẹ t ị t tướng quân dưới tay làm việc đó là chúng ta được xưng là ba t h ú sĩ lợi ngoa nói ra hắn trước kia đều gọi hẹ t ị t là chủ nhân nhưng bây giờ gia nhập cái này tổ chức mới đằng sau h t ị t yêu cầu hắn cải biến trước kia xưng hô đây là một bên lan chen miệng nói ba tu sĩ nói cách khác trước kia các ngươi có ba người nói đến đây lợi ngoa sắc mặt lộ ra một t i a n nặng nề trên thân trên trán còn toát ra mồ hôi lạnh đúng vậy bên trong một cái tại trước đây không lâu bị giết chết chỉ sợ đây cũng là hệ t ị t tướng quân đem bọn hắn triệu tập tới đây nguyên nhân một trong uy n h ĩ hỏi các ngươi cũng đều là đế cố làm đi như vậy có thể giết chết đế cố làm chỉ sợ chỉ có lợi ngoa nói ra đúng vậy giết chết hắn cũng là đế cố làm đó là tại trên thuyền rồng đến từ một cái tên là dạ tập tổ chức tên kia khủng bố vượt qua ta tưởng tượng có thể cho ta loại cảm giác g á p bắt này cũng chỉ có h t ị c tướng quân nghe lợi ngoa lời nói tất cả mọi người lộ ra nặng nề biểu lộ nhưng chỉ có một người nương nương khang thời thượng hắn thì lộ ra cực kỳ khinh thường biểu lộ hắn cả đời đều muốn nghiên cứu ra có thể vượt qua đế cô vũ khí mà dưới tay hắn khoa học đám quái nhân nếu là thông qua lấy số lượng thủ thắng phương thức đúng là có thể chiến thắng đế cô làm hắn tự cho là bằng vào tự mình một người liền có thể trực tiếp đem dạ tập bưng trên thực tế tại nguyên tắc bên trong hắn cũng đã làm loại này vô nao sự t ì n h hắn tìm tới dạ tập tổng bộ vị trí sau không trước tiên đi báo cáo h t ị ệ c tướng quân mà là chính mình mang theo thủ hạ khoa học đám quái nhân cùng dạ tập đân đấu kết quả trực tiếp bị bưng thuyền giống sao ha, ha thời thượng lộ ra tự tin mỉ bởi vì thú nhân là tuyệt đối tự do tổ chức cho nên tại không có nhiệm vụ tình huống dưới bọn hắn cũng là có tự do thời gian mà tại trong cái thời gian này thời thượng mang theo dưới tay mình những cái kia khoa học đám quái nhân đi tới tòa kia tên là thuyền rồng xa hoa trên tàu chở khách hắn muốn để cho mình thủ hạ khoa học đám quái nhân phát huy chính mình đặc biệt năng lực tìm đến đến dạ tập chỗ lúc này hắn mang theo dưới tay mình trinh sát tổ ba người tên của ba người phân biệt là mắt mũi hai mắt là một người mặc tình thú áo ra nam tử cường tráng nhưng nó hốc mắt cực sâu lại rất lớn mũi là một vị mang theo mặt nạ nam nhân trần trụi chỉ là cái mũi dị thường lớn hai thì là một vị thiếu nữ tuổi trẻ chỉ là lỗ thai trưởng phòng phải là thai t h ỏ chủ nhân phát hiện ba cái dị thường khí tức nhưng lại từ hai nơi phương hướng khác nhau rời đi nhưng trong đó một cái rất quỷ dị tên là mũi tư binh nói ra quỷ dị thời thượng có chút hưng thú nói nói một chút mũi nói ra mặt khác hai cỗ khí tức đều là từ đường thủy trực tiếp rời đi nhưng trong đó một cỗ khí tức lại là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa sau đó lại từ rất xa xa một phương hướng khác xuất hiện thời thượng nhữ lông mày nói ra à đây cũng là thú vị đ ư n g quản mặt khác hai cái chúng ta liền đi đổi cái kia cỗ quỷ dị khí tức trên thực tế sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì trần khải sử dụng huyễn ảnh di chuyển nguyên nhân chỉ là trần khải chính mình cũng không nghĩ tới bởi vì chính mình nguyên nhân này vậy mà lại dẫn vị này thời thượng tìm tới cửa tấu chương xong chương ba trăm hai mươi hay ba trăm mười thời thượng đội xuất kích nơi này chính là t ặ c nhân kia cứ điểm giờ giờ thời thượng mang theo dưới tay mình đám kia khoa học q u á i nhân đi tới một cái nhà gỗ trước nhà gỗ này chính là trần khải lúc này chỗ ở từ dạn cụ chém đầu nơi đó lấy được thời thượng mang theo hắn tiểu đội trinh sát mắt mũi miệng ba người thuận trần khải lưu lại tung tích truy xét đến nơi này hắn coi là trần khải là dạ tầm người cho nên tự nhiên là đem nơi này trở thành dạ tập cứ điểm thời thượng lạnh nhạt nói ra bất quá như vậy đơn sơ công trình thật có thể giấu lại một tổ chức sao mặc kệ ai biết bên trong có đồ vật gì đâu hiển nhiên các chiến sĩ đi vào tìm kiếm đường đi thời thượng có chút hưng phấn nói quế mã phi x a hai người các ngươi đi vào trước tìm kiếm đường là thời thượng sau lưng hai người yên lặng đi ra chăm miệng một lời nói quế mã là một vị mặc rộng mở lồng ngực áo đen mang theo cái mũ màu đen tóc đỏ nam đồng thời thân thể của hắn thành màu đen sẫm trên thân còn có các loại may vá vết tích phi sa thì là một vị mặc lễ phục mang theo tiểu nhãn kính thanh niên nam tử nhìn nho nhã lễ độ bọn hắn đáp ứng xong thời thượng lời nói đằng sau liền cùng nhau tiềm nhập trong phòng kéo kẹt trần khải cửa phòng bị mở ra quế mã cùng phi sa lặng lẽ tiềm nhập tiến đến cẩn thận một chút quế mã luôn luôn tay chân vụt về đối phương thế nhưng là sát thủ phàm là có một chút động tĩnh đều có thể gây nên bọn hắn cảnh giác phi sa nhỏ dọn q u ấ lớn quế mã gãi đầu một cái nói ra a a biết thế nhưng là nhỏ như vậy phòng ở xác định có thể chứa được một sát thủ tổ chức bọn hắn đều là làm sao ngủ đều ngủ một cái giường tướng mạo này giống như cũng không tệ ai ta nghe nói dạ tập là nữ nhiều năm thiếu hhh <cười> đừng nói những cái kia có không có phi sa nói ra có thể là bọn hắn có cái càng lớn tầng hầm cái gì cái này phòng rách nát chỉ là cái che giấu chúng ta tìm xem có cái gì tầng hầm cửa vào cái gì chờ chút ta giống như tìm được quế mã bỗng nhiên nói ra có đúng không cuối cùng làm kiện coi như không tệ sự tình phi sa nói liền xoay người nhìn lại phát hiện quế mã quả nhiên tìm được một gian tầng hầm cửa vào chúng ta đi trước tìm xem chìa khóa phi sa nói ra đúng lúc này quế mã bỗng nhiên nói muốn cái gì chìa khóa trực tiếp đem cửa vào làm hỏng không phải tốt quế ma nói dội ra năm đấm muốn hướng tầng hầm cửa lớn đánh tới cho ăn chờ chút phi sa chặn lại nói hắn lo lắng dạng này sẽ đánh cỏ kinh rắn nhưng đã chậm chỉ gặp quế mã một q u y ề n x u ố n g d ư ớ i g a y một tiếng đem tầng hầm cửa lớn đánh xuyên qua tên h ngu ngốc này phi sa không khỏi mắng hh <cười> nhìn xem đam k i a tạp thoái có phải hay không giấu ở trong này quế ma nói liền chuẩn bị đem tấm ván gỗ sốc lên sau đó hướng bên trong nhìn lại a bốn quế mã bỗng nhiên bị hủ lui lại hai bước dường như nhìn thấy cái dì dọa người cảnh tượng thế nào phi sa ý thức được không ổn lập tức tiến lên hướng xuống mặt nhìn lại t h ậ p đây là phi sa lập tức sắc mặt khó coi chỉ dưới tầm mắt trong phòng quả thực là máu chạy thành sông khắp nơi đều là chân cụt tay đức t h i khối càng là trồng chất thành núi bọn da hỏa này đều là biến thái sao phi sa không khỏi nói ra bất quá lập tức hắn liền ý thức đến chính mình giết người cũng rất nhiều có vẻ như không có tư cách nói người khác trên thực tế tầng hầm này thi thể đều là t r ư ớ c kia dạng cụ chém đầu làm lẽ ra gian phòng đã bị thanh lý qua nhưng bởi vì tầng hầm này phong bế độ rất tốt cho nên trần khải cũng lười xuống dưới dọn dẹp đúng lúc này cả phòng đông nhiên phát sáng lên đèn được mở ra ai、nha? Cái người à y t ì cửa sau, ngươi lúc chính là dạ tập sát thủ phi sa có chút hốt hoảng nói ra trần khải trước đó xem ra là một mực tại trong nhà vệ sinh nhưng mình vậy mà không có cảm ứng được dạ tập trần khải xứng sở sau đó nói không phải a đây là ta trước mắt nơi ở phòng ở chủ nhân trước đã bị ta làm thịt cho nên ta liền tạm thời mượn Cắt, mặc nói, nói, kệ nhưng c mà trần khải trong h đều t c đ e miệng giết l ạ xúc miệng nước bỗng nhiên phun ra phun ra nước vậy mà tạo thành một đạo sóng nước gắt gao đánh vào phi xa trên ngực Cái vì sa chỉ cảm thấy một trận lực trùng kích to lớn sau đó theo sóng nước lại bay thẳng ra ngoài cửa sổ trần khải đối với cái này thì h ề ệ phải nói liền người tốc độ này cũng nghĩ tập kích ta người tối thiểu đến đạt tới xích đồng tốc độ như vậy mới có cơ hội làm bị thương ta vừa mới một kích tiên là trần khải đem chính mình siêu năng lực sóng trọng lực cùng trong miệng xúc miệng thủy dung hợp châu đánh ra một kích nhìn xem bị một ngụm nước trực tiếp bay p h ú n ra đồng bạn quế mã trực tiếp kinh điệu cái cầm lại dù nói thế nào thế này thì quá mức rồi cùng lúc đó ngay tại bên ngoài quan chiến thời thượng cùng thay núi miệm ba người bỗng nhiên trông thấy phi xuất từ bên trong bị đánh bay đi ra miệng thấy thế lập tức phát động chính mình truyền âm năng lực hỏi thăm tình huống bên trong quế mã bên trong xảy ra chuyện gì miệng hỏi ai cũng phát động chính mình tính lực năng lực tiếp thu được bên trong quế mã thanh âm địch địch nhân quá mạnh chúng ta căn bản đánh không lại a thời thượng hư lạnh một tiếng sau đó nói một đám phế vật ngay cả chút chuyện này cũng làm không được lập tức hắn huy động cánh tay cao r ộ n g q u á t như vậy thời thượng đội n h i ệ tình t mà kịch liệt bắt đầu công kích đi ra lệnh một tiếng thời thượng người sau l ư n g ảnh t h ứ c tha mười mấy tên thân thể trần chuồng trên thân bộ phận khí quân đã bị cơ giới hóa hơn nữa còn mang theo nặng nghề mặt nạ sắt các tư binh cùng nhau tiến lên hướng phía răng kia cũ nát nhà gỗ phóng đi lúc này ở trong phòng quế mã cũng đã bị trần khải nhẹ nhõm chế ngự hắn một cước dẫm lên quế mã đầu đem hắn mặt gắt gao đặt tại mặt đất đúng lúc này hắn bỗng nhiên trông thấy ngoài phòng bóng người vội vàng chỉ chốc lát thời thượng đội máy móc tư binh toàn bộ từ ngoài phòng xông vào cái q u ỷ gì các ngươi làm sao toàn mang theo s mở mặt nạ còn rơi thân thể cái kế gọi thời thượng gia hỏa thật đúng là cái đổ biến thái a trần khải không khỏi đậu đen rau m u ố n đạo lúc này bị dẫm tại dưới lòng bản chân quế mã h thời thượng đại nhân đem chính mình tư binh dốc hết toàn lực qua không được ngươi liền sẽ bị bọn hắn xé thành mảnh nhỏ ha ha ha thấu chương xong chương ba trăm hai mươi ba lại một cái không làm người tại quế mã đang khi nói chuyện một vị máy móc tư binh đã dẫn đầu hướng trần khải vào tới trần khải không nói hai lời một cái sóng trọng lực đánh lên đi máy móc tư binh thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ha ha liền cái này trần khải trâm trọng đạo ngươi đừng có thể thời thượng đại nhân máy móc tư binh thế nhưng là vô cùng vô tận đều là cầm mục giam phạm nhân chỗ cải tạo cho nên mãi mãi cũng không thiếu vật thí nghiệm quế mã nói chỉ gặp những cái kia máy móc tư binh bỗng nhiên nằm trên đất sau đó hướng trần khải bỏ tới trông thấy loại tràng diện này trần khải thậm chí còn lui về sau hai bước cũng theo bản năng bưng kín hạ bộ ngoại tảo các ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo các ngươi à, cùng thời thượng cái kia chết nương pháo chơi bộ kia cũng đừng dùng hết tử thân bên trên nhưng mà những tư binh kia chợt ngừng lại ngay sau đó toàn thân lại bỗng nhiên bóp méo đứng lên trần khải nhìn kỹ lại lại phát hiện bọn hắn trong làn da lại thấm vào yếu ớt ánh lửa nguy rồi không cần a lúc này quế mã bỗng nhiên hô to lên thời thượng đại nhân ta còn tại bên trong tuyệt đối không nên để bọn hắn tự bảo a nhưng mà tiếng quát tháo của hắn không làm nên chuyện gì ngay sau đó vay một tiếng trong nháy mắt ánh lửa bắn ra b ù n phía lúc này ở phía ngoài thời thượng nhìn trước mắt nhà gỗ bị t ạ c thành mảnh vỡ lập tức thư thái nói lần này d i tập những tên kia hẳn là bị t ạ c thành mảnh vỡ đi hại phần những tư binh kia đều chẳng qua là trong ngục giam phạm nhân mà thôi chết liền tái tạo một nhóm những tên kia thậm chí còn coi là tham gia thí nghiệm có thể giảm hình phạt ha ha ha ha, thật sự là b u ồ n cười nhưng mà đột nhiên thời thượng dáng tươi cười lại cứng ở trên mặt bởi vì trong ngọn lửa một bóng người chậm rãi đi ra thời k h ắ c này trần khải trên thân thậm chí trên mặt đều tiêu h đốt lên yếu đớt ngọn lửa nhưng hắn tựa hồ cảm giác không thấy một tia bị bỏng cảm giác tùy ý hỏa diễm ở trên mặt tiêu h đốt lên đem chỗ ở của ta cho cả không có nói đi muốn làm sao bồi trần khải thản nhiên nói thập thời thượng sắc mặt kinh ngạc nói loại tình huống này thế mà còn chưa có chết lập tức thời thượng liền phản ứng lại sau đó quát lớn thời thượng đội tiếp tục lên cho ta sẽ nát ra hoặc kia ra lệnh một tiếng lại làm ư ờ i mấy tên tư binh hướng trần khải phóng đi ngay sau đó đem trần khải trùng điệp vây quanh lập tức lại là tập thể tự bạo ha ha ha, ha lần này ngươi đang chết đi thời thượng cười to nói ngươi chỉ có một người mà thời thượng đội vô cùng vô tận ngươi nhất định không thắng được ta có đúng không trần khải thanh â m vang lên lần nữa nhìn xem từ trong biển lửa bình yên đi ra trần khải thời thượng lập tức bị hủ lui về sau hai bước không có khả năng điều đó không có khả năng cường đại như vậy uy lực bên dưới căn bản không có khả năng có người còn có thể còn sống thời thượng sắc mặt hãi nhiên trần khải thì từ tốn nói nhìn tới ngươi đưa thích đuổi lửa đúng không vậy ta liền bồi ngươi chơi đ ù a đang khi nói chuyện trần khải trên mặt hỏa diễm bỗng nhiên t i ê u đốt càng thêm thịt vượng cho đến bao trùm toàn thân lập tức máu trên mặt thịt rút đi hóa thân ma tốc độ thời thượng lần nữa lui lại hai bước một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt ma tốc độ run rẩy nói ra vậy cái kia đến tột cùng là quái vật gì thời thượng đội tiếp tục bên trên giết hắn cho ta thời thượng tiếp tục hô hào ngay sau đó lại là một đống lớn máy móc tư binh hướng ma tốc độ lao đến ma tốc độ đem trên người vãng sinh khóa lấy xuống lập tức đem nó lửa địa ngục phụ ma chỉ gặp đám kia máy móc tư binh vừa mới đến gần trần hải còn chưa tự bạo liền bị hỏa liên nhẹ nhàng vung lên trong nháy mắt toàn bộ hóa thành cho tản cái này đó căn bản không phải nhân loại có thể khống chế lực lượng thời thượng âm thanh run dày đạo tiếp tục phái ra tư binh toàn bộ lên cho ta thời thượng kế hô thời thượng đại nhân vừa mới đó đã là cuối cùng một đợt một bên thay đối với hắn nói ra đáng giận thời thượng nhìn về phía trước mắt hắn quái vật này không có biện pháp xem ra chỉ có thể tạm thời rút lui thời thượng nói liền dự định quay người chạy trốn nhưng mà chạy trước chạy trước hắn đ ỗ n g nhiên ngừng lại bởi vì ma tốc độ thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước người hắn chặn đường đi của hắn lại sao chuyện gì xảy ra thời thượng sắc mặt khó coi nói ra ngơi ư cái tên này là quyết tâm không có ý định buông t h a ta sao lúc này mắt cùng mũi ngăn tại thời thượng trước mặt nói ra xin yên tâm thời thượng đại nhân nếu như dùng cờ tướng đến ví von lời nói chúng ta chính là kim sẽ cùng ngân e m nhất định thể sống chết bảo vệ ngài thời thượng trong lòng thì thầm nghĩ không không loại tình huống này cũng không khả năng đi cường đại như thế quái vật căn bản không phải phụ trách trinh sát các ngươi có thể thắng được đã như vậy thời thượng đống nhiên móc ra một cái màu đỏ dược tề nắm ở trên tay sau đó hô lớn chỉ có thể tự chiến đến cùng nguy hiểm trùng đến một phát chỉ có như vậy đi thời thượng nói sắc mặt đống nhiên n ở nụ cười gằn cũng đem dược tề đánh vào trên người mình muốn đánh bại quái vật chỉ có đem chính mình biến thành hung tàn hơn quái vật mới được thời thượng đại nhân mắt kinh ngạt đạo đột nhiên thời thượng toàn thân cơ bắc bắt đầu bóp méo đứng lên lập tức toàn thân biến thành màu đen xám cơ bắp điên cuồng tăng đứng lên đến rồi đến rồi tới thời thượng lộ ra bệnh trạng dáng tươi cười h ồ lớn đây mới là trung cực thời thượng đang khi nói chuyện thời thượng đã trở nên tựa như một ngọn núi lớn đem chính mình biến thành nguy hiểm trùng đem các ngươi toàn bộ xử lý thời thượng nói đem chính mình ba cái thủ hạ thai núi mắt ba người cùng nhau nắm lên lập tức trên bụng vậy mà mọc ra một cái dữ tận kinh khủng miệng lớn sau đó không chút do dự đem ba người ăn vào trong bụng các ngươi đều là ta chân quý dinh dưỡng a để cho chúng ta hợp làm một thể đi đem chính mình ba cái thủ hạ ăn hết sau thời thượng lần nữa hoàn thành một lần tiến hóa trở nên so trước còn lớn hơn quá sung sướng ăn non ê thu lấy dinh dưỡng đằng sau ta thăng cấp rồi ma tốc độ lẳng lặng nhìn một màn trước mắt lập tức hắn lần nữa tế ra xiềng xích ngay sau đó vãng sinh khóa đ ố n g nhiên trở nên to lớn vô cùng lớn đến đủ để đem q u á i vật trước mắt nhẹ nhõm khóa lại lập tức đem nó phụ lên địa ngục chi hỏa biến thành một đạo địa ngục xiềng xích sau đó chia ra thành ba bốn đạo đem trước mắt thế mà khóa lại ngay sau đó theo xiềng xích truyền bá trên thân cự nhân cũng bốc cháy lên địa ngục chi hỏa a bốn cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài bị bỏng làm cho kịch liệt để hắn không thể chịu được, được. bất luận là dạng gì quái vật ma tốc độ nhẹ nhõm nói nhỏ lấy đều chạy không khỏi thẩm phán c h i hỏa chế tài vừa dứt lời thời thượng ngọn lửa trên người càng thêm thịnh vượng ngay sau đó liền bị đốt ra chóc thịt bong rốt cục tại hắn không cách nào c h è o c h ố n g thời điểm trung điệp ngã trên mặt đất sau đó bị ngọn lửa hóa thành cho t à n đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một n g à n con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là tám mươi bảy một nghìn nghe được hệ thống nhắc nhở đằng sau trần khải ngọn lửa trên người dần dần rút đi sau đó biến trở về hình dạng người hắn quay người nhìn về phía mình chỗ ở lúc này đã bị tạc khó coi. tên hôn đàn này thiêu chết hắn thật sự là tiện nghi hắn thấu chương xong chương ba trăm hai mươi b ố ta có một cái kế hoạch đem thời thượng giết chết sau hắn những ký ức kia tự nhiên cũng bị trần khải thu nhận sử dụng đến tận đây trần khải biết được hệ tít lúc này đã gây dựng nhằm vào dạ tập thú người tiểu đội khi biết thời thượng trong não những cái kia mấu chốt tin tức sau một cái kế hoạch tự nhiên sinh ra hất lên bóng đêm trần khải l ạ loi một mình đi tới dạ tập cứ điểm nơi này tứ phía vòng rừng t r u n g quanh chiếm cứ dạ thú cùng nguy hiểm trùng mặc dù hoàn cảnh có chút nguy hiểm nhưng đây đối với đưa tay đến sát thủ tới nói ngược lại là một tầng màu sắc tự vệ nơi này chính là dạ tập căn cứ sao trần khải nhìn xem b ố n phía thầm nghĩ trong lòng đột nhiên trần khải bỗng nhiên cảm giác được sau lưng chuyển đến thấy lạnh cả người lập tức lại cảm thấy đến giường như có cái gì bén nhọn b ậ t thọ tới t chính mình g á y bên trên ta nói xích đồng đồ chơi kia cũng không phải bừa dỡn nhận lấy đi trần khải mở miệng nói ra đứng tại trần khải sau lưng chính là xích đồng nàng ẩn nấp khí tức cùng hành tung thủ đoạn cực kỳ do a người n nếu như trần khải không hào hảo dò xét thật đúng là không phát hiện được nàng giờ phút này xích đồng xích hồng trong đôi mắt lộ ra băng lãnh nàng từ tốn nói dù sao cây đau này cũng không giết chết người không phải sao không sai cho nên ngươi có thể trước tiên đem đào thu lại sao ta là tới đ à m luận nói như vậy để cho ta có một loại thụ thẩm vấn cảm giác trần khải nói ra xích đồng trần chờ một phen sau đó đem đao nhận lấy từ tốn nói đi theo ta trần khải đi theo xích đồng đi vào một tòa bí ẩn phòng ở trước đằng sau xích đồng ngừng lại trần khải cũng đi theo dừng lại ở chỗ này chờ ta một chút ta cần thông chi bột một tiếng xích đồng nói ra xích đồng nói đi liền tới gần phòng ở phong cách của nàng hoàn toàn như trước đây băng lãnh nhưng trần khải biết nàng kỳ thật không có ác ý chỉ là ngấp anh chỉ chốc lát xích đồng liền từ trong phòng đi ra cũng đối với trần khải nói ra vào đi trần khải đi theo s í c h đồng đi vào phòng đại s ả n h lúc này trong đại s ả n h dạ tập thành viên đều đã ở nơi đó chờ đợi bọn hắn là tại một tấm bàn dài trước mà bột thì hoàn toàn như trước đây ngồi tại nhất đầu vị trí thành viên khác thì ngồi tại hai bên nơi này là bọn hắn dùng cơm chỗ ăn cơm nơi đó còn giữ mấy tấm g h ế trống bột gặp trần khải tới liền mở miệng nói mời ngồi đi trần khải ngồi xuống lập tức bột mở miệng nói ra lần đầu gặp mặt ta là na khiết hy đán là nơi này lãnh tụ thỉnh cho phép ta hướng ngài xin lỗi trần khải xứng sở nói ra xin lỗi na khiết hy đán nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy lần trước chúng ta thành viên bởi vì hiểu lầm ngài động cơ cho nên đối với ngài xuất thủ mà ngài có thể bất kể hiềm khích lúc trước lần nữa đối với chúng ta xuất thủ tương trợ chúng ta cảm kích không cùng trần khải nghĩ nghĩ nàng nói hẳn là lần thứ nhất giết ổ c ả n thời điểm một mình hắn đơn soát giả tập cùng về sau hắn trợ giúp mã nhân cùng hy nhị nên chiến tắc lựu i sự t ì n h à không có gì ngược lại là ta ở vào nguyên nhân nào đó không thể không theo trên tay các ngươi cướp đoạt mục tiêu đâu trần khải nói ra tâm hắn muốn cái này bột xác thực không đơn giản na k i ế t hy đan trước đó hẳn là cân nhắc qua đem chính mình chiêu nhập chính mình hoặc là quân cách mạng dưới trướng nhưng xuất phát từ mục đích nào đó từ bỏ ý nghĩ này nhưng bây giờ lần đầu gặp mặt trước tiên đem lại nói đẹp phía sau bất luận như thế nào cũng sẽ không gây quá cương lúc này thiếu nữ s o n g đuôi ngựa mã nhân có chút không phục mở miệng nói cắt dựa vào loại phương thức k i a đoạt đầu người căn bản không phù hợp sát thủ tác phong hy nhị ấm giọng mở miệng nói ra thế nhưng là mã nhân lần trước chúng ta xâm nhập hiểm cảnh cũng là vị tiên sinh này cứu chúng ta à đế cố làm giao thủ tất có một phương tử vong có thể đối mặt đối thủ như vậy ta xác thực cũng không có mấy phần tự tin gặp hy nhị giúp ngoại nhân nói Mã nhân mặc nhân m dù biết nàng nói có đạo lý nhưng vẫn là p h i ế t qua miệng nói ra hy nhị ngươi đến cùng là đứng tại đó bên cạnh lúc này na khiết hy đán mở miệng lần nữa nói ra đường để ý chúng ta mã nhân nàng không có á c ý trần khải thì nói ra không quan trọng dù sao ta cũng không phải sát thủ hiện tại chúng ta tới nói chuyện chính sự đi ra tập người đều hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trần khải trần khải dừng một chút sau đó nói lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi các ngươi có thể gọi ta trần ta có một cái, kế hoạch, một cái có thể phá vỡ đương kim mục nát đế quốc kế hoạch trần khải nói nếch miệng lên mịt cười lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều sắc mặt biến đổi lớn mặc dù mỗi một người bọn hắn mục đích cũng là vì trợ giúp quân cách mạng phá vỡ đế quốc thống trị nhưng một người lời thề son sắt nói ra chính mình có một cái có thể phá vỡ đế quốc kế hoạch đây là cỡ nào cùng vọng cho ăn đây là đùa dẫn đi tháp tư mễ theo bản năng nói ra dù sao hắn đã làm tốt giấc mộ có thể vừa gia nhập tổ chức này không bao lâu liền nghe nói có người có thể phá vỡ đế quốc hắn có chút không dám tin tưởng người ở chỗ này na khiết hy đ á n lý trí khôi phục lại bình tĩnh sau đó thản nhiên nói vị này trần tiên sinh chúng ta hy vọng ngươi có thể nói cụ thể mình một chút trần khải thản nhiên nói ta có một cái phá vỡ đế quốc kế hoạch nhưng ta chúng quy chỉ là một người ta cần quân cách mạng trợ giúp mà các ngươi là tốt nhất môi giới người ở chỗ này đều không có phản bác bởi vì đế quốc đã sớm hoài nghi dạ tập cùng quân cách mạng có liên lạc trần khải thì tiếp tục nói xuất phát từ nguyên nhân nào đó ta phải biết đế quốc một chút tin tức các ngươi đều nghe nói qua có một cái thâm thụ dân chúng kính yêu tông giáo tên là an ninh đạo Đi. tháp tư mễ mở miệng nói ra à tông giáo kia lực ảnh hưởng rất lớn đâu bọn hắn tuyên bố nhiều làm việc thiện sự tỉnh liền có thể có tốt hồi báo bọn hắn còn truyền bá đến ta quê quán trong thôn tại ta khi xuất phát thôn trưởng cho ta một cái tự thần cũng là bọn hắn thôn na khiết hy đắn nhẹ gật đầu nàng đối với an ninh đạo cũng là khá hiểu liền nói ra an ninh đạo tại trong mười năm này tăng thêm không b ấ t tin đồ tại đế quốc sườn đông đã tạo thành một cỗ thế lực khổng lồ trần khải thì thuận na khiết hy đắn lời nói nói ra nhưng là gần nhất ta nghe được tin tức nói cái này tôn giáo g chuẩn bị phát động vũ trang khởi nghĩa cũng chính là phát động tôn giáo g phản loạn lời này vừa nói ra bọn hắn đều kinh ngạc nhìn về phía trần khải trần khải thì tiếp tục nói chúng ta hẳn là lợi dụng cơ hội lần này trần khải vừa nói xong tháp tư mễ liền đứng dậy phản bác chờ một chút nếu như phát sinh loại kia phản loạn không biết sẽ có bao nhiêu bách tính chết đi a không phải hẳn là đi ngăn cản trận phản loạn này sao lần này không cần đến trần khải phản bác ở đây tất cả dạ tập thành viên cũng đối tháp tư mễ ném đi bất đắc gì ánh mắt những n à y dạ tập lão thành viên đều rõ ràng một cái đạo lý đó chính là bọn họ sở tắc làm việc cho tới bây giờ đều không phải là chính nghĩa m à kệ xuất phát từ mục đích gì bọn hắn đều là máu tươi đầy tay báo phủ mà vừa mới gia nhập dạ tập tháp tư mễ còn tại ôm chính mình là vì chính nghĩa mà giết người ngây thơ ý nghĩ cho nên mới sẽ nói ra những lời này nhưng trần khải cũng kiên nhẫn giải thích nói nhưng loại này phản loạn sẽ tăng nhanh cách mạng bộ pháp ngày càng mục nát đế quốc mới là hại chết b á c h tính căn nguyên nếu như tiếp lấy cơ hội này để kế hoạch thành công chúng ta đem cứu vớt vô số sinh mệnh trần ấ u chương chương ninh xong, An t khải đã trải qua nhiều như vậy thế giới đã biết do đối mặt hạng người gì liền nên nói cái gì dạng lời nói cùng trừng phạt người giao lưu thời điểm liền trực tiếp nói với hắn chúng ta đi đổ tội phạm h a n ổ mà cùng tháp tư mễ người như vậy nói chuyện nhất định phải nói cho hắn biết chúng ta làm sự tỉnh là chính nghĩa trần khải cũng không muốn lấy để cho người khác tiếp nhận ý nghĩ của mình bởi vì hắn biết rõ đây chỉ là lãng phí thời gian mà thôi mục đích mới là trọng yếu nhất khi đế quốc bị lật đổ đại thần cùng hoàng đế toàn bộ bị giết chết sau hắn liền có thể cầm chiến lợi phẩm của mình trở lại mạ vẹo thế giới mà nơi này người cùng hắn cũng không tiếp tục quan hệ là thế này phải không tháp tư mễ sau khi nói xong liền cắn răng loại này biết rõ chính mình có năng lực ngăn cản nhưng lại không thể cảm giác để hắn cảm giác rất khó chịu na khiết hy đắn nói ra cho nên kế hoạch của ngươi vâng kỳ thật nói đến đây na k i ế t hy đắn đã trên cơ bản đoán được trần khải kế hoạch là cái gì nhưng nàng hay là để trần khải nói tiếp để cho mình đội viên tốt hơn lý giải một chút ta cần ngươi đi cùng quân cách mạng người thương lượng một chút để bọn hắn cùng phương tây dị dân tộc kết minh sau đó tại an bình đạo khởi nghĩa trong n g a y mắt để dị dân tộc khởi s ư ớ n g tập kích để đế quốc không tì vết bận tâm đằng sau các ngươi quân cách mạng liền có thể phát động tập kích bất ngờ từ phía nam phát động tiến công làm tính quyết định một kích nghe xong trần khải phương án na khiết hy đán âm thầm có chút giật mình nhưng cũng không phải là giật mình phương án này mà là giật mình tại trần khải bản nhân ý nghĩ của hắn vậy mà cùng quân cách mạng có kinh người trùng hợp tại nàng trước đó trở về cùng quân cách mạng tiếp nhận thời điểm Cũng đã hiểu qua quân cách mạng kế hoạch,、quân、cách cùng quân mạng quân mạng bọn hắn đã hiểu qua kế trần khải ý nghĩ giống nhau như không hội khác lúc, cơ hồ không có b ệ tiếp h ệ n Na tại i k h tục nói đế quốc đối với loại cục diện này đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết bọn hắn nhất định sẽ phái ra át chủ bài của bọn họ hẹ tịt tướng quân cùng bố đức tướng quân vấn đề này cũng rất tốt giải quyết giao cho ta liền tốt ta tới đối phó bọn hắn lần này, Na dưới cái nhìn của nàng muốn đánh bại e t i t là căn bản không thể nào theo nàng nói tới muốn giết chết e t i t nhất định phải có bao quát xích đồng ở bên trong vượt qua mười tên đế cố làm cùng chí ít năm mươi không không không tinh binh mới được nhưng trên thực tế cần có sức chiến đấu còn xa vượt qua số liệu này bất quá nàng cũng biết qua trần khải sức chiến đấu một thân một mình dễ như t r ở bàn tay đánh lui dạ tập toàn bộ thành viên đây cũng là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua sức chiến đấu cho nên nếu để cho hắn cùng e t i t đối đầu lời nói thật đúng là không nhất định thất bại đang suy tư một phen sau na khiết hy đan nói ra ta cho là hợp tác lẫn nhau điều kiện trước tiên đầu tiên là tín nhiệm lẫn nhau mà trước mắt rất xin lỗi chúng ta còn không cách nào tín nhiệm ngươi bởi vậy hy vọng ngươi có thể xuất ra một chút thái độ đến trần khải nói ra a ngươi muốn ta xuất ra thái độ gì na khiết hy đán nói ra ta càng hy vọng để cho ngươi chủ nhân hiện thân tự mình đến cùng chúng ta nói chuyện mà không phải để hắn đế c ố đến không có mạo phạm ý tứ ta chỉ là hy vọng chủ nhân của ngươi có thể tự mình đến dạng này chúng ta mới có thể an tâm ách câu nói này để trần khải không khỏi s ư ớ n g sốt u một chút nửa ngày không có kịp phản ứng sau một hồi lâu hắn mới quay lại sau đó ha ha cởi nói ha ha ha, ha các ngươi là bởi vì ta là một cái sinh vật hình đế cô sao ha ha ha ha các ngươi cũng quá có tài đi ra tập mấy người có chút mộng bức c a o mày nhìn nhau lôi âu lại hỏi r ò chẳng lẽ không phải sao ngày đó bố lan đức đem tin tức này mang về sau lấy được đám người nhất trí tán đồng dù sao nhiều loại năng lực kinh người chiến lược cùng năng lực khôi phục đều phù hợp sinh vật hình đế cỗ tiêu chuẩn mặc dù đế cỗ trên đồ g i á m không có ghi chép qua cái này đế cỗ trần khải lắc đầu nói ra ta những năng lực này khả năng xác thực vượt ra khỏi các ngươi phạm vi hiểu biết nhưng ta có thể minh sắp nói ta tuyệt đối không phải sinh vật gì hình đế cỗ ta giống như các ngươi là nhân loại mà ta những năng lực này cũng không phải đến từ đế cỗ đều là chính ta lực lượng bản、thân. cái gì cái này không thể nào đi tháp tư mễ bất khả tư nghị nói mà những người khác cũng sắc mặt nặng nề h i ệ n nhiên không tin tưởng lắm trần khải nói lời lúc này xích đồng thì mở miệng nói ra mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi nhưng là hắn không có nói sai t ư nhỏ làm sát thủ bị giáo huấn luyện ta biết như thế nào từ bộ mặt trên nét mặt quan sát đối phương có hay không nói dối nhưng hắn xác thực không có nói sai xích đồng lời nói để bọn hắn không đang hoài nghi na khiết hy đan nói ra thật sự là không thể tưởng tượng nổi trần tiên sinh bất quá cảm tạ ngươi thẳng thắn ta sẽ đem chuyện này hướng quân cách mạng m báo đừng có gấp kế hoạch của ta còn chưa nói xong đâu trần khải bỗng nhiên ngắt lời nói na khiết hy đan s ư ớ n g sở lập tức yên tĩnh tiếp tục nghe trần khải giản g thuật theo ta được biết kế hoạch này mấu chốt an bình đạo nó trong đó tựa hồ còn tại giao động trần khải tiếp tục nói gọi lại phụ tá trong khu vực quản lý có một cái tên là bá lợi khắc nam nhân người này là đại thần phái đi gián điệp mục đích của hắn là để cho mình thay thế giáo chủ khống chế toàn bộ an bình đạo đến ngăn cản lần này khởi nghĩa xích đồng mở miệng nói ra cho nên ngươi hy vọng chúng ta đi chôn vùi bá lợi khắc sao trần khải nói ra không có đơn giản như vậy tin tưởng các ngươi đều biết h t ị c tướng quân gần nhất bị triệu hồi đi nghe được cái tên này na khiết h i đ á n sắc mặt rõ ràng nặng nề một phen trần khải tiếp tục nói theo ta được biết hắn gây dựng một cái tên là thú người tiểu đội chính là đặc biệt nhằm vào các ngươi dạ tập mà ở trong đó xích đồng liền có bội mội của ngươi mắt đen nghe được cái tên này xích đồng băng l ã n h trên khuôn mặt rốt cục lộ ra dao động lập tức lại khôi phục băng l ã n h t h ầ n sắc nàng l ệ n h giọng nói ra cũng tốt dạng này ta liền có thể thừa cơ hội này làm kết thúc đưa nàng tự tay chém giết trần khải không có phản bác sau đó tiếp tục nói hiện tại chính là thời khắc mấu chốt đại thần t u y ệ t không cho phép kế hoạch của hắn có chậm trễ bởi vậy hắn điều động h tịch tướng quân cùng nàng thú người tiểu đội đi làm bá lợi khắc bảo tiêu trừ cái đó ra bá lợi khắc bên người còn có bốn vị đến từ quyền hoàng tự cao thủ thực lực của bọn hắn thậm chí không thua đế cố làm đến lúc đó các ngươi đối phó thú người tiểu đội ta tới đối phó h tịch lại tiếp sau đó chúng ta cần dạng này trần h ả i đem hắn phía sau an bài sau khi nói xong na khiết hy đán nguyên bản một mực tỉnh táo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nàng không xác thực cắt nói cái này có khả năng sao mặc kệ có khả năng hay không đối với các ngươi kế hoạch tiếp theo đều không, ảnh hưởng. không phải sao. trần khải cười nói tấu chương xong chương ba trăm hai mươi sáu xảy ra g i tập đám người mặc dù đối với trần khải còn có phòng bị nhưng bột cuối cùng vẫn dự định sẽ quân cách mạng toàn bộ đem tình huống nơi này báo cáo đi qua dù sao dựa theo trần khải kế hoạch nếu như hắn có thể thành công có thể tại lớn nhất trình độ bên trên c h ợ giúp quân cách mạng cầm xuống đế quốc mà tại trong lúc này dạ tập lấy được nhiệm vụ thì là tạm thời nguyên địa t r ở lệnh có thể trình độ nhất định xác nhận một chút ý thác bất quá rời đi bột chỉ dẫn sau có một số việc cũng làm cho g i tập các thành viên có chút không nắm được chú ý tại nguyên trong nội dung cốt truyện giờ giờ thời thượng sau khi chết hắn trong phòng thí nghiệm rất nhiều nguy hiểm t r ù n g vật thí nghiệm toàn bộ bị một cái tên là tịch lạp người cho phóng xuất ra khắp nơi thai họa bình dân mà vị này tịch lạp chính là đại thần n h i tử bởi vậy hiện tại giết chết thời thượng trần khải cho nên tịch lạp giống nguyên tắc như thế đem thời thượng nguy hiểm t r ù n g thả ra sau đó bắt đầu tàn phá bừa bãi chung quanh thành chấn ta nghe được tin tức nói đế đô bốn phía thành chấn đều xuất hiện t i ể u mới nguy hiểm chủng thật nhiều bình dân đều nộ hại mã nhân mở miệng nói ra trong đại sành gia tập các thành viên tụ tập cùng một chỗ thảo luận chuyện này lúc này hy nhí nói ra thế n h ư là b ộ t mệnh lệnh là để cho chúng ta tạm thời nguyên địa chờ lệnh ta cảm thấy chúng ta tốt nhất đừng tốt từ xuất kích tháp tư mễ thì phản bác thế nhưng là những cái kia nguy hiểm c h ú n g đ a n g tập kích bình dân à, chúng ta sao có thể ngồi nhìn mặc kệ xích đồng suy tư một phen lập tức nói ra tháp tư mễ nói rất đúng đừng quên chúng ta tại sao muốn gia nhập tổ chức này thôi ta cảm thấy các ngươi không cần thiết như thế xoắn suýt đúng lúc này trần khải thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện đến trước mặt mọi người đối với bỗng nhiên xuất hiện trần khải tất cả mọi người giật này mình ta nói ngươi lần sau có thể hay không thay cái bình thường ra sân phương thức như thế nhất kinh nhất xã lối âu lại có chút bất mãn nói ra trần khải thì tiếp tục nói ta nhớ được ta trước đó cùng các ngươi đề cập tới ta trước đó trụ sở bị một cái tên là thời thượng điên cùng nhà khoa học làm hỏng khi đó hắn còn mang theo rất nhiều đem nguy hiểm t r ù n g cùng nhân loại hợp thể khoa học quái vật ngươi nói là xích đồng xích hồng sắc đôi mắt lóe ra một tia kinh ngạc nàng đã đoán ra trần khải muốn nói gì đúng vậy đế quốc cũng phái ra qua một chút binh lực đối phó b ọ n chúng nhưng những cái tia nguy hiểm t r ù n g hiển nhiên thoạt nhìn là có trí tuệ rất có thể là thời thượng tiến sĩ sau khi chết được thả ra đi ra trần khải dừng một chút sau đó tiếp tục nói cho nên các ngươi không cần thiết như thế xoắn suýt bởi vì việc này nguyên nhân gây ra là ta bởi vậy những nguy hiểm này chúng cũng giao cho ta liền tốt trên thực tế trần khải cũng không có chính mình nói đại nghĩa như vậy hắn bất quá là lo lắng giả tập đoạt đầu của mình dù sao chuyện này chủ sử sau màn đại thần c h i tử tịch lạp đầu người hắn nhất định phải được xích đồng suy tư một lát sau đó nói nếu như ngươi nguyện ý xuất thủ đương nhiên tốt nhất bất quá vẫn là tìm người đến vụ tá ngươi đi hi nhị ngươi cùng hắn cùng đi hi nhị n g h e được xích đồng mệnh lệnh đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền đáp ứng nói a t u t trần khải cũng không có phản bác hắn biết xích đồng một phương diện đúng là muốn cho hi nhị đến giúp chính mình nhưng càng nhiều hơn chính là đến giám thị chính mình Ta c ầ n tình n báo của các của g ư ơ i đến xác định nguy h ữ n cái kia n g hiểm chúng kế tiếp dự định tập kích địa phương. Trần Khải đối định Trần với sẽ í c cùng con cái cây, cách xác h khuya, Khải Hy Nhĩ nhà không định hiểm Đồng Đêm đi đó nói Trần lớn rừng trong rừng Ngươi nguy gỗ tới ra. qua tòa xa. một kéo vượt s tập kích nơi này sao trần khải mở miệng hỏi Hy Nhĩ không chút nhẹ Sích phán chưa quanh thôn chấn đều bị tập kích qua, dựa theo những cái kia nguy hiểm chúng hành động quy luật hẳn là sẽ không bông tha nguy quy nói Đồng đoán Trung động bông kia gật gì cái tập luật do dự dựa đầu đều qua, sai. ra sẽ làm là bị trần khải không khỏi nói ra muốn nói hạn n ỉ cùng bội bội a lôi toa lời nói nàng là người nhà không phải đồng bạn muốn nói ác ma a lôi toa cái kia thuộc về nửa ép buộc tính căn bản chưa nói tới cái gì tín nhiệm k h i nhĩ thì nói ra không quan hệ à nếu như trần tiên sinh nguyện ý gia nhập lời của chúng ta chúng ta cũng có thể trở thành người tín nhiệm nhất đồng bạn trần khải lắc đầu nói ra con đường ta chọn chỉ sợ đời này cũng sẽ không để cho ta tìm tới đồng bạn mấy đế quốc bị lật đổ sau t â n sinh thể chế tất nhiên so hiện nay đế quốc khai sáng nhiều mà nơi này cũng liền cũng không tiếp tục thích hợp ta, ta phải đi tìm kế tiếp cùng đế quốc một dạng tràn ngập tội ác địa phương dạng này mới có thể thực hiện nhân sinh của ta ý nghĩa trần khải lời nói để hi nhĩ nghe có chút mơ hồ có chút thiên nhiên ngốc nàng không thể nào hiểu được trần khải trong lời nói hàm nghĩa giống như có động tính trần khải đ ô n g nhiên mở miệng nói hi nhĩ cũng rút về suy nghĩ sau đó cảnh giác nghe đồn gần nhất xuất hiện nguy hiểm mới chủng ngươi có thể tuyệt đối không nên một người ra ngoài tại căn này trong nhà gỗ lúc này trong phòng ánh đèn loẹn loẹ quang vừa cơm nước xong sôi nam tử ngồi tại bên cạnh bàn nhìn xem ngay tại rửa chén thê tử nói ra thê tử ôn nhu cười cười sau đó nói ân ta biết nam tử cùng vợ hắn đều một mặt khẩn trương nhìn về phía nơi cửa ngay sau đó lại l à phịch một tiếng cửa bị đánh nắp ấy sau đó một đoàn tướng mạo dọa người quái vật đ ố n g nhiên c h à n vào những quái vật k i a m ọ c ra cùng loại nhân loại thân hình cùng tứ chi nhưng lại cao lớn tráng kiện nhiều bộ da toàn thân là màu trắng mặt lộ khuôn mặt dữ tợn nam tử giật mình lập tức xuất ra súng săn hướng quái vật nổ súng nhưng súng săn đạn thậm chí không cách nào xuyên thấu quái vật làn da mắt thấy quái vật liền muốn tiếp cận trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo ánh đao màu trắng bỗng nhiên hiện lên trước mắt nguy hiểm chúng trong nháy mắt bị đá quái vật thân thể ngã xuống sau cầm trong tay to lớn cái kéo hi nhĩ lẳng lặng đứng ở nơi đó máu tươi tung toe nàng ngủ thân trước kia ôn nhu ngốc manh khuôn mặt giờ phút này trở nên băng lánh vô tình hi nhĩ bình thường đều là tay chân vụng về giúp cái gì đều không thể giúp người nhưng chỉ có tại lúc giết người đầu g óc của nàng mới có thể bảo trì bình tĩnh như vậy nàng cung xích đồng loại này từ nhỏ bị giao huấn luyện thành sát thủ trừ giết người bên ngoài nàng đối với bất cứ chuyện gì đều không có thiên phú làm tốt lắm hi nhĩ xuất thủ thật sự là lưu loát lúc này trần khải cũng từ phía sau chạy đến ngay tại ngắn ngủi không đến nửa phút bên trong trong phòng ngoài phòng tất cả nguy hiểm t r ù n g đều đã bị hai người giải quyết không có cho ngươi thêm p h i ề n p h ứ c thật sự là quá tốt hy nhĩ nâng g đỡ ánh mắt của mình nói ra làm sao lại thế trần khải nói lập tức xoay người nhìn về phía nơi xa nói bất quá trừ nguy hiểm t r ù n g bên ngoài chúng ta có vẻ như còn có khách nhân đâu lúc này ở nơi xa một vị làn da ngâm đen người mặc cường tráng nam tử tuổi trẻ chính nhìn xem trần khải cùng hy nhĩ cùng nguy hiểm t r ù n g quá trình chiến đấu nhưng mà trông thấy trần khải ánh mắt đỗng nhiên cực kỳ sắc bén hướng bên này nhìn lại hắn không khỏi thầm nghĩ cái gì chẳng lẽ bị phát hiện sao không thể nào đi tấu chương xong chương ba trăm hai mươi bảy thế giới cuối trời sinh có được sát thủ linh giác hy nhĩ tại trần khải nhắc nhở bên d ư ớ i tự nhiên cũng ý thức được ngay tại cách đó không xa đang có một người còn tại ẩ nấp n đấy tại cùng trần khải liếc nhau một cái qua đi liền không do dự nữa khởi hành hướng phía đó thật nhanh chạy tới cái gì xa xa người kia chính là trần khải nói tới tịch lạp đại thần tri tử trông thấy hy nhĩ bỗng nhiên hướng bên này chạy tới cũng là k h ẽ giật mình chỉ gặp hy nhĩ cầm trong tay cái kẹo lớn tốc độ cực nhanh hướng tịch lạp phương hướng bổ tới tịch lạp là gần nhất trở lại đế đô trước đó hắn một mực tại bốn chỗ các nơi du lịch từ các quốc gia bên trong học tập võ thuật cũng lấy thừa bù thiếu luyện thành một thân võ nghệ từ n g một người đánh bay mười mấy tên quyền hoàng tự đệ tử có thể nói dù cho không có đế cố thực lực của bản thân hắn cũng không dưới tại đế cố làm lại thêm chính hắn đế cố x ă m hạ lạ hương cách lý lạp có thể đem nó truyền tống đến tiêu ký qua bất kỳ địa phương nào càng lạnh như hổ thêm cánh cho nên đối mặt đ ố n g nhiên tập kích tới hy nhĩ hắn đầu tiên là kinh ngạc một chút lập tức liền không chút hoang man tránh khỏi hy nhĩ gặp mục tiêu tránh thoát kính mắt bên trong lập tức hiện lên một tia bạch quáng sắc t ị c h lạp cũng không nghĩ tới hy nhĩ vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy liền làm ra bình tĩnh như vậy phán đoán mà lại tốc độ kia chính mình hiển nhiên là không cách nào né tránh đi lập tức hắn liền phát động đế cố năng lực chỉ gặp thân thể loại lên đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở một địa phương khác ân hy nhĩ nhìn thấy này c h ạ g cũng là xương sở lập tức liền phản ứng lại cũng nói ra là đế cố năng lực sao t ị c h lạp đối với cái này thì cười to nói ha ha ha ha, ha không sai ta đế cố hương cách lý lạp có thể truyền tống đến bất kỳ bị tiêu ký qua địa phương mà vì dự phòng t ấ p nhất trước đó ta đã đem tiêu ký trải rộng tại trong phạm vi mấy chục g i m đằng sau hắn nhìn về phía hy nhĩ lộ ra sợ hai dáng tươi cởi chờ ta đem ngươi chị ở sau đó lại bắt về hào hào hưởng thụ chờ ta chơi c h á n lại cho cho ta phụ thân tận hiếu ha ha ha ha ha. tịch lạp làm đại thần nhi tử cùng đại thần một dạng ác liệt h ắ n tính cách phương diện tàn ngược không thua tại đại thần hung tàn háo sắc ỷ và o phụ thân thế lực khắp nơi gian ớt hai họa cô gái đàng hoàng đúng lúc này lại một đạo thanh âm vang lên các ngươi những nhân vật phản diện này ngu xuẩn trình độ thật là khiến người giận sôi cứ như vậy đem năng lực của mình nói ra ngoài trần khải từ tổ nói cái gì tịch lạp trong nháy mắt xoay người sang chỗ khác trông thấy trần khải chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình không khỏi mồ hôi lạnh chạy dòng nếu là vừa mới trần khải đối với mình phát động công kích vậy mình hiện tại đoán chừng đã sớm mất mạng giá hỏa này đến cùng lai l i c t gì có thể phát hiện ta không nói còn vô thanh vô tức đi vào đằng sau ta vậy mà không có cách nào phát giác tịch lạp thầm nghĩ đáng tiếc gặp phải ta loại kia đế cố chỉ sợ cung cứu không được ngươi trần khải thẳng như nói tịch lạp sắc mặt nặng nghề mặc dù hắn tính cách đ á c liệt nhưng không thể không nói chiến đấu phương diện thiên phú vẫn còn rất cao hắn bị cùng ẹ t ị c tướng quân nổi danh bố đức đại tướng quân đánh giá là tội còn trẻ lại công phu đại thành cao thủ cho nên hắn có thể rõ ràng ý thức được tại trần khải trước mặt chính mình không có phần thắng chút nào hắn không giống dạ tập như thế có tính ngưỡng của chính mình dù cho biết đối mặt trần khải không có hy vọng chiến thắng vẫn sẽ thấy chết không sờn xông đi lên cho nên vì bảo toàn tính mệnh hắn trực tiếp đối với trần khải cùng hy nhị phát động chính mình đế cố năng lực loại này h ố n đản cũng đừng tới q u ấ y r à y ta tịch lạp hô lớn ngay sau đó trần khải cùng hy nhị dưới chân bỗng nhiên dâng lên quỷ dị phát trận ngay sau đó bạch quang lóe lên hai người bọn họ bị truyền tống đến một vị trí khác khi trần khải có thể lần nữa trông thấy đồ vật sau một màn trước mắt vậy mà trực tiếp từ đêm tối biến thành ban ngày. trần khải nhìn một chút chung quanh cảnh tượng hải dương bãi cát cây dựa lúc này hắn liền vững tin mình bị truyền tống đến cái nào đó đ ả o hoang có thể là truyền tống khoảng cách quá xa cho nên bởi vì tranh l ệ n h vấn đề đế đô hay là đêm tối mà nơi này xác thực giữa ban ngày phát xảy ra chuyện gì hy nhĩ cũng cùng trần khải cùng một chỗ bị truyền tống đến nơi này lúc này thoát khỏi g i ế t người trạng thái nàng lại biến thành trước đó bộ kia thiên nhiên ngốc hình tượng là hắn đế cố năng lực chúng ta bị truyền tống đến một tòa rời xa đế đô trên đào hoang trần khải nói ra hy n nghe chút thì thầm nghĩ không ổn nói ra nguy rồi vậy chúng ta làm sao trở về ngăn cản hắn đừng lo lắng ta đã sớm làm tốt ứng đối chiêu này chuẩn bị trần khải nói lập tức mang tới treo giới sau đó chống r ô n g vẽ ra một cái đọc tỏ sở t r ê n cổng truyền thống cổng truyền thống một bên khác hay là đêm tối đúng là bọn họ trước đó cùng tịch lạc địa phương chiến đấu đi thôi trần khải nói liền hướng cổng truyền thống đi đến ách là hy nhĩ lập tức liền ôm cái kéo lớn đi theo lúc này tịch lạc tự cho là đã triệt để thoát khỏi trần khải chính thản nhiên hướng đế đô phương hướng đi đến đúng lúc này hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ngăn ở trước mặt hắn nhìn trước mắt trần khải cùng hy nhĩ Tịch lạp sắc mặt x o á t một chút liền khó coi điều đó không có khả năng ta rõ ràng đã rõ ràng đã đem chúng ta đưa tiện đúng không rất hiển nhiên chúng ta lại trở về bởi vì ta không nỡ bỏ ngươi a trần khải nhìn xem tịch lạp lộ ra một k i a bệnh quá dáng tươi cười trông thấy trần khải dáng tươi cười tịch lạp lập tức bị hù kém chút kẻ ra quần lập tức ngay sau đó vẻ mặt sợ hai thu về cũng phá lên cười ha ha ha ha hôn đản đây chính là ngươi tự tìm đã như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút việt triều của ta đi cho ta bay đến thế g i i cuối cùng đi tịch lạp hô lớn ngay sau đó tịch lạp lần nữa phát động hương cách lý lạp ngay sau đó trần khải dưới chân lần nữa dâng lên phát trận cũng lập tức thân thể bắt đầu dần dần biến mất trần hi nhĩ mắt thấy không ổn lập tức hô lớn ngay sau đó nàng liền d ơ lên cái kéo hướng tịch lạp đánh tới nhưng mà tịch lạp s ắ c thực vung tay lên dùng hương cách lý lạp đem hy n h ĩ truyền thống đến một địa phương khác cùng sử dụng hẹn mọn biến thái dáng tươi cười nói ra đường nóng nội a chờ hắn chết ở hư không cuối cùng sau ta sẽ thật tốt cùng ngươi con quỷ nhỏ này chơi bừa mắt thấy trần khải thân thể đã biến mất tịch lạp lộ ra nụ cười hài lòng chúng ta chiêu này người đến nay vẫn chưa có người nào một lần nữa từng trở về hư thối ở thế giới cuối cùng đi, trần khải lần nữa mở mắt ra sau phát hiện chính mình giờ phút này vậy mà xuất hiện ở trong hư không vũ trụ bốn phía một mảnh đen kịp quần tinh tại trong thâm không vô tự sắp hàng trần khải đối với cái này thì cười cười ngay sau đó tế ra vãng sinh khóa lúc này tịch l ạ p còn đang có thể thời điểm đ ỗ n g nhiên trước mắt xuất hiện một đạo cổng truyền thống cái này khiến hắn rất là giật mình bởi vì cổng truyền thống một bên khác lại chính là hắn nói tới tận cùng thế giới mà trần khải cũng ở bên kia một mặt mỉm cười nhìn chính mình thật đáng tiếc ta là không chết được dù cho đã mất đi hô hấp cũng giống vậy trần khải cười tướng đến sinh h ó a tế ra sau đó xuyên tấu h qua cổng truyền tống vây ở tịch lạp rỗi bên trên nhưng là ngươi liền không giống với lúc trước tấu h chương xong chương ba trăm hai mươi tám thành viên mới hôn đản thả ta ra thả ta ra đối mặt trần khải và ăn sinh hóa tịch lạp hoảng sợ dây rồi lấy lại không làm nên chuyện gì trần khải chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái tịch lạp thân thể liền bay về phía cổng truyền tống cùng trần khải cùng nhau đi tới trong hư không đáng giận ta thế nhưng là đại thần như tử ngươi dám đối với ta như vậy ngươi tên x u ấ t sinh này tịch lạp tức ổn h ề hô đừng nóng vội qua không được bao lâu ta liền sẽ để cha ngươi đến bồi ngươi trần khải thản như nói tịch lạp trong lúc b ố i r ố i bỗng nhiên nghĩ tới điều gì linh cơ k h ẽ động liền phát động đế cô muốn đem chính mình đưa trở về nhưng trần khải làm sao có thể để hắn đặt được đoạt lấy hắn đế cô để hắn không cách nào phát động năng lực người trả lại cho ta tịch lạp quá sợ hãi đạo trần khải không coi chim hắn mà là một câu bái ba i n g à i bên trong đang khi nói chuyện trần khải đã dùng lửa địa ngục đồng hóa hơn ư g cách lý lạp đồng phát động đế cô rời đi tận cùng thế giới đế đô vùng ngoại ô một cái xăm hạ lạ bỗng nhiên mở ra trần khải thân ảnh chậm dài xuất hiện đột nhiên trần khải cảm giác được gáy một trận gió mát lập tức tránh thoát thân lại phát hiện là hy nhị cầm trong tay cái kéo lớn hướng chính mình đánh tới gặp hy nhị không có ý dừng lại chuẩn bị điều chỉnh phương vị cho mình lại đến một kích trần khải lập tức hô cho ta thấy rõ ràng là ta à. nghe được trần khải thanh â m hy nhị mới dừng lại thân thể sau đó đỡ xuống kính mắt một mặt ấ y này nói à nguyên lai、like、là trần tiên h sinh đúng có lỗi với hy nhị vừa mới tập kích hắn là bởi vì nàng coi là tới là tịch lạp dù sao cái này đế vốn là tịch lạp đ ể cố không quan hệ tên kia đã bị ta giải quyết chúng ta hiện tại đi về trước đi trần khải nói ra à là thế nhưng là trần tiên sinh ngài vậy mà đã có thể sử dụng người kia đế có được sao hy nhĩ không thể tưởng tượng nổi nói ân đó là của ta năng lực một trong có thể cho đế c ỗ chủ động thần phục với ta trần khải giải thích nói thật không thể tưởng tượng nổi lại có loại năng lực này sao hy nhĩ nói ra trần khải cùng hy nhĩ trở lại dạ tập tổng bộ sau phát hiện tất cả mọi người ở đại sành hơn nữa còn nhiều ba người một cái là vừa trở về bột na khiết hy đán còn có hai cái đối với hy nhĩ tới nói là người xa lạ nhưng trần khải lại biết hai người một cái là thân hình cao lớn cường tráng nam tự anh tuấn làm người khác chú ý nhất là trên đầu của hắn còn mọc ra một đôi sừng nhìn qua nguyên tắc trần khải liếc mắt một cái liền nhận ra hắn sinh vật hình loại người đế cố điện quang hòa thạch sợ sa n đủ đồng thời cũng là na khiết hy đán tân đế cố không sai đây là một cái đường đường chính chính nhân hình đế cố trước đó trần khải cũng bị hoài nghi tới là hình người đế cố mà đổi thành một vị thì là trong miệng ăn bánh kẹo mang theo hai nghe tóc dải m ị thiếu nữ mà anh l u ô n thức chế ngự vị này là dạ tập thành viên mới t i ế t nhi tiến tại nguyên tắc bên trong là tại bố lan đức cùng hy nhị sau khi chết gia nhập g i ả tập nhưng bây giờ bởi vì trần khải nguyên nhân bố lan đức cùng hy nhị đều không có chết nàng đế vốn là phẹn tạc mạ gọ i gì ạ gà ạ phú đạ thị hòn ngoại hình là một cái hộp hóa trang có thể căn cứ tự thân ý nguyện biến thành bất kỳ vật gì trần khải nhớ kỹ nàng tại nguyên tắc bên trong có vẻ như chết rất hàm bị mắt đen chém g i ế t phía sau sợ bị treo ở đế đô thân thể còn bị tắc lưu đế cỗ tiểu khả ăn hết lúc này na khiết hy đán mở miệng nói ra đều đã tới rồi sao như vậy hiện tại để ta tới cho các người giới thiệu hai vị này thành viên mới na khiết hy đắn vừa mở miệng chuẩn bị giới thiệu thiết nhị thiến cùng sở xạ đủ vừa mới ở tại sở xạ đủ bên người thiết nhị thiến vậy mà không thấy trần khải theo bản năng bốn chỗ tìm một chút phát hiện thiết nhị thiến lúc này chẳng biết lúc nào đông nhiên chạy tới xích đồng phía sau đang dùng tay mỏ lấy xích đồng tóc dài làm xích đồng mặt đỏ dần tới gần nhìn xích đồng quả nhiên thật đáng yêu nàng một bên t r e o chọc lấy xích đồng n g h i ê n g thai tóc dài một bên nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nàng t h â n thoát nhưng ở giữa đây là thế nào xích đồng đỏ mặt nói ra ta gọi thiết nhị thiến cùng là sát thủ liền để chúng ta hào hào ở trung đi thiết nhị thiến một mụt mỉm c cái này cho ngươi xích đồng vừa nhìn thấy kẹo que ăn hàng bản chất lập tức lộ rõ khoe miệng thậm chí không tự chủ c h ả y ra nước bọn tiếp nhận kẹo que hai mắt phát sáng nói nhiệt liệt hoang lên trông thấy một màn này tháp tư mễ lập tức t r ò n g mắt mất rồi một chỗ a xích đồng bị cho ăn đằng sau hắn lại quay đầu nhìn về phía bột nói ra bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cảm giác thiết nhị tiến nhìn so mã nhân các nàng càng không giống như là sát thủ không cần trông mặt mà bắt hình rong tháp tư mễ bột giải thích nói nàng thế nhưng là hoàn thành cùng xích đồng không sai biệt lắm số lượng nhiệm vụ cử nhân đằng sau bột vừa nhìn về phía sở s ả nù giới thiệu nói sau đó hắn là quân cách mạng bản bộ cho ta tân đế cố điện quang hòa thạch sở s ả nù đây là tự động sinh vật hình đế cố gánh vác sẽ không quá nặng bột vừa nói xong sở s ả nù đông nhiên sắc mặt biến đổi lớn nhìn về phía trần khải tựa như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình lập tức lập tức chạy đến trần khải trước người sau đó gắt gao nhìn chằm chằm trần khải người, người muốn làm gì trần khải bị cử động này giật này mình nghĩ thầm con hàng này sẽ không phải là gia chủ chặt đi. chỉ gặp sở s ã nụ đông nhiên đưa tay vương hướng bị hụ trần khải một phát bắt được tay của hắn sau đó trực tiếp đem nó phản chế đằng sau hắn một bên chị lấy sở s ã nụ một bên quay đầu giống bột nói ra cho ăn ngươi xác định cái này đế cổ an toàn sao sẽ không làm cái gì đế có người phản bội chạy trốn loại hình trò x ứ t đi lúc này sở s ã nụ đông nhiên mở miệng nói ra ngươi ngươi hiểu lầm ta chỉ là gặp quần áo ngươi cổ áo rất không ngay ngắn đủ cho nên muốn giúp ngươi làm cho dẹp mà thôi ta đặc biệt đặc biệt để ý điểm này cho nên xin ngươi đem quần áo cổ áo làm trò dẹp đi trần khải không tự chủ được hướng xuống mặt nhìn lại phát hiện cổ áo của mình s á c thực không ngay ngắn đủ sau đó lại nghĩ tới nguyên tắc bên trong sở s ạ nụ s á c thực có vô cùng nghiêm trọng bệnh ép buộc nếu là ai quần áo không ngay ngắn hắn sẽ phi thường để ý a a trần khải đối với cái này cũng không biết nên nói cái gì liền đem sở s ạ nụ đông ra sau đó đem cổ áo của mình làm trình tề phi thường c ả m tạ ta thật rất để ý loại chuyện đó sở s ạ nù nói ra ách lần sau ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết không cần lên đến liền động thủ động ước trần h ả i nói ra, lúc này thiết nhĩ tiến h bỗng nhiên chạy đến trần khải trước mặt cũng đem mặt xích lại gần quan sát hắn một phen trần khải đã sớm nghĩ tới những người này nhất định sẽ có chút không hiểu thấu cử động cho nên chỉ là hướng về sau nhích lại gần sau đó nhìn nàng muốn làm gì a ngươi chính là vị k i a trần tiên sinh đi cảnh giác nặng như vậy quả nhiên thích hợp làm sát thủ a thiết nhĩ tiến h cười nói lập tức lại bổ sung một câu so mã nhân loại kia không ổn trọng giá hỏa mạnh hơn nhiều mã nhân lập tức khuôn mặt tức giận đỏ lên nói đáng giận ta quả nhiên vẫn là rất không thích tên kia nguyên tắc bên trong thiết nhĩ thiến vừa gia nhập thời điểm mã nhân liền cùng với nàng có chút không hợp hiện tại xem ra có một số việc là không sửa đổi được thấu chương s o n g chương ba trăm hai mươi chín miêu nương biến thân khu khu bột đ ố n g nhiên mở miệng đánh gây bọn hắn sau đó nói trần tiên sinh quân cách mạng người đã đáp ứng đáp ứng kế hoạch của ngươi nhưng phía sau ngươi kế hoạch kia nhất định phải do dạ tập tham dự cũng toàn bộ hành trình phối hợp không có vấn đề ta phía sau kế hoạch kia vốn chính là vì suy yếu đế quốc lực ảnh hưởng nếu là có đại biểu quân cách mạng dạ tập đến phối hợp cái kia không thể tốt hơn trần khải nói ra chắc hẳn quân cách mạng các bằng hữu cũng là nghĩ đến điểm này mới làm ra loại dự định này à. gặp trần khải không có phản đối bột nhẹ gật đầu nói ra căn cứ quân cách mạng nhãn tuyến bọn hắn phát hiện an ninh đạo tổng bộ thôn trấn kia phát hiện thú nhân thành viên tung tích nói cách khác đại thần đã điều động thú nhân các thành viên tiến đến bảo hộ bá lợi khác chắc hẳn tại hắn lên làm giáo chủ trước đó thú nhân sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh hắn tin tức này để trần khải như có điều suy nghĩ nguyên tắc bên trong tại an ninh đạo trước đó giả tập cùng thú nhân ở giữa còn có một trận chiến đấu trận chiến đấu này khiến cho thú nhân đã mất đi ba lỗ tư giả tập đã mất đi thành viên mới thiết nhi ti h tịnh trực tiếp mang theo thú nhân đi bảo hộ bá lợi k h á c xem ra là dự định trực tiếp mở ra an ninh đạo c h i chiến nhưng đôi này trần khải tới nói ngược lại tốt hơn trực tiếp nhất lao v ĩ n h giật giải quyết tất cả phiền thức hôm nay tất cả mọi người chuẩn bị một chút sáng mai chúng ta đem tiến quân an ninh đạo đại bản doanh cực lạc minh bạch ở đây trừ trần khải bên ngoài toàn bộ t r ă n g miệng một lời hô như vậy mọi người tốt tốt nghỉ ngơi đi ngày mai còn có một cuộc các chiến bộ nói liền để tất cả mọi người về nghỉ ngơi ngày thứ hai trời còn chưa sáng mọi người liền đều thu thập xong hành lý chuẩn bị xuất phát ân hiện tại cũng chuẩn bị xong chúng ta lúc nào xuất phát mã nhân không kịp chờ đợi nói ra lúc này thiết nhĩ tiến lại cùng với nàng làm trái lại nói mã nhân phần này sức quan sát cũng không phải cái làm sát thủ thức ăn tốt ta ngươi không có phát hiện còn thiếu một người sao gặp thiết nhĩ tiến lại t r e o chọc chính mình mã nhân lập tức khí có chút đỏ mặt nhưng cũng lập tức ý thức được giống như s á c thực thiếu mất một người trần trần tiên sinh đâu khi nhĩ tìm kiếm khắp nơi l ấ y anh hắn sẽ không phải còn không có rời giường đi lôi âu lại có chút im lặng nói s í c h đồng thi nói ra ân h ắ n có vẻ như chính là có thói quen ngủ nướng nếu như không ai gọi hắn lời nói bình thường đều trực tiếp ngủ đến giữa trưa cho nên mỗi lần hắn điểm tâm đều bị ta ăn hết có đôi khi cơm trưa cũng sẽ xích đồng lời nói không khỏi để đám người có chút im lặng bột đành phải nói ra thiết nhi thiến ngươi là hắn nhiệm vụ hợp tác ngươi đi đem hắn đánh thức đi là là thiết nhi thiến nói liền hướng trần khải gian phòng đi đến không sai trần khải lần này hợp tác là thiết nhi thiến nguyên nhân chủ yếu là trần khải lần này nhiệm vụ chủ yếu tại cuối cùng cần đối mặt etit mà hắn hợp tác nhất định phải an toàn trở về đưa tin bởi vậy liền lựa chọn lẩn nấp năng lực cực mạnh hơn nữa còn không có bên trên lệnh truy nã thiết nhiến tới làm hắn hợp tác năm phút đồng hồ qua đi trần khải mới cực kỳ không tình nguyện rời khỏi giường sau đó cùng dạ tập các thành viên cùng lên đường đến an ninh đạo chỗ thôn c h ấ n đằng sau bọn hắn liền bắt đầu chia ra hành động trần khải cùng thiết nhị tiến h một đội lúc này đi trên đường trần khải trong ngực còn ôm một cái tiểu hoa miêu đ ỗ n g nhiên trần khải trong ngực con m è o con kia vậy mà mở miệng nói chuyện ta nói người ôm m è o tư thế rất chuyên nghiệp tôi h ta đều không muốn biến trở về đi con m è o kia chính là thiết nhị tiến h dùng nàng đế c ố biến trần khải thì nói ra à ta trước kia nuôi qua một đoạn thời gian m è o nhớ kỹ đoạn thời gian kia đặc biệt si mê tới còn tưởng là một đoạn thời gian rất dài miêu nô nhưng mà trên thực tế trần khải khi đó còn ra tại tử t r ạ c thời kỳ tưởng tượng lấy nhà mình mèo có thể giống nhị thứ nguyên bên trong một dạng có thể biến thành mỹ thiếu nữ ân bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hiện tại mình ôm lấy con mèo này có vẻ như liền có thể thỏa mãn chính mình cái này nguyện vọng a thiết nhi tiến cảm thấy trần khải ánh mắt dị dạng liền nói ra ta nói trước người đối với ta loại này mỹ thiếu nữ thời điểm đều không có thấy thế nào qua ta hiện tại biến thành mèo người bỗng nhiên dùng ánh mắt ấy dò xét ta sẽ không phải là có cái gì đặc thù hướng giới tính đi trần khải bỗng nhiên kịp phản ứng vội vàng ngụy biện nói không không chỉ là ngươi bây giờ dáng vẻ đ ỗ n g nhiên khơi gợi lên ta trước đó nuôi m ẹ o hồi ức đằng sau hắn lại tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói ra à đừng nói chuyện thiếm không sai biệt lắm hẳn là chuẩn bị một chút nhiệm vụ thiết n h ĩ tiến nói ra ân nhiệm vụ của chúng ta tận lực dẫn xuất càng nhiều thú nhân thành viên sau đó đem nó đánh giết cuối cùng đem mẹ t i t tự mình dẫn ra bất quá ngươi muốn làm sao đem hắn dẫn ra đâu có cái gì mạch suy nghĩ sao ân ta đã nghĩ đến biện pháp t r â n khải nói đ ỗ n g nhiên cải biến tư thế đi chỉ gặp hắn bỗng nhiên không người xuống sau đó lén, lén lút lút bốn chỗ thăm dò toàn bộ, bộ pháp đều trở nên bị ổi đứng lên giống như là vừa mới làm xong chuyện xấu sợ s ẽ bị bắt người xấu một dạng n g ư ơ i đây là đang làm cái gì thiết nhĩ thiến có chút im lặng nói trần khải giải thích nói thú nhân nếu là chuyên môn đối kháng giả tập tổ chức sát thủ này mà thành lập cơ cấu như vậy bọn hắn phản trinh sát năng lực bình thường sẽ không yếu tại sát thủ cho nên ta cố ý lộ ra sơ hở để cho bọn họ tới g i ế t ta à thế nhưng là ngươi dạng này có phải hay không có chút quá khoa trương thiết nhĩ thiến lập tức xấu hổ cùng lúc đó tại cách đó không xa kiến trúc cao lớn phía trên một vị thân hình cực kỳ hung hãn tròn râu g i i chính không nháy một cái nhìn chằm trần khải phương hướng Người n à y uy tên kia cử động cũng quá khoa trường đi đây không phải rõ ràng nói cho chúng ta biết tên kia có vấn đề sao chu thiên có chút bất đắc gì nói mà tại phía sau của hắn còn đứng lấy hai vị thú nhân thành viên một vị lao giả cùng một vị nam sinh nữ tướng thiếu niên tuấn mỹ chính là trần khải người quen biết cũ ni âu cùng lợi ngõ chớ nóng vội đi qua có lẽ là cái bấy dập lợi ngoa tiến lên nói ra nhưng mà đúng vào lúc này lợi ngoa cùng nghi ấu cùng một thời gian hướng trần khải phương hướng nhìn lại trận mở to hai mắt nhìn cái gì hắn là lợi ngoa trông thấy trần khải thân ảnh con mắt đều nhanh muốn trừng ra máu các ngươi nhận biết người này chu thiên gặp bọn họ phản ứng như thế liền nghi ngờ nói lợi ngoa nói ra chu thiên tiên sinh ngàn vạn không có khả năng xuống dưới người này không phải chúng ta có thể chọn đuổi nhất định phải trở về bẩm báo hẹ t i ệ đại nhân nghe lợi ngoa lời nói chu thiên lập tức ha ha cười nói ha ha ha đây chính là cái gọi là thú nhân sao liền chút can đảm này nghe cho kỹ chân á c người nếu ngay tại là sợ sệt p í a t r mang khải một bên ôm biến thành mẹo thiết nhi tiến một bên nện bước hẹn mọn bộ pháp đi tới bỗng nhiên hắn thân thể dừng lại lập tức nhảy vọt đến một bên ngay sau đó liền nghe oanh một tiếng lúc trước hắn vị trí chu thiên từ trên trời giáng xuống đem hắn trước đó chỗ mặt đất oanh ra một cái hố cạn chu thiên kéo lấy thân thể khổng lồ chậm rãi đứng d ậ y một mặt nhai răng cởi nhìn xem trần khải hắc hắc không hổ là dạ tập thật sự có tài trần khải nhìn hắn chằm chằm một hồi sau đó nói ngươi là ai tới đ â u ngựa a không đối tóm lại ngươi cũng hẳn là la sát quỷ chết một trong đi dù sao đều là tạm ngừ nhớ không rõ danh tự lúc này thiết n h ĩ t h i ê n nói ra cẩn thận một chút tứ quỷ giặc cả xạ là đại thần thủ hạ trọng yếu át chủ bài một trong mặc dù không có đế cỗ nhưng thực lực đều không thua đế cỗ làm trần khải nhẹ gật đầu sau đó đem thiết nhị thiến bông xuống lập tức biến thành m è o thiết nhị thiến liền trốn đến một bên quy chết chu thiên nghe được cái tên này lập tức khí thẳng tắn răng la sắt quy chết uy danh phạm là nghe qua đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật liền xem như thú người cũng phải cho bọn hắn mấy phần mặt mũi cũng chỉ có thú người lao đại ẹ tịt dám ngay mặt cùng bọn hắn khiêu chiến ta không biết ngươi là ai tiểu t ử thúi bất quá nhìn ngươi tự hồ có chút chán sống rồi a chu thiên nói liền hướng trần khải đi đến định cho hắn một bài học nhưng mà trần khải lại đẩy tay nói ra chờ một chút cùng quyền hoàng tự người đánh nhau ta đều đánh p i ề n ta cảm thấy ta đã không cần thiết cùng ngươi chiến đấu chu thiên nói ra không cần phải lo lắng ngươi gặp phải bất quá là một đám tạm ngư ngươi còn không có cùng cao thủ chân chính chiến đấu qua đâu quên đi thôi bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn ta có cái tốt hơn để ý không biết ngươi có thể cảm thấy hứng thú trần khải thản nhiên nói cái gì để ý chu thiên hỏi trần khải cười hai tiếng nói ra không bằng chúng ta tới một trận hảo lai、like、ổ thức quyết đấu như thế nào chu thiên xứng sở hỏi cái gì tốt lai、like、ổ thức quyết đấu thế giới này không có phim càng không có hảo lai、like、ổ căn bản chưa nghe nói qua cái từ này trần khải kiên nhẫn giải thích nói đại khái ý tứ chính là hai cái mánh nam ngươi một q u y ề n ta một q u y ề n đánh nhau ai trước ngã xuống ai liền thua tiến công một phương muốn xử x u ấ t toàn lực một kích mà phe phòng thủ lại chỉ có thể tận lực phòng thủ một người một hiệp n g h e xong quy tắc chu thiên ha ha cười nói loại đấu pháp này ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói nhưng liền ngươi cái này thân thể nhỏ tấm cùng ta cái này q u y ề n hoàng tự tông sư đánh như vậy thật không biết ngươi là vô c h i hay là ngu xuân xem ra ngươi là đồng ý t r â n khải thản như nói n lúc này một bên thiết nhĩ t h i ê n chính lấy mẹo tư thái nút trong bóng tối nhìn xem một màn này trong nội tâm nàng thầm nghĩ ra hỏa này quả nhiên không phải cái sát thủ chân chính sát thủ sẽ không nói nhảm nhiều như vậy Giận, nhưng ta vẫn là không trần ự c tiếp i ế g g ư i mới khải ư n g nói mà n ra như n giết chết ơ n g t vậy chúng ta ai tới trước chu thiên hỏi trần khải làm cái ngươi trước hết mời thủ thế sau đó nói nữ sĩ ưu tiên chu thiên lập tức khoe miệng giật một cái sau đó âm thanh lạnh lùng nói tốt vậy ngươi cũng đừng hối hận trăm nước quyền hướng một trận ngửa mặt lên trời thét dài chu thiên trọng quyền mang theo kình phong hướng trần khải trên mặt vung đi chỉ nghe q a n h một tiếng lập tức xương cốt đ ứ t gãy thanh em đ ố n g nhiên văng lên a a bốn một trận tiếng kêu thảm thiết văng lên nhưng phát ra tiếng hét thảm này cũng không phải là trần khải mà là chu thiên không sai chu thiên hướng trần khải trên mặt đánh một quyền trần khải mặt không bị nửa điểm bên trên chu thiên nắm đấm lại xương cốt đức gãy đáng giận vì cái gì khuôn mặt cứng như vậy a ra hòa này chu thiên nghe răng quét miệm nghĩ l phát hiện hắn giờ phút này vẫn là như vậy v â n đạm phong khinh đứng ở nơi đó không có nhận một tia tổn thương hiện tại tới phía ta trần khải thản nhiên nói chu thiên cắn răng lập tức điều chỉnh tốt tư thái không được trên khí thế không thể thua g i a hỏa này nhất định là có một loại nào đó hộ thân đế cố lợi như vậy nắm đấm của hắn sẽ không cứng rắn tới đó mà chúng ta quyền hoàng tự người có thể tùy ý khống chế thân thể của chúng ta không sai sẽ không thua tới đi cứ việc đánh tới chu thiên nói ra a vậy ta có thể tới rồi trần khải thổi thổi nắm đấm sau đó cười đi tới không biết vì cái gì nhìn xem chậm rãi đi tới trần khải chu thiên bỗng nhiên cảm thấy một trận kinh hoàng đành phải nuốt n g ụ m nước bọt chăm nước quyền u ố n g trần khải làm lấy chu thiên trước đó giống nhau như lúc tư thế dễ như chở bàn tay đánh ra cái kia nhớ mang theo kình phong nằm đấm đồng dạng là anh một tiếng đánh vào trên mặt sau đó đồng dạng là chuyển đến xương cốt đứt gãy thanh âm aa bốn đồng dạng lại là một tiếng hét thảm nhưng lần này g à o thảm hay là chu thiên chu thiên bị trần khải một quyền đánh ngã trên mặt đất toàn thân co quắp không cách nào động đậy là vì cái gì chu thiên dùng sức phát ra âm thanh không biết hắn hỏi là trần khải tại sao phải quyền hoàng tự trăm nước quyền hay là hỏi trần khải vì cái gì trăm nước quyền dùng so với chính mình còn lợi hại hơn trên thực tế trước đó tại trần khải giết mấy cái quyền hoàng tự người đằng sau liền thông qua truyền thuyết nhiệm vụ ban thưởng học xong quyền pháp của bọn hắn có thể đánh ra một chiêu này trăm nước quyền không ngạc nhiên chút nào dùng địch nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức đánh bại đối phương thật là một cái tàn nhẫn ra hòa đâu một bên thiết nhị tiến h thầm nghĩ chu thiên dùng hết khí lực toàn thân bỏ lên sau đó cắn răng nói ra còn không có kết thúc đâu đúng vậy à không có kết thúc đâu tới phía ngươi trần khải làm cái xin mời động tác chu thiên xử xuất lực khí toàn thân hướng trần khải trào lên mà đi lần này hắn đổi tay trái công kích trần khải bởi vì tay phải lần trước công kích lúc sau đã báo hỏng lại là một quyền x u ố n g d ư ớ i trần khải hay là lông tóc không thương chu thiên tay trái nhưng lại báo hỏng tại chu thiên đau lăn lộn trên mặt đất thời điểm trần khải vẫn không quên t r e o chọc một câu thật đáng thương lần này ngươi triệt để không có bạn gái chu thiên nằm dạp trên mặt đất có chút tuyệt vọng nói ra đ ắ n g giận ta đường đường tứ quỷ giặc cả xạ ngươi vậy mà dùng loại phương thức này trà đạp tôn nghiêm của ta trà đạp ngươi tôn nghiêm trần khải nghĩ nghĩ sau đó nói à ý của ngươi là ngươi muốn ta phối hợp ngươi. l à một ra ta, ta nương nương m bên ộ b thiết nhĩ tiến trông thấy trần khải hành động này lập tức lông tơ loại sáng lập tức đem đầu liếc nhìn một bên nàng giờ phút này đã không muốn gặp lại gia hòa này nghĩ tới vừa mới mình bị hăn ôm liền cảm thấy một trận tác hẳn chu thiên cũng nằm trên mặt đất giống như là nhìn như quái vật nhìn xem trần khải mặc dù vừa mới trần khải cầm quyền kém chút đánh không có hắn nửa cái mạng nhưng hiển nhiên trần khải vừa mới hành động kia với hắn mà nói mới là trí mạng bạo kích nếu như vừa mới trần khải một quyền kia là trên vật lý bạo kích như vậy trần khải vừa mới hành động kia thì là thuần túy tinh thần bạo kích chu thiên cảm giác được chính mình toàn bộ linh hồn đều hứng chịu tới vết thương trí mạng ta cùng ngươi không oán không cựu ngươi vì sao muốn như vậy b ừ a mua ta ngươi chu thiên run dậy thân thể chỉ vào trần khải nhưng còn chưa nói ra một câu liền phun ra một mục máu sau đó ngất đi t ạ nhắm mắt lại đằng sau. chu thiên vẫn duy trì cực độ vặn b ẹ o khuôn mặt dường như hôn mê trước đó nhìn thấy cực kỳ khủng bố sự vật ta đi còn phải là ta kk a lại có như thế bi lực trần khải nhìn xem chu thiên cái kia vặn b ẹ o khuôn mặt nói ra vẻ mặt này vậy mà so kinh lịch song thẩm phán chi nhãn người còn muốn tuyệt vọng trần khải đối với cái này lắc đầu nói ra cứ như vậy ta đều không đành lòng lại tra tấn ngươi hay là cho ngươi thống khói đi trần khải nói liền sử xuất địa ngục chi hỏa đem chu thiên thân thể tiêu h hủy đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là chín mươi gặp trần khải chiến đấu hoàn tất thiết n h ị thiến cũng chuẩn bị lần nữa trở lại hắn bên kia nhưng mà đúng vào lúc này nàng thân thể đ ỗ n g nhiên dừng lại bởi vì trong chốc lát nàng đ ỗ n g nhiên lần nữa lông tơ loay sáng chuyện gì xảy ra vì cái gì đột nhiên trong không khí tràn đầy như vậy băng lánh lại không rõ sát ý là từ trên thân ai chuyển đến nàng không khỏi nhìn về phía trần khải nhưng lập tức liền phủ định nói không đối không phải hắn hiển nhiên trần khải lúc này cũng chú ý tới mà lại không chỉ như vậy hắn còn đoán được phóng xuất ra loại sát ý này chính là ai có thể phóng xuất ra loại này để cho ta đều cảm giác được một tia uy hiểm ở sát ý trên thế giới này chỉ s trần, trần, trần, trần khải nhìn trước mắt nữ tử trong lòng không khỏi thầm nghĩ đây cũng là ẹ tịch sao cảm giác gáp bách quả nhiên rất mạnh muốn đổi làm biến thành ma tốc độ trước đó ta chỉ sợ riêng đứng ở trước mặt hắn liền sẽ nhìn không được phát duni trần tiên sinh Ta m ộ、e、thì mực、e ha ha, e、k、e、nói trắng ị c h nói non tay có chút mở ra ngay sau đó một luồng hơi lạnh ở trong tay cấp tốc Nhi tương kết cũng hóa thành một thanh băng kiếm nhưng mà e t ị t vừa mới lên trước một bước trần khải chợt đưa tay đẩy hướng trước nó i ra chờ chút ta nhận thua ngươi trực tiếp bắt ta đi cái gì nghe được trần khải lời nói e t ị t lập tức cảm thấy một trận tức giận từ lần trước lợi ngoa cùng ni ô nói với nàng thành thị này xuất hiện một cái thực lực có thể cùng nàng tương thất đ ị ợ h người nàng liền một mực không kịp chờ đợi cùng giáo thủ nàng từ nhỏ trong lòng thụ nhược nhục cường thực tư tưởng thâm căn cô đế có được khó mà địch nổi thực lực kinh khủng mà nàng đế cố cũng được xưng là mạnh nhất đế cố băng chi đế cố dình mạng nghỉ phẹt s mà lại nàng còn là một vị chiến đấu cổ nhân g n đối đãi địch nhân cùng tù binh cực kỳ tàn nhẫn mười phần hưởng thụ quá trình chiến đấu cùng sau khi chiến đấu kết thúc đem địch nhân giấm tại dưới lòng bàn chân khoái cảm chỉ từ một mặt này đến xem hắn cùng trần khải vẫn còn có chút chỗ tương tự trần khải cũng ưa thích đem địch nhân của mình hung hăng giấm tại dưới lòng bàn chân tàn nhẫn trả đạp địch nhân tôn nghiêm vì trận chiến này e thịt mong đợi rất lâu hôm nay nàng rốt cuộc tìm được cơ hội khả trần khải trợt nói với nàng hắn muốn nhận t u a e t ị t có thể nào không tức giận thật làm cho người thất vọng ngươi là một cái nam tử hán ngay cả đánh với ta một trận dũng kh edit cầm trong tay băng kiếm giọng nói vô cùng là băng lãnh lập tức liền phóng tới trần khải dùng băng kiếm thẳng đến trần khải hết hầu đã như vậy liền cho ta thành thành thật thật đi chết đi nhưng mà trần khải trợt giơ tay lên lập tức một phát bắt được edit băng kiếm ngay sau đó băng kiếm liền trong nháy mắt hóa tan trông thấy một màn này edit lộ ra nụ cười hài lòng nói chỉ có cường giả mới có tư cách sinh tồn nếu không muốn chết liền cho ta thành thành thật thật đánh bại ta edit ở trong đế quốc có cơ hồ tuyệt đối tự do cho dù là đại thần cũng vô pháp chân chính kiềm chế nàng, nàng cùng đại thần trước đó càng giống là có một loại hiệp nghị đại thần đ ộ c trưởng trong triều quyền lực mà edith thì có thể làm nàng muốn làm bất cứ chuyện gì thậm chí tùy ý cho đế quốc gây thù hẳn bởi vì làm mạnh nhất nàng có thể đánh bại cho đế quốc mang đến uy hiển ở bất cứ địch nhân nào cho nên đối với cái này đại thần cũng không đúng nàng làm bất luận cái gì q u ò n chế cho nên dựa theo cơ bản nhất chương trình trần khải đầu hàng nhận thua nhất định phải mang về làm bên trong chém đầu cứ như vậy có thể tuyệt đối suy yếu phản kháng đế quốc thanh thế nhưng đối với edith tới nói nàng căn bản không quan tâm đế quốc phải c h ẳ n g cần gì nàng chỉ muốn tìm một cái xứng làm đối thủ mình người tới lấy lòng chính mình mà trần khải chính là phù hợp nàng điều kiện người một trong ngươi hiểu lầm trần a、e、đ、e、nói nói khải đi lên trước tại、e、tít bên thai nói cơ hồ nói、e、tại. sau khi nghe xong lại bỗng nhiên hải lòng phá lên cười lập tức nói ra ngươi tốt nhất đường gà ta nói đi liền tiện tay móc ra còn tay đem trần khải hai tay còn lại nói ra đi theo ta lập tức trần khải liền cùng với nàng rời đi chốt ở một bên thiết nhị tiến cũng lập tức thở ra m ộ t hơi lập tức thẩm nghĩ xem ra nhiệm vụ là thuận lợi hoàn thành cũng không biết hắn kế hoạch này có đáng tin cậy hay không tóm lại về trước đi bẩm bạo đi tấu chương xong chương ba trăm ba mươi hai trò hay mở màn xanh nặng nghề ngục giam đại môn mở ra trần khải toàn thân dựa vào nặng nghề xiến xích hai tên hộ vệ đem nó mang ra bốn phía đen kịt một m à u trần khải chỉ là đi về phía trước nhưng hắn không chút nào hoảng bởi vì dù cho bốn phía không có con minh nhưng hắn y nguyên biết rõ điểm cuối cùng ở đâu không biết đi được bao lâu đây cũng là đế quốc muốn duy trì chính mình mục nát thống trị làm ra giấy ruộng thông qua trước mặt mọi người chém đầu một vị nổi tiếng phản đế quốc phần tử dùng cái này đến thuyết minh chính mình vẫn là thế giới này chủ nhân nhưng ai cũng biết làm như vậy chẳng qua là trông mơ giải khát nếu như không theo gốc đem đế quốc mục nát nổ như vậy bất luận cái gì bổ cứu đều không làm nên chuyện gì trần khải bị được đưa tới trên đài tử hình đại tử hình là một cái cỡ lớn thập tự giá trần khải thì bị hai tên hộ vệ kia dùng dây t h ừ n g rắn chắc cột vào phía trên ha ha coi ta là g i a tô sao các ngươi xác định đây là đang xử quyết phạm nhân trần khải trêu c h ọ c nói cột hắn bông nhiên lập tức sầm mặt lại đối mặt sắp đến tử vong phán quyết trước mắt nam nhân này còn có thể không làm nên chuyện gì loại tình huống này bình thường chỉ có hai loại khả năng một loại là thật không e ngại tử vong còn có một loại thì là có niềm tin tuyệt đối chính mình có thể từ đó đào thoát nhưng hộ vệ rất nhanh liền bác bỏ loại thứ hai khả năng lần này thẩm phán có bố đức tướng quân cùng ẹ t t ị t tướng quân hai vị đế quốc mạnh nhất đại tướng toa c h ấ n bất luận như thế nào cũng không có khả năng xảy ra ngoài ý m u ố n lúc này trần khải trông thấy xa xa trên đài cao một cái ấu tiểu thân ảnh chậm dài xuất hiện tuổi nhỏ hoàng đế lẳng lặng đi lên trước cũng bày ra thủ thế gia hiệu quần chúng an tĩnh đợi tiếng hô giảm nhỏ đằng sau tiểu hoàng đế nhìn chung quanh sau đó háng dọn một cái mở miệng nói đế quốc quốc dân bọn họ gần đây khi thì lưu truyền đồn để dư thẩm l à p h i não mọi người rất không cần phải để ý tới những lời đồn này hôm nay sẽ tại nơi đây hình nhiễu loạn đế đô an bình nghịch tặc dạ tập một thành viên bọn hắn thân phận chân thật là bày ra trận này hỗn loạn phản loạn quân tinh nhuệ bộ đội l ừ a gạt hiền lành thị dân tùy ý hành xử bạo lực tạ ác không gì sánh được kẻ ám sát tập đoàn theo tiểu hoàng đế phát biểu t r u n g quanh tiếng hô cũng lần nữa cao lên tiểu hoàng đế thì tiếp tục nói đế quốc của chúng ta m à u mỡ đế đô thần thánh không thể xâm phạm đế quốc đế đô là vĩnh hằng bất diện tiểu hoàng đế nói giơ lên trong tay quần trượng lập tức liền đẩy hướng một bên đi tới chính mình trên chỗ ngồi hắn ngồi vào chỗ dựng lấy một cái nhà kho nhỏ che đậy lấy ánh nắng còn có đại thần cùng bố đức cùng ẹ n tịt tướng quân dạng này là có thể đi đại thần tiểu hoàng đế hoàn toàn như trước đây đang làm xong việc t ỉ n h sau tất nhiên còn muốn hỏi đại thần phát biểu quá hoà n mỹ bệ hạ cái kia vô pháp vô thiên đ á c tặc hôm nay rốt cuộc muốn lấy được nghiêm trị đại thần nhìn về phía dưới đài trần khải lập tức con ngươi co rụt lại bởi vì lúc này trần khải cũng chính nhìn xem hắn trên mặt nhưng lại lộ ra nếu không có mỉm cười nhưng đại thần lại không hiểu cảm giác được một tia sợ hãi thật giống như chỉ cần hắn muốn một giây sau bên trong liền có thể đem chính mình lấy mạng đại thần lất đầu sau đó trong lòng an ủi ta đang suy nghĩ gì đấy có b hẹ t ị t tướng quân ở chỗ này như thế nào đi nữa cũng không có khả năng náo ra n h i ề u loạn đi thế là hắn quay người nói ra bố đức tướng quân hẹ t ị t tướng quân chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi nói đi đại thần liền chuẩn bị quay người rời đi đại thần ngài muốn đi nơi đó bố đức tướng quân nhàn n h ạ t hỏi đến cơm chưa thời gian đại thần nói ra lập tức hắn lại đối tiểu hoàng đế nói ra cần phải đi b ậ y hạ ân như vậy phải không tiểu hoàng đế rời đi vị trí của mình sau đó đối với bố đức tướng quân nói ra như vậy chuyện sau đó liền xin nhờ các ngài bố đức tướng quân cùng hẹ tịch, tịch trang miệm một lời nói bố đức liếc nhìn đại thần trên mặt lộ ra một tia khinh thường thầm nghĩ trong lòng đại thần g i a hỏa này vậy mà trốn lúc này e t ị c h bỗng nhiên nói ra bố đức đến lượt ngươi đi xuống ân ta đã biết bố đức nói đi liền dẫn theo vũ khí của mình trừng ư thương đi xuống đài lập tức hướng phía trần khải chậm rãi đi đến đợi bố đức xuống dưới đằng sau e t ị c h khoe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười nhìn xem giới đài trần khải nói ra sau đó liền nhìn ngươi trần ngươi chỉ có đem bố đức đại tướng quân thành công đánh giết mới có cùng ta e thịt là địch tư cách chỉ gặp bố đức chậm rãi đến trần khải trước người lập tức nước đầu nhìn lên lúc này trần khải bị tr bố đức đem trường thường chỉ hướng trần khải yết hầu thản nhiên nói đế quốc số một công địch như sát quan viên c ư ớ p đoạt đế quốc cùng phản quốc hôm nay ngươi sẽ được xử tử hình còn có di ngôn gì sao ác tảo trần khải trợn ngẩng đầu nhìn về phía bố đức lập tức mỉm cười nói ra tới đi trò hay mở màn bố đức sầm mặt lại lập tức ý thức được không thích hợp còn chưa hắn kịp phản ứng đông nhiên oanh một tiếng từ đằng xa truyền đến tất cả mọi người hướng nguồn âm thanh chỗ nhìn lại lại phát hiện cách đó không xa một tòa bế tự đông nhiên phát sinh nổ lớn bố đức nhìn về phía một mặt ý cười trần khải hung hãn nói ngươi cái tên này trần khải lại giải thích nói ta khuyên ngươi trước đ ừ n g kích động tòa biệt thự kia bên trong ở l à đại thần một cái thân tín ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy ta hướng hắn trong nhà thả một viên t ạ c đạn mà đồng dạng t ạ c đạn ta hết thể chuẩn bị mấy chục mai đương nhiên đại thần thân tín cũng không chỉ những n à y nhưng cũng đầy đủ bọn hắn uống một bầu bố đức thì nói ra nói hiệu nói vượng những quan viên kia bọn họ tòa nhà thủ vệ phi thường h o à n mỹ ngươi có thể tại không bị người phát hiện tình huống dưới chui vào bên trong một cái liền rất không dễ dàng trần khải thì nói ra nói thời điểm loại kia trò trẻ con phòng hộ thủ đoạn với ta mà nói dễ như chở bàn tay ta đã từng xâm nhập qua so với các n g ư ờ i khoa học kỹ thuật lớp mười 10 gấp trăm lần tinh vi cơ cấu mà lại chỉ là bố trí cái tạc đạn mà thôi ta cũng không cần xâm nhập đang khi nói chuyện trần khải bỗng nhiên vừa dùng lực dễ như t r ở bàn tay từ trên thập tự giá tránh thoát xuống tới bố đức ngươi làm đế cố làm cũng coi là khá hiểu đế có được cho nên ngươi hẳn là nhận biết cái này đi trần khải nói đem trước từ tịch lạp nơi đó đoạt tới đế cố đem ra bố đức sắc mặt lập tức khó coi xăm hạ lạ hưng ơ cách lý l ạ c đây là đại thần tri tử tịch lạp đế cố làm sao lại tại trên tay ngươi trông thấy cái này đế cố bố đức chẳng khác gì là lập tức nhận được hai cái tin tức không t một cái là đại thần nhi tự chết một cái khác thì là trần khải nói tới đem tạc đạn an trí tại đại thần mấy chục cái ra thuộc trong nhà chỉ sợ chuyện này là thật Thấu thần gắt Trần thời này Trần khải đã tránh thoát thần thân tín thể trong mắt tạc chết. trước tự Trần tính thật một chương chương Chi nhìn chằm chằm Khải, khắc Khải chói buộc, nói cách khác chỉ hắn chục nháy chính mình cho Khải mệnh, nghĩ nghĩ, nhưng cứ như mấy buộc, muốn, đều buồn Đức cắn cần cái có cái cởi cứ xong, Nộ. răng này nói nắm gao giữ giờ lồi lại là lại là đại Bố bị bây đã đó Mà vậy, ý Muốn làm trần khải thì nói ra ngươi hiểu lầm ta hướng những đại thần kia thân tín trong nhà thả tạc đạn mục đích không phải là vì cùng các ngươi làm cái gì giao dịch mục đích chỉ có một cái đó chính là vì nói cho ngươi nói cho đại thần nói cho hoàng đế nói cho nơi này tất cả mọi người trần khải mỉm cười lập tức nhìn một phía cao giọng hô đế quốc phải xong đời vừa dứt lời mấy chục đạo tiếng nổ mạnh ầm vang mạ tới nương theo lấy tiếng nổ mạnh mấy chục cái tòa nhà lớn toàn bộ ngã xuống những tạc đạn này đều là hắn từ người áo đen vị diện cửa hàng mua đ ư ợ c tiện nghi thực dụng uy lực lớn nhanh gọn dùng tốt ngoài hành tinh h ắ t k h o a kỹ hắn trong tù trong khoảng thời gian này liền hoàn thành bố trí trực tiếp dùng ghế kéo đế cỗ hương cách lý lạp đem những tạc đạn này phân biệt truyền thống đến những đại thần kia thân tín trong phòng giờ k h ắ c này toàn trường yên tĩnh y mắng hiện nhiên bị trần khải hành vi rung động đến hắn là từ trước tới nay cái thứ nhất dám làm to gan như vậy tại trên đại tử hình công khai rằng đại thần thân tín bọn họ toàn bộ nổ thành mảnh trên mặt vẫn còn duy trì phong khinh vân đạm biểu lộ hô trên trận đ ố n g nhiên một đạo tiếng hoan hô vang lên lập tức tựa như nhận cảm nhiễm bình thường toàn trường hoan hô đứng lên cùng lúc đó cách đó không x a một cái trên bãi đất mã nhân đang dùng nàng đế cô nam qua quan sát đến trên đài tử hình hết thảy gia hòa này có phải hay không chơi có chút quá nóng mã nhân có chút l o l ắ n g nói một bên thiết nhĩ thiến thì nói ra nhưng ít ra hiện tại chúng ta biết tên k i a tuyệt đối không phải đế quốc bên kia mặc dù hành vi của hắn quả thật có chút á c thú vị nhưng lại tương đương hữu hiệu không phải sao mã nhân thì nói ra thế nhưng là hành vi của hắn là tại kích động bạo loạn Rất rõ mã nhân tử hành có, có, nói nói là... có chút h bất mãn nhìn về phía thiết nhị thiến nói ra ta vẫn là rất không quen nhìn người cái tên này dọn nói chuyện thiết nhị thiến thì chơi bờ thôi không quan hệ nhỏ mã nhân sẽ ghen ghét ta cũng rất bình thường một ngày nào đó ngươi cũng sẽ lớn lên ân có lẽ sẽ trở nên so lôi âu lại còn lớn hơn a mã nhân gặp thiết n h ị thiến hướng không nên nghiêng mắt nhìn vị trí nhìn lại lập tức khí mặt đỏ tới mang thai ta quả nhiên vẫn là cùng ngươi loại người này rất không hợp a thấy mình thành công đem mã nhân cho làm tức giận thiết nhị thiến lập tức lộ ra hài lòng dáng tươi cười sau đó nói tốt chúng ta nên chuyên chú nhiệm vụ nhớ kỹ chúng ta lần này nhiệm vụ chủ yếu rất đơn giản chỉ cần thú người ra sân chúng ta liền ra sân không cần hăng chiến chúng ta lần này chỉ là vì cho những người ở chỗ này lưu lại một cái đầy đủ ấn tượng khắc sâu để bọn hắn đủ để minh bạch đế quốc sắp song đời l i tốt biết không cần ngươi nhắc nhở mã nhân không phục nói ra cùng lúc đó bố đức đổi cố lấy b ố n phía q u ầ n chúng tiếng hô to càng lớn hắn liền cảm giác càng là trói thai bởi vì cái này tiếng hô to lại là cho trước mắt tội nhân này t h ư ợ n h ư là trần khải nói đế quốc đã xong đời không còn chưa kết thúc bố đức nhìn về phía trần khải nói ra chỉ cần đưa ngươi giết chết ở trước mặt tất cả mọi người đưa ngươi chém đầu tất cả mọi người liền sẽ rõ ràng đế quốc b y nghiêm vẫn không thể lay động vừa dứt lời bố đức toàn thân lập tức điện quang bạo liệt mà ra trần khải bị chấn lui về phía sau mấy bước điện quang kích thích trên đất cho bụi khi khói bụi tan hết một cái càng cao to hơn thân ảnh xuất hiện tại trần khải trước mặt bố đức lúc này mặc cực kỳ khôi giáp dày cộm nặng nề g h quanh thân che kín b ả n h trướng điện quang đôm đ ố t rung động đây cũng là bố đức đế cố lôi thần chi nộ á đức mễ lặc bố đức người mặc khôi giáp dày cộm nặng nề g h tiến lên một bước toàn thân điện quang t h á n g hiện ta tên là bố đức do chủ quân ban cho đại tướng quân chức vị người cùng đế quốc là địch gác làm trái đồ tiếp nhận ta chi đế cố lôi thần chi nộ á đức mễ lặc chế tài đi bố đức một chân tụ lực ngay sau đó hắn bản chân kia chỗ g i ữ mặt đất liền ham sâu đi vào lập tức thân thể khổng lộ tựa như mũi tên rời cúng hướng trần khải bay vọt mà đi nắm đấ lại nạnh sinh sinh đứng vững một quyền này công kích thấy mình thiệm điện đối với trần khải mảy may không được bất luận cái gì công hiệu bố đức lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc ta cũng có một cái ưa thích chơi lôi điện bằng hưu hắn chơi nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều trần khải nói đi một cước đem nó đá văng bố đức người mặc khôi giáp d à y cộm nặng nề bị cái này trùng điệp một cước đạp hướng về sau lui hai bước ngay sau đó trần khải một tay lòng bàn tay mở ra nhắm ngay trước mắt bố đức tướng quân một đạo sóng trọng lực bị đánh ra bố đức bị cái kia cỗ sóng trọng lực đẩy mạnh lấy hướng về sau bay đi lập tức hung hăng ngã sấp xuống trên mặt đất trần khải hai tay mở ra, hỏa diễm lập tức ở trên người hắn bốc cháy lên cũng r i e o g i á đến toàn thân ngay sau đó toàn thân huyết n ụ c rút đi ma tốc độ hình thái lần nữa mở ra chỉ gặp ma tốc độ chậm rãi đi hướng trước một cước dẫm tại bố đức tướng quân trên thân thể lập tức thanh âm trầm thấp khản giọng nói trợ trụ v i n g ư n g người đồng dạng là tội nói đi hắn dội ra hai cái đốt hỏa diễm xương tay hướng bố đức trên người tháo giáp thân thể ca một tiếng bố đức trước ngực cái kia hai mảnh giáp ngược lại bị xinh xinh x é rách xuống dưới ngay sau đó hai chân trên hai đầu k ố i hộ giáp cũng toàn bộ bị giật xuống chỉ chốc lát được xưng là cùng e t í t nổi danh đại tướng quân bố đức nó đế cố lại bị s i n h s i n h xé thành m ấ y phiến trở thành một đoàn s ắ t vụn làm sao có thể bố đức trông thấy ma tốc độ đ ố n g nhiên khoa t r ư ơ n g lực lượng lập tức lòng sinh tuyệt vọng cùng người như vậy là địch đế quốc còn có hy vọng gì có thể thắng chỉ sợ hy vọng duy nhất chính là e t í t đi dù sao nàng cũng là có thể là lấy làm đến phá hư đế cố cường giả xuống m ộ t khắc ma tốc độ cử động lại làm cho bố đức càng thêm tuyệt vọng chỉ gặp ma tốc độ chậm rãi đ ứ n vậy lập tức hai tay vung lên địa ngục tri hỏa liền bốn chỗ tiêu tán ngay sau đó cái kia một đống lớn sắc vụn bên trên lấy dính địa ngục tri hỏ vậy mà như kỳ tích chính mình bay lên từng khối sắt vụn bay xuống chi ác linh kỵ sĩ trên thân tràn đầy tổ hợp d u n g hợp cuối cùng lần nữa tạo thành một bộ áo giáp lúc này ma tốc độ mặc trên người chính là hoàn hảo không chút tổn hại lôi thần chi nộ á đức mễ lặc tấu c h ư ơ n g xong chương ba trăm ba mươi b ố ác linh kỵ sĩ vsc etit quả nhiên tất cả khiêu chiến đều đặt ở trên người của ta đâu etit nhìn xem trên đài tử hình ma tốc độ đem bố đức trên người khôi giáp x é nát sau đó liền hoàn hảo không chút tổn hại lấy được trên người mình không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng đây mới là ta vẫn muốn chiến đấu cho đến tận này tất cả trong chiến đấu cũng chỉ có một mình hắn xứng làm ta ẹ t ị t đối thủ ẹ t ị t trong đôi mắt lộ ra thần sắc hưng phấn tại ma tốc độ đem khôi giáp xuyên t ạ i trên người mình sau cùng một thời gian sáu bóng người xuất hiện tại ma tốc độ t r u n g quanh đem nó tầng tầng vây quanh theo thứ tự là mắt đen uy nhĩ lan ba lỗ tư lợi ngoa cùng n g h chính là thú người tiểu đội còn lại sáu tên thành viên nhưng mà ma tốc độ căn bản cũng không có nhìn cái này cực kỳ mà là đưa mắt nhìn sang còn đứng ở cao hơn ẹ t ị t mắt đen gặp trần khải thái độ này lập tức có chút tức giận nói ra đáng giận xem thường người cũng phải có cái hạ độ đi ngay tại móc r a nàng đế c ố mạc t ố c theo ý u t á m phòng ngay sau đó mặt đất bắt đầu run dày lên lập tức hai đạo thân ảnh khổng lồ cùng sáu đạo tương đối nhỏ bé cùng nhân loại một dạng lớn thân ảnh từ trên mặt đất trôi ra cái tiếp theo thứ tự là hai cái nguy hiểm trùng cùng sáu người nhưng bọn hắn lại toàn bộ đều là thi thể đây cũng là mạc t ố c theo ý u t á m phòng năng lực có thể cho mắt đen thao túng nhân n g ấ u giết hắn mắt đen ra lệnh một tiếng nguy hiểm to lớn trùng liền hướng ma tốc độ đánh tới ngay tại nó cự trưởng chuẩn bị tiếp cận ma tốc độ thời điểm b ỗ n nhiên một đạo to lớn quang nhiệt năng lượng xuyên qua ma tốc độ trước người đem nguy hiểm trùng động tác dừng lại tất cả mọi người hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp mã nhân nhỏ bé thân thể có chút rơi xuống đất lập tức cầm nàng đế cô nam qua hướng ngay thú người tiểu đội mà tại bên cạnh nàng còn đứng lấy trong miệng hô hào kẹo que cầm trong tay hộp hóa trang thiết nhi tiến Dạ tập mắt đen thản nhiên nói cùng một thời gian lại có sáu bóng người từ không trung xuất hiện hướng mặt đất thú người tiểu đội đánh tới theo thứ tự là xích đồng lôi âu lại bố la n đức la bá thi nhị cùng sở sản đủ gặp có đi tập thú người tiểu đội thành viên n h o nhao hướng về sau t ố i lui tỉ tỉ mắt đen tại những cái kia tập kích trong địch nhân nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia mắt đen xích đồng cũng nhìn thấy mắt đen nguyên bản trong tròng mắt lạnh như băng hiện lên một tia ô nhu lập tức lại khôi phục thần tình lạnh như băng mắt đen thấy vậy mỉm cười lập tức nói ra như vậy chúng ta làm kết thúc đi xích đồng nhẹ gật đầu lập tức nắm chặt chính mình yêu đ à o người vâng lợi ngoã tướng quân người mặc đệ mòn đặt mỏ bố lan đ ứ c nhìn trước mắt lao giả mặc áo đen thanh âm không khỏi run rẩy lên đối diện lợi ngoã thì từ tốn nói ta đã không còn là tướng quân từ khi bị hẹ tị t đại nhân cứu lên bắt đầu từ thời khắc đó ta liền vẹn vẹn vị đại nhân kia người hầu m ạ thôi bố lan n ư c nhìn lợi ngoã nửa này lập tức xoay tròn trường thương của hắn Cũng nhắm ngay lợi n g a nhàn ó i nếu là bằng là ư u uống rượu nếu vậy liền cùng uống gặp lại l cùng ngon, gặp địch h â nhạt c ỉ có chém, một nhiệm thành hoàn h ngóa n Lợi vụ. đưa tay nâng lên lập tức đem màu trắng bao tay lấy xuống lộ ra trên tay chiếc nhẫn lập tức nói ra đó là lời ta muốn nói nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành liền dùng chủ nhân sở ban tặng cái này để cô đúng lúc này mọi người ở đây bỗng nhiên cảm thấy một trận giá rét thấu xương dẫn đầu kịp phản ứng chính là xích đồng nàng hô lớn nguy rồi nhanh lui lại bất luận là dạ tập hay là thú người đều nao nhao hướng về sau t ố i lui ngay sau đó lấy ma tốc độ làm trung tâm đông nhiên từ mặt đất dâng lên một đạo hà băng đem ma tốc độ vây đến trung tâm đó là etit xích đồng nhìn xem đem trần khải tầng tầng vây quanh sông băng kinh n g ạ c đạo tỉ tỉ hiện tại cũng không phải phân thần thời điểm mắt đen n h ấ p nhở lập tức cầm lấy tám phòng hướng xích đồng đánh tới xích đồng lập tức cầm lấy thôn mương nghiêm kích các nàng tỉ mội ở giữa chiến đấu tựa như một loại nào đó tín hiệu bình thường dạ tập cùng thú người thành viên trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ nhưng nhìn đế cố làm số lượng là dạ tập bên này người càng nhiều nhưng bởi vì mắt đen tám phòng điều khiển tám bộ nhân g ẫ u cho nên tại về số lượng ngược lại là thú người thành nghiền ép xu thế cùng lúc đó e t i t từ chỗ cao nhảy lên tinh chuẩn rơi vào chính mình vừa mới chế tạo sông băng bên trong đem mình cùng ma tốc độ đơn độc vây quanh ở trong lúc này bảo đảm người khác sẽ không ảnh hưởng đến chiến đấu giữa bọn họ e t i t dội ra bàn tay t r ắ n g đ o á n ngay sau đó một thanh băng kiếm xuất hiện tại trong tay nàng tới đi trận chiến này ta đã c h ờ thật là lâu như ngươi mong muốn ma tốc độ dùng khàn k h à n â m thanh khủng bố nói đến ngay sau đó ma tốc độ phất tay đem phụ ma vãng sinh khóa chiêu đến trong tay hỏa tiên hướng edit không lưu tình chút nào vung đi h tịt theo bản năng dùng băng kiếm ngăn cản nhưng băng kiếm tại tiếp xúc hỏa liên trong nháy mắt liền hòa tan có được chiến sĩ trực giác h tịt lập tức ý thức được ngọn lửa kia uy lực liền nghiêng người tránh thoát không dám để cho cái kia hỏa liên tiếp cận mình thân thể h tịt tại thường ngày trong chiến đấu nếu là vô ý t h ụ thương đều sẽ dùng băng năng lực đem miệng vết thương của mình phong bế không để cho ảnh hưởng chiến đấu nhưng n à n g có thể ý thức được ma tốc độ hỏa diễm cũng không đơn giản chính mình kết băng kiếm căn bản sẽ không tùy tiện bị bẻ gãy nhưng ma tốc độ hỏa diễm lại có thể làm được bởi vậy loại hỏa diễm kia nếu là đánh vào trên người mình, rất có thể không cách nào dùng băng đến phong bế từ đó thật to ảnh hưởng chiến đấu ý thức được điểm này sau edit liền đánh trúng vào tất cả lực chú ý bởi vì nàng minh bạch cái này sẽ là nàng từ trước tới nay hung hiểm nhất chiến đấu trước mắt cái này toàn thân bước hòa k h ô lâu xa so với nàng gặp tất cả nguy hiểm chủng cùng đế cố làm đều cường đại hơn nhiều nghĩ tới đây trong cơ thể nàng chạy sôi chiến sĩ huyết dịch liền sôi trào lên trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn trong tay lần nữa ngưng kết băng kiếm hướng ma tốc độ phong đi ma tốc độ lần nữa huy động x i ề n xích nhưng mà lần này edit sẽ không lại cùng x i ề n xích có bất kỳ tiếp xúc dựa vào linh hoạt thân hình cùng tổ vị lại tránh né ma tốc độ bất luận cái gì công kích lập tức vọt tới ma tốc độ trước người trong tay băng kiếm hung hăng hướng ma tốc độ khô lâu đầu đập tới g i a n g d á c một tiếng một tiếng xương cốt đứt gãy thanh n m vang lên chỉ thấy là ma tốc độ xương cốt cái cầm lại lập tức chất khớp ma tốc độ không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn nhưng loại này chất khớp dám để cho hắn có chút khó chịu hắn chỉ là đưa tay lại là g i a n g d á c một tiếng đem xương cốt làm hướng về phía tại chỗ một màn này để hẹ t ị t cũng có chút mắt t r ợ n tròn con hàng này thật là một cái quái vật ta loại này kinh ngạc không có đắm chìm xuống dưới hẹ t ị t lần nữa phát khởi như như mưa to công kích. giết người như ngoài h thịt có các loại giết người kinh nghiệm biết người các loại trên thân thể yếu hại băng kiếm chỉ chỗ đều là nhân loại yếu hại nhưng những n à y yếu hại đối bất tử c h i thân ma tốc độ nhưng không có mảy may biện pháp như vậy thì chỉ có một khả năng mặc dù rất không hợp lý nhưng đây đều là lực lượng của chính hắn không có lẽ là bởi vì một loại nào đó thí nghiệm cũng nói không chính xác tựa như là thời thượng những vật thí nghiệm kia nàng gắt gao nhìn chằm chằm ma tốc độ lúc này bố đức đế cô áo giáp bị ma tốc độ mặc lên người phát ra đôm đốp rung động lôi điện hắn hỏa diễm cực kỳ nguy hiểm một khi đụng phải hậu quả khó mà lường được muốn thủ thắng nhất định phải trong thời gian ngắn tìm tới cơ hội nhất kích tất s á t kéo dài với ta mà nói hoàn toàn không có nửa phần chỗ tốt nhưng bây giờ hắn lại mặc vào bố đức đế cô đánh rét đứng lên có chút khó khăn、e、hẹ thầm nghĩ trong lòng nàng đối với mình trước đó không có sớm một chút xuất thủ xử lý trần khải hành vi không chút nào hối hận bởi vì nàng nguyên bản là vì cho mình chiến đấu để cao độ khó nàng thậm chí rất hưởng thụ giờ phút này ở vào tuyệt đối thi yếu cảm giác không để cho nàng đến không ép buộc chính mình đi không ngừng suy nghĩ tìm kiếm sinh cơ cái này khiến nàng nhớ tới khi c ò n bé cùng những cái kia lớn hơn mình rất nhiều nguy hiểm trùng thời điểm chiến đấu dù là biết mình tỷ số thắng cực kỳ bé nhỏ nhưng nàng vẫn nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng đi cùng những cái kia nguy hiểm trùng chiến đấu bởi vì từ đầu đến cuối nàng đều một mực lo liệu lấy một cái lý niệm đó chính là mạnh được yếu thua nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ kết thúc cuộc sống giết chóc nếu như ngày đó kết thúc đem biểu thị chính mình chết tại trên chiến trường mà đây cũng là chỗ nàng hy vọng nơi trở về của chính mình nếu những phương pháp kia đều được không thông liền đành phải dùng chiêu kia e tích trên mặt lộ ra cười lạnh dáng tươi cười nàng đem hai tay để đặt trước người lập tức hàn băng năng lượng tại nàng giữa hai tay chậm rãi tạo thành một đạo quả cầu năng lượng e tích thấp giọng thì thầm tại trước mặt của ta hết thầy đều đem đông kết mặc hạ vặt mỡ ạ edit trong tay băng cầu càng lúc càng lớn cho đến đem khuyết tán đến toàn bộ đài tử hình giờ khác này hết thầy đều bị đông cứng chiến đấu giả tập cùng thú người các thành viên trên khán đài còn giữ khán giả trên trời phi hành sinh vật bao quát trước mắt có được bất tử c h i thân ma tốc độ cũng ở đó không n ú p đ í c h thậm chí thời gian cùng không gian toàn bộ bị đóng băng đứng lên một chiêu này tiêu hao thực sự quá lớn cho nên một ngày cũng chỉ có thể dùng một lần e thích lẳng lặng đi hướng ma tốc độ sau đó chậm rãi rút ra bên hông kiếm tại nàng tới gần ma tốc độ thời điểm một kiếm đâm xuyên qua ma tốc độ lồng ngực ngay sau đó ma tốc độ tựa như phá toái băng điệu bình thường lập tức vỡ thành vô số phiến bất quá cái này cũng đã đủ rồi e d i nàng nhìn về phía mặt đất một chỗ vụn băng nói ngươi là đáng giá kính trọng đối thủ ta sẽ thật tốt mai t á g ngươi một lát sau đằng sau chung quanh bình tĩnh bị đánh phá đông kết thời không lần nữa lưu t r u y ề n cho dù là nghĩ ngươi cái này cũng c ầ n giả tại đối mặt thời gian đông kết cũng bất lực E tích h l ờ i đem kiếm chậm rãi thu hồi nhưng mà nàng không biết là ma tốc độ ý chí cũng không tiêu tán hoặc là nói trừ báo thủ chi linh muốn rời khỏi nếu không ma tốc độ ý chí mãi mãi cũng sẽ không tiêu tán tại trong một vùng hư không trần khải đột nhiên mở hai mắt ra nhưng mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy xác thực một cái toàn thân bốc hỏa khô lô m mặt mười phần dọ người Ta giữ ngay u y ê n thản nạc tư, m tốc thành độ ứng hoàn sau đó trần khải tự a hồ cảm giác mình ý thức bị bỗng nhiên kéo đến nơi nào đó e t ị t vừa mới xoay người không đi hai bước lại phát hiện sau lưng tự a hồ có cái gì d ị động nàng xoay người sang chỗ khác lại kinh ngạc phát hiện ma tốc độ cái kia phá toái thi thể lại bắt đầu chậm dại khép lại từng khối xương gãy đầu lần nữa phiêu khởi lại tạo thành ma tốc độ dán vẻ hắn sống lại cái này sao có thể edt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hết thảy chuyện trước mắt đã vượt qua nàng tất cả thưởng thức chỉ gặp ma tốc độ trầm giọng nói tại tội ác bị triệt để tỉnh hóa trước đó ý thức của ta đem vĩnh viễn không tiêu vong ta là ma tốc độ ác ma người đại diện ta đi vào thế giới này mục đích chỉ có một cái đó chính là tỉnh hóa tội ác lật đổ mục nát tội ác đế quốc vậy người muốn trước qua ta cửa này edt đôi thủ trưởng tâm nhắm ngay ma tốc độ t ừ n g đạo băng trụ hướng ma tốc độ bay tới nhưng mà những băng trụ này toàn bộ bị địa ngục chi hỏa trong nháy mắt hòa tan ngay sau đó vụ ma vãng sinh khóa chia ra thành mấy c h ụ đạo hướng edt đánh tới edt lập tức tranh né mà giờ khắp này có chút đối hay là vô ý để một đạo hỏa liên từ bờ vai của nàng chỗ xuyên thấu cái gì edit sắc mặt khó coi sở lấy trên bờ vai vết thương quả nhiên như nàng sở liệu vết thương không cách nào dùng chính mình b ă n g khép lại cái k i a địa ngục chi hỏa tại ăn mòn sinh mệnh lực của mình edit cảm giác được chính mình càng phát vô lực xem ra là ta thua đâu edit trong giọng nói lộ ra một tia thế lương nhưng trong nháy mắt nàng lại đổi về bộ kia cao ngạo biểu lộ nếu là thua ngươi lời nói cũng là có thể tiếp nhận không phải nói phi thường là thoải mái đâu edit mỉm cười nói ngay sau đó trên người nàng hay là kết xương ma tốc độ lập tức liền minh mạch nàng muốn làm gì nàng muốn đem chính mình đông kết hắn không có ngăn cản etit bởi vì hắn đã đem linh hồn tiêu đốt tấn ký khắc ở etit trên thân chỉ cần etit sinh mệnh vừa kết thúc hắn liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ của mình chỉ chốc lát etit đem chính mình vây ở trong băng tin h mà nàng thì vẫn đứng thẳng lấy thân thể dù cho biết mình sinh mệnh sắp bị t i ê u đinh nàng cũng vẫn thẳng tắp lấy dáng người của chính mình thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình cao ngất kia dáng người cùng dung nhan tuyến mỹ cùng nhau bị chiếu dọi tại trong băng tin tựa như một cái tác phẩm nghệ thuật đốt nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành phán quyết etit thu hoạch được bốn nghìn trường trị để đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một n g à n con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là chín mươi mốt một nghìn ma tốc độ biến trở về nhân loại hình thái lập tức nhìn xem bốn chỗ tường băng hắn phất phất tay hỏa diễm trong nháy mắt đem tường băng hòa tan chính chiến đấu dạ tập cùng thú người song phương gặp tường băng hòa tan lập tức đình chỉ chiến đấu cùng nhau nhìn về hướng trung ương lại trông thấy đại biểu quân cách mạng trần khải bình yên vô sự đứng ở nơi đó đại biểu đế quốc mạnh nhất hệ t ị h t ư ớ n quân cũng đã bị phong ở trong băng liêu đã tử vong t r o n g thấy băng điêu bên trong ẹ t i t lợi ngõa phát ra tê tâm liệt phế tiền giống g hắn vốn cho rằng có thể đánh bại trần khải chỉ có trong lòng hắn nhất ngưỡng mộ ẹ t ị t tướng quân hắn thậm chí chưa từng cân nhắc qua ẹ t ị t tướng quân thất bại bởi vì tại những năm gần đây ẹ t ị t tướng quân một mực là tín ngưỡng của hắn ngày hôm nay tín ngưỡng của hắn bị hung hăng xé nát trả đạp ẹ t ị t tướng quân chết đây là hắn kiếp này vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ nhìn thấy một màn này không hắn lần nữa vô l ư c vô tất cả mọi người ở đây đều đình chỉ chiến đấu etit đã chết thú người một phương đã mất đi cường đại nhất chủ lực đã không có chi trần khải chậm d ã i xoay người đối với dạ tập đám người nhẹ nhàng nói ra nhiệm vụ của chúng ta đã cơ hồ vượt mức hoàn thành có thể đi mã nhân thì phản bác n g ư ờ i xác định sao đối phương còn có nhiều người như vậy mã nhân còn chưa nói xong thiết n h ị tiến liền ngắt lời nói ha ha mã nhân thật là đần quên chúng ta là tới làm cái gì sao chúng ta lần này tới là vì lập uy là vì nói cho dân chúng đế quốc x o n g đời tin tức chúng ta lần này tới g i ế t đi chết đế quốc hai vị cường đại nhất e m còn thuận lực cướp đi tử hình pháp nhân không cần thiết lại hăng chiến y ê mã nhân có chút tức giận nhìn t h i t nhi tiến một chút ra hỏa này luôn luôn cùng chính mình làm trái lại hết lần này tới lần khác mỗi lần đều có thể đối chính mình không lời nào để nói lúc này lôi âu lại nói ra thế nhưng là những người này cứ như vậy thả đi sao không nên thừa dịp hiện tại một mẹ hốt g ọ n sao không có cần thiết này ở phía sau trong chiến đấu bọn hắn có lẽ còn có thể trở thành hiếm có trợ lực đâu trần khải nói ra câu nói này đối với dạ tập mọi người tới nói có chút không hiểu tấu nhưng không thể không nói lần này chiến đấu xác thực lấy được thành công to lớn mà công thần lớn nhất không thể nghi ngờ chính là trần khải cho nên bọn hắn cũng không có phản bác trần khải xích đồng nhìn mắt đen một chút lúc này mắt đen hiển nhiên có chút mất hồn mất vía làm thú người thành viên nàng cũng rất tôn kính n h e tít nhưng lại tại đột nhiên rời đi nếu như bây giờ xích đồng tập kích mắt đen lời nói không hề nghi ngờ mắt đen sẽ chết tại dưới kiếm của mình nhưng xích đồng cũng không hy vọng như vậy đây không phải nàng muốn hiểu rõ nàng hy vọng có thể cùng mội mội chân chính đến một trận quyết đấu dùng cái này làm các nàng tỉ mội hai người một người trong đó kết thúc xích đồng gọi yêu đao thu hồi lập tức quay người nói ra đã như vậy vậy chúng ta đi g i tập đám người gặp xích đồng cũng nói như vậy liền đã không còn dị nghị mà là chuẩn bị rời đi bọn hắn liền lớn như vậy lát xếp đặt đi ra pháp trường nhưng không có dám lên trước chặt đường bởi vì đế quốc lực lượng mạnh nhất đã lần lượt ngã xuống không ai có thể ngăn cản bọn hắn hiện tại tất cả mọi người ý thức được bao quát đế quốc những binh lính kia đều đã minh bạch đế quốc xong đời bọn hắn không cách nào áp chế quân cách mạng phách lối khí diễm thú người trong phòng hội nghị tất cả sáu vị thành viên mắt đen uy nhĩ ba lỗ tư lan lợi ngoa cùng ni Âu, toàn bộ tập hợp một chỗ nhưng bọn hắn thời khắc này trên mặt đều hiện lên lấy bóng ma ai cũng không nói một câu đến cùng còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn uy nhĩ nặng nề đạo Mắt đen thì từ tốn nói toàn xuất đen đế nói còn bộ quốc lợi ạ i đi. đế cố làm, cũng chỉ có chúng làm, l ta ngoa vậy, vậy hướng chủ nhân báo thủ. Uy Nhĩ Uy lớn tức nói ngoá, ra lợi ngóa, đừng xúc động, liền ngay cả tịt đội trưởng đều không thể đủ. Lợi lớn tiếng ngắt lời nói chủ nhân đã chết mà vì nàng báo thủ đã là chúng ta duy nhất có thể làm sự tình ta mặc kệ hắn là hình người đế cố cũng tốt là ác ma cũng được chờ xem cắt bã chúng ta không phải ngươi chết chính là ta vòng ni ô chúng ta đi lợi ngoa nói đi liền q a y người rời đi ni ô cũng đi theo lợi ngoa rời đi chờ chút các người muốn đi đâu Vi nhĩ hô lợi ngoại nói ra chủ nhân là chúng ta gia nhập tiểu đội này nguyên nhân duy nhất bây giờ chủ nhân đã chết chúng ta liền không cần thiết tiếp tục lưu lại đi Vi nhĩ vừa muốn tiến lên ngăn cản lại bị lan đ ô n g nhiên ngăn lại cũng đối với nó lắc đầu đúng lúc này ngoài cửa sổ đ ô n g nhiên truyền đến một trận cãi vã kịch liệt cùng chửi rủa âm thanh Vi nhĩ chạy đến bên cửa sổ nhìn lại lại phát hiện là bạo động bình dân cùng các binh sĩ chính phát sinh tranh chấp là bạo động Vi nhĩ không nói hai lời rời đi phòng ở cũng chạy tới lầu dưới bên ngoài hắn vừa ra cửa một người nam tử liền hướng phía hắn bắt đầu ném tảng đá uy nhĩ không quan tâm trực tiếp tiến lên ngăn lại hắn b u n g tay lớn như vậy hô nếu như ngươi lại tiếp tục chống cự nói ta cần phải bắt ngươi uy n h ĩ cảnh t á o nói đ ỗ n g nhiên lại là một khối đá hướng hắn đập tới mà bị uy n h ĩ bắt lấy như thế cũng thừa cơ chạy trốn người kia chạy tới trong đám người mà những cái kia bạo động đám người nhao nhao hướng uy n h ĩ ném tảng đá thật sự là b u ồ n cười quốc gia này đã xong đời một người hô lớn một sĩ binh tiến lên đem vũ khí nhắm ngay bình dân trầm giọng nói ngươi cái tên này nói cái gì đừng nói nữa uy n h ĩ lập tức ngăn lại binh sĩ nhưng hắn nhìn về phía tức giận q u ầ chúng cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra hắn có thể một câu để binh sĩ lưu ra nhưng lại không cách nào ngăn cản dân chúng ý chí đối với cái này hắn đành phải thất lạc về tới thú người phòng hợp đáng giận Vi n h ĩ một quyền nện ở trên vách tường loại sự tình này phải kéo dài đến lúc nào lúc này trong phòng hợp cũng chỉ còn lại có hắn cùng lan cùng mắt đen ba lỗ tư về nhà thăm lão bà của mình cùng nữ nhi mà mắt đen thì vẫn ngồi ở trên ghế ăn đồ ăn vặt nàng ăn cũng không phải là phổ thông đồ ăn vặt bởi vì dược vật tác dụng phụ mắt đen cần loại này đồ ăn v ặ t bổ sung năng lượng lan tính, tính đích nhìn xem bên cửa sổ nhẹ nhàng nói ra quốc gia này đã không có bao nhiều thời gian đi v y nhĩ đem nắm đấm rời đi vách tưởng sau đó nói vốn nên bảo vệ thị dân lại cơ h ộ i đều đến đứng phản loạn quân bên kia hắn quay người nhìn về phía lan đại quát thú người dạng này thật được không không không có ẹ n tịt tướng quân chúng ta hay là thú người sao lan thì quay người nói ra xin mời tỉnh táo biến đổi đằng sau hỗn loạn chắc hẳn cũng sẽ tiếp tục kéo dài đi có chút lực lượng nhất định phải lưu cho đến lúc đó khẩu khí của ngươi thoạt nhìn là đã sớm biết sẽ có hiện tại hỗn loạn đâu v y nhĩ nói ra lan tiếp tục xem hướng bên cửa sổ nói mặc dù so với ta dự đoán phải nhanh không ít ta khát vọng biến đổi vì có thể từ nội bộ cải biến quốc gia này mới gia nhập thú người Cải trong i a vương t cung này quá một vị quan viên cuốn quýt nói đế đô đã nhanh bị bao vây chúng ta đã mất đi hệ tịch tướng quân c h ủ n g bố đức đại tướng quân hiện tại chúng ta lúc này tiểu hoàng đế chính run lẩy bẩy ngồi tại trên vương vị một mặt h o à n g sợ nói ra quốc gia muốn tại chấm cái này đợi diệt vòng chấm sai lầm rồi sao b ậ y hạ n g à i không có sai đúng lúc này đại thần thanh âm ở đây chuyển đến đại thần từ một bên khác chậm rãi đi tới tất cả quan viên đô triều đại thần nhìn lại úc âu ni tư đặc trông thấy chính mình tin cậy nhất đại thần tiểu hoàng đế lập tức nhẹ nhàng thở ra đại thần vừa đi vừa nói ra nhiều người như vậy không có một cái có thể dựa vào được bố đức như vậy ẹ tít cũng là các vị đều quá hốt hoảng đại thần nhìn về phía trên vương vị hoàng đế có chút làm bộ nói bệ hạ tâm tình âu ni tư đặc cảm động lấy dân chúng quá mức ngu xuẩn bọn hắn căn bản không rõ cho tới nay bệ hạ bảo hộ quốc gia này đến cỡ nào thống khổ tiểu hoàng đế trẻ người non dạ n g căn bản nhìn không ra đại thần làm bộ coi là đại thần là tại thực tình thông cảm chính mình liền nói ra chấm bách tính thế mà lại phản loạn chấm nên làm cái gì đại thần thì nói ra bệ hạ hoàng đế có khi cũng cần thể hiện ra nghiêm khắc một mặt hiện tại chính là bệ hạ hiện ra uy quang thời điểm đại thần xoay người đối với các vị quan viên tiếng quắt nói chuẩn bị vật kia nghe được này đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì bọn hắn đều hiểu đại thần nói tới vật kia là bực nào lực lượng kinh khủng đại thần trên mặt nổi lên bó hắn c ư i gần nói hoàng đế lực lượng chân chính dù cho người kia hắn đánh bại hẹn tịt cùng bố đức tại cái này lực lượng trước mặt hắn cũng đem như là kiến hôi bị dâm chết mắt đen lấy ra chính mình bội đao tam phỏng lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ tà dương sắp rơi xuống thái dương phản phất đại biểu cho đế quốc kết thúc thời gian đã không nhiều lắm làm kết thúc đi tỉ tỉ lấy được to lớn thắng lợi ra tập trở lại tổng bộ đằng sau cũng tốt tốt vung lòng một lần nhưng bọn hắn trong lòng vẫn căng thẳng thần kinh bởi vì sau cùng quyết đấu sắp bắt đầu thằng đế na khiết hy đắn là dạ tập ban bố nhiệm vụ sau cùng thảo phạt đế quốc mục n sáng sớ ngày thứ hai các phương đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu na khiết h i đán dẫn theo quân cách mạng cùng đế quốc thế lực của nhau mà dạ tập bọn người thì nhân cơ hội này tiến đến ám sát đại thần nhưng mà hiếm thấy là trần khải lần này thế mà tại thời khắc mấu chốt này đưa ra chính mình không tham dự nữa hành động lần này người khác đều hiếu kỳ trần khải tại sao muốn tại thời khắc mấu chốt này rời khỏi trần khải thì nói hắn cũng không có rời khỏi hắn sẽ ra tay nhưng phải chờ tới vốn có thời cơ cho nên đang chiến đấu khai hỏa một khắc này trần khải một mực trốn ở một cái chỗ cao dùng sơ tạ tỏ quan sát đến trận chiến đấu này hắn nhìn xem giả tập người lặng lẽ chui vào vương cung chuẩn bị ám sát đại thần lại một lần gặp thú người tiểu đội nhưng lần này thú người tiểu đội chỉ còn lại có bốn người mắt đen uy nhĩ ba l ô tư cùng lan cho nên giả tập một phương có tính áp đảo thắng lợi nhưng mắt đen sử dụng tám phòng triệu hắn nàng tám bộ thi thể khôi lỗi cho nên về số lượng thú người lại chuyển về một thành nhưng ngay cả như vậy giả tập hay là để bố lan đức người mặc đệ mòn đặt mò giết đi vào cùng đại thần cứng rắn nhưng vào lúc này hoàng đế thả ra hắn cường đại nhất đế cỗ hộ quốc thần cơ trí cao vương tọa tất cả đế cỗ bắt đầu nguyên cũng là đúng nghĩa mạnh nhất đế cỗ nhưng gặp vương cung phía trên một đạo thân ảnh khổng lồ đem vương cung đ ỉ n h chóp phá vỡ lập tức khổng lồ dáng người dần dần đứng thẳng đó là làm người tuyệt vọng hình thể xa so với vương cung còn cao lớn hơn cơ giáp toàn thân đen kịt trên thân còn hất lên áo choàng màu đen bởi vì thân hình quá cao lớn tất cả đế đô bình dân cùng đế đô mọi người xung quanh toàn bộ nhìn thấy cái này dọa người một màn đó là vật gì lôi âu lại ngước nhìn cái kia làm người tuyệt vọng dáng người đó là trong truyền thuyết đế cỗ lan bất khả tư nghị nói trí cao vương tọa nguyên lai thật tồn tại sao ở ngoài thành na kiệt tháp cũng kinh ngạc nói đại thần tên hôn đạt kia nguyên lai là ẩn giấu một tay như thế mới một mực không có đầu hàng lúc này tiểu hoàng đế đang ngồi ở trí cao vương tọa bên trong một mặt phẫn hận nói chấm đời đời truyền lại đế quốc chính là thần c h i trật tự dám c a n đạm phản loạn thần minh tội này đi muôn lần chết khó tử trí cao vương tọa trên khuôn mặt đ ố n g nhiên ánh sáng màu đỏ hiện lên ngay sau đó dọa người hồng quang hóa thành bánh liệt trùng sáng trong nháy mắt đem một chỗ bình dân nhà ở hóa thành đất khô cằn trong nháy mắt đem một chỗ bình dân nhà ở hóa thành đất khô cằn cùng h h ỉ có đại t lúc đó tại tất cả mọi người hoảng sợ cùng e ngại tại trí cao vương tọa mang đến cảm giác gáp bách thời điểm trần khải thì nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn cái kia kinh người thân thể đây chính là cái gọi là mạnh nhất đế cố trí cao vương tọa sao trần khải từ tốn nói xem ra thu hoạch lần này không nhỏ đâu hiện tại chính là xuất thủ thời cơ tốt trần khải đang định xuất thủ đột nhiên hắn nghe được trận trận thản nhiên tiếng địch chậm d ã i t r u y ề n đến nio là ngươi sao trần khải dừng thân thản nhiên nói không sai không chỉ là nio còn có ta một tiếng nói giản mua t r u y ề n đến trần khải xoay người phát hiện hai cái nam tử mặc áo đen theo thứ tự là một vị thiếu niên tuấn mỹ cùng một vị khí chất phi phạm lao giả ba vị trí đầu thú sĩ thứ hai trước thú người tiểu đội thành viên h thích tướng quân trung thực n ô b ụ o k các ngươi là tới tìm ta báo thù sao trần khải thản nhiên nói không sai nhưng bây giờ đã không có cái gì ba tu sĩ chúng ta cũng không còn là thú người tiểu đội thành viên hai người chúng ta giờ phút này chỉ có một cái thân phận đó chính là đã chết h ẹ t ị t tướng quân trung thành nhất người hầu giờ phút này đến đây cùng ngươi làm kết thúc bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến chính mình có năng lực báo thủ vẹn vẹn chỉ là làm kết thúc bọn hắn đã sớm làm xong chết tại trần khải trong tay giác ngộ đã như vậy như vậy như các ngươi mong muốn trần khải xoay người lập tức móc ra vãng sinh khóa lợi ngoa thì lấy ra một bình ống tiêm sau đó không chút do dự rót vào cổ của mình bên trong như vậy ta liền chủ nhân kêu ban cho ta đồ vật cùng ngươi làm sau cùng kết thúc đang khi nói chuyện lợi ngoa đem dược tề rót vào hoàn thành nio cùng lợi ngoa bỗng nhiên hư không tiêu thất tại n g u y ê n chỗ sau một khắc lập tức liền thoáng hiện đến trần khải trước người nhưng cái này cũng tốc độ đối với trần khải tới nói hay là quá t r ầ m chạp vãng sinh khóa tế ra lập tức đem hai người chặn ngang chặn đức tấu chương xong chương ba trăm ba mươi tám dùng thiên thạch đập chết ngươi máu tươi tung t ó é trần khải một thân nhưng mà nằm dưới đất lợi ngoa chỉ còn lại có một nửa dáng người nhưng lại lộ ra nụ cười hài lòng cho ăn người biết ta tại sao muốn đi theo hệ tịch tướng quân sao trên đất lợi ngoa biết mình không còn sống lâu nữa liền như thế đối với trần khải nói ra trần khải không nói gì chờ đợi câu trả lời của hắn ta chỉ là... đơn trên h kính nể đất ạ i nhân kêu m lợi ngoã lộ ra kinh ngạc thân sắc đồng thời còn có như vậy một tia không tăm lỏng bởi vì giờ khắp này trần khải không có lộ ra bất luận cái gì ăn quả đang liệu lộ đã nói lên kế hoạch của hắn căn bản cũng không có có tác dụng loại độc kia đối với trần khải tới nói căn bản là không nguy hiểm đến tính mạng rất đáng tiếc loại độc kia với ta mà nói không có bất kỳ cái gì hiệu quả nhưng ít ra đối với người mà nói can đảm lắm trần khải tán dương có đúng không lợi ngoa tự dễ cười cười sau đó nói chi ít ta đã làm q u a thử nói đi hắn liền nhắm mắt lại trần thu xoay người nhìn về phía cái kia ngay tại trong đế đô trắng trận phá hư trí cao vương t o a ngay tại vừa mới không lâu trần khải nhận được đánh rết mắt đen nhiệm vụ đống nhiên hoàn thành cái này nói rõ xích đồng đã đem mắt đen giết chết ngay tại trước đó đài tử hình não sẽ trần khải liền tướng ấn nhớ lưu tại mắt đen trên thân chỉ cần mắt đen sinh mệnh vừa biến mất linh hồn liền sẽ quy về chính mình mà giờ k h ắ c này gia tập cùng thú người còn lại thành viên ở giữa chiến đấu cũng đã dừng ở đây rồi bởi vì còn lại thú người thành viên bên trong uy nhĩ ba lỗ tư lan ba người bọn họ đều là nguyện ý vì bảo hộ dân chúng mà chiếm người cho nên khi tiểu hoàng đế sử dụng trí cao vương tọa tại trong thành thị trắng t r ậ n phá hư thời điểm ba người bọn họ liền đã quyết định t r ư ớ c vông xuống trước mắt sự vật bất luận như thế nào cũng muốn t r ư ớ c ngăn cản tiểu hoàng đế đem tòa thành thị này hủy đồng thời cũng là tại thời khắc này giữa bọn hắn cuối cùng có ăn ý lúc này bố lan đức lỗ âu lại mã nhân la bá kỳ Thi nhĩ thiết nhi tiến sở san ủ tháp tư mễ còn có uy nhĩ ba lỗ tư cùng lan đã toàn bộ nga xuống dường như không có khí lực tài chiến xích đồng một thân một mình dùng yêu đao t h o n g đất để cho mình đứng vậy nhìn xem khổng lồ như thế thân ảnh xích đồng dường như muốn hạ quyết định cái nào đó quyết tâm nàng chậm rãi đem yêu đao giơ lên sau đó nhắm ngay cánh tay của mình chuẩn bị hướng nơi đó vẽ lên một đao yêu đao thôn vũ sở đoạt lấy sinh mệnh không thể đánh giá những sinh mạng này toàn bộ hóa thành đoán khi tại trong đao bồi hồi xích đồng làm thôn mưa chủ nhân tự nhiên có thể đem nguồn lực lượng này cho mình sử dụng nhưng điều kiện tiên quyết là nàng nhất định phải từ bỏ làm người hóa thân thành yêu dùng yêu đao chú độc đến rèn luyện tự thân tại nguyên tắc bên trong xích đồng liền dùng phương pháp này đánh bại e t í d đồng thời xích đồng cũng đã trở thành nhân vật chính đoàn bên trong trừ na khiết hy đán bên ngoài duy nhất người may mắn còn sống sót nàng đem yêu đao giơ lên chuẩn bị cắt thương cánh tay của mình đúng lúc này một bàn tay bỗng nhiên khoác lên nàng trên vai ngăn trở hành vi của nàng Trần. xích đồng có chút nhẹ nhàng thở ra trần khải đi lên trước nhìn về phía cao lớn trí cao vương tọa lúc này ngồi tại trí cao vương tọa bên trong tiểu hoàng đế ngay mặt sắc trầm thấp túi nhìn xem phía dưới hết thảy kéo dài ngàn năm đế quốc tuyệt không thể vong tại t r o n tay tiểu hoàng đế lớn tiếng gào thét lập tức lại là một đạo kịch liệt hồng quang phun ra ngoài chính hướng phía xích đồng cùng trần khải vị trí vào tới nhanh dùng sợ bẹt tạ tỏ xích đồng hô lớn ta biết không cần ngươi nhắc nhở trần khải nói liền dùng sợ bẹt tạ tỏ mở ra trận pháp truyền thống s í c h đồng chỉ cảm thấy hồng quang thoáng hiện trong n ấ y mắt chính mình sau một khắc liền xuất hiện ở một địa phương khác nhưng mà nàng lập tức liền đã nhận ra dị dạng bởi vì trần khải vậy mà không có cùng chính mình một khối bị truyền tống đến nơi đây t h ế kia chẳng lẽ s í c h đồng lập tức mặt hốt hoảng nhìn về phía chi cao vương tọa chùm sáng vừa mới đánh trúng địa phương quả nhiên khi khói bùi tắt hết một bóng người chậm dại xuất hiện thời khắc này trần khải quần áo trên người tàn phá không chịu nổi trên mặt còn thiêu đốt lên yêu ớt hòa diễm theo trần khải huyết nhục dần dần l u tán lôi thần chi nộ áo giáp cũng xuất hiện tại trần khải trên thân người mặc áo giáp màu đen ma mà tốc độ xuất hiện tại ti trí cao vương tọa bên trong tiểu hoàng đế túi nhìn xem tựa như con kiến giống như ma tốc độ nhưng trong lòng thì phẫn nộ không chịu nổi tại chính mình thao túng mạnh nhất đế cố đằng sau tất cả mọi người đối với mình sinh ra e ngại mà những cái k i a d á m c a n đảm khiêu chiến chính mình q u y ề n uy đều nằm ở chính mình dưới một kích nhưng trước mắt người này vậy ma ương ngạnh đến có thể chống cự công kích của mình dạng này hắn cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích trí cao vương tọa lần nữa tụ tập năng lượng chuẩn bị đối với ma tốc độ phát động lần công kích sau mà giờ khác này ma tốc độ chợt nâng lên hai tay ngay sau đó mặt đất lại bắt đầu rung động sao chuyện gì xảy ra vì cái gì cảm giác thân thể thật nặng tháp tư mễ cắn răng nói ra tất cả mọi người ở đây đều trong cùng một lúc cảm nhận được gáp lực lớn thậm chí không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất không thể thừa nhận tự thân trọng lực bình thường liền ngay cả trí cao vương tọa bên trong tiểu hoàng đế đều cảm giác được chính mình có chút nửa bước khó đi đáng giận đây là có chuyện gì tiểu hoàng đế cắn răng nói ra chỉ gặp trần khải trong tay một đạo to lớn trọng lực ba hướng không chung bay đi vượt qua tiểu hoàng đế trí cao vương tọa hướng phía chân trời xa xôi bay thẳng m ạ đi qua sau một hồi lâu đám người nhìn về phía bầu trời nhưng mà tất cả mọi người bị một màn trước mắt thấy c h o n g cái này đùa dẫn đi lôi âu lại mở to hai mắt nhìn nói ra chỉ mỗi ngày tế bên trong một đạo thiên thạch hướng phía chi cao vương tọa bay đi x é t qua tầng khí quyển đằng sau hỏa diễm bao khỏa tại trên thiên thạch nhưng mà ngọn lửa kia cũng không phải là x é t qua tầng khí quyển thời cùng không khí ma sắt mà sinh ra hỏa diễm mà là ma tốc độ ở phía xa vì đó vụ lên địa ngục c h i hỏa tiểu hoàng đế nhìn lên bầu trời viên thiên thạch kia hắn muốn tránh né lại phát hiện thân thể mình quá mức khổng l ồ hắn lập tức đem trí cao vương tọa nhắm ngay thiên thạch muốn dùng hết bục đem nó đánh nát nhưng lại phát hiện tự thân bị ma tốc độ trọng lực ba vây hắn đành phải c h ơ mắt nhìn viên thiên thạch kiên đ ệ n h ở trên người mình tấu chương xong chương ba trăm ba mươi chín giã phân cho a n bệ bụng đại thần tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn này vừa mới ngày càng ngạo nghệ trí cao vương tọa cuối cùng dạ tập cùng thú người còn lại toàn bộ lực lượng đều không thể đánh bại mạnh nhất đế c ố vậy mà tại trong nháy mắt một viên mang theo hỏa d i ễ m thiên thạch từ trên trời giang xuống đem trí cao vương tọa đập náo nhuẹn tại trong chiến trường dạ tập cùng thú người xem ra bọn hắn rõ ràng trông thấy là hóa thân ma tốc độ trần khải từ không trung triệu hắn đi ra một viên thiên thạch nhưng ở những chiến trường kêu bên ngoài người xem ra bọn hắn không biết thiên th chỉ biết là viên thiên thạch kia đem trí cao vương tọa n ề n hủy đế quốc hy vọng duy nhất cũng không có cho nên tại quần chúng xem ra đây là thiên ý trời muốn diệt đế quốc trời đều đứng tại quân cách mạng bên này cho nên trên trời rơi xuống thiên thạch đem đế quốc hy vọng cuối cùng đập hôi phi lên diện điều đó không có khả năng lúc này đại thần kinh ngạc ngay cả mình trên tay thịt đều rơi trên mặt đất con mắt chừng lao đại một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy phảng phất đây là một trận ác mộng hắn hy vọng sớm một chút tỉnh lại hắn đem hết thảy hy vọng đều gửi ở trí cao vương tọa phía trên nhưng bây giờ hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát mà h hắn độc trưởng đại quyền thời gian chấm dứt mà hắn sau đó đối mặt chỉ có bị người ám sát có thể là bên trên đài treo cổ không mình còn có một lựa chọn đó chính là chạy trốn hiện tại đế quốc đã không có chính mình lưu luyến đ ồ vật hết thẻ quyền lực tài vật đều làm mất đi như vậy chỉ có giữ lại cái mạng này sau đó chạy trốn nghĩ đến cái này đại thần liền vội vội vàng vàng hướng vương cung chạy tới bên ngoài bây giờ đều là quân cách mạng chính mình căn bản không có có thể chạy thoát nhưng hắn biết trong vương cung có một cái mật đạo từ nơi đó chính mình nhất định có thể chạy ra thời khắc này đám người còn chưa tỉnh táo lại đối mặt vừa mới còn không cách nào chiến thắng chi cao vương tọa vậy mà tại trong chấp n h o n g này nga xuống trần khải đi lên trước đưa tay đụng vào trí cao vương tọa sắt thép thể xác ngay sau đó toàn bộ trí cao vương tọa vậy mà biến mất không thấy hắn đem trí cao vương tọa thu vào hệ thống ba lô giờ khác này ở trận người đã hoàn toàn nao chậm mạch vừa mới thiên thạch đập nát trí cao vương tọa một màn kia liền đã vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn phạm vi chịu đựng mà trí cao vương tọa lại lập tức biến mất không thấy gì nữa cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết trần khải sắp tới cao vương tọa thu hồi sau chợt nhớ tới cái gì giờ phút này dạ tập tất cả mọi người đã n h o nhào chạy đến chứ ở tháp tư mễ thiết nhi tiến hy nhĩ mã nhân bố lan đức còn có là bá còn thiếu một người trần khải bỗng nhiên ý thức nói lôi âu lại đâu tháp tư mễ nhìn chung quanh rồi nói ra hắn nhất định muốn đi ám sát đại thần trần khải bỗng nhiên nghĩ đến nguyên tắc bên trong phát triển đến phần cuối thời điểm nguyên bản lôi âu lại cũng là có cơ hội sống tiếp nhưng nàng vì ngăn cản đại thần chạy trốn một thân một mình đi ám sát đại thần nhưng không nghĩ tới đại thần hắn cũng có một cái đế cố hắn đế cố có thể cho người khác đế cố mất đi hiệu lực tiếp nhận chúng đại thần cho siếp mà cùng đại thần đóng quy vụ t ậ n đại thần ha ha suýt nữa quên mất tạp thoài kia trần khải nói đi một cái h u y ễ n ảnh di chuyển biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó đại thần đã chạy trốn tới vương c u n g cũng tìm được gian k i a mật đạo hắn đem mật đạo cửa lớn đóng chặt sau đó thở mạnh lấy khí dường như chưa t ỉ n h hồn người thắng sau cùng đều là người thông minh đại thần thở phì phò nói ra chỉ cần ta còn sống vô luận bao nhiêu lần đều có thể đồng sơn tái khởi đại thần đang muốn hướng mật đạo đi đến đ ỗ n g nhiên n a n h một tiếng một đạo bóng người màu vàng xuất hiện ở trước mặt của hắn tìm tới ngươi lâu âu lại giờ phút này đã mở ra chính mình để cô mở ra chính mình hóa thu trạng thái ngươi cái này kém nhất ta ngang bướng tạm bã tuyệt đối sẽ không để cho người chạy thoát lôi âu n ạ i từng bước một tới gần đại thần hốt hoảng hô to người tới không có người tới sao là chính ngươi tránh đi tất cả mọi người lôi âu n ạ i chậm rãi tiếp cận ta sẽ để cho ngươi tốt nhất đi phục thị diêm vương đại thần dưới sự bối rối đem nắm đấm của mình nắm chặt sau đó nhắm ngay lôi âu n ạ i nhưng mà sau đó trên tay hắn chiếc nhẫn đ ỗ n g nhiên mọc ra một con mắt ngay sau đó phát ra ánh sáng màu tím lôi âu n ạ i lập tức chém ắ t chuyện gì xảy ra phanh đột nhiên nàng bên hông đế cố vậy mà phá t o á i mà lôi âu lại cũng bị bách đóng lại hóa thu trạng thái hắc h ắ đại thần phát ra thời gian đồ đần đây chính là ta đế cố lực lượng vương bài liền phải lưu liền sống còn. Nói, bài phải tại thời khắc đúng ạ i thần từ trong ngực móc s lúc ụ c cho ác, ra trong sau ta Phang. sợ s muốn đó, để Đạn hoảng phán hình. họng tội tử từ bị n bắn g ra, h i lôi ề u này Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại lôi âu lại trước người trần khải đối với đại thần mỉm cười lập tức giang hai tay tâm đạn từ lòng bàn tay của hắn trượt xuống đến mặt đất cái gì đại thần sắc mặt cực kỳ khó coi lập tức hắn rối ra chiếc nhẫn nhắm ngay trần khải ta đế cố có thể cho hết thẻ đế cố mất đi hiệu lực đã ngươi là hình người đế cố như vậy chịu ta đế cố ảnh hưởng sau sẽ như thế nào đâu báo hỏng ha ha ha ha đại thần cười đem trong tay chiếc nhẫn dơ lên nhắm ngay trần khải tư xác quang mang ở đây xuất hiện trần khải cùng lôi ô u na một dạng che mắt ngay sau đó đại thần liền lần nữa đem thương nhắm ngay trần khải sau đó liên tục mở năm phát súng đem trong súng tất cả đạn đều đánh ra nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho đại thần trận cho mắt chỉ gặp trần khải lại còn đang yên đang lành đứng ở nơi đó sau đó hắn đưa tay r ố i tại trước mặt trong tay mỗi cái đầu ngón tay trong khe đều kẹp lấy một viên đạn hết thảy bốn quả đạn trần khải đem đạn ném trên mặt đất sau đó trong miệm lại phun ra một viên đạn thật có lôi xem ra trên lệnh tin tức có sai đâu ta cũng không phải hình người trần khải nói trên thân đem đại thần trên tay c h ư ớ c nhận lấy xuống sau đó một thanh lửa địa ngục đem nó tiêu h hủy sau đó đến phía ta trần khải nhìn về phía đại thần lộ ra bệnh quá dáng tươi cười n g ư ơ i ngươi muốn làm gì đại thần nhìn xem trần khải dáng tươi cười không khỏi dâng lên một trận ý lạnh yên tâm ta sẽ để cho ngươi tốt nhất hưởng thụ một phen trần khải nói đi liền dùng vãng sinh khóa đem đại thần trói lại ngươi đi trước đi lôi âu lại tạp thái này giao cho ta xử lý liền tốt trần khải nói ra lôi âu lại nhẹ gật đầu sau đó hỏi ngươi muốn đối với hắn làm cái gì trần khải lộ ra một cái nguy hiểm dáng tươi cười sau đó nói ngươi sẽ không muốn biết đến lôi âu lại cảm giác được một trận ý l ệ n h lập tức nàng cho trần khải nói một tiếng liền rời đi chớ khẩn trương đại thần trần khải mỉm cười nói ta có thể thả ngươi đi chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện đại thần nghe chút dường như có hy vọng lập tức nói ra tốt ngươi muốn cái gì tiền nữ nhân ta đều có thể cho ngươi không không không ngươi lại đem ta xem như loại này người dung tục ta để cho ngươi làm sự tình có thể phi thường có nhà hứng trần khải nói vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó đại thần trước mặt liền trống rông xuất hiện một cái to lớn cái chậu cái tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi ba trăm hai mươi tám lâu ngày không gặp quay về hết thể đều kết thúc ẹ、e、tít công bố đức đại tướng quân đã chết hoàng đế mạnh nhất đế cũ cũng bị trần khải đập nát cũng thu về muốn nói thảm nhất hay là đại thần nghe nói khi quân cách mạng tiến vào vương cung đi tìm tìm kiếm đại thần thời điểm bọn hắn là tại trong mật đạo tìm tới đại thần thi thể mà những cái kia tìm tới đại thần thi thể quân cách mạng nghe nói cùng thổ ba ngày ba đêm bọn hắn đều nhao nhao biểu thị đó là bọn họ từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy buồn nôn nhất một màn khi đó đại thần bị trói tại một tấm ghế hành hình bên trên ngoài miệng toàn bộ đều là phân và nước tiểu mà lại đã mở n g ư ợ c một bụng nhưng trong bụng trở lại trừ huyết chi bên ngoài còn có một đống lớn phân và nước tiểu không sai theo suy đoán đại thần hẳn là bị người từng thanh cho ăn lấy phân và nước tiểu vào trong bụng mà lại người kia phi thường có kiên nhẫn từng miếng từng miếng đem phân và nước tiểu cho ăn tại đại thần trong miệng cho đến phân và nước tiểu đem đại thần dạ dày no bạo đúng vậy thật muốn luận đại thần tiểu chết hắn là đốc tức cho ăn b giết chết đại thần người kia không chỉ có cướp đoạt tính mạng của hắn còn đem hắn tôn nghiêm hắn hết thạy toàn bộ dẫm tại dưới lòng bàn chân có thể nói là giết người chu tâm nhưng liền đại thần sợ tắc những cái kia việc khác đến xem hắn tuyệt đối xứng với kiểu chết này đem đại thần giết chết đằng sau trần khải liền nhận được nhiệm vụ nhắc nhở hệ thống nói hắn có thể đi về bất quá hắn hay là tại nơi này đợi đến quân cách mạng triệt để đem v ư ơ n g cung công hãm sau đó tiểu hoàng đế bị đưa lên kết thúc đầu đài khi tiểu hoàng đế hoàn thành hắn chém đầu đằng sau tất cả mọi người ở đây đều hoan hô đứng lên kết thúc một chỗ cao thấp bên trên trần h ả i nhìn xuống phía dưới của chúng. Đúng vậy, kết thúc. bên cạnh hắn xích đồng đi theo phụ h ò a nói các ngươi đều có tính toán gì hay không t r â n khải hỏi xích đồng nghĩ nghĩ sau đó nói tháp tư mễ mang theo mã nhân về tới thôn của hắn chuẩn bị qua hết người bình thường một đời ha ha đây coi như là áo gấm về quê sao thật đúng là nhân sinh bên thắng a t r â n khải cảm thán nói bố lan đức chuẩn bị tiếp tục tham quân lạp bá đã cùng bột u tỏ tình hy nhị cùng lôi âu lại chuẩn bị đi làm nghệ thuật người làm việc thiết nhị tiến h vẫn làm lấy ám sát làm việc là tân sinh trật tự dọn sạch chứng ạ i xích đồng giảm đạo vậy còn ngươi ngươi dự định làm cái gì trần khải hỏi t a sao ta còn chưa nghĩ ra ta không nghĩ tới một ngày này bỗng n h i ê n c ứ như vậy đến tựa như vâng giống như nằm mơ s í c h đồng t h ấ p giọng nói bất quá thiết nhị thiên trước đó mời ta cùng với nàng cùng một chỗ làm ám sát làm việc ngươi có thể lại cùng các ngươi bột làm một đoạn thời gian ngươi hoàn toàn có thể tín n h i ệ m nàng điểm này không cần ta tới nói có lẽ sau này con đường sẽ càng phát ra rõ ràng trần khải nói ra s í c h đồng nhìn về phía trần khải sau đó hỏi vậy còn ngươi ngươi dự định làm cái gì trần khải cười một cái nói đây mới là ngươi tìm đến ta chân chính mục đích đúng không xác định ta đối với trật tự mới không có uy hiểm、đỡ. s í c h đồng không nói gì biểu thị ngầm thừa nhận không sai tại đế quốc còn tại thời điểm dạ tập cùng trần khải có cùng c h u n g định nhân nhưng dạ tập đối với trần khải hiểu rõ từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở mặt ngoài bọn hắn thậm chí không biết trần khải đối kháng đế quốc mục đích cùng nguyên nhân đến tuột cùng là cái gì đừng lo lắng ta sẽ không ở chỗ này quốc gia bởi vì nó đã không thích hợp ta trần khải giải thích nói s í c h đồng lộ ra thần sắc nghi hoặc trần khải tiếp tục giải thích nói các ngươi dạ tập luôn luôn nói muốn chém đứt hết t h ầ tội ác nhưng trật tự mới cỡ nào tiệt h tiến tội ác cuối cùng sẽ tại chân thông minh sinh sôi tất cả tội ác không có khả năng hoàn toàn chặt đức khi đế quốc hủy diệt trật tự mới giáng sinh các ngươi chặt đức tội nghiệp sứ mệnh cũng liền kết thúc trần khải nói đưa tay mở ra một đám l ử a tại trong lòng bàn tay của hắn dấy lên nhưng ta khác biệt chỉ cần ác ma hỏa diễm còn tại trong cơ thể của ta thiêu đốt lên như vậy ta nhất định phải tại tiến hóa tội ác trên con đường tiến lên không có khả năng ngừng xích đồng nhữ n g mày sau đó hỏi thế nhưng là dạng này chẳng phải là sống mệt lắm không vì một cái vĩnh viễn không cách nào đạt thành mục tiêu cố gắng mệt mỏi trần khải cười một cái nói xích đồng ngươi gia nhập quân cách mạng phản kháng đế quốc là vì cái gì bởi vì ta cho là làm như vậy chính xác xích đồng nói ra không sai ngươi cảm thấy dạng này là chính xác cho nên nguyện ý mang trên lưng trách nhiệm này trần khải cười nói nhưng với ta mà nói chặt đứt hết thệ tội ác sứ mệnh này bản thân liền là bị người áp đặt tại trên người ta ta thử vừa mới bắt đầu căn bản là không có nghĩ tới làm như vậy cho tới bây giờ ta đều không có cân nhắc qua chuyện này đúng sai chớ nói chi là cái gì trách nhiệm ta chỉ là chết lặng hoàn thành chỗ này vị sứ mệnh tại ngay từ đầu ta chẳng qua là cảm thấy mình bị ban cho lực lượng cường đại mà loại lực lượng này còn cứu mạng ta ta cảm thấy cái này rất gốc ta thậm chí có thể dùng nó đến bảo hộ ta muốn người bảo vệ nhưng về sau ta ý thức được loại sự tình này đã không cách nào dừng lại đã như vậy ta liền học bắt đầu hưởng thụ nó ta quên là từ lúc nào bắt đầu những cái kia bị ta đánh bại các tội nhân ta bắt đầu hưởng thụ đánh bại cùng cha tấn bọn hắn niềm vui thú có thể cho ta cái này khô khan giết chóc trên đường tăng thêm một chút tiêu khiển nếu như không phải như thế nói ta chỉ sợ sớm đã bị ép điên hô trần khải thở ra một hơi sau đó tiếp tục nói nói cho ngươi chút vô dụng đâu trước đó vốn là muốn theo các ngươi báo đừng đến lấy nhưng xử lý đại thần thời điểm chậm trễ chút thời gian ngươi muốn đi đâu xích đồng hỏi kế tiếp mục đích ta cũng không rõ lắm loại sự tình này ta đều là tùy duyên tới bất quá kế tiếp còn làm u ố n về một chuyến nhà là được trần khải nói ra trần khải xoay người sau đó nhìn về phía s í c h đồng như vậy tạm biệt vừa dứt lời s í c h đồng liền cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt ngay sau đó trước mắt người thanh niên kia liền đột nhiên biến mất không thấy không sai h ư không tiêu thất mặc dù trần khải trước kia cũng ở trước mặt nàng dùng qua huyền ảnh di chuyển loại hình chiêu thức nhưng s í c h đồng có một loại cảm giác lần này hắn là thật biến mất từ trên thế giới này biến mất mà lại cũng sẽ không trở lại nữa trần khải từ từ mở mắt hắn nhìn chung quanh là quen thuộc bố cục là phòng ngủ của mình mặc dù ở trong thế giới này chỉ là qua ngắn ngủi vài phút nhưng đối với trần khải tới nói hắn đã có hai tháng không có trở về thật mệt mỏi liên tục xuyên qua hai thế giới quả nhiên tinh thần tiêu hao có chút lớn sao trần khải chậm rãi đem thân thể ngồi dậy sau đó nhẹ g i ọ n g hô a lôi toa đang khi nói chuyện một đạo bóng người màu tím liền bỗng nhiên xuất hiện tại trần khải trước mặt ác ma a lôi toa tại xuyên qua trước đó trần khải để nàng hỗ trợ giữ nhà dù sao bên cạnh hắn thích hợp làm cái này cũng chỉ có nàng có thể tại bảo đảm không bị phát hiện tình huống dưới giám thị lấy trong nhà mỗi một hẻo lánh trong khoảng thời gian này trong nhà có cái gì dị thường sao trần khải hỏi ngươi vừa mới rời đi ba phút a lôi toa hoàn toàn như trước đây lạnh như băng nói bất quá xác thực có đuôi mù xông tới đã bị ta giải quyết tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi mốt kẻ xông vào vừa mới có người xông vào trong nhà trần khải lập tức dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người lúc này mới vài phút ta chẳng lẽ mình thân phận ở thế giới này đã bại lộ người kia ở đâu trần khải hỏi a lôi toa cơ cơ nàng bàn tay nhỏ chắn đ o ã ngay sau đó không trung liền sẽ rách ra một đạo không gian lập tức một cái dày tây nam tử liền bị trói gô từ trong kẽ n ư ớ c không gian rơi ra hỏi ra người này là ai sao trần khải hỏi liên quan ta cái rắm ta một mực đem hắn bắt lại a lôi toa âm thanh lạnh lùng nói được chưa trần khải nhìn về phía vị kia âu phục nam nhưng mà kỳ quái là vị kia âu phục nam tựa hồ đối với chính mình cũng không có lộ ra chút nào ác ý ngược lại là một mặt xin giúp đỡ biểu lộ trần khải nghi ngờ đi lên trước sau đó đem hắn ngoài miệng vải xé mở nói đi ngươi là ai tới muốn làm gì đầu tiên nói trước sự kiên nhẫn của ta có hạn ngươi tốt nhất có thể cho ta cái hài lòng trả lời nếu không ngươi sẽ không muốn biết hậu quả trần khải nói ra người kia miếng vải bị kéo xuống sau thở mạnh mấy hơi thở sau đó nói chúng ta thất bại bọn hắn phát hiện bí mật của chúng ta hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu vớt chúng ta giết n i khắc phúc thụy khởi động lại chiến binh mùa đông nghe được giết chết n i khắc phúc thụy cùng vọt lên chiến binh mùa đông hai câu này mấu chốt lời nói trần khải lập tức nhũ mày lập tức hắn thưởng thức lấy đem thân thể tới gần người kia quả nhiên người kia gặp trần khải đem thân thể tới gần sau liền đem đầu rời khỏi trần khải bên hai sau đó nhỏ giọng nói ra cựu đầu xả vào sau đó vô bờ vai của hắn nói ra a thì ra là thế nếu như không có đón sai ni h khắc phúc thụy nghe đề nghị của mình từ thần thuẫn cục nội bộ bắt đầu nghiêm khắc loại bỏ cựu đầu xà thành viên nếu như đổi lại người bình thường sát xuất lớn sẽ đem trần khải lời nói coi như lời nói điên cuồng coi nhẹ đi qua nhưng ni h khắc phúc thụy kinh người dự phán cùng giác quan thứ sáu để hắn làm ra từ trên xuống dưới loại bỏ thần thuẫn cục đặc công quyết định này bởi vậy l i ệ u g i ọ t chi chiến vừa mới kết thúc ni h khắc phúc thụy liền bắt đầu lấy tay điều tra thần thuẫn cục nội bộ sự tỉnh đem mỗi cái đặc công mỗi cái hồ sơ đều nhất nhất loại bỏ quả nhiên tìm ra không ít cựu đầu xà gián điệp lúc đó ni khắc p h ú c thủy loại này đối mặt ngoài hành tinh xâm lấn đều có thể giữ vững tỉnh táo người tại nhìn thấy những n à y cựu đầu xà gián điệp danh sách sau đều toát ra một thân m ồ h ô i lạnh hắn thực sự không dám tưởng tượng nếu như cựu đầu xà kế hoạch thật thành công sẽ có hậu quả như thế nào bất quá từ thượng đế thị giác đến xem một cử động kia trực tiếp tránh khỏi ngày sau thần thuẫn cục đình trệ mà nếu như trần khải không có đem hai khối bảo thạch trộm đi lời nói hắn còn có thể cam đoan áo sáng tạo k ỳ nguyên nguy cơ thậm chí trình độ nhất định sẽ còn tránh cho nội chiến xuất hiện mà trước mắt vị này cựu đầu xà thám viên hắn là trong lúc vô tình biết được vị kia cuối cùng chờ vậy mà cũng là cựu đầu xà một thành viên thậm chí có lẽ vẫn là cựu đầu xà lớn nhất át chủ bài cho nên hắn thuận tiện có chết hay không xâm nhập trần khải trong nhà hắc hắc hiện tại ngươi biết thân phận của ta đi bị trói lấy cựu đầu xà thám viên chê cười nói cho nên ngươi có thể hay không cho ta b u ô n g lòng trói mà lại ta cũng có chút bói bụng có thể cho ta một ít thức ăn sao ha ha trần khải cười hai tiếng lập tức đứng dậy lấy điện thoại di động ra cũng bấm khoa nhị xâm điện thoại cho ăn khoa nhị xâm đặc công ta cái này có cái cựu đầu xà ra hỏa bây giờ tại trong nhà của ta ngươi phái người tới đây một chút đi trần khải cầm điện thoại di động lên nói ra cái k i a cựu đầu xà thám viên nghe chút lập tức m ộ n g con hàng này không phải chúng ta bên này người sao cái gì không chờ chút người kia kích động hô sau đó bắt đầu dãy rủa im miệng trần khải lo lắng hắn loạn hô đem bạn n h ỉ dẫn tới liền một cước hướng trên mặt hắn đã vào muốn đem hắn đá ngất nhưng mà trần khải một cước này không có đánh giá nhẹ nhàng quá nặng một cước xuống dưới trực tiếp máu tươi văng khắp nơi ngoa tạo trần khải mau tới trước dò xét tình huống kết quả phát hiện đã không còn thở chết trần khải kinh ngạt đạo cái kia khoa n h ĩ sâm t h a m viên ta vừa mới không cẩn thận đem hắn đã chết ngươi tranh thủ thời gian phái người đến đây đi đại khái chừng mười phút đồng hồ đang cùng an nghỉ cùng a lôi toa cùng một chỗ ăn điểm tâm trần khải chợt nghe tiếng chung cửa vang lên hắn lập tức liền ý thức đến là khoa n h ĩ sâm phái người tới lấy đồ vật an nghỉ tiến lên mở cửa phát hiện vậy mà trước đó gặp qua chính là tại trong bệnh viện gặp cái kia có chút đầu hói đ ạ i thúc ngươi tốt lại gặp mặt an nghi tiểu thư ta là khoa n h ĩ sâm đặc công khoa nhị sâm nói ra đúng vậy ngươi tới làm cái gì an n h ỉ hỏi chắc hẳn ngài đã biết đệ đệ của ngài sự tình đi khoa nhĩ sâm nói ra trước đó hắn vì phối hợp công việc của chúng ta đem một cái trọng yếu bao k h ỏ a đưa đến trong nhà mình bảo vệ hiện tại chúng ta muốn đem bao k h ỏ a kia thu hồi lại đây là khoa n h ĩ sâm cùng trần khải đối với tốt lắm lý do thoái thác mặc dù ạn nỉ biết trần khải thân phận nhưng nếu để cho nàng trông thấy thi thể t r u n g quy vẫn là không tốt À, không sai bao k h ỏ a kia ngay tại cái này ngươi tranh thủ thời gian lấy đi đi trần khải nói liền đem một cái hình tròn bao k h ỏ a án chừng tới khoa nhĩ sâm đối với cái này nữ mày kia hình tròn bao khoả thấy thế nào cũng không giống là trang thi thể đó a trần khải nhìn ra khoa nhĩ sâm nghi hoặc liền đem đầu giò xét t í n lên ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói ra ta đem hắn thi thể phân thây cắt thành sáu khối dạng này liền có thể chứa đựng ta sợ lao tỉ nhìn ra trần khải lời nói để khoa nhĩ sâm chân mày nhịu sâu hơn hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi lúc trước mời trần khải gia nhập người báo t h ủ phán đoán có phải hay không sai dù sao từ trên điểm này đến xem trần khải phẩm hạnh có thể hoàn toàn không có khả năng xem như tốt đẹp à, đừng nói cả b è n a mê di ca loại này phẩm hạnh bên trên tương đối hoàn mỹ siêu anh hùng tựa như là bờ lách ngoại đạo nhện đói chuyện này đi hơn nữa nhìn trần khải biểu hiện như thế lạnh nhạt chỉ sợ loại sự tình này trước kia làm không ít đi có vấn đề gì không trần khải hỏi không không có gì khoa nhĩ sâm nói ra đúng rồi còn có một việc n h i khắc phúc thụy cục trưởng để cho ta mang cho người câu nói lời gì trần khải hỏi khoa nhĩ sâm nghĩ nghĩ sau đó nói t ẻ xây giặc còn có l ạ cơ c của trượng hắn nói hắn hy vọng ngươi có thể đem giữ tìm kỹ không cần giao cho bất luận kẻ nào yên tâm đi ta biết trần khải nói ra h i ệ n nhiên n h i khắc phúc thụy đã đoán được là trần khải làm tay trần n h i khắc phúc thụy tại nhìn mặt mà nói chuyện phương diện cơ hồ không có sai lầm mà trần khải cũng không bị qua tương quan huấn luyện lại thêm ni khắc phúc thụy suy đ o á n của mình tự nhiên có thể đoán được là trần khải đem hai khối đá vô cực cho thuận đi bất quá ni khắc phúc thụy không có tới truy cứu chắc hẳn chính hắn cũng biết chính hắn chỉ sợ không cách nào bảo đảm hai khối đá vô cực an toàn nhưng ít ra trước mắt mà nói bảo thạch tại trần khải nơi này chưa từng sinh ra bất kỳ sai lầm nào cho nên hắn ra kết luận có lẽ bảo thạch đặt ở trần khải nơi này s á t thực so đặt ở chính mình nơi này an toàn hơn nhưng q u o ẻ rượu này bây giờ lại thanh lánh không gì sánh được trong quán rượu đen kịt một màu cái bàn bị lật ra một chỗ khắp nơi đều là bình rượu thủy tinh vỡ bột phấn cùng rượu cùng nổn ngang lộn xộn thi thể hiển nhiên nơi này vừa mới phát sinh một trận bạo loạn tất cả khách nhân chết thì chết chạy chạy duy nhất còn lưu tại nơi này đ i ề u tự sư giờ phút này chính toàn thân run dày trốn ở đằng sau quầy ba thở mạnh cũng không dám một tiếng không phải hắn không muốn chạy mà là không dám hắn thấy rõ ràng bạo loạn cũng không phải là do một tổ chức phát khởi mà là một người chỉ có một người một cái khuôn mặt trắng bệnh không gì sánh được nam tử không có dấu hiệu nào xâm nhập quầy rượu sau đó hắn bóp lên một người cổ vẹn vẹn trong nháy mắt người kia liền hóa thành một bộ t h ầ i khô ngay sau đó người kia bắt đầu không mục đích gì giết người lúc đó hắn tại phía sau quầy trông thấy một màn này lúc sau đã lui dọa mềm lún có lẽ là ô m may mắn tâm lý chỉ cần trốn ở phía sau quầy liền sẽ không bị phát hiện từ đó làm cho hiện tại quầy rượu chỉ còn sót hắn một người sống quầy hàng một bên khác đen kịt một màu hắn căn bản không dám lên trước xác nhận giờ phút này phải trăng an toàn hắn không biết người điên kia giờ phút này có hay không rời đi hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến quầy hàng một bên khác hốt hoảng cảnh tượng đang quan sát một vòng đằng sau xác định người điên kia bây giờ không c ó ở đây hắn hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó chậm dại đứng dậy nhưng mà hắn vừa mới quay đầu một t ấ m khủng bố dọa người khuôn mặt trắng bệnh liền xuất hiện ở trước mặt mình chính là trước đó ở chỗ này làm lớn đồ s á t tiên điên ở giữa mặt kia sắt trắng bệnh nam tử một thanh bóp lấy người hầu rượu cổ sau đó đem nó xinh xinh nâng lên người hầu rượu lập tức che cổ có chút không thở nổi ta biết ngươi tại cái này ta g ử ra sợ hãi của ngươi trắng bệnh nam tử phát ra khàn mà kinh khùng t h a nhâm tựa như tới từ địa ngục địa ngục vừa dứt lời người hầu diệu toàn thân bắt đầu trở nên hư tối h lập tức liền cùng trước đó những cái tia chết đi khách hàng mở dạng hóa thành một bộ thây khô vê anh ngoài cửa sổ đ ỗ n g nhiên hiện lên một tia chớp nam tử lập tức đem thây khô ném lên mặt đất nam tử xoay người lại hướng một bên khác đi đến hắn lại vượt qua hai bộ thây khô lập tức nhìn về phía trước mắt người t ố t ta điệm ma nam tử nhẹ nhàng nói ra tại nam tử trước mắt mặt đất đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng đống bụi đất lập tức ngưng tụ thành miếng đất sau đó miếng đất lại tập hợp một chỗ tràn đầy hóa thành một đạo nhân hình đó là một cái nhìn cực kỳ cường tráng nam tử trung n i ê n thân hình to lớn nhìn liền cực kỳ không dễ kẻ thất bại thời gian qua đi hơn hai mươi năm ngươi lại trở về bị gọi là đ ị a ma nam tử phát ra khô quát thô giáp tiếng nói đừng gọi ta như vậy ngươi biết lần kia chỉ là cái sai lầm lần này ta sẽ trước hết giết ma tốc độ tại không có bất luận cái gì nỗi lo về sau sau tại thành lập thuộc về mình vùng đất mới ngục nam tử phân hận đạo đang khi nói chuyện nam tử bên cạnh lại xuất hiện một c ộ t nước lập tức cột nước hóa thành một đạo bóng người đó là một cái giữ lại thưa thất tóc dài tóc ướt nhẹp nam tử t h ủ y ma nam tử kia quay người kêu lên được xưng thủy ma nam tử đem không cẩn thận dính ở trên mặt dị vật xóa đi lập tức đối với nam tử nói ra lại một lần ngươi triệu hoàng chúng ta chẳng lẽ trừ chúng ta ngươi liền không tìm được mặt khác trợ thủ sao nam tử không để ý đến thủy ma lời nói mà là tự mình nói ra ta tìm được phương pháp mới thành lập địa ngục nhưng ở này trước đó ta cần giết chết ma tốc độ đột nhiên q u a i diệu đại môn bị mở ra một đạo quái dị trong sương ngủ một cái khuôn mặt gầy gò sắc mặt giữ tận dọa người nam tử hướng bên này bay tới nam tử kêu phản phất cùng mê vụ hòa làm một thể trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị phong ma trắng bệnh nam tử lần nữa gọi g a vị người mới này danh tự phong ma quanh thân mê vụ tiêu tán hóa thành hình người rơi xuống mặt đất giết chết ma tốc độ ngươi cho chúng ta là cái gì sao vô tâm ma chúng ta dựa vào cái gì lần nữa tin tưởng ngươi lần trước ma tốc độ xiềng xích đem chúng ta kéo về địa ngục ngươi biết mặc phỉ tư thắc là thế nào tra tân chúng ta sao ngươi biết chúng ta vì lần nữa chạy ra hắn địa ngục bỏ ra giá lớn bao nhiêu sao mà lại cuối cùng liền ngay cả ngươi cũng bị ma tốc độ đánh bại không phải sao phong ma có chút p h ẫ n hận đạo lần trước ta phạm vào cái cực kỳ sai lầm nghiêm trọng vô tâm ma thản nhiên nói ta để cho mình có linh hồn từ đó để ma tốc độ bắt lấy thời cơ lợi dụng cho nên lần này ta sẽ hấp thụ giáo huấn ta sẽ trước giết chết ma tốc độ sau đó lại thành lập chính mình vùng đất mới ngục vùng đất mới ngục ha ha ha phong ma cười to nói không có thánh p h ả m cương tác q u y ề n chủng ư ơ i muốn làm thế nào bắt đầu từ số không từng điểm từng điểm thành lập vu tâm ma lạnh như băng nói ký kết khế ước cướp đoạt linh hồn thông báo tuyển dụng ác ma sáng tạo thuộc về mình ma tốc độ nhưng nếu như ngươi thất bại làm sao bây giờ chúng ta sẽ lại một lần nữa bị mặc phỉ tư thác bắt lấy sau đó chịu đủ hắn tra tấn thủy ma dùng hắn thanh em quái dị nghi ngờ nói vu tâm ma thì nói ra nhưng nếu như ta thành công ba người các ngươi sẽ thành khai sáng vùng đất mới ngục công thần mà đất của ta ngục đến lúc đó cũng sẽ ở nơi này một chút xíu cắm dễ lớn mạnh cũng càng phát cường đại đến lúc đó ta sẽ dùng cái này địa ngục đem ta biến thành so phụ thân ta còn cường đại hơn ác ma sau đó tự tay giết hắn đến lúc đó ta liền sẽ trở thành địa ngục vĩ độ duy nhất chúa tể h mà các ngươi cũng đem chính thức tẩy trắng rốt cuộc không cần trải qua lo lắng để phòng thời gian rốt cuộc không cần lo lắng phụ thân ma tốc độ đem bọn ngươi bắt đi nói đến đây ba vị ác ma đã động tâm nói thật bởi vì bị hại sợ mặc phỉ tư thác truy sát bọn hắn chạy ra địa ngục sau lẫn vào cũng không ra sao từ hắn ba mặc bên trên liền hắn có thể nhìn ra một cái so một cái keo kiệt dù cho biết rõ trước mắt vị này tiểu lão bản có chút không đáng tin cậy nhưng hắn kế hoạch xác thực không có gì thói xấu lớn trọng yếu là một khi thành công bọn hắn cũng rốt cục có thể xoay người thật a chúng ta lại tin tưởng ngươi một lần địa ma dùng hắn khô quắp thanh â m nói ra vụ tâm ma lập tức n ở nụ cười lập tức hắn nói ra rất tốt như vậy sau đó chúng ta nên đi tìm vị kia ma tốc độ tính sổ hắn cứ gọi là cái gì nhỉ a đúng rồi lão bằng hữu của chúng ta cường nhi bố lôi c h ạ c h nghe nói trong đoạn thời gian này hắn còn từng đã đánh bại phụ thân của ta lào giả kia rốt cuộc thua một lần sau hơn nữa còn thua ở chính mình ma tốc độ thủ h ạ thật đúng là c h â m t r ọ c đâu bất quá cứ như vậy cũng liền ấn chứng ý nghĩ của ta không sai ta chỉ cần giết chết vị này ma tốc độ sau đó thu hoạch được lực lượng của hắn như vậy ta liền có thể triệt để thoát ly phụ thân ta không chế sau đó tự mình giết hắn nơi này cũng không phải là mỹ quốc chỉ là một cái tiểu quốc gia cho nên tự xưng bảo hộ toàn thế giới an toàn xị ẩn cũng vô pháp quản đến nơi đây cho nên như thế một trận đại đô sát và hôm nay nhất định sẽ không người hỏi thăm không nổi lên được nửa phần g ậ n sóng t ấ u chương xong chương ba trăm bốn mươi ba mới truyền thuyết nhiệm vụ nêu dót mở dọc dừng cái nào đó chân thông minh một cái xe gắn máy tiệm sửa chữa bên trong lúc này cường nhi bố lôi c h ạ c h cũng chính là đợi trước ma tốc độ hắn đã đem trong cơ thể mình báo thủ chi linh truyền cho trần khải hắn hiện tại bất quá là một cái tuổi qua năm mươi người bình thường hắn lúc tuổi còn trẻ là một vị xe gắn máy đặc k ỹ diễn viên đối với xe gắn máy có xâm nhập hiểu rõ cho nên hắn hiện tại chỉ muốn dựa vào loại này tay nghề đến vượt qua cuộc đời còn lại của mình thẩm phán ác nhân sự tình hắn đã có chút án giờ phút này hắn đã đem cuối cùng một cỗ xe gắn máy sửa chữa tốt ngày mai chính là nhẹ nhõm một ngày hắn đứng dậy lập tức nhìn về phía một chỗ chân rơi nơi đó đặt lấy một cỗ đời cũ xe gắn máy hắn tuổi trẻ thời điểm chính là dùng chiếc xe gắn máy kia tới làm phi hành ngạc kỹ tại ma tốc độ trong lúc đó hắn sử dụng tọa kỵ cũng là chiếc xe gắn máy kia đáng tiếc hắn hôm nay đã không có khí lực bay lên đúng lúc này phía sau hắn bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân trước kia làm phản anh hùng hắn hay là xuất liên tục một thân cảnh giác năng lực hắn có thể cảm nhận được kẻ đến không thiện mặc dù giờ phút này hắn đã đã mất đi siêu năng lực thật có lỗi tiểu nhị hôm nay v a mẫu thiết kế cường nghi thanh âm nhẹ nhõm nói ra nhưng thân thể đã cảnh giác hắn đưa tay chậm rãi xâm nhập bên cạnh một cái c h e lấp vật sau sau đó cầm nơi đó để đặt lấy súng săn gặp phải lão bằng hữu không chào hỏi sao thanh âm trầm thấp chuyển đến cường nghi lập tức dùng mình một cái thanh âm kia hắn cả một đời đều không thể quên được chính mình đối thủ cũ đứng đầu địa ngục mặc phỉ tư nắm c h i tử vũ tâm ma cường nghi lập tức cầm lấy súng săn quay người bắn một phát đi lên nhưng mà kết quả như thế nào cường n h i lòng dạ biết rõ dù cho ngay cả ma tốc độ vẫn lấy làm kiêu ngạo thẩm phán chi nhãn đều không thể giết chết vu tâm ma phổ thông súng săn đạn làm sao lại có hiệu quả vu tâm ma chỉ là bị viên đạn lực trùng kích đánh lùi hai bước lập tức hắn cái k i a trắng bệnh ngay cả lập tức trở nên càng thêm dọa người bộ mặt dần dần biến thành màu tím đen khoe miệng bắt đầu vỡ tan biến thành một cái miệng đầy răng nanh khủng bố ác ma vu tâm ma phát ra dọa người tiếng tê ư lập tức đi lên trước một tay lấy cường nghi cổ áo nắm chặt lên ngươi phương thức chào hỏi thật là đặc biệt ta lao hòa kế vu tâm ma trầm giọng nói chờ chút ngươi bây giờ chỉ là cái phạm nhân vì cái gì đ người báo thủ chi linh đâu cường nhi sắc mặt có chút khó coi nhưng y nguyên kiên chỉ nói ra ta đem nó chuyển cho người khác vu tâm ma biến hóa sẽ trước kia dáng vẻ lập tức một tay lấy cường nhi còn tại mặt đất nói cho ta biết người kia là ai vu tâm ma lạnh như bằng nói cường nhi điều chỉnh một chút tư thái sau đó đối với hắn nói ra ta sẽ nói cho người biết hắn ở đâu nhưng ngươi muốn rõ ràng ta làm như vậy cũng không phải là bởi vì sợ ngươi mà là ta vững tin ngươi sẽ chết tại trên tay hắn vu tâm ma cười nói ta sẽ không chết ngươi quên sao ta không có linh hồn các người ma tốc độ căn bản không giết chết được ta cường n h i nói ra không hắn không giống với hiện tại ma tốc độ sau khi đó ta cường đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần cho dù là không có linh hồn người y nguyên sẽ bị tuyệt đối lực lượng t r â u áp chế sau đó bị đánh về địa ngục không bốn vụ tâm ma tức giận hô lớn lập tức lại đem cường n h i áng trường đứng lên sau đó hung hãn nói nói cho ta biết hắn ở đâu cường n h i đối với cái này thì lộ ra mỉm cười sau đó nói cho hắn liên quan tới trần khải tin tức lúc này trần khải chính tham gia lấy một trận cấp cao t i ệ t tối trận này dạ tiệc là khắc lý tư mang theo h n n h ỉ cùng trần khải tới hiện tại khắc lý tư có thể nói là đại minh tinh cho nên trần khải mới có cơ hội cọ đến loại cấp bậc này cơm hiện tại trần khải trước bàn trưng bày một đống lớn đồ ăn ăn uống thả cửa đấy hắn đem trước mắt bỏ bít tết sau khi ăn xong một mặt thỏa mãn thở ra một hơi ngay sau đó hắn liền cảm giác được một trận đau bụng cũng không biết là bởi vì ăn nhiều hay là ăn bị đau bụng tóm lại hắn lập tức đứng dậy liền hướng nhà vệ sinh chạy tới đại khái chừng mười phút đồng hồ trần khải cảm giác mình dạ dày bình thường liền từ nhà vệ sinh đi ra chuẩn bị rửa tay lúc này toa lét còn có một người khác đó là một vị anh tuấn cao lớn nam tử nhìn nho nhã lễ độ tại trần khải lúc cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thư thái ngài tốt ta gọi ngài đức nam tử kia nói ra cũng lộ ra động lòng người mỉm cười a ngươi tốt ta gọi trần khải ngươi có thể gọi ta trần trần khải nói ra nơi này rất ít gặp đến á châu người người kia nói dường như rất muốn cùng trần khải nói chuyện phía một dạng a ta là cùng tỷ phu của ta tới hắn gọi khắc lý tư trần khải hồi đáp a trời ạ là cái kia dốc ẻn r ố n minh t i n h sao ngươi có dạng này một vị thân nhân thật đúng là may mắn tên là ngài đức nam tử nói ra không phải nói hắn có ta như thế cái thân nhân mới là may mắn trần khải t h ầ m nghĩ nói bất quá hắn không có đem câu nói này nói ra đúng vậy à có đôi khi một vị nào đó thân nhân là cái minh tinh áp lực cũng là rất lớn dù sao mình cũng sẽ bị loại này quang hoàn g ngăn chặn trần khải chính mình cũng không biết mình tại nói cái gì động lòng người vốn liền là như thế này không phải sao có đôi khi ngươi cần thả lỏng ngài đức nói đ ỗ n g nhiên đưa tay đặt ở trần khải hai bờ vai cũng làm ra có chút mập mở động tác trần khải lập tức hơi nhúng mày lập tức liền nói ra cái kia thật có l ỗ i ta đi trước không chớ đi à người kia mỉm cười nhưng trên tay lại có chút cường ngạnh đứng lên hắn một tay khoác lên trần khải trên vai không để cho hắn đi sau đó một cái khác vậy mà bắt đầu tại trần khải trên thân sở loạn đi theo cảm giác đi ta sẽ để cho ngươi rất thoải mái tại ngài đức làm ra quá đáng hơn hành vi trước đó trần khải một tay lấy hắn đ ẩ y ra cũng nói ra lăn một bên con đi ngươi cái chết lão trần khải hành vi lập tức đem ngài đức cho chọc giận hắn một tay lấy trần khải vô tới sau đó dùng cường ngạnh ngựa khí nói ra không cần kháng c ự ta thuận theo tự nhiên là tốt cút mẹ mày đi trần khải trực tiếp một phát bắt được hắn gáy sau đó giống như là để lưu tiểu hài một dạng đem ngài đức kéo tới chính mình vừa mới lên nhà vệ sinh cái tia gian phòng bởi vì trần khải gần nhất dạ dày không phải rất tốt từ đó làm cho đại tiện hơi khô cho nên vừa mới r ộ i nước thời điểm đại tiện còn chưa lao xuống đi trần khải không nói hai lời trực tiếp đem ngài đức mặt hướng trong b u ồ n cầu lấp đầy sau đó dùng nắp b u ồ n cầu đem đầu của hắn cho n ề n trắng đạ mã mặt người dạ thú lao tử ghét nhất lao biết không trần khải phủ i tay liền q u a y người rời đi trần khải không dùng thẩm phán chi nhan giết hắn bởi vì hiển nhiên con hàng này mặc dù là cái đồ biến thái nhưng còn không có phạm phải cái gì quá phận tội ác nhiều nhất sẽ giống như vậy là một chút quấy dối ưu đem hắn đánh một trận ghi nhớ thật lâu là được rồi ngay tại trần khải chuẩn bị lập tức toa lét thời điểm hắn chợt nghe được hệ thống thanh âm đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã phát động thành lập vùng đất mới ngục cũng thay thế mạc phỉ tư năm trở thành mới đứng đầu địa ngục trước mắt tiến độ là、010000. tấu trưng xong chừng ba trăm bốn mươi bốn h i ệ m vụ là cụ cái quỷ gì trông thấy nhiệm vụ mới xuất hiện trần khải lập tức giật n ả y cả mình đồng dạng tại mạng và thế giới là sẽ không phát động nhiệm vụ tại mạng và thế giới phát động nhiệm vụ hắn ấn tượng duy nhất chính là vừa mới tiếp nhận ma tốc độ kế thừa cùng hệ thống lúc xuất hiện truyền thuyết kia nhiệm vụ mà bây giờ cũng không ngoại lệ cái thứ hai truyền thuyết nhiệm vụ xuất hiện vậy mà so cái thứ nhất còn không hợp t h o i thường muốn để hắn thay thế mặc phỉ tư nắm trở thành địa ngục vĩ độ lãnh chỗ mới cứ như vậy chính mình không ổn thỏa liền thành trùm phản diện sao mà lại trần khải càng tò mò hơn là hắn đến tột cùng tại sao phải bỗng nhiên phát động nhiệm vụ này là nguyên nhân gì dẫn đến nhiệm vụ này phát động hắn nhớ kỹ chính mình phát động nhiệm vụ trước đó làm duy nhất một sự kiện chính là đánh tơi bởi một cái lão chẳng lẽ đánh tơi bởi lão có thể phát động truyền thuyết nhiệm vụ đây cũng quá giật đi a bốn đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên hoảng loạn trần khải ra ngoài xem xét lại phát hiện mọi người toàn bộ đều tại hoảng hốt chạy bừa chạy trốn từ phía trần khải bốn chỗ nhìn lại rốt cuộc tìm được trận này hốt hoàng kẻ cầm đầu cái kia tổng cộng là bốn người cầm đầu là một vị sắc mặt trắng bệnh kinh khủng nam tử mặt khác ba cái tướng mạo cũng cực kỳ quái dị khủng bố điệu ma phong ma nước ma cùng mặt phỉ tư nắm c h i tử vũ tâm ma trần khải thầm nghĩ trong lòng mặc dù hắn còn không có cùng bốn vị này gặp qua nhưng lại biết bốn vị này thân phận chính là đời trước ma tốc độ cường nhi bố lôi c h ạ c đối thủ chủ yếu cái này tới này bốn vị là hướng ta tới trần khải nói đi lại tìm cái không người không d á m sát chân rơi sau đó biến thân ma tốc độ lúc này vu tâm ma chính y ê u nhã lấy cầm lấy một chén rượu đỏ nhấm nháp mà dưới tay hắn ba vị ác ma thì tại một bên trắng trận phá hư muốn đem những cái kia vướng chân vướng tay người đều đuổi đi ra cũng đem vị kia mới ma tốc độ bước đi ra vu tâm ma uống rượu động t á c đ ỗ n g nhiên dừng lại lập tức đem chén rượu bông xuống hoa a hoa a nhìn một cái là ai tới vu tâm ma quay người nhìn lại lúc này một cái toàn thân bước hỏa khâu lâu người mặc một cái áo giáp đen t ị t trên thân lại còn lóe ra đệ quang quần áo mới không sai ma tốc độ chỉ ít so sánh với một vị phẩm vị tốt hơn nhiều hắn cũng chỉ mặc một bộ đời cũ áo ra đơn giản đất không được vu tâm ma giờ phút này lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười cũng nhìn về phía ma tốc độ ma cùng lúc đó phong ma địa ma cùng nước ma ba người hiện lên vây quanh xu thế đem ma tốc độ gắt gao làm chủ nhìn một cái ba người các ngươi nhiều thật đáng buồn a ma tốc độ đảo mắt một vòng sau đó nói tại địa n g ụ c thời điểm thụ mặc phỉ tư năm hãm hại hiện tại lại phải làm con của hắn người làm công chẳng lẽ các ngươi quên lần trước là thế nào chết tại ma tốc độ thủ hạ sao vu tâm ma thì nói ra đường ý đồ tan dã chúng ta ma tốc độ ta thừa nhận n g ư ơ i cùng ngươi đời trước so ra s á c thực thông minh một chút nhưng chúng ta cũng tương tự hấp thụ giáo huấn lần này n g ư ơ i báo thủ chi linh sẽ thành ta thành lập vùng đất mới ngục đá cây trân vùng đất mới ngục trần khải trong lòng đem cái từ này mặc nghiệm một lần vừa mới nhận được truyền thuyết nhiệm vụ vu tâm ma liền dẫn hắn ba cái thủ hạ lại tới đây tìm chính mình cho nên không có gì bất ngờ xảy ra truyền thuyết này nhiệm vụ quả nhiên cùng vu tâm, tâm ma mới được vu tâm ma chỉ có thể đánh bại không cách nào giết chết bởi vì vu tâm ma là không có linh hồn cho dù là đời trước ma tốc độ cũng là tại vu tâm ma hấp thu thánh p h ả m cường tắt trong quyển trục linh hồn sau mới bị ma tốc độ nắm lấy thời cơ dùng thẩm phán chi nhãn đem nó mang về địa ngục giết chết ta ngươi không có bản sự này ma tốc độ nói đi thân hình bỗng nhiên loay lên sau một khắc liền xuất hiện tại vu tâm ma trước người chỉ gặp ma tốc độ đem vu tâm ma trực tiếp á n trường đứng lên sau đó gắt gao đẻ lên tưởng đối với cái này vu tâm ma không chút h o a mang chỉ là cười một cái nói làm sao muốn đối với ta dùng thẩm phán chi nhãn ngươi quên sao ta là không có linh hồn ma t ố độ cũng là cười nhạt một tiếng nói ra phụ thân của ngươi không có nói ngươi sao Hắn đã từng từ minh thần Tây Tắc gần nơi đó từng đã từ t lần này người vĩnh viễn cũng vô pháp thành lập vùng đất mới ngục vu tâm ma thậm chí người ngay cả một ác ma cũng làm không được nữa theo ma tốc độ tiếng nói rơi xuống v u tâm ma ra trên người đang dần dần c h ố c ra thân thể không ngừng thu nhỏ tại đã mất đi lực lượng đằng sau ma tốc độ lại đằng trên người hắn ra cố một tầng ma pháp đem nó biến thành một cái lòng bàn tay lớn nhỏ pho tượng màu đen Không bốn trong pho tượng chuyến đến v u tâm ma tuyệt vọng hô to âm thanh đem v u tâm ma phong ấn đằng sau ma tốc độ đ ỗ n g nhiên nhìn về phía mặt đất bởi vì hắn phát hiện v u tâm ma bị phong ấn đằng sau trên thân đến rơi xuống một v ậ t hắn dội ra xương tay đem vật k i a nhặt lên phát hiện khi đó hoa m ị thủy tinh màu đỏ hoa đốt thu hoạch được mấu chốt nhiệm vụ lạ cụ xin mời tìm kiếm người liên quan vật tiến hành giải tỏa mấu chốt nhiệm vụ lạ hắn lật xem một chút chính mình trong não cùng mạ và có liên quan tri thức nhưng không có nghĩ đến đây là vật gì cái kia người liên quan vật là ai lúc này đi theo vu tâm ma cùng đi ba vị ác ma trông thấy một màn này trực tiếp cả người đều trợn tròn mắt mặc dù bọn hắn cũng làm xong vu tâm ma có thể sẽ lại một lần nữa thất bại trong lòng dự định nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới tên phế vật này vậy mà thoang cái liền bị xử lý lần này thế nhưng là xong đời đoán chừng lại được bị ma tốc độ đánh về địa ngục hơn nữa còn không thể không lần nữa đối mặt mặc phỉ t ư nắm lao g i ặ kia ta ma nhìn nhau một chút từ ánh mắt giao lưu bên trong bọn hắn đạt được giống nhau đáp án chạy trốn không thể không sợ à lão đại đều bị người ta trong nháy mắt m i ể u sát mặc dù chạy trốn đoán chừng cũng không có gì dùng nhưng dù sao cũng phải thử một chút đi ba người đang trao đổi ánh mắt sau liền dự định lặng lẽ chạy đi các người đi đâu à? ma tốc độ thanh â m chuyển đến ta ma trực tiếp bị hù giật mình phong ma lập tức đối với ma tốc độ nói ra cái kia là vô tâm ma buộc chúng ta tới chúng ta kỳ thật căn bản không muốn tới xin mời tuyệt đối đừng đem chúng ta đưa về địa ngục chớ khẩn trương ta nói muốn đem các người đưa trở về sao ma tốc độ nói ra ngươi không có ý định đưa chúng ta trở về nước ma hỏi đúng vậy dù sao ta cũng không giết chết người về phần đem các người đưa về địa ngục ha ha ta tại sao phải giúp mặc phỉ tư nắm lao già kia ma tốc độ nói ra lúc này ta ma cũng ý thức được trước mắt ma tốc độ mặc dù cùng khác khác biệt hắn cũng không thụ mặc phỉ tư nắm k h ô n g chế hơn nữa còn cùng mặc phỉ tư nắm là địch tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi năm địa ngục chiều không gian mạnh vụn các ngươi trả lời trước ta một vấn đề biết đây là cái gì hư trần khải cầm lấy cái k i a màu đỏ thủy tinh hoa hỏi đ ó a n này thủy tinh hoa lộng lẫy như vậy cùng đẹp đẽ tựa như là tác phẩm nghệ thuật hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vu tâm ma loại kia ra hỏa trên thân vậy mà lại mang vật như vậy ta ma m lắc đầu đều biểu thị không biết đông nhiên phong ma tựa hầu nghĩ tới điều gì liền nói ra ta từ vật kia trên thân ngửi được địa ngục khí thức vu tâm ma trước đó nói cho chúng ta biết nói hắn tìm được phương pháp có thể cho hắn thành lập một cái mới địa ngục có lẽ cùng sự kiện kia có quan hệ nói tương đương không nói loại chuyện này trần khải trên cơ bản đều đ o á n được nếu nhiệm vụ nhắc nhở đều đi ra vậy khẳng định cùng truyền thuyết trong nhiệm vụ trở thành địa ngục vĩ độ lãnh chúa có quan hệ cái kia không có chuyện khác chúng ta trước tiên có thể đi rồi sao nước ma mở miệng hỏi không có khả năng ma tốc độ nói ra lời này vừa nói ra ta ma lập tức cùng phạm sai lầm tiểu hài một cái đứng tại c h ỗ động cũng không dám động thở mạnh cũng không dám một tiếng ta không thể đem các ngươi đưa về mặc phỉ tư thác nơi đó nhưng cũng không thể để các ngươi đi bên ngoài bốn chỗ làm loạn sự tình cái này vi phạm nguyên tắc của ta ma tốc độ thản nhiên nói dạng này như thế nào một ngày nào đó ta sẽ làm rơi mặc phỉ tư thác trong khoảng thời gian này các ngươi liền đi theo ta đi yên tâm ta sẽ không giống mặc phỉ tư thác như thế nghiền ép các ngươi đâu nghe m ặ t phỉ tư thác lời nói ta ma hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời có chút không nắm được chú ý dù sao bọn hắn trước hai cái lao bản một cái mỗi ngày nghiền ép bọn hắn b u ộ c bọn hắn chạy ra địa ngục một cái khác thì là một phế vật hai lần đều bại bởi ma tốc độ cho nên ai biết cái này lão bản mới là cái gì mặt hàng vạn nhất lại cùng lầm là người làm sao xử lý mỗi lần nhận người khác làm lão bản đều không có kết cục tốt còn không bằng chính mình tự do khoái hoạt đâu ta cảm thấy các ngươi không có lựa chọn khác trân khải nói sau đó lại nghĩ đến muốn tiếp tục nói không có lẽ các ngươi hay là có lựa chọn các ngươi có thể lựa chọn trở thành thủ hạ của ta hoặc là giống vu tâm ma dạng này bị ta phong ấn tại t r o n g p h o tượng nghe chút ma tốc độ lời nói ta ma lập tức nhẹ gật đầu nói ra tốt ta chúng ta đồng ý ma tốc độ hài lòng nhẹ gật đầu nói ra rất tốt bất quá làm thủ hạ của ta các ngươi bây giờ ba cái hay là quá yếu có cần phải tăng lên một ít thực lực hắn dừng một chút sau đó tiếp tục nói như vậy đi ta sẽ cho các ngươi tìm một cái lao sư nàng sẽ dạy các ngươi một ít gì đó h ả o h ả o cùng với nàng học bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là nàng t i n h tình cũng không có ta tốt như vậy tuyệt đối đừng chọc giận nàng không cao hứng mặt khác các ngươi ban ngày muốn cùng với nàng học đồ vật ban đêm thì cần muốn ra ngoài đi săn đi đi săn một chút tội ác linh hồn nhớ kỹ nhất định phải là tội ác linh hồn mới được đương nhiên những linh hồn này toàn bộ đều thuộc về các ngươi tất cả tam ma nghe chút lời này lập tức kích động đem tròng mắt chừng đi ra không nói trước khác liền đi săn linh hồn về chính bọn hắn tất cả đầu này liền xa so với mặc phỉ tư thác muốn tốt gấp trăm lần cùng mặc phỉ tư thác trợ lý chính mình tân tân khổ khổ đi săn một thăng có thể được đến một cái linh hồn liền đã không tệ Về lúc này ma tốc độ nhìn chung quanh sau đó thầm nghĩ hiến hội nhìn cũng tổ chức không được nữa về nhà trước rồi nói sau đằng sau hắn lại nhìn một chút trong tay thủy tinh hoa ân có lẽ ta hẳn là đi hỏi một chút cổ nhất nếu là cổ nhất khuyên bảo ta nói thứ này rất nguy hiểm liền dứt khoát để nàng hỗ trợ xử lý sách tốt dù sao truyền thuyết này nhiệm vụ liền xem như đặt cũng không có việc gì hiện tại chính mình cũng không cần lo lắng cái gì d i ệ t bá nguy cơ dù sao mình bất tử c h i thân nghiêm chỉnh mà nói cũng là địa ngục tới hắn thật đúng là không có năm chắc đi đối kháng mặc phí tư thác đúng lúc này trần khải sau lưng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo cổng truyền tống ngay sau đó người mặc áo bảo màu vàng cổ nhất từ bên trong đi ra đó là một cái vĩ độ m ả n h vỡ ma tốc độ cổ nhất từ chuyển g a o trong môn đi ra cũng đối với ma tốc độ nói ra ma tốc độ xoay người nhìn về phía cổ nhất sau đó cầm trong tay thủy tinh màu đỏ hoa nói ra người biết cái đồ chơi này có làm được cái gì sao cổ nhất không nói gì mà là vương tay lập tức đoá tia thủy tinh hoa liền xuất hiện ở trên tay hắn ngay sau đó nàng nhẹ nhàng đem thủy tinh hoa b ó c nát lập tức chung quanh tràng cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất bốn phía thiêu đốt lên h ỏ a diễm mặt đất tất cả đều là đất khô cằn h ỏ a hồng thế giới lại tràn ngập tuyệt vọng thống khổ cùng tính mình nơi này là ma tốc độ hỏi địa ngục cổ nhất hồi đáp vô tâm ma từ phụ thân hắn nơi đó trộm được vật này mà ở trong đó gánh chịu lấy một cái không、gian. chính là hiện tại ngươi thấy không gian nơi này là địa ngục một bộ phận mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ thì ra là thế trần khải hiện tại đã biết rõ v u tâm ma nói tới thành lập vùng đất mới ngục phương pháp là cái gì hắn dự định đem mảnh khu vực này từ địa ngục vĩ độ bên trong độc lập đi ra trở thành một cái mới địa ngục sau đó tự mình làm cái này trong địa ngục duy nhất ma vương ngươi tại sao muốn nói cho ta biết cái này trần khải hỏi ta hy vọng ngươi có thể tiếp quản cái này địa ngục cổ nhất hồi đáp cái gì trần khải hơi nghi hoặc một chút cổ nhất cười cười sau đó nói ta hy vọng ngươi có thể tiếp quản nó dùng cái này phát triển thế lực của mình cuối cùng đánh bại mặc phí tư thác trở thành địa ngục vĩ độ lãnh chúa mới trần khải cẩn thận suy tư một chút cổ nhất lời nói đằng sau suy nghĩ minh bạch cổ nhất mục đích làm như vậy cổ nhất đã dự đoán tử vong của mình cho nên nàng hy vọng chính mình sau khi chết địa cầu có thể vẫn an toàn mà nàng yên tâm nhất không xuống chính là mấy cái vĩ độ lãnh chúa tỉ như hắc cám vĩ độ lãnh chúa đa mã mẫu cùng địa ngục vĩ độ lãnh chúa mặc phí tư thác cho nên nàng hy vọng trần khải có thể cuối cùng đánh bại mặc phí tư thác trở thành mới địa ngục lãnh chúa Đối v cộng mà nhất đối với hắn nói ra giữa các ngươi sớm muộn có một trận chiến mà khi đó ta từ lâu sinh tử không biết nhưng nếu như ngươi từ giờ trở đi tập kết thuộc về mình lực lượng như vậy khi hắn tìm tới ngươi thời điểm liền sẽ có đầy đủ lực lượng phản kích tấu chương xong chứng ba trăm bốn mươi sáu át ma tấn thăng trần khải ý thức được một sự kiện chính mình tựa hồ đang tiếp nhận ma tốc độ chuyển thừa thời điểm liền nhất định đi đến b ư ớ c này mặc phỉ tư thác loại kia âm hiểm xảo trá lao giả mãi mãi cũng sẽ không từ bỏ thôi bị loại người này để mắt tới lời nói liền chỉ có một loại biện pháp giải quyết đó chính là đem nó đánh giết trải qua một đoạn thời gian suy tư trần khải cấp ra cổ nhất muốn đáp án tốt ta tiếp nhận rất tốt cổ nhất mỉm cười nói lập tức nàng nhẹ nhàng vung tay lên vừa mới đoá kia màu đỏ thủy tinh hoa liền xuất hiện lần nữa tại nàng trong tay đây là mở ra tòa này địa ngục chìa khóa hiện tại nó tính cả tòa này địa ngục đều là của ngươi cổ nhất nói ra đoá này thủy tinh hoa cùng trước đó đoá kia cũng không giống nhau vừa mới đoá kia thủy tinh hoa là một khối vĩ độ mảnh vỡ bên trong tích chứa là tòa này địa ngục bản thân mà lúc này cổ nhất trong tay thì là hiện trường mô phỏng vĩ độ mảnh vỡ dáng vẻ chế làm ra thông hướng tòa này địa ngục chìa khóa trần khải tiếp nhận chìa khóa đông nhiên trong nháy mắt khối kia chìa khóa hóa thành một đạo hồng quang tiến vào trong cơ thể của hắn ngay sau đó trần khải có một loại cảm giác kỳ diệu hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ cùng cái này toàn bộ địa ngục hòa là một thể hắn giờ phút này tựa hồ có thể cảm nhận được địa ngục mỗi một cái chân rơi bất luận cái gì di động đều không thể đào thoát hắn giác quan đây chính là vĩ độ lanh chúa cảm giác sao t r â n khải thầm nghĩ trong lòng hiện tại đất của ta ngục mới chỉ có nhỏ như vậy một khối mà mặc phỉ tư thắc cùng đa mã mỗi loại cấp bậc kia ma thần thì nắm trong tay toàn bộ vĩ độ không gian mà bọn hắn lại có thể dễ như t r ở bàn tay nắm trong tay khổng lộ như thế thế giới ta muốn làm chỉ những thứ này sau đó liền dựa vào chính n g ươi cổ nhất nói đi liền vẽ lên một cái cổng truyền tống rời đi đốt nhắc nhở ác ma tấn thăng công năng đã mở ra cỡ t ậ t có thể tiến hành xem xét ác ma t trần khải nghi ngờ nói lập tức đem nó mở ra hắn biết chức năng này tám thành cùng cái này mới truyền thuyết nhiệm vụ có quan hệ liền đem nó ấn mở sau đó kiên n h ẫ n xem hết phía trên văn tự nói rõ trải qua sau một thời gian ngắn hắn đại khái minh bạch chức năng này là làm gì cùng hắn suy đoán một dạng chỉ là chức năng này đem hai cái truyền thuyết nhiệm vụ liên hệ ở cùng nhau trần khải cái thứ nhất truyền thuyết nhiệm vụ là để hắn tại t r ư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng nề linh hồn mà cái thứ hai truyền thuyết nhiệm vụ thì là để hắn thành lập chính mình địa ngục cũng g i t chết mặc p h tư thác trở thành mới địa ngục lanh chúa nhưng vấn đề tới trần khải chỉ có một cái c h ố n g giống địa ngục thủ hạ cũng chỉ có địa thủy gió tam ma cùng một cái a lôi toa nhiều nhất lại thêm ạ gaz trái lại mặc phỉ tư thác nơi đó thủ hạ không biết có bao nhiêu đại quân ác ma có thể điều khiển đồng thời còn có thể chế tạo càng nhiều ma tốc độ muốn phát triển đến tình trạng kia không biết phải trở tới bao giờ mà lại mặc phỉ tư thác hiện tại không dám chân thân tùy tiện giáng lâm địa cầu đơn giản là đoán chừng cổ nhất tồn tại mà trần khải tính toán thời gian một chút cổ nhất đoán chừng cách nàng cho mình ăn bài tử vong cũng không xa đến lúc đó mặc phỉ tư thác nếu là dễ tới thần thuẫn cục cùng liên minh báo thù đoán chừng không ngăn cản được bao lâu chính mình địa ngục cũng sẽ bị mặc phỉ tư thắc cùng các nanh vớt của hắn xé nát cho nên đối mặt cục diện này hệ thống rất thân mật liền cho trần khải một cái t r u y ề n cơ đó chính là ác ma tấn thăng chức năng này mục đích rất trực tiếp đó chính là có thể cho trần khải có được thuộc về mình ác ma mà những ác ma này từ đâu mà đến tự nhiên là cái thứ nhất truyền thuyết nhiệm vụ phàm là thông qua cái thứ nhất truyền thuyết nhiệm vụ bị trần khải đánh chết tác nhân linh hồn của bọn hắn toàn bộ bị hệ thống chứa đựng mà không phải bị mang về địa ngục mà những linh hồn này trần khải có thể lại đem nó gọi trở về sau đó lấy địa ngục lanh chúa danh nghĩa vì bọn họ tấn thăng để bọn hắn trở thành dưới t t ỷ như vỗ nê mót t ỷ như hát tử miêu t ỷ như tổ quốc người cùng binh sĩ nam hải t ỷ như ngàn người chạm kiệt sâm cùng m á n h quỷ phất lai địch t ỷ như mắt đen cùng ẹ tít trở chút mà lại càng làm cho trần khải mừng rỡ là chức năng này là cưỡng chế khóa lại cũng chính là dưới tay những á c ma này không cách nào phản bội chính mình bất luận bọn hắn nguyện ý hay không bọn hắn đều đem cưỡng chế tính phục tùng chính mình mỗi một đạo mệnh lệnh thì tương đương với chính mình nô lệ mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện phong ma thủy ma cùng địa ma tam ma phản bội mặc phỉ tư thác loại tình huống kia phải biết giống như là như vỗ nệ mọi hình này chùm phản diện là căn bản không có nếu là không có ước t h ú ố c có trời mới biết sẽ chọc ra cái sọc gì trần khải mở ra bảng hệ thống sau phát hiện giờ phút này trên bảng đã nhiều hơn một cái tuyển hạng danh tự liền gọi ác ma tấn thăng hắn đem nó ấn mở lập tức liền bắn ra khuênh trọn phía trên cho thấy là các loại ảnh chân dung cùng danh tự đều là vô nemot ẹ ệ tích loại này trước đó bị hắn giết chết bọn ác nhân ác ma tấn thăng bên trong giải thích nói tại một cái ác nhân tấn thăng làm ác ma đằng sau năng lực sẽ có được mấy lần tăng lên giống tổ quốc người cùng ẹ ệ t í c loại này nhân vật phản diện tại khi còn sống thực lực liền đã vượt qua địa thủy g i tama m dù sao trần khải bên này có địa thủy gió tam ma trước tiên là cho mặc phỉ tư tháp làm công cứ như vậy trần khải cũng có thể từ ba người bọn hắn nơi đó giải được mặc phỉ tư tháp chỗ địa ngục một chút tin tức còn nếu là trần khải có thể đem đầy một ngàn con ác ma toàn bộ gom góp như vậy liền đủ để mang theo những người này thẳng hướng mặc phỉ tư thác địa ngục cũng thành công đoạt quyền x o á n vị xử lý lao giạc kia bất quá loại chuyện này cần mau chóng bởi vì tính toán thời gian cổ nhất cũng nên về hưu cho nên trần khải nhất định phải trong khoảng thời gian này trần khải nhất định phải chí ít có được đối kháng mặc phỉ tư thác lực lượng cho nên phải vào khả năng nhiều đi soát cái thứ nhất truyền thuyết nhiệm vụ tiến độ nhưng cũng không thể mù quáng loạn soát dù sao bị chính mình giết chết những ác nhân này về sau đều muốn làm thủ hạ của mình bởi vậy nhất định phải chọn lựa những cái kia có năng lực có tiềm lực người hiện tại trần khải có chút hối hận trước đó có ít người không nên dùng linh hồn thẻ đánh bạc hối đoái mà là hẳn là lấy ra soát t r u y ề n thuyết nhiệm vụ tỷ như trong h ắ y nhân tái lâm na còn có dã thú bảo lý tư nếu là bọn hắn có thể gia nhập thủ hạ của mình chính là phi thường cường đại trợ lực bất quá trí ít trần khải biết sau đó nên lựa chọn người nào tới soát chuyển thuyết nhiệm vụ về phần hiện tại trần khải cần làm chính là sắp hiện ra có linh hồn toàn bộ tấn thăng thanh ác ma để bọn hắn vì chính mình h ấ ngay trước từ nơi nào sau đó sau, hắn cảm giác đến chính mình tự hồ ngủ say cực kỳ lâu mà hắn ý thức một khắc cuối cùng dừng lại tại một cái vô cùng tinh khủng hỏa d i ễ m cô lâu dùng hắn đốt hỏa diễn con mắt thẳng nhìn mình chằm chằm ngay sau đó hắn cảm giác đến chính mình tội ác cả đời hắn cảm giác đến những cái tia bị chính mình tự tay hại chết người cũng thưởng thức được nổi thống khổ của bọn hắn một khắc này hắn cảm giác đến sống không bằng chết duy nhất đáng giá thanh tình chính là giống như mình cảm giác được sinh mệnh lực của mình vào lúc đó đang dần dần s ó i mòn mà một khi chính mình chết đi loại thống khổ này liền rốt cục có thể đình chỉ nhưng bây giờ chính mình lại còn không có chết vì cái gì sau khi hắn mở mắt lần nữa đằng sau hắn liền ý thức đến nơi này tuyệt đối không phải người sống nên gốc địa phương như ngươi thấy lão bằng hữu nơi này là địa ngục nhẹ nhàng thanh em bay xuống tại vô nệ mọi bên thai vốn đệ m ọ t quay người nhìn lại phát hiện một vị thanh niên đang đứng tại bên cạnh mình người là ai vốn đệ m ọ t cảm giác trước mắt người thanh niên này nhìn rất quen mắt nhưng trong lúc nhất thời nói không ra cũng không biết vì sao hắn ẩn lẫn cảm giác được người thanh niên này trên người có một loại để cho mình cảm giác sợ hãi làm không người không sợ hát ma vương vậy mà lại có sợ hãi người khác thời điểm trên thực tế tại haji ở trong phó bản thời điểm trần khải tại cuối cùng cùng vốn đệ m ọ t rằng có lúc giả trang thành đ i ê n mắt hắn mù tỉ dáng vẻ tiếp cận v ố đệ mọc hắn mặc dù ngắn n g i lộ ra chính mình nguyên bản dáng vẻ nhưng bởi vì chính mình nguyên bản tướng mạo thường, thường. Không gì có s A xem ra ngươi đối với ta hình tượng này còn không phải rất quen thuộc đâu vậy dạng này như thế nào trần khải nói liền vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó hỏa diễm tay trần khải trên thân giấy lên trần khải còn chưa biến thành ma tốc độ nhưng ở trông thấy trần khải trên người địa ngục tri hỏa đằng sau vốn đệ mật liền lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi người người là vốn đệ mọt run rẩy nhìn trước mắt ma tốc độ gặp vốn đệ mọt đã biết mình là ai ma tốc độ liền đem địa ngục c h i hỏa thu hồi biến trở về trần khải g á n vẻ chớ khẩn trương vốn đệ mọt n g ư ơ i đúng là chết nhưng như ngươi thấy tử vong cũng không phải là điểm cuối cuộc đời ngươi bây giờ có thể lấy một loại c à n g cường đại hơn tư thái sinh tồn được trần khải tiến lên một bước đối với vốn đệ mọt mỉm cười nói tới làm thủ hạ của ta trở thành ác ma như thế nào vốn đệ mọt mặc dù vô cùng e ngại ma tốc độ nhưng làm ác ma vương tôn nghiêm hắn lại không chịu rơi xuống ngươi cho rằng ngươi là ai ác ma ngươi có lẽ có thể giết chết ta có lẽ có thể cha từ ta Nhưng trần a ai ta, ai. là lớn. vốn vĩ vương, Vốn người người、e、ngại vĩ đại hát mà vương. không nô không ai. Hồ lớn. À, có đúng đệ đại đệ mọt, mà mọt hát thể không? e dịch hồ có có khải lộ ra t h ầ nói sắc thất vọng cũng dịch thất mọt, tương không phải vọng vốn muốn nô ngươi, đệ đối mà là ta thể trì thức thời, cho nên, ta cũng không thể không làm như vậy. Trần quan ra càng có cùng cung cấp cũng cho cũng làm vọng ngươi bản nhưng ngươi không nên, không không như nói hy hệ, Khải duy vậy. dưới lão xem đi trong mắt bỗng nhiên nhóm l ử a diễm ngay sau đó loại kia để vô nệ m ọ t chỗ sợ hãi trả tấn lần nữa trở về chính mình việc ác như như đèn kéo quân không ngừng ở trước mắt chiếu lại những cái kia bị chính mình hại chết người n ộ i thống khổ của bọn hắn không ngừng bị chính mình t r ỗ cảm thụ linh hồn của mình giống như là bị bị bỏng bình thường thống khổ không đừng lại tới vồn đệ m ọ c hô lớn không cần van cầu ngươi mau dừng lại muốn cầu ta ít nhất phải xuất ra vốn có thái độ đi t r â n khải từ tốn nói ngươi biết ta muốn cái gì ta ta đồng ý ngươi ta đáp ứng ngươi yêu cầu van cầu ngươi mau dừng lại đi vồn đệ m ọ c thống khổ khẩn cầu đạo loại thống khổ này người phi thường có thể bằng cho dù là hắn hồn khí bị sẽ linh hồn một bộ phận biến mất thời điểm hắn đều không có cảm giác được thống khổ như vậy dùng một cái tỷ như tới nói lời nói nếu như hồn khí bị hủy có thể so sánh vốn đệ mọt bị thọc một đao mà thẩm phán chi nhãn giới vốn đ ệ mọt tựa như bị lăng trì bình thường rất tốt xem ra ngươi rốt c ụ c nghĩ thông suốt trần khải đem thẩm phán chi nhãn thu hồi sau đó nói xem ra tài ăn nói của ta quả nhiên rất tốt có làm bán hàng đa cấp thiên phú đâu đối với trần khải loại này vô s ỉ vốn đệ mọt trong lòng cũng nhịn không được đậu đen rauống con hàng này đạp mã không phải thuyết phục ca rõ ràng là chế ngự trần khải nhìn một chút vốn đê mọt lập tức đem lòng bàn tay vô nệ m ọ t nhìn về phía đoàn h ỏ a d i ễ m kia hắn cũng không cảm nhận được sợ sệt bởi vì hắn có thể cảm giác được ngọn lửa kia cũng không phải là trần khải trước đó dùng để thương tổn tới mình địa ngục chi hỏa mà là một loại khác cùng loại với năng lượng tồn tại hắn cảm giác đến trong ngọn lửa kia ẩn chứa đại lượng rất như là ma pháp năng lượng giờ phút này hắn nhìn xem đoàn h ỏ a d i ễ m kia trong lòng của hắn có chút dục dịch hắn cảm giác đến cô năng lượng kia đang chịu hắn chính mình mà lại lực lượng kia là mạnh mẽ như vậy nếu như có thể đem nó hấp thu ngây ngốc lấy làm gì mau tới hấp thụ nó a lúc này trần khải bỗng nhiên nói ra câu nói này để vô nệ đ m ọ t hơi s ư n g sờ mà trần khải thì tiếp tục nói đây là người tấn t h ă n g ác ma cuối cùng một đạo chương trình chỉ cần tiếp nhận lực lượng của nó ngươi liền sẽ so di vãng cường đại không chỉ gấp mười lần hơn nữa còn có cơ hội trở nên càng mạnh thậm chí còn giống như ta sẽ có được bất tử c h i thân dù cho nhục thể bị phá hủy linh hồn của ngươi cũng sẽ trở lại địa ngục đem thân thể tái tạo vô nệ đ m ọ t nhìn xem đoàn hỏa diễm kia lập tức chậm rãi đi lên trước vươn tay chạm đến đoàn hỏa diễm kia đột nhiên hỏa diễm tràn vào thân thể của hắn nhưng mà hắn tưởng tượng bên trong hút vào năng lượng sau trong nháy mắt trở nên cảm giác cường đại cũng không có đến. ngược lại cảm nhận được là một cỗ kịch liệt bị bỏng cảm giác để hắn thống khổ không thôi á c a a a a bốn vô nệ mọt phát ra kịch liệt kêu thảm bên trên trần khải đối với cái này thì cười nói hử muốn trở thành át ma nào có dễ dàng như vậy cái gọi là một bước tấn thăng cũng là cần thông qua khảo nghiệm ngươi chỉ có chống nổi giai đoạn này mới có thể chân chính trở thành một tên cường đại át ma nếu như ngay cả loại thống khổ này đều không thể tiếp nhận như vậy cũng liền không có tư cách trở thành thủ hạ của ta tới làm địa ngục cao tầng nhưng mà trần khải nhìn xem ngay tại trong hỏa diễn tiểu linh một mặt thống khổ vô nệ mọt hắn vui vẻ nói ra ta tin tưởng ngươi vô nệ mọt chỉ ít điểm này ngươi tuyệt đối có thể làm được đến nếu như ngay cả ngươi cũng làm không được lời nói như vậy trong thế giới của ngươi liền không có mấy người có thể làm được trần khải nói liền điều ra bảng hệ thống sau đó ấn mở ác ma tấn thăng bảng chuẩn bị đem mặt khác mấy cái ác nhân phóng xuất ra vì bọn họ tiến hành tấn thăng t ấ u chương xong chương ba trăm bốn mươi tám địa ngục đi làm người vô tận liệt diễm nóng bỏng đất khô cằn hư vô đỏ thấm mảnh này bị trần khải chỗ chúa tể trong địa ngục giờ phút này đã không có trước đó còn cụ vẽ bây giờ tại trần khải trước mặt chứ ngay từ đầu vô nệ mọt bên ngoài c ò n có v ố g ra hết thể chín mươi kia h tư trị át ma tại trần khải uy bức lợi dụng thêm lừa dối đủ kiểu phía dưới toàn bộ hoàn thành tấn thăng đương nhiên trong đó có không ít đối với trần khải thái độ thật không tốt thì như tổ quốc người loại hình nhưng bây giờ cũng đã bị trần khải trị ngoan ngoãn đối với cái này trần khải chuẩn bị đối bọn hắn giải thích một chút tình huống trước mắt cũng chính là cái gọi là nhập chức diễn thuyết ở trước mặt ta các vị không khỏi là vạn người không được một nhân tài các ngươi sở dĩ bị ta chọn chúng là bởi vì các ngươi rất vinh hạnh bị ta giết chết mà ta đem bọn ngươi linh hồn thu thập lại các ngươi bây giờ rất may mắn biết không thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại thiên đường cùng địa ngục nhưng người tại s a u khi tử vong có thể lên thiên đường người ít càng thêm ít bởi vì mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tội nghiệt đương nhiên cũng bao quát không các ngươi trên người tội nghiệt muốn so thường nhân còn nhiều hơn được nhiều cho nên những cái tia người có tội chỉ có gặp địa ngục cực khổ đằng sau mới có thể rửa sạch tội nghiệt nhưng mà chính như ta nói tới các ngươi rất may mắn bởi vì các ngươi không cần gặp những cái kia cực khổ bởi vì các ngươi đạt được một cái cơ hội lấy công chủ tội đó chính là trở thành ác ma là địa ngục làm việc chính như các ngươi thấy bây giờ địa ngục vắng vẻ không gì sánh được không có chút nào sức sống dựa theo di vãng sẽ có vô số tội ác linh hồn ở chỗ này chịu khổ cho nên bây giờ địa ngục chính là lúc dùng người mà các ngươi lại có hạnh trở thành nhân viên đương nhiên phần công tác này cũng không phải là bắt sát các ngươi hẳn phải biết chuyện này với các ngươi tới nói là một cái cơ hội cho nên bắt lấy cơ hội này làm rất tốt nếu là chỗ nào để cho ta không hài lòng ta không để ý tiến hành giảm biên chế trần khải diễn thuyết sau khi kết thúc đối với mọi người nói như vậy hiện tại các vị còn có cái gì vấn đề sao vừa dứt lời y ổ tòa liền nhàn nhạt mở miệng nói như vậy chúng ta bình thường nhiệm vụ là cái gì trần khải nghĩ nghĩ sau đó hồi đáp ta vừa mới nói địa ngục trống rỗng chỉ cũng không phải người đơn thuần không hiện tại cái này trong địa ngục không có cái gì cho nên cực lực c ầ n thiết bất quá các ngươi đừng lo lắng các ngươi cũng không cần làm một chút những việc khổ cực này các ngươi cần có chính là không ngừng thu thập linh hồn ký kết khế ước làm bản thân mạnh lên mà những cái k i u bị các ngươi thu thập linh hồn đều sẽ thành địa ngục khổ lực cho chúng ta làm công bởi vậy kiến thiết địa ngục làm việc đều là giao cho bọn hắn đằng sau trần khải lại vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn mà ở t r o n g thấy cái này mấy đạo nhân ảnh sau ý ẩu tòa hắc tử mưu còn có đoạn cơ chờ chút những này từ quỷ diệt chi nhận trong thế giới bị đưa tới đám ma toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn bởi vì trước mắt cái này mấy đạo nhân ảnh toàn bộ đều là bọn hắn đã từng vô cùng quen thuộc già đồng bạn mệt mỏi nửa ngày chó đồng mài ấm ngọc g ù g quỷ vũ thập vô thảm chờ chút những người này ngươi cũng quen thuộc đi y ổ tòa tiên sinh trần khải cười nhạt nói đồng mài còn có vô thảm đại nhân các ngươi làm sao y ổ tòa kinh ngạt đạo còn gọi vô thảm đại nhân đâu ngươi cũng đã khôi phục ký ức đi biết hắn đối với ngươi làm qua cái gì đi trần khải giải thích nói cho nên nói các ngươi rất may mắn các ngươi đều là bị ta chọn chúng người mới có tư cách làm mát mà về phần những người này ha ha trần khải một cước đem trước mắt đồng mài đạt đến sau đó trực tiếp dẫm trên mặt của hắn tràn đầy khinh thường nói bọn hắn sẽ thành địa ngục nô lệ cả một đời là địa ngục làm công trước đó chức năng mới ác ma tấn thăng nội dung bên trong trên cơ bản chính là truyền thuyết này nhiệm vụ sách hướng dẫn để trần khải minh bạch làm sao đi hoàn thành truyền thuyết này nhiệm vụ cũng minh bạch làm như thế nào khi cái này địa ngục lanh chúa những cái kia dùng để bị trần khải soát cái thứ nhất truyền thuyết nhiệm vụ bọn tác nhân toàn bộ có thể dùng đến được tấn thăng ác ma tỷ như vô nemot tổ quốc người còn có ý ẩu tòa chờ chút nhưng những cái kia bị dùng để sử dụng linh hồn trù mã công năng hối đoái thành trường trị điểm lại chỉ có thể tại địa ngục làm công mà lại bọn hắn sẽ ở trong quá trình này thể nghiệm thống khổ mà đây cũng là địa ngục lãnh chúa cùng đám ác ma lực lượng nơi phát ra thông qua tra tấn những này tội ác linh hồn đến đem nổi thống khổ của bọn hắn chuyển hóa làm lực lượng của mình đây cũng là địa ngục tại sao phải có loại khóc hình này bất quá hiện giai đoạn trần khải còn không cần những này bởi vì để những người này không ngừng làm việc liền đ ủ i bọn hắn chịu được thành lập địa ngục thế nhưng là cái việc khổ cực mà trần khải làm người hoa thì đầy đủ hiểu rõ làm lao bản nên như thế nào nghiền ép công nhân viên của mình c h í đã là thiên đại hành hạ mà trần khải thì sẽ đối với những nô lệ này hạ đạt k h ô chế độ c ũ cho cho lúc này tắc lưu mở miệng nói ra ta ta có một vấn đề xin hỏi chúng ta có thể chủ động đi thu thập linh hồn người khác sao tỷ như tắc lưu nói khuôn mặt bỗng nhiên trở nên bệnh quá dữ tợn những ác nhân kia linh hồn nói như vậy là không được dù sao dạng này sẽ ảnh hưởng trật tự trần khải nói đông nhiên phong cách vẽ nhất chuyển nhưng các ngươi làm công nhân viên của ta đương nhiên là có phúc lợi này thật sao thắc lưu kích động nói đương nhiên nhưng chúng ta trước mắt còn không thể ở trong thế giới này làm như vậy trần khải giải thích nói thế giới này có một vị cường đại thủ hộ giả hán cường đại đến ngay cả ta cũng không dám trêu chọc mà tùy ý thu thập linh hồn sự tình thì sẽ phá hư trật tự cho nên nàng nhất định sẽ ngăn cản nói ra không sợ bị các ngươi trò cười ta cái này địa ngục chính là tại nàng được lợi bên giới mới thành lập bất quá nàng cũng chỉ là thế giới này địa cầu thủ hộ giả trong vũ trụ còn có vô số tinh cầu cùng văn minh nếu là chúng ta có có một ngày có đi hướng vũ trụ năng lực liền có thể đi thu thập những tinh cầu khác linh hồn nhưng cho đến trước mắt chúng ta chỉ có thể ở địa cầu tiến hành hoạt động bất quá đ ừ n g lo lắng ta cũng có thủ đoạn của ta tựa như ta có thể chui vào thế giới của các ngươi một dạng các ngươi cũng có thể hướng ta cũng như thế chui vào thế giới khác đi điện thoại linh hồn tấu chương song chương ba trăm bốn mươi chín phân công rõ ràng thế giới khác nói đến đây nguyên bản một mực mặt không thay đổi mắt đen bỗng nhiên tinh thần từ vừa mới bắt đầu bị trần khải triệu hồi thời điểm mắt đen vẫn không nói một lời đứng ở nơi đó nhất là khi biết giờ phút này cũng không ở vào nàng lúc đầu thế giới kia đằng sau trong ánh mắt của nàng một mực cảm đạm vô quang nhưng ở nghe được chính mình tự a hồ có cơ hội trở lại mình nguyên lai、like、là thế giới sau mắt đen h ư n g phấn lên nói cách khác ta còn có cơ hội trở lại trước đó thế giới mắt đen nói ra không không phải có cơ hội trần khải nói ra nghe đến đó mắt đen lần nữa túi đầu đã bỏ đi nghe tiếp xuống nội dung mà là ngươi bây giờ liền có thể trở về trần khải nói bổ sung ai trần khải đ ố n g nhiên lên để mắt đen có chút đáp ứng không xuể nếu như có thể trở lại trước kia thế giới lời nói liền rốt cục có thể gặp lại tỉ tỉ đi nàng một mực đang nghĩ t ỷ t ỷ đưa nàng giết chết đằng sau có thể hay không một mực sống ở h y nấy bên trong chắc hẳn dù cho làm được nàng muốn làm sự tình nhưng cũng chưa chắc sẽ vui vẻ đứng lên cho nên nếu như có thể đi trở về lời nói nàng muốn trở về nói cho t ỷ t ỷ chính mình không có chút nào hận nàng mà lại đã tha thứ nàng mặc kệ là nàng giết chết sự tình của riêng mình hay là trước đó nàng rời đi đế quốc sự tình trần khải lại bổ sung bất quá phải bảo đảm địa ngục cảm giác thần bí cho nên ác ma là không thể tùy tiện kỳ nhân cho nên tại mỗi cái trong thế giới có thể cùng các ngươi bảo trì quan hệ thân mật không có khả năng vượt qua ba cái mắt đen không chút do dự nói ân cái này đầy đủ cảm ơn ngươi trần khải hơi kinh ngạc đây là hắn lần thứ nhất tại những ác ma này nghe được đến hai chữ cảm tạ bởi vì những ác ma này không có chỗ nào mà không phải là bị chính mình giết chết hiện tại lại không có cho bọn hắn bất luận cái gì thương lượng liền đem bọn hắn triệu h o à n tới trần khải thậm chí đều đã làm tốt ứng đối tập thể khởi nghĩa chuẩn bị không quan hệ cũng không thể để cho người khác nói ta bạc đái công nhân viên của mình trần khải nói ra mặc dù hắn có thể không hạn chế đi tra tấn đồng mài không thảm loại này nô lệ nhưng mắt đen những người này đều là cho mình thủ hạ làm việc ác ma cho nên nói như vậy không có khả năng bạc đái mặt khác tại mới truyền thuyết nhiệm vụ ban bố đằng sau trần khải vui vẻ phát hiện những cái kia trước đó hắn soát qua phó bản lại bị không hạn chế mở ra hazibater đèn lồng ra người người áo đen ủy diệt chi nhận còn có ạ cảm ga kỳ hiệu chờ chút toàn bộ được mở ra mà lại không chỉ chính mình có thể tùy ý tiến vào bị chính mình chi ê u mộ tấn thăng những ác ma kia cũng có thể tùy ý tiến vào đây cũng là vì cái gì trần khải nói muốn bọn hắn đi thế giới khác thu thập linh hồn bởi vì hiện tại trần khải có thể cho chính mình cùng bọn hắn tùy thời tiến vào những thế giới này chỉ là những thế giới này cùng vị diện cửa hàng một dạng chỉ có tại thông quan tương ứng phó bản đằng sau mới có thể đi vào đi tùy ý xuyên qua gặp đều không có vấn đề sau trần khải tiếp tục nói bổ sung b ấ t quá mặc dù những thế giới kia không giống chúng ta bây giờ vị trí thế giới này có cường đại thủ hộ giả nhưng các ngươi cũng không thể làm loạn dù sao nhiều ít vẫn là muốn để ý một chút tính cân bằng cho nên ta muốn cho các ngươi định một quy củ trừ thu thập trong những thế giới kia đã chết đi linh hồn của con người bên ngoài các ngươi mỗi ngày chỉ có thể ở trong một thế giới tùy ý săn g i ế t một cái linh hồn về phần m ụ tiêu các ngươi có thể tùy ý chọn tuyển nhưng chỉ có thể săn riết một cái không có khả năng nhiều hơn nữa trần khải mục tiêu này là chuyên môn là e t ị t loại này chiến đấu cùng nhân n h ế t định đối với nàng mà nói cùng cường giả chiến đấu là nàng niềm vui thú mà bây giờ thì có thể mỗi ngày tại nhiều như vậy trong thế giới vì chính mình chọn lựa một cái đối thủ nàng hẳn làm ừ n g rỡ như điên mới là như vậy các ngươi bây giờ còn có vấn đề khác sao trần khải nhìn xem đám người hỏi lúc này đối diện có í t người t h như mắt đen cùng tắc lưu b ọ n người đã sớm làm tốt là trần khải hiệu mệnh dự định bởi vì các nàng từ nơi này đạt được các nàng lớn mà e d i y ổ tòa cùng hát tử mưu mọi người bọn hắn cũng có thể từ trần khải nơi này đạt được mớn đó chính là không ngừng chiến đấu cùng tôi luyện tài nghệ của mình để cho mình trở nên càng mạnh nhưng bọn hắn từ đáy lòng còn không có hoàn toàn phục theo cùng trần khải còn có chính là kiệt sâm màu đen phất lai địch phù thủy bối lệ t i b ọ n người bọn hắn mặc dù không có khăng khăng một mực hiệu mệnh tại trần khải nhưng ít ra không có cái gì dị tâm bởi vì những người này không có dã tâm gì có thể cùng cường đại như thế lao bản cộng sự ngược lại là bọn hắn m u ố n mà về p h ầ n vốn đêm mốt é、e、tít m ọ n người bọn hắn đều không có gì hơn có chút tính toán nhỏ nhặt dù sao bọn hắn trước kia thế giới đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật lớn t u ố n để bọn hắn bỗng nhiên cho trần khải h i ể u mệnh trong lòng nhưng vẫn là băn g h ă n mặc dù trong lòng công nhận trần khải thực lực nhưng để bọn hắn h i ể u mệnh lại hoàn toàn là một chuyện khác mà những người này tâm tư trần khải đại khái cũng có thể đoán ra cái bảy tám phần bất quá trần khải đối với cái này cũng không lo lắng nếu chính mình có được cưỡng chế bọn hắn thần phục thủ đoạn liền không lo lắng bọn hắn sẽ tạo phản dù sao có hệ thống trợ giút có thể cho bọn hắn thể sống chết đạt thành chính mình bất luận cái gì một đạo chỉ tựa như là chơi giữa các hành tinh tranh bá một dạng dù là ngươi khống chế một cái s cờ vờ đi s ô n g vào chủng tộc căn cứ cái kia s cờ vờ cũng sẽ vừa mang súng máy của ngươi binh đều chết sạch sao một bên ngựa không ngừng vó phóng tới chủng tộc hang hổ trần khải nhìn đám người mặc dù có riêng phần mình tâm lý hoạt động nhưng ít ra ngoài miệng không có gì muốn hỏi liền nói ra tốt đã như vậy sau đó càng thêm kỹ càng làm việc liền nghe ta trước đó nói vị trợ thủ kia an bài đi a lôi toa trần khải phất phất tay kêu lên chỉ chốc lát một cái sắc mặt chắm bệnh mặc trang phục màu tím tiểu nữ hải á ma a lôi toa liền xuất hiện ở trước mắt mọi người còn nhớ rõ ta cho lúc trước ngươi lời nhắn nhủ đồ vật sao trần khải hỏi a lôi toa nhẹ gật đầu sau đó lạnh giọng nói ra đã cho cái k i a ba cái ngu xuẩn đã thông báo đi trần khải lập tức không còn gì để nói a lôi toa nói cái k i a ba cái ngu xuẩn tự nhiên là phong ma địa ma cùng thủy ma ba người này mà trần khải cho lúc trước a lôi toa lời nhắn nhủ nhiệm vụ trừ dạy bảo cái này ba cái người mới bên ngoài còn có trợ giúp chính mình cho những cái k i a mới đám ác ma an bài nhiệm vụ cũng giảng giải quy củ trần khải một lần cho là a lôi toa khả năng không quá thích hợp công việc này nhưng bởi vì hắn mình muốn lười biếng cho nên chỉ có thể ở âm thầm lo lắng mà sẽ không làm bất luận cái gì hành động thực tế bất quá bây giờ xem ra chính mình tựa hồ không cần lo lắng những vật này bởi vì a lôi toa hiện tại đem cái này sống bức cho cái kia ba cái át ma bọn hắn ba còn nghe lời sao trần khải hỏi a lôi toa nhẹ gật đầu nói ra trừ phi bọn hắn chán sống rồi ách tốt ta trần khải hiện tại có chút bận tâm ba người kia có thể hay không bởi vì việc này lại từ chính mình cái này chạy trốn bất quá nghĩ đến cũng không có gì dù sao hiện tại chính mình cũng không thiếu hắn ba lúc đó chiêu tiến đến thuần túy là linh cơ khé động tóm lại sau đó địa ngục làm việc liền tạm thời giao cho các ngươi hảo hảo làm trần khải vô vô a lôi toa b ả vai nói ra thấu chương xong chương ba trăm năm mươi sở tổn họ xìn trần khải đem địa ngục kiến thiết làm việc đại đa số đều ném cho thủ hạ của mình chính mình chỉ là ngẫu nhiên phụ trách ngay sau đó giám sát nhìn xem tiến độ như thế nào có thể hay không bảo đảm tại cùng mặc phỉ tư thác khai chiến trước đó đem thế lực của mình bồi dưỡng đứng lên bất quá đối với này hắn cũng không đội nếu biết cái thứ nhất t r u y ề n thuyết nhiệm vụ là dùng đến cho chính mình tiếp viện như vậy hắn về sau cũng rất ít lại dùng linh hồn t h ể đánh bạc chức năng này dù sao hắn hiện tại không có chút nào thiếu trừng trị điểm đương nhiên hắn cũng không thể mù quắng đi rét này chút tội nhân bao nhiêu muốn ti h á n tuyệt không thể tuyển không thảm loại này lại ngu xuẩn lại người xấu khi dưới tay mình coi như để loại người này hoàn toàn nghe lệnh của chính mình vậy mình cũng chưa chừng bị con hàng này ngu xuẩn k i n h hại chết sau đó trần khải bình yên vượt qua một tháng hiện tại địa cầu có cổ một bảo hộ như vậy thì không cần lo lắng trên địa cầu có loại kia vĩ độ ma thần xâm lấn mà bình thường địa cầu nhân vật phản diện cùng ngoài hành tinh xâm lấn đều đã hoàn toàn đối trần khải không tạo thành bất cứ uy hiểm và gì mà tháng này tại trần khải thủ hạ những ác ma kia cố gắng bên dưới địa ngục cũng dần dần thành lập thời khác này địa ngục mới chính thức có một chút địa ngục g i vẻ trừ tràn đầy họa diễm cùng đất khô c ẳ n tràng cảnh bên ngoài. còn có vô số bị dạy v ò lấy tội ác linh hồn bốn chỗ tản ra thê thảm thanh âm trần khải cũng có thể rõ ràng cảm nhận được những tội nhân kia thống khổ s á c thực thực sự có thể tranh đoạt lực lượng của mình hắn cảm nhận được chính mình có khả năng phóng thích ra địa ngục c h i hỏa cũng di vãng càng thêm thịnh vượng mặt khác một tháng kỳ hạn đã đến cũng liền mang ý nghĩa thế giới mới lần nữa mở ra trần khải cũng đúng lúc thử một lần hắn có thể hay không đem địa ngục những á c man này thủ hạ phóng thích đến mới phó bản trong thế giới Đốt. Xuyên qua thời không trần khải nhìn g xem chung quanh chàng h cảnh suy nghĩ nơi này hẳn là phất la lý nạch châu ta trước đó tới qua nơi này trần khải thầm nghĩ hắn cũng không phải là tại mạ và trong vũ trụ tới qua nơi này trên thực tế tại mạ vẹo vũ trụ thời điểm hắn thậm chí đều không có làm sao đi ra new york cũng liền ngẫu nhiên đi tìm một chuyến của một t r â n khải là tại mỹ quốc c h u y ệ n lại trong thế giới hoàn thành tịch tính lĩnh nhiệm vụ kia thời điểm tới qua nơi này t r â n khải lập tức lấy ra bảng hệ thống chuẩn bị xác định một chút chính mình giờ phút này đến cùng là ở thế giới nào chỉ gặp mặt trên bảng viết xuyên qua thời không đã hoàn thành trước mắt chỗ vị diện rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm xuyên qua kỳ hạn một trăm năm mươi trời nhiệm vụ chính tuyến đã mở ra phán quyết tân thần ơ n trả lý khắc phổ kỳ nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được một năm trăm trường trị điểm trước mắt tiến độ là không một nhiệm vụ chi nhánh đã mở ra c h ít phán quyết năm tên năm tên thân phụ tội nghiệt thế thân sứ giả nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được một nghìn trường trị điểm không r i ế t nhiều chết một tên thân phụ tội nghiệt thế thân sứ giả liền thu hoạch được hai trăm trường trị điểm trước mắt tiến độ là không năm nhiệm vụ chi nhánh đã mở ra tránh cho nhân vật chủ yếu không đầu từ luân tử vong nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được tám trăm trường trị điểm trước mắt tiến độ là một không nhiệm vụ chi nhánh đã mở ra tránh cho nhân vật chủ yếu rộ tạ rộ cụ rộ tử vong nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được tám trăm h trường trị điểm trước mắt tiến độ là một không truyền thuyết nhiệm vụ tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng nề g h linh hồn trước mắt tiến độ là chín mươi bốn một nghìn nguyên lai、like、là bộ này phiên không phải cái gì tốt lai、like, ổ phiến từ đâu t r â n khải thầm nghĩ trong lòng lập tức hắn lại đem bảng hệ thống điều ra đến muốn nếm thử điều động mình tại mạ v ẹ o vũ trụ ác ma cấp dưới thử một p h e n qua đi phát hiện căn bản không có kết quả không được sao trần khải có chút thất vọng nói nếu có thể gọi mình những ác ma kia thủ hạ lời nói những nhiệm vụ này hoàn thành đứng lên liền sẽ vô cùng đơn giản xem ra chỉ có đem thế giới này nhiệm vụ hoàn toàn thông quan đằng sau mới có thể để cho thủ hạ của mình đi vào thế giới này thu hoạch linh hồn nói đến nhiệm vụ lần này nhìn vẫn rất thiếu đó a t r â n khải nhìn xem bảng nhiệm vụ thầm nghĩ bất quá hắn lập tức liền ý thức đến một chút đó chính là nhiệm vụ chính tuyến nội dung muốn để hắn phán quyết không phải thần phụ phổ kỳ mà là tân thần tra phổ kỳ mặc dù đây chỉ có kém một chữ nhưng trong đó ý nghĩa lại là khác nhau một trời một vực phổ kỳ thần phụ biểu thị chính là có được tên là bạch xà thế thân thần p ụ cũng là thần p ụ ban đầu nhất giai đoạn năng lực của hắn sau đó lại nói mà tân thần tra phổ kỳ thì là cùng hệ loại trí mạng nhất t r ù m phản diện địch cáo dung hợp đằng sau tạo thành mới thế thân tân n g u y ệ t nó bản thân chiến đấu trình độ không cao nhưng trải qua thần phụ âm t h ầ m chỉ huy sau phối hợp năng lực có thể cho địch nhân mãnh liệt đ ặ kích về ngoài xem càng giống là tại vốn có bạch xà trên cơ sở phụ lên m ư i yếu tố lấy bản thể là trung tâm lịch chuyển trọng lực càng xa cách bản thể trình độ rơi xuống tốc độ càng nhanh thẳng đến ba cây số bên ngoài mặt đất bản thân không có được t ổ thương nhưng cũng làm cho chạm đến sự vật bởi vì trọng lực đảo ngược mà trở nên trong ngoài xoay chuyển bản thể nhục thể có thể làm được tự do trong ngoài xoay chuyển có thể dùng lấy tránh né công kích đối với hiện tại trần khải t ô i nói bất luận sức mạnh m ạ n h cỡ nào hắn đều không e ngại có thể sử dụng man lực giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề nhưng thế thân tân nguyện năng lực lại phi thường kỳ dị trần khải nếu là muốn giết chết dưới trạng thái này phổ kỳ chỉ sợ vẫn là có khó khăn đương nhiên thần phụ còn có một cái càng kinh khủng giai đoạn đó chính là thiên đường chế tạo thế thân này là tại thần phụ lý giải thời gian cùng trọng lực quan hệ sau do tân nguyện tiến hóa thành thế thân có được đem sinh vật bên ngoài toàn bộ thời gian vô hạn gia tốc năng lực chỉ có bản thể cùng thiên đường chế tạo bản thân có thể tại g a tốc thời gian bình thường hành động đáng lưu ý chính là bản thể tuổi thọ cũng sẽ không theo thời gian bạo tạc bay vọt mà cấp tốc đến cuối cùng chết đi mà là cùng bình thường thời gian đồng bộ thông qua gia tốc tự thân bên ngoài toàn địa cầu vũ trụ trọng lực lấy vô hạn gia tốc thời gian thậm chí có thể làm cho vũ trụ tiến hành thay đổi chính như thần phụ tại thạch chi hải cuối cùng về lúc nói lên vòng tròn lý lẽ một cái vũ trụ sẽ ở vô hạn gia tốc phía dưới đến một cái tân vũ trụ đồng thời đây cũng chính là phổ kỳ thần phụ truy cầu mỗi người đều có thể tại đi vào thiên đường thời gian lữ hành bên trong tự mình trải nghiệm tương lai của mình tiến tới thu hoạch được giác nộ tức là người giác nộ hàng h ạ n phúc nói thật loại hình thái này phổ kỳ. trần khải chính mình đối phó cũng không có nắm chắc cho nên càng thêm ổn thỏa phương pháp thì là tại tân n g u y ệ t trạng thái dưới thần phụ trực tiếp xử lý bạch xa thế thân thần phụ tự nhiên tốt nhất đối phó nếu như trần khải m u ố n hắn có thể trước tiên xông vào trong n g ụ c giam trực tiếp đem thần phụ xử lý đang tiếp nhiệm vụ minh sắc đánh dấu chính là để trần khải đánh giết tân thần c h a phổ kỳ cho nên trần khải chỉ có thể chờ đợi để thần phụ tiên tiến hóa đến đâu d à i đoạn kia nếu như tất yếu phải vậy trần khải thậm chí càng đi g ú p hắn một thanh tấu trương xong chương ba trăm năm mươi mốt ta muốn tố cáo sau đó trần khải làm ba chuyện đầu tiên hắn đi tìm một cái nơi đó phạm tội tổ chức. loại tổ chức này tại mỹ quốc tìm ra được tương đương dễ dàng tìm tới tổ chức này sau liền dùng võ lực uy hiểm tờ bọn hắn sau đó lại lợi dụng bọn hắn quan hệ lưới đi tìm các loại hacker loại hình người cho mình lập một cái thân phận sau đó sau đó hắn tại đi lợi dụng thân phận này phạm tội chuyện này cũng rất đơn giản chỉ cần dùng thẩm phán chi nhãn xác định bên đường bên trên người kia từng có tội phạm giết người tội loại hình tật xấu trực tiếp lái xe đủ vào sau đó chuyện thứ ba chính là đi tìm một cái luật sư ít nhất là muốn tắc nhĩ cổ đức man loại cấp bậc kia mà chính mình cho hắn điều kiện chính là nhất định phải đem chính mình an bài tiến lục hải đồn mục giam không sai Mục giam không i a c í chính n chuyện xưa phát sinh này nhân nữ h phát phút h là xưa một vật điểm, giờ phút này một bộ k đầu luân, tư có ù chùm n phản diện thần ngay Nếu bọn hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đến gần bọn hắn. Không g giam. chỗ mục mục c phổ phụ phải pháp tại kia tiêu kỳ trà là vào cách nào trần khải ở thế giới này người không có đồng nào không có nửa điểm nhân mạch đơn giản nhất nhanh gọn phương pháp chính là dùng loại thủ đoạn này không có quan hệ liền dùng bạo lực thành lập quan hệ đương nhiên trần khải còn có một loại phương pháp chính là trực tiếp giết đi vào bất quá cứ như vậy trần khải lo lắng sẽ kinh động phổ kỳ thần phụ mà một loạt nhân tố dẫn đến phổ kỳ thần phụ cuối cùng không có dung hợp màu xanh lá hài nhi tiến hóa thành tân thần tra cho nên tại ư ơ n biện ổn chính trộn g đối đi. pháp thỏa trà t là vào thông qua, Trần khải cùng hắn mời tới luật sư cố gắng bên dưới. Trần Khải hắn Khải như cùng gắng bên nguyện qua ký mời dưới, cố được sư s áp giải đến đồn ngục lục hải đồn, giam. Tại áp giải trong ạ i giải áp t quá trình trên đường đi bình an vô sự duy nhất ngoài ý muốn chính là cùng trần khải cùng một chỗ bị áp giải tới có một vị bạn tù đó là một cái vóc người cao lớn nhìn cũng rất trắng nõn thậm chí nam tử anh tuấn nhưng để trần khải chịu không nổi là người nam tia t ừ lên xe một khắc này bắt đầu vẫn nhìn chằm chằm trần khải ngắn loạn thỉnh thoảng còn lộ ra một tia vẻ mặt bị h i nếu không phải trần khải lo lắng cho mình không có cách nào thuận l ự c trà trộn vào lục hải đồn ngục giam hắn đã sớm trực tiếp bạo khởi đem cái k i a chết lao hung hăng đánh một trận tháng trước trước hắn nhớ kỹ chính mình vừa mới đánh một cái chết lao tới còn đem đầu của hắn đặt tại không có sông sạch xe trong bồn u cầu ngay tại trần khải sắp nhịn không được s ô n g đi lên đánh hắn thời điểm xe bỗng như ngừng ngay sau đó trong buồng xe lưới sắt bị mở ra phụ trách gáp giải t r ồ n g coi ăn mặc đồng phục tay cầm thương đối với trong buồng xe hai phạm nhân nghiêm khắc nói lục hải đồn n a i ngục giam trại tạm giam đến mười ba hảo mười chín hào xuống xe mười ba hảo cùng mười chín hai người bọn hắn sau khi nghe được lập tức đứng dậy chuẩn bị đi xuống xe trần khải mới vừa đi xuống xe một người thủ vệ liền tới đối với nó xoát người tại xoát người trong quá trình trần khải bỗng nhiên nhớ lại một ít chuyện hắn nhớ ký tại nhân vật nữ chính điều hòa không khí từ luân mới vừa vào ngục thời điểm cùng nàng cùng một chỗ bị áp giải tới ngày mai tư cũng chính là nữ phối một trong nhắc nhở qua từ luân nói tại vào ngục giam trước đó tốt nhất mang chút tiền đại khái một trăm đô la tả hữu dạng này trong tù liền tốt trộn lẫn chút mặc kệ là chuẩn bị hay là làm cái gì đương nhiên trần khải tự nhiên là không mang tiền dự định bởi vì hắn căn bản không cần chuẩn bị thực sự không được hắn cũng có thể đi đoạt tiền của người khác nhưng mà vị yêu chết lão liền nói không chừng nhìn dạng như vậy cũng hẳn là cái kẻ tái phạm rất hiểu quy củ trong mục giam hiện tại hắn biến thành cái chết lao nguyên nhân đoán chừng cũng là lúc đó trong tù thời điểm không ít bị bạo c ú p t i tiêu t r â n khải mặc dù nhìn hắn khó chịu nhưng bây giờ nhiều như vậy thủ vệ canh chừng hắn cũng lời gây phiền thoái nhiều như vậy nhưng nói không chừng có thể lợi dụng những thủ vệ này cho g i a hỏa này một chút giáo hơn đâu có lẽ ăn chút đau khổ sau trong tù liền sẽ không đến tiền hắn mặc dù khả năng này không quá lớn khu khu ta muốn báo cáo trần khải bỗng nhiên nói ra thủ vệ nhữ n g mày xem ra tiểu tử này là cái người mới hẳn là lần đầu tiên tới ngục giam không chỉ có không khóc không não đi lên còn nói cái gì báo cáo ngươi muốn báo cáo cái gì trông coi hỏi trần khải không nói hai lời mang theo trên tay còn g tay liên đem nón g tay hướng về phía cái kia cùng hắn đồng hành c h ế t lão cũng nói ra ta báo cáo hắn trên người hắn khả năng mang tiền vừa mới ở trên đường đều nói cho ta biết hắn vào ngục giam thời điểm cần mang cái một trăm đô la ta dám xác định trên người hắn nhất định cất g i ấ u tiền khả năng giấu ở trong mông ít hoặc là trong cổ họng hoặc là khe hở tại trong thân thể thủ vệ kia tưởng tượng trong ngục giam phạm nhân ở giữa xác thực có quy củ này mà ra hỏa này lại là cái kẻ tái phạm trên thân hẳn là xác thực mang tiền sau khi nghe xong hai cái thủ vệ chậm rãi đi đến cái kia chết lao trước mặt cũng từ tốn nói nghe thấy được đi la bá đặc cho ta thành thật một chút tiếp nhận xoát người cái kia tên là la bá đặc chết lao đầu đầy mồ hôi lạnh lập tức hắn hung tợn nhìn về phía trần khải dường như tại nói cho hắn biết ngươi đợi đấy cho ta lấy điểm trần khải đối với cái này thì nhét miệng lộ ra lơ đễm mà thái độ này càng làm cho vị kia la bá đặc càng trò hơi và hớn vẫn giám n g ụ c bắt đầu đối với la bá đặc tiến hành x o á t người đem hắn thân trên đều thoát sạch sẽ lại phát hiện trên thân không có bất kỳ cái gì có thể giấu đồ vật địa phương mắt thấy giám n g ụ c chuẩn bị kết thúc điều tra la bá đặc vừa mới chuẩn bị thở phào lúc này trần khải còn nói thêm chờ một chút có lẽ hắn giấu ở địa phương bí ẩn hơn cũng nói không chính xác giám n g ụ c thì nói ra đừng lo lắng ở trên xe trước đó các ngươi liền tiếp nhận toàn thân kiểm tra mà trong nông đít đều là dẫn đầu điều tra địa phương liền ngay cả ngươi cũng tiếp nhận x o á t người không phải sao trần khải nói ra đương nhiên ta biết nhưng có lẽ hắn so với các ngươi tưởng tượng càng già hoạt cũng khó nói có lẽ hắn đem thân thể xé rách cái lỗ hồng nhỏ sau đó đem tiền tàng bên trong các ngươi biết đến loại kia trần niên vết thương cũ có đôi khi vết thương một lần nữa vỡ ra thời điểm cũng sẽ không chảy máu cho nên nếu là đem tiền tàng ở bên trong cũng sẽ không bị máu nhuộm nhiều nhất lấy tiền thời điểm sẽ đau một chút trần khải lời nói để giám n g ụ c cảnh giác đứng lên dĩ nhiên không phải cảnh giác la bá đặc mà là cảnh giác trần khải ngắn ngủi mấy câu tuyệt đối có thể chứng minh tiểu tử này không phải người hiền lành có lẽ là tân thủ nhưng tuyệt đối không đơn giản nói không chừng về sau tiểu tử này sẽ trở thành mục giam khách quen Bất qua dưới mắt thấy la bá đặc đem quần khởi giám mục vòng qua hắn nhìn về phía sau lưng chỉ gặp hắn trên mông quả nhiên có một chỗ may vá vết tích giám mục không nói hai lời đem khối kia gỡ ra la bá đặc lập tức đau hoa hoa teo to ngay sau đó giám g ụ c liền từ bên trong rút ra một tấm một trăm đô la tờ sau đó ngay sau đó la bá đặc trâu nên đón chính là toàn thân để trần một trận cảnh ngục côn đ ồ n g hầu h ạ t ấ u chương xong chương ba trăm năm mươi hai vào tù ngày đầu tiên mọi người tốt ta là căn này lục hải đồn ngục giam sở trường là khác ba là khác giờ phút này trần khải mặc áo tù cùng tù phạm khác cùng một chỗ song song đứng chung một chỗ nơi này có nam có nữ trần khải thuận mặt nhìn lướt qua phát hiện không đầu từ luân cũng không có ở trong đó điều này nói rõ chính mình cùng không đầu từ luân cũng không phải là cùng một đám phạm nhân nàng khả năng còn không có vào ngục giam cũng có thể là đã sớm tiến vào ngục giam mà bây giờ tại trần khải trước mặt làm tự giới thiệu thì là một cái béo nục béo nịch nam tự mà lại hắn đầu chọc trên đầu còn mọc ra một cái quái dị nho vật phía trên treo một nắm tóc bộ mạn gạ này tác giả hoang mục phong cách vẽ bản thân liền cùng bình thường ngày phiên không giống nhau lắm mà trước mắt tiểu mập mạp này s ợ trường thì nhìn càng thêm quái dị mà càng thêm quái dị chính là hắn nhìn rõ ràng đã ba bốn mươi nhưng trên tay lại còn cầm một cái tiểu hài tử mới có thể chơi con rối mà cái kia con rối là một cái màu hồng tiểu long trên đầu còn cột một cái nơ c o n bướm nhìn tao khi không gì sánh được mà bên cạnh ta vị nữ sĩ này ba lạc khắc đem trên tay tiểu tao long nâng tại trước mặt mình nói ra nàng là của ta trợ thủ hạc đ đặc đằng sau hắn còn k h ô n g chế lấy cái kia tiểu tao long cho mọi người hành lễ cùng sử dụng phúc ngữ phát ra chói hai giọng nữ xin nhiều chỉ giáo ở đây tất cả tù phạm đều biểu lộ cực kỳ quái dị nhìn trước mắt ba lạc khắc mà ba lạc khắc thì tự mình tiếp tục nói hạ lạc đặc xin ngươi là các vị mới tới tù phạm giải thích căn này ngục giam lý niệm t ố t tiểu tao long hạ lạc đặc nói nói bản ngục giam coi trọng cùng nước ta khái niệm giống nhau là tự do cùng bình đẳng các vị có thể tại quy định nơi trốn bên trong tự do hành động cũng có thể tự do vận động có thể tự do sử dụng điện thoại tắm gội cùng đọc sách điện hình tù phạm có thể có được tivi cũng có người tại cái này tập được thành thạo một n ề có thể là cố gắng đọc sách thi lên đại học đối với người nói không sai ba lạc khắc nói ra sau đó hắn lại khống chế tiểu tao long đưa tay giơ lên hắn thì nói ra tốt hạ lạc đặc người nói đi tiểu tao long tiếp tục nói nhưng là sở trường nơi này hay là có quy định đi đương nhiên hạ lạc đặc sở trường nói ra đầu tiên các vị trên cổ tay có đánh dấu thủ hào thu vòng tuyệt đối không có khả năng gỡ xuống thủ phạm ở giữa nghiêm cấm vật phẩm may mượn cũng cấm chỉ nắm giữ vật phẩm kim loại t ố t không sai biệt lắm chỉ chút này về phần cái khắc kỹ càng hạng mục công việc xin mời đi hỏi thăm thủ vệ ba lạc nói đem đầu chuyển hướng một bên khác người ra đen thủ vệ Cũng nói ra tốt, ta nói xong. người da đen thủ vệ sau khi nghe xong liền hướng phía các phạm nhân hô l ớ n tốt toàn viên bên trái quay người da đen kia thủ vệ theo thứ tự đem các phạm nhân đưa đến thuộc về mình nhà tù chỉ chốc l á t liền đến phiên trần khải hắn đem trần khải đưa đến một cái lao phạm sau quay người đối với hắn nói ra fe bốn mươi nghìn ba trăm hai mươi sáu hai trăm linh ba hào nhà tù nơi này chính là gian phòng của ngươi hắn hướng trong phòng giam nhìn lại phát hiện có một cái cùng mình tuổi tắc tương tự nhìn gầy gò yếu ớt người da đen tiểu tử đang ở bên trong hắn chính là trần khải bạn cùng phòng mỗi cái gian phòng đều là trên dưới hai tấm giường chiếu lúc này người da đen kia tiểu tử đang ngồi ở bên trong đánh giá chính mình tại trần khải xem ra người này có chút không đúng giống như là không quá ưa thích giao lưu loại kia loại hình hôm nay có thể ra nhà tù tự do thời gian hoạt động đã kết thúc muốn phòng thời gian là sáng sớm 6 h 3 0 thủ vệ giải thích nói bữa sáng từ bảy ấn mở bắt đầu cung cấp nhưng nếu như ngươi muốn tiếp tục ngủ cũng là có thể trần khải đi vào nhà tù thủ vệ bổ sung một câu hào hào ở chung đi đằng sau ở một tiếng đem cửa sắt đụt tới lập tức liền rời đi người da đen kia tiểu tử nhìn xem trần khải có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định muốn cho trần khải chào hỏi hắn đi lên trước dội ra tay của hắn dùng lễ phép lại nhỏ giọng ngự khí nói ra ngươi ngươi tốt ta gọi tom nhưng mà cái kia gọi tom người d a đen tiểu tử còn chưa nói dứt lời trần khải liền một c ư ớ c đá vào trên bụng của hắn sau đó đem hắn đạp đến trên mặt đất đừng đụng ta hắc quỷ chớ cùng ta tiến hành bất luận cái gì thân thể tiếp xúc ta đạp mã sợ nhiễm lên ngại gì bệnh hiểu không trần khải ngự khí bất thiện nói ra ách đúng đúng không dậy nổi ta không phải cố ý tom tại mặt đất sợ hai thành một đoàn biểu lộ sợ sệt nhìn xem trần khải trần khải đi qua tom sau đó đem trong tay mình quần áo còn tại xuống trải đằng sau đối với tom dùng cảnh cáo ngự khí nói ra nghe cho ký hắc quỷ lão tử phải ngay ủ rừng d ư sau đó trong phòng giam liền trở thành đen kịt một màu trần khải lập tức ngáp một cái sau đó ngồi tại trên giường của mình nói ra ta muốn ngủ ngươi hiếu động nhất tính điểm nhỏ nếu là dám để cho ta nghe được một điểm độc tính đầu cho ngươi vặn rơi là ta hiểu được tom nhỏ giọng nói ra lập tức chuẩn bị tiến lên tom đem giày tời xuống trần khải mắt thấy hắn hắn cái tia chân đen ở trên giường thời điểm không cẩn thận đụng phải trần khải trên giường một cái cạnh góc hôn đ à n đ e m ta khi gió thoảng bên thai đúng không trần khải một c ư ớ c hướng hắn cái tia chân đen đã tới sau đó để hắn cái tia chân đen hung hăng đâm vào trên l ă n g can a a a bốn tom chân đen bị đụng như thế một chút lập tức đau nhức kịch liệt không gì sánh được têu t h ẳ m lên trần khải tựa hồ cảm thấy lần này còn chưa hết giận hắn từ trên giường xuống tới một c ư ớ c đem tom đá ngã l ă n trên mặt đất sau đó lại hướng bụng của hắn đạp mấy chân một bên đạp một bên hô ta không phải nói đừng để ngươi đụng giường của ta sao a thật buồn nôn lão tử vào ngục giam đã đủ được mình vì cái gì còn muốn chịu đ ự n g ngươi cái này đáng chết h ác quỷ à ta ta sai rồi tha cho ta đi ta về sau cũng không dám nữa tom cầu xin tha thứ bành bành bành đúng lúc này thanh â m biết hai nước cóc vang lên là giám n g ụ c đang dùng gậy cảnh sát đánh cửa phòng giam thanh â m chấn để cho người ta tê cả ra đầu trần khải nhìn về phía cửa ra vào phát hiện giám n g ụ c đang theo dõi chính mình nhìn làm gì chứ không ngủ được trần khải lập tức nhỏ hì hì nói ai u giám mục đại ca ngài nhìn ta đây không phải vừa tới thôi đang cùng bạn tù giao lưu tình cảm đâu ngươi nói đúng đi nhỏ tomi trần khải nói một bên đem tom nâng đỡ tom thì túi đầu nói ra ách đối với không có không sai là như vậy giám n g ụ c không cần đoán cũng biết nơi này là cái gì cái tình huống chỉ là loại sự tình này trong tù thái thường gặp hắn cũng lời đi quản chỉ cần đừng bên ngoài khiêu khích q u ý củ hắn cũng sẽ không đi quản đi nhanh đi về đi ngủ ngày đầu tiên vào ngục giam liền náo sự giám n g ụ c nói liền rời đi giám n g ụ c sau khi đi trần khải lập tức thu hồi dáng tươi cười đối với tom một mặt ghét bỏ nói tranh thủ thời gian cút cho ta lên giường đừng có lại để cho ta trông thấy ngươi cái này hắc quỷ tấu chương xong chương ba trăm năm mươi ba ngục giam vân trong đêm khuya to một m thân một mình ở tại giường trên trên giường giờ phút này sắc mặt của hắn trở nên âm t r ầ m không gì sánh được t o m trong tay cầm một con côn trùng hắn diện mục dữ tợn nhìn cái này côn trùng trong miệng không ngừng nhỏ giọng thì thầm lấy tất cả mọi người khi dễ ta tất cả mọi người như là ngươi tổng không có cách nào khi dễ ta đi ta có thể khi dễ ngươi ngươi tiểu tạp cái này、Đục. Ngủ ở hắn phía dưới chân hung hăng đạp một cước phía trên ván rừng con, sau đó tức giận nói tất tất ngươi ngỡ Không phải để cho ngươi đừng ở phía khải, phía phải cho đạp sau dưới cước tức đâu. đó để đ một tất tất Tom v ộ không n biết từ lúc nào bắt đầu hắn có thói quen này chỉ có trước khi ngủ đèm cái nào đó nhỏ yếu yếu ớt sinh mệnh ngược sát hắn có thể ngủ được cảm giác tom nhân sinh một mực sống ở khuất lục bên trong khi còn bé bị phụ thân độc đạ đến trường sau bị các bạn học khi dễ hắn xưa nay không dám hoàn thủ bởi vì mỗi lần hoàn thủ đại giới đều là càng thêm mánh liệt t ứ c h i ệ p t ở phân khuất nhục này cảm giác một mực tại hắn trong sinh hoạt ép hắn có chút thở không nổi thằng đến có một ngày hắn tại tan học trên đường về nhà gặp một cái hấp hối m è o con không biết xuất phát từ tâm tính gì hắn đi lên trước đem con m è o kia bóp chết một k h ắ c này hắn cảm nhận được trước nay chưa có khoái cảm hắn hiểu được chỉ có đang làm chuyện này thời điểm hắn có thể thoát khỏi phần kia cảm giác nhục nhã mà từ khi đó bắt đầu liền trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản thời khác này tom đem cái kia bị hắn phân thây côn trùng bóp tại lòng bàn tay đưa nó bóp vỡ nát sau đó chậm rãi nhắm mắt lại cũng hồi ức hắn trước k i a phạm vào sự tình côn trùng mẹo đủ chim nhỏ tiểu h à i trò chút nhớ lại những chuyện này hắn đem vừa rồi trần khải đối với hắn đức h i ệ p tờ quên không còn một mảnh hắn nhắm mắt lại chuẩn bị tiến vào ngọt ngào m ộ n g đẹp đúng đúng lúc này hắn cảm giác đến có đồ vật gì hung hăng đánh vào trên mặt của hắn hắn mở to mắt phát hiện trần khải chính cầm một cái dậy một mặt tức giận nhìn xem chính mình tom không biết mình lại thế nào t r e o chọc hắn nhưng hắn hay là bộ mặt nói ra đúng đúng không dạy nổi ta sai rồi người sai cái nào trần khải hô lớn tom túi lâu xuống không biết nên nói cái gì chủ yếu là hắn cũng không biết mình rốt cuộc sai cái nào nhưng loại sự tình này với hắn mà nói thái thường gặp chính mình luôn luôn hơi một tí bị đánh sau đó chỉ có thể bốn chỗ xin lỗi khẩn cầu đối phương lại động thủ thời điểm có thể nhẹ một chút gặp tom không nói lời nào t r â n khải lại là một giày đập trên mặt hắn đạp mã thật xúi q u ẩ y bởi vì ngươi cái này h ắ c quỷ lao tử hiện tại không ngủ được mà ngươi đạp mã còn dám tại lao tử trước đó ngủ ngươi đạp mã có thể hay không muốn chút mặt t r â n khải vừa nói vừa là một giày đập trên mặt hắn ngày thứ hai trần h ả i vừa rời giường vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tom ngay tại phía dưới mang giày t n h ả i trực tiếp đứng dậy xuống、giường. sau đó lại làm ộ t c ư ớ c đá vào trên bụng hắn ai đạp mã để cho ngươi so ta sớm xuống giường vừa mở mắt đã nhìn thấy ngươi hát quỷ này thật đạp mã xối quậy về sau lão tử không có rời giờ ư ngươi n g đ ừ n g đạp mã xuống giường nghe thấy được không có thảo t r â n khải hùng hùng hổ hổ chuẩn bị đi ra nhà tù trước khi đi vẫn không quên cầm lấy trong phòng giam ly pha lê đem nước rơi ở tòm trên thân đi vào phòng ăn đằng sau t r â n khải cầm điểm tâm sữa b ò cùng bánh mì đều cầm hai phần sau đó bưng bàn ăn tùy tiện tìm cái địa phương tọa hạ ăn trần khải vừa tọa hạ không ăn hai cái liền đến mấy cái khách không ngờ mà đến ui ui tiểu tử ra vàng một mình ngươi cầm hai phần à. ăn xong sao một người trong đó ngồi xuống nói bọn hắn hết thể có ba người trong tay đều cầm bàn ăn trần khải lập tức nhận ra trong bọn họ một người chính là trước đó cùng trần khải cùng đi cái kia gọi l à bá đặc chết lão hiện tại hắn trên thân còn có thể trông thấy trên người hắn con lưu ngày đó bị giám ngục đánh như thương. Hiện nhiên, con hàng n à y gọi tới chính mình di bạn bọn họ, tới di chính c mình bạn h u ẩ n chuyện ngày bị bởi vì chuyện đó thương ì m Trần k ả Khải i điệu bộ này liền biết đối tính Trần muốn nhìn này sách. h số Có mặc gì làm? dù bộ p muốn làm mang nhưng vẫn là không chút hoang mang nói. là gì, chút la ba đặc chỉ chỉ trên người mình như thương nói ra người quên ta thân này thương là thế nào tới sao trần khải thở dài sau đó đem trong tay bánh mì bông xuống cũng đối với hắn nói ra tòa ta các người muốn làm cái gì la ba đặc lập tức lộ ra nụ cười bị ổi trên thân thể làm tổn thương ta ngược lại là không quan trọng càng quan trọng hơn là trên tâm linh đau xót ta cần ngươi tới giúp ta an ủi trần khải dường như nghe do nói à ta đã biết các ngươi làm u ố n bên trên ta hoặc là muốn cho ta cho các ngươi thổi tiêu đúng không la ba đặc cũng là xứng sở lập tức lại cười mị, mị nói đừng nói quá rõ ràng thôi bà bối trần khải khoát tay áo nói ra thật sao bất quá người nơi này quá nhiều Ta chút ta có chút xấu hổ. chúng hổ, nhà xấu đi vệ sau i n như thế nào? h thế làm l Ba ai đặc động tức kích lập nghĩ không ra, ngươi cũng là người to gan như ra là to vậy đó â u sau, đến nhà vệ sinh đằng sau, Tốt ta Trần một trước giống chúng nhanh nhà sinh Khải như đằng đến đằng lần đi đi, đ lại làm vệ sự t ì n hắn Đó chính là đem ba vị chết đầu, đặt tại lập tức trong thủng. Sau đó chính chết tức thủng. h trong là lao lập ba vị tại Sau liền bình yên vô sự về tới phòng ăn đi ăn vừa mới không ăn xong bữa sáng là vì cái gì bữa sáng đã ăn xong ta rõ ràng còn không có ăn đâu mua cơm địa phương chuyển đến tom sợ hãi rụt rẻ thanh âm trần khải quay đầu nhìn lại phát hiện hiện tại bữa sáng đã bị đánh xong mà tom trong tay thì bưng trống g i n g bàn ăn mục giam điểm tâm đều theo nhân số phát ra bởi vậy nói như vậy sẽ không có người ăn không được cơm nhưng trần khải hối lộ xối cơm nhân viên để hắn có thể cầm tới hai phần cơm cho nên mới dẫn đến tom không có vượt qua điểm tâm trần khải cầm chính mình còn lại còn không có ăn xong điểm tâm cố ý từ tom bên người đi qua tom trông thấy trần khải bưng hai phần điểm tâm nhưng lại không dám lên tiếng tìm trần khải chất vấn nhưng mà không như mong muốn lúc này mua cơm nhân viên trợt kêu lên trần khải nói ra tiểu hòa tử ngươi có phải hay không đánh hai phần a tên tiểu tử này bây giờ còn không có ăn xong đâu tom lập tức muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn trần khải nhìn thoáng qua tom nhưng mà lại bỗng nhiên thái độ khác thường lộ ra nụ cười hiền hòa a nguyên lai、like、ngươi còn không có ăn a thật có lỗi phần của ta cho ngươi ăn đi trần khải cười nói tom hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là đưa tay muốn tiếp nhận nhưng trần khải t r ợ t trở mặt trực tiếp dùng c ơ m c u ộ n đánh vào tom trên mặt bánh mì bò nhật bản sữa đều rơi xuống đất trần khải đem bánh mì dơm nát sữa bò hộp đ ạ p nát để sữa b ò chạy trên mặt đất đối với tom hung hãn nói ngươi đ ạ p mã không phải muốn ăn điểm tâm sao vậy liền cho ta thành thành thật thật đem trên đất bánh mì bò nhật bản sữa ế sạch sẽ có nghe thấy không t ấ u chương o n g chương ba trăm năm mươi tư thế thân mạ To một thân một tại mình mọn m hèn ba cái người t h n minh, da trắng đại hán cảm thấy hơi mệt chút liền ngưng tay một người trong đó còn đối với hắn nổ ra cộng đồng mẹ nó thật xúi quậy trông thấy ngươi cái này h ắ c quỷ liệt thuyền ba người lập tức hùng hùng hổ hổ rời đi ba người sau khi đi to một m thân một mình hạ thấp thân phận ngồi tại chân rơi trong mắt vằn v ệ n t i ê u máu lúc này hắn bỗng nhiên trông thấy một con côn trùng từ mặt đất bò qua sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn lập tức một tay nắm lên côn trùng đem nó bóp vỡ nát Tom! lại thụy thi đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên văng lên thanh âm kia là như vậy hư vô mờ mịt nhưng lại tràn ngập t ử tính thời khắc này tom tựa như là một cái bị sợ hai c h i nhỏ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ tinh đến hắn nhưng thanh âm này lại làm cho hắn không cảm giác được ch thậm chí để hắn có chút b u n g lòng cảnh giác người là ai tom hỏi người kia thanh em không biết là từ chỗ nào chuyển đến hắn cảm giác thanh em kia ngay tại trước mặt mình cùng mình mặt đối mặt nhưng hắn phía trước lại không có cái gì thanh em kia tiếp tục nói tom ngươi nguyện ý trở thành đồng bọn của ta giúp ta một chút sức lực sao tom xin mời xin hỏi ngươi đến cùng là ai người ở nơi đó tom đôi trước mắt q u ỷ dị tình huống có chút sợ sệt nhưng này thanh em đẩy chuyển cảm nhưng lại để hắn hơi bình tĩnh lại nhưng mà thanh em kia thì tự mình nói ra cái gọi là ác cũng không phải là do trong lòng người ác n i ệ m chỗ quyết định mà là làm ác giả năng lực Ta nói một c h xong những lời này sau tom liền rốt cuộc không có nghe thấy thanh nhầm kia phảng phất người nói chuyện đã rời đi nhưng hắn vừa mới một cái nháy mắt tựa hồ có cái gì cảm giác kỳ diệu hắn cảm giác trong đầu của mình giống như bị đâm vào thứ gì cùng lúc đó hắn cảm giác trong cơ thể của mình tựa hồ bị nhiều hơn một thứ gì đó ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác có đồ vật gì tựa hồ từ tay h áo của mình bên trong chạy ra hắn vươn tay xem xét phát hiện lại là một lớn bẩy chất lỏng màu đỏ cái này đây là cái gì máu sao vì sao lại sẽ thành dạng này tom có chút bối rối nói nhất định nhất định là vừa vận những người kia đang đánh ta thời điểm không cẩn thận làm bị thương không thể làm như vậy được phải đi dọn dẹp một chút mới có thể tom nói lập tức chịu đựng đau đớn đứng dậy sau đó hướng nhà vệ sinh chạy tới nhưng mà hắn vừa mới tiến nhà vệ sinh nhưng lại gặp vừa mới đánh hắn cái kia ba cái người da trắng đa mã tại sao lại là ngươi cầm đầu cái kia người da trắng một q u y ề n đánh vào trên mặt hắn đúng đúng không d ậ y nổi ta thụ thương phải đi thanh tẩy một chút mới được tom nhát gan nói hắn không biết là mỗi lần hắn lộ ra nhát gan biểu lộ sau liền sẽ càng thêm kích thích người khác khi dễ dục vọng của hắn a thụ thương để cho ta nhìn xem người kia nói lấy không chút nào quản tom đau đớn một tay lấy cái cánh tay kia kéo qua đến nhưng mà tom trên cánh tay máu lại không cẩn thận văng đến trên người hắn người kia lập tức giận d ữ nói huấn đản lại dám làm bẩn lão tử quần áo đi chết đi cho ta người kia nói lấy lại là một quyền chuẩn bị đánh vào tom trên mặt nhưng mà đúng vào lúc này ngoài ý muốn phát sinh tom chỉ là nhắm mắt lại thậm chí không dám tránh né đối phương n ắ m đấm bởi vì hắn lo lắng cho mình tránh né n ắ m đấm sau sẽ chọc giận đối phương từ đó càng thêm công kích mãnh liệt chính mình nhưng không nghĩ tới chính là người kia n ắ m đấm vậy mà căn bản không có đánh tới tom lập tức người kia liền phi thường phẫn nộ cảm thấy tom để cho mình mất thể diện nhưng hắn đang chuẩn bị lại cho tom một quyền thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện tom giống như biến cao cũng mạnh lên tăng lên không hắn nhìn chính mình mặt khác hai người đồng bạn thời điểm cũng đồng dạng là loại cảm giác này không phải bọn hắn biến cao mà là chính mình biến thấp đây là làm sao v ề là người kia kinh ngạc đạo ngay sau đó thân thể của hắn lại một lần nữa nhỏ đi sau đó trong thân thể mọc ra màu và n g lông cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào người kia hô to nhưng hắn thân thể lại còn đang thu nhỏ lại lập tức miệng của hắn bắt đầu biến vừa dài lại dẹp trên người lông vàng hay là dần dần mọc ra quần áo cũng bắt đầu chóc ra cuối cùng hắn lại bị biến thành một cái vịt vàng nhỏ lão đại mặt khác hai cái người da trắng hô lớn mà tom lại càng phát ra bối rối không ngừng nói cái này cái này chuyện không liên quan đến ta à. nói tom tay giơ lên mà trên cánh tay hắn huyết dịch bỗng nhiên lại văng đến hai người kia trên thân ngay sau đó hai người kia thân thể cũng bắt đầu kịch liệt thu nhỏ cuối cùng hai người bọn họ cũng thay đổi thành tiểu động vật một con chuột cùng một cái tiểu hoàng gà tom nhìn trước mắt tình huống đại não có chút c h ậ m mạch lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì người thần bí kia đối với hắn nói những lời kia cũng dần dần hiện lên ở trong đầu hắn chẳng lẽ nói hắn nhìn xem chính mình trên cánh tay huyết dịch lập tức nhắm mắt lại ngay sau đó tom thân thể cũng phát sinh biến hóa chỉ là cũng không phải là thu nhỏ mà là biến lớn đồng thời trên thân thể của hắn cũng bắt đầu mọc ra lông tóc chỉ chốc lát, hắn vậy mà biến thành một cái to lớn sư tử ha ha ha ha ha ha, ha. lúc này tom đ ỗ n g nhiên điên nở nụ cười hắn giờ phút này rốt cục ý thức được t h a n h âm thần bí kia cho mình một loại nào đó không thể tầm thường so sánh năng lực mà năng lực này thì có thể cho nhân sinh của hắn triệt để nghịch tập giờ phút này ở phía sau hắn một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy năng lượng thể chậm d ã i xuất hiện đó là do năng lượng màu đỏ ngòm tổ hợp lại với nhau c u ố i cùng hóa thành một cái huyết nhân đây chính là tom đạt được thế thân tên là mạnh được yếu thua hắn có thể đem máu của mình bắn tung tóe đến trên người đ ị c h nhân từ đó đem địch nhân biến thành tùy ý một loại động vật mà đồng thời cũng có thể đem chính mình biến thành động vật cũng tỉ như hắn đem cái kêu ba cái người ra trắng biến thành nhỏ yếu chuột con gà con cùng con vịt mà chính mình thì biến thành một cái to lớn sư tử giờ phút này biến thành sư tử tom nhìn về phía cái kêu ba cái nhỏ yếu động vật ngay tại trước đây không lâu hắn hay là cái tùy ý bọn hắn khi dễ n h u đản g nhưng bây giờ mình có thể tùy ý quyết định những người này sinh tử theo một tiếng to lớn gào thét cái kêu ba cái động vật liền bị con sư tử này tươi sống xé nát chỉ còn lại có một chỗ tản chi thấu chứng xong thế r ư c ta t ca? là dẹ gì đại biểu ca. Thế thân m ạ năng h thua thế thân giả, tom. Lại thủy ti bảng số liệu, lực phá hoại, phạm chính tính thành, Thế thân được độ, độ trưởng lực C, tốc tục lực, xác, yếu tiếp liệu, Tom. ti tầm A, A, A. bảng bắn n sứ số giả, Lại vi, B, lực đem máu của mình bắn tung tóe đến mục tiêu trên thân có thể đem mục tiêu biến thành c h u ô i thức ăn bên trong bất kỳ động vật gì cũng có thể chính mình làm mục tiêu trước mắt có thể biến nhỏ nhất sinh vật là chuột lớn nhất sinh vật là sư tử muốn đột phá phạm vi này còn cần tiến một bước trưởng thành thời khắc này tom đã trên cơ bản hiểu rõ chính mình thế thân năng lực hắn từ sư tử thay đổi trở về nhìn trên mặt đất một chỗ động vật t à n chi hắn cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn cứ như vậy cũng không cần lo lắng cho mình giết người sẽ bại lộ bởi vì căn bản không để lại thi thể chỉ cần cẩn thận một chút một chút liền sẽ không bị phát hiện nói cách khác hiện tại ta muốn giết a i liền giết a i muốn tra tấn a i liền tra tấn người nào đúng không tom lộ ra cực kỳ bệnh quá dáng tươi cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha trở khải tom đem cái tên này niệm đi ra h ắ n không thể đem hàm răng của mình tấn nát cái tia từ trở thành hắm bạn tù ngày đầu tiên vẫn khi dễ hắn ra hỏa mà lại hắn khi dễ chính mình khi dễ so bất luận kẻ nào đều muốn quá phận hắn cho mình n ụ c nhã nhất định phải làm cho hắn gấp đội hoàn lại ta muốn giết hắn ta nhất định phải giết hắn hệ thống nếu như ta giết thế thân sứ giả dùng để soát truyền thuyết nhân vật tiến độ như vậy ta có thể hấp thu bọn hắn thế thân năng lực sao tại trong phòng giam trần khải nằm ở trên giường thử nghiệm hướng hệ thống đưa ra vấn đề nhưng mà tựa như thường ngày hệ thống căn bản không có cho ra bất luận cái gì phản hồi hệ thống này là thật so trần khải tại trong tiểu thuyết nhìn thấy so ra rất không chịu trách nhiệm chỉ đem quy củ cùng công năng nói với chính mình cái khác có vấn đề gì chính mình đi tìm tòi tính toán t r ầ nếu Khải như cảm t trần khải gian, lập t không túi m có ra một tờ giấy, đón là một một sai chuyện này đối với ứng chính là nguyên tắc bên trong kịch bản không đầu từ luân phụ thân rộ tạ rộ cụ rộ tới gặp nàng sau đó nói cho nàng vào n mục giam trần tướng nguyên lai nàng vào ngục giam chân tướng cũng không phải là nàng nghĩ như vậy nàng bạn trai cũ vì để cho nàng có nồi mà đi vào mà làm ặ t khác có người an bài mà tại lúc này bọn hắn cũng bị phổ kỳ thần phụ tập kích dẫn đến rổ tạ r ổ cụ rổ thế thân cùng ký ức bị phổ kỳ thần phụ lấy ra phổ kỳ thế thân bạch x á năng lực có thể lấy ra thế thân sứ giả năng lực cùng ký ức cũng lấy quan g bàn hình thức cất giữ cũng có thể đem quan g bàn đặt ở người bình thường trong đầu để người bình thường có được thế thân năng lực tông chính là thông qua loại phương thức này lấy được thế thân năng lực dẫn đến dồ tạ dổ cụ dỗ trở thành người thực vật cấp sử thi suy yếu sau đó không đầu từ luân quyết định muốn cứu vớt phụ thân của mình trực diện hấp thủ phía sau màn mà trở lại ngục giam mà chuyện này đã là một tuần trước sự t ì n h một tuần trước s a o t r â n khải t h ầ m nghĩ nếu là như vậy như vậy dựa theo kịch bản tiến độ từ luân sát xuất lớn đã tìm được rộ tạ rộ cụ rộ thế thân cũng chính là phổ kỳ dùng chính mình thế thân năng lực thu thập những quan g bản kia cũng không biết không đầu từ luân cùng dự báo thời tiết cùng một chỗ tiến về trung đỉnh đưa quan g bản kịch bản có hay không đến bất quá theo lý mà nói đoạn kia kịch bản cuối cùng dự báo thời tiết chơi một tay lớn hắn là thế nào làm được tạm thời không nói tóm lại hắn dùng chính mình thế thân năng lực khiến cho rất nhiều hết đ ộ c tại trung đình rơi xuống từ trên không hạ một trận dọa người hết đ ộ n mưa nếu là như vậy chuyện lớn như vậy trong n g ụ c giam hẳn là có báo đạo hoặc là có người thảo luận mới đối nhưng bây giờ nhưng không có liên quan tới chuyện này mày may động tĩnh nói cách khác bây giờ còn không có đến sự kiện kia cho nên nếu là có bắt buộc trần khải cũng có thể đi trung đình giúp bọn hắn một chút nhưng bây giờ muốn cân nhắc là như thế nào dựng vào chủ tuyến làm như vậy sự t ì n h cũng sẽ thuận tiện rất nhiều đúng lúc này nhà tù cửa lớn đ ỗ n g nhiên mở ra xem ra là tòm tiểu tử kia trở về rốt cục trở về rồi sao chính cảm thấy nhàm chắn đâu trần khải không khỏi cười, cười. trong khoảng thời gian này hắn đã đem khi dễ tom hoàn toàn coi là tiêu khiển làm cho tom gần nhất cũng không dám về nhà tù trần khải còn có chút phiền một tới ngay tại trần khải cân nhắc lấy cái gì lý do khi dễ hắn thời điểm tom đông nhiên mở miệng nói ra trần khải xin mời quay lại đây câu nói này vừa ra để trần khải đầu góc có chút t r ư ợ mạch con hàng này hôm nay uống l ố t thuốc ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không nhận lầm người trần khải hỏi tom lại thay đổi thường ngày mềm yếu cực kỳ có khí phách nói không ta nói chính là ngươi ngươi tên ngô ngốc này trần khải lập tức bị cả cười sau đó hắn đi xuống giường nói ra ta chính lại nhàm chắn đâu ngươi ngược lại là chính mình tìm tới cửa trần khải hoạt động gân cốt hướng tom đi đến lúc này tom đông nhiên n é t miệng cười một tiếng nói ra ngươi bị lừa rồi ngớ ngẩn nói đi tom đông nhiên xuất ra một cái t i ể u đao trần khải nao nao coi là đây là dùng để công kích chính mình hắn đang nghĩ ngợi con hàng này là nhịn không được ước h i ệ p v à muốn phản kháng chính mình kết quả hắn đông nhiên hướng cánh tay của mình tới một đao thế nào lại tự mình hại mình trần khải có chút không nghĩ ra đông nhiên tom cánh tay hung hăng hất lên máu lập tức tung tóe trần khải một mặt mẹ nó vậy mà dùng ngươi cái kêu hắc quỷ máu cho tung tóe trên mặt ta ngươi là thật chán sống rồi đúng không trần khải đang luôn tức giận bỗng nhiên ý thức được không thích hợp hắn cảm giác thân thể bắt đầu thu nhỏ đồng thời còn mọc ra màu nâu lông t ó c chỉ chốc lát trần khải liền biến thành một cái màu nâu con chuột nhỏ h á t h á t h á t h á tom t cười gần nói lập tức chính hắn cũng bắt đầu biến hình cuối cùng đem chính mình biến thành một cái m è o lam hiện tại m è o vần chuột trò chơi bắt đầu tom biến thành m è o cười gần nói biến thành chuột trần khải thì không chút hoang mang nói thì ra là thế ngươi thu được thế thân năng lực sao khó trách ngươi dám như thế càng rằng r đằng sau trần khải nhìn một chút tom lại nhìn một chút chính mình nói nói ngươi là tom mẹo còn đem ta biến thành kiệt thủy chuột người nhà phim hoặc hình ả nỉm h đã thấy nhiều đi không đợi trần khải đậu đen dao múng xong tom mèo liền trực tiếp hướng hắn đánh tới trần khải thì một mặt lạnh nhạt nói đáng tiếc ta không phải kiệt thụy mà là kiệt thụy đại biểu ca nói đi trần khải nhìn xem hướng chính mình đánh tới bóng người to lớn không nói hai lời một quyền đánh vào tom mèo trên khuôn mặt lập tức tom mèo bay thẳng đến một bên khác bay đi bị hung hăng đánh vào trên tưởng tấu c h ư ơ n g xong